Trường một, trường sinh tông. Thanh huyền vực đông châu một、góc. Một chỗ thú không sinh huyền đông sừng ngóc ngách đáp chi địa, đứng sừng xứng góc. châu chỗ chi mọi địa, vực đáp lúc ấ y một môn. tòa tiền tông quang lượn lờ l này tông chủ đại điện bên trong tông chủ nam cung khiếu thiên đang không ngừng đi qua đi lại từ thần sắc của hắn không khó coi ra tựa hồ là gặp cấp tốc sự t ì n h đại điện bên trong còn có không ít người đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ ta nói sư m i n h ngươi có thể hay không chờ đi lắc con mắt ta đều bỏ ra một lao giả v i ệ n cái chán thở dài nói thiết yêu môn đều muốn giết tới cửa ngươi để cho ta có thể nào không đội lấy đối phương thực lực chúng ta tông môn đại trận không kiên trì được bao lâu cùng lắm thì l i ề u mạng với bọn hắn cho dù là chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng một tóc đỏ trung niên nhân sát khí lâm nhiên nói nói nhẹ nhàng linh hoạt đối diện vẹn vẹn thần nguyên cảnh cường giả số lượng liền xa so với chúng ta muốn bao nhiêu ngươi có thể kéo mấy cái xuống nước một tên k h á c cung trang nữ tử dội lấy nước lạnh bẩm báo tông chủ t h i ê n yêu môn đã tập kết đại quân đến sơn m ô n chỗ giờ phút này ngay tại hành kích hộ tông đại trận các trưởng lão đều tại gia chỉ đại trận nhưng chỉ sợ không kiên trì được nửa canh giờ một đệ tử vô cùng lo lắng xông vào đại điện bên trong đối nam cung vấn thiên bẩm báo nam cung khiếu thiên nghe vậy Lập tức cũng k hắn, hắn tên ớ i q u h là lâm diễn mấy chục vạn năm trước xuyên qua đến thế giới này nhưng không có đợi đến cái gọi là kim thủ chỉ hệ thống bất quá về sau hắn phát hiện hắn tự hồ không bị t u ế nguyệt tan mòn bất tử bất diệt trường sinh hắn có được vô số tu sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng tại cái nào đó thời kỳ hắn tới chỗ này thành lập một tòa tông môn sau đó liền không hỏi thế sự bế quan y đổ tiến thêm một bước trong cơ thể hắn yên lặng lấy một cỗ đủ để hủy diệt thế gian hết thể lực lượng kinh khủng lúc này tựa hồ có khôi phục dấu hiệu nam cung khiếu thiên đã đi tới đại điện bên ngoài thân xác trịnh trọng vô cùng tông môn ghi chép phía sau núi lần nút lấy một vị thông thiên triệt địa cứng giả nếu là gặp được nguy cơ liền có thể nếm thử tỉnh lại đương nhiên nếu không phải diện tông nguy cơ quả quyết không đáng kinh ngạc nhiễu trường sinh tông thứ năm mươi tám thay mặt tông chủ nam cung khiếu thiên mời lao tổ xuất quan lui địch thân thể của hắn nằm dạp trên mặt đất cao giọng lễ Đại điện động động rung lên, huyền cùng có chút rung động lên, một cỗ một rượu vô cùng ba động bao phía ủ toàn bộ p h sau ngoài ú i diễn rãi Lâm chậm mở mắt ra, r t o mắt phản phất có được mênh mông vũ trụ, xa xôi mà thâm thúy, mang phất trụ, t phản húy, h có được xôi vũ xa e vô về tận tăng thương. một lát, Đứng người lên sau dừng lại một lát, nhanh chân hướng n g đi lại sau ra o đ i ệ nam p h í ngoài n a cung khiếu thiên nghe được tiếng vang chỉ cảm thấy cái này từng đạo bộ pháp â m thanh giống như là dẫm tại hắn trên trái tim khiến cho nhảy lên kịch liệt hắn không dám n g n g đầu thấp thỏm chờ đợi sau một khắc đại điện hai phiến cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra cọc cọc tiếng vang im b ặ t mà rừng lâm diễn nhìn xem nằm rạp trên mặt đất nam cung khiếu thiên ánh mắt quét mắt hắn một chút mở miệng nói đứng lên đi nam cung khiếu thiên chỉ cảm thấy mình cả người bao quát linh hồn đều bị dò xét cái thấu triệt không có bí mật gì để nói rõ hắn nhìn không được dùng mình một cái liền vội vàng đứng lên ngần g đầu mang theo kính sợ cùng to mò nhìn về phía lâm diễn t h ầ n s á c hắn s ữ n g sờ hắn không nghĩ tới phía sau núi lao tổ là một trẻ tuổi như vậy người bất quá đối với đại năng giả mà nói dung nhan vĩnh chú là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc này sân môn p ư ơ n g hướng chuyển đến một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn sắc mặt hắn c ũ n g biến biết được tông môn đại trận bị đánh nát chính như hắn suy nghĩ như vậy t h i ê n yêu môn đến sơn môn sau liền đối với hộ tông đại trận điên cuồng công kích các loại thần thông võ k ỹ tầng tầng lớp lớp tại một đám trưởng lão phong chủ sắc mặt khó coi d ư ớ i hộ tông đại trận không chịu nổi gánh nặng hóa thành đầy trời mảnh vỡ nam cung thiếu thiên đang muốn mở miệng lâm diễn phất tay sau một khắc liền đi tới sơn m ô n chỗ trưởng lão phong chủ nhìn xem trống rông xuất hiện hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tu vi của bọn hắn cảnh giới quá thấp hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ ba độc gì tự nhiên là khó có thể lý giải được nam cung khiếu thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nhìn thấy chung quanh tràng cảnh cũng là một mặt mộng bất quá không cho hắn cơ hội phản ứng ha ha ha nam cung tiểu nhi bản t ọ a cho ngươi cơ hội ngươi lại không còn dùng được ca một đạo cực kỳ phách lối thanh âm từ ngoài sơn môn chuyển đến sau đó mười một vị thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r u n g sau lưng trên mặt đất thì là trùng trùng điệp điệp thiên yêu môn đại quân một người cầm đầu người mặc áo bào đỏ thân hình cao lớn trên mặt có một đạo xuyên qua toàn bộ khuôn mặt vết sẹo như là một con con r ế t sắc mặt đắc ý âm tàn nhìn phía dưới nam cung k i ế u thiên mọi người trường sinh tông tất cả mọi người lập tức lộ ra túc s á t c h i s ắ c địch nhân đều rét tiến trong t ô n g môn chỉ có thể cá chết lưới rách tử chiến đến cùng dù cho không phải là đối thủ bọn hắn cũng không sợ t h i ê n yêu l ã o cậu muốn chiến liền chiến ngươi thật coi chúng ta sợ ngươi sao coi như các ngươi thắng cũng muốn để các ngươi rơi khối thịt nam cung t h i ế u thiên còn chưa nói chuyện bên cạnh tên kia tóc đỏ trung niên nhân thanh â m như sấm quát lớn hắn tên vũ cường chiến thiên phong phong chủ tính khí nóng này trong tâm môn đệ tử h ã không sợ hắn ba phần thiết yêu môn môn chủ nghe vậy sắc mặt â m trầm xuống hắn tu luyện đến nay còn chưa từng có người dám như thế nhục Bọn hắn thâm ự c trầm nói ra nhiều lời vô ích lúc trước các ngươi nếu là đáp ứng điều kiện của ta cũng không trở thành rơi xuống như thế rộng đồng nghe được lời này nam cung khiếu thiên kèm chút không có vững vàng trách mắng âm thanh đáp ứng điều kiện của các ngươi chúng ta trường sinh tông không tranh quyền thế từ trước đến nay không tham dự giữa các ngươi phân tranh ngươi lại làm cho chúng ta hàng năm tiến cung cấp m t mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch mười vạn thượng phẩm nguyên thạch thế nhưng là bọn hắn trường sinh tông nửa năm thu nhập lập tức đưa ra ngoài hơn phân nửa tông môn còn muốn hay không vận chuyển đơn giản khinh người quá đáng việc đã đến nước này nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa muốn chiến liên chiến trường sinh tông không có sợ c h i ế n người hắn rút ra bên hông trường kiếm bay lên bầu trời quắt t h i ê n yêu lão cầu có dám đánh với ta một trận hắn trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên đều quên lâm diễn tồn tại lâm diễn mà không thay đổi nhìn xem một màn này đối với cái này đợi trường sinh tông hắn vẫn là tương đối công nhận chí ít không có ném đi c u ộ sống hắn tạm thời quan sát muốn quan sát một phen biểu hiện của mọi người cùng thực lực tiêu chuẩn thiên yêu môn chủ bị một người một câu lão c ẩ u đã sớm nhịn không được nghe được nam cung t h i ế u thiên toàn thân khí tức p h u n g trào bạo khởi hướng hắn p h ó n g đi trường sinh tông năm vị phong chủ nhìn thấy tông chủ xuất thủ bọn hắn cũng hướng phía đối phương thần nguyên cảnh cường già đánh tới hai người này giao cho ta vũ cùng giống to trên thân khuấy động lên thần nguyên cảnh thất trọng tu v i ba động hướng phía đối diện hai cái áo bào đỏ trung niên nhân vô tới còn lại tứ đại phong chủ diễn phần mình chọn lấy hai người đến tận đây đại chiến bắt đầu chương hai các ngươi có mệnh cầm sao trên bầu trời phân làm mấy chỗ chiến trường nam cung khiếu thiên cùng thiên yêu môn môn chủ năm vị phong chủ đều là lấy một đ ị c h hai nam cung khiếu thiên toàn thân kiếm khí như nước thủy triều không ngừng hướng về thiên yêu môn môn chủ chém tới trong lúc nhất thời trên bầu trời b ả y khắp kiếm khí hừ thiên yêu môn chủ hừ nhẹ một tiếng trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao thân đao hiện ra ngọn lửa màu đen hắc diễm trảm một đạo trường dài chừng mười trượng màu đen đao khí kéo lấy màu đen đôi lửa hướng phía kiếm khí bầu trời p h tới vê anh hai cố năng lượng đổi bính b ộ c phát ra một cố cường đại lực p h á hoại khí lãng quần quận thổi lấp phất hai người áo nam cung khiếu thiên liên tục lui về phía sau bảy bước mới dỡ xuống l ự c đạo thiệt yêu môn chủ chỉ lui ba bước liền ổn định thân hình hiển nhiên lương tựa theo cao hơn một cái tiểu cảnh giới ưu thế chiếm cứ thượng phong nam cung tiểu nhi ngươi liền chút năng lực ấy không thành nếu là chỉ có loại trình độ này như vậy thì đi chết đi thiệt yêu môn chủ thanh âm lạnh lùng vang lên nam cung khiếu thiên sắc mặt bình tĩnh chiến đấu còn chưa kết thúc đâu ngươi nói những n à y không khỏi quá sớm chút nói xong hắn không tiếp tục để ý đối phương âm thầm vận chuyển trường sinh tông truyền thừa xuống công pháp trong lúc nhất thời tràn đầy linh lực trải rộng toàn thân hắn nhìn qua cách đó không xa thiên yêu môn chủ khoe miệng lộ ra lệnh leo c h i s á c vạn kiếm quyết trong lòng của hắn k h á c quát một tiếng trường kiếm trong tay lắc một cái từng đạo kiếm khí không ngừng diễn hóa mấy hơi thời gian bên cạnh thân có chừng mấy ngàn đạo kiếm khí vân quanh uy thế không ngừng tăng cường ngón tay có chút chỉ hướng tiên h yêu môn chủ phương hướng kiếm khí nhận dẫn dắt mấy ngàn đạo kiếm khí hóa thành lưu quang bắn về phía mục tiêu thiết yêu này uy năng làm hắn đều cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp xem ra trường sinh tông cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy linh lực màu đỏ ngòm từ trên thân không ngừng thoát ra như là sương mù chậm dai ở trên đỉnh đầu ngưng tụ làm một con to lớn yêu lang yêu lang chừng mười t r ư ợ n g chi cao trong mắt hồng mang đại phóng lộ h ư n g quang phát ra một tiếng kéo dài sói chu sau một khắc hướng phía không trung nhẹ tới trong miệng thốt ra năng lượng to lớn trùng sáng trong chớp mắt liền cùng kiếm khí phong bạo va chạm to lớn sóng sung kích khiến cho những chiến trường khác tất cả mọi người ngừng lại khiếp sợ nhìn qua nam cung khiếu thiên hai người phương hướng chỗ này tối cao chiến trường kết quả trực tiếp quyết định hai phe thế lực thắng cùng bại nếu như là nam cung k i ế u thiên thắng dù là thiên yêu môn thập đại thần nguyên cảnh cường giả áp chế trường sinh tông bên này cũng chú định hay là thất bại dù sao lại nhiều thần nguyên cảnh cường giả cũng không phải một cái linh vương cảnh đối thủ cả hai chi tranh lệch giống như khác nhau một trời một vực nhưng thiên yêu môn chủ trên thực lực cuối cùng cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới muốn vượt cấp mà chiến kia làm ư ờ i phần khó khăn một sự kiện nam cung khiếu thiên thân hình của hai người dần dần rõ ràng nhưng tình trạng tựa hồ cũng không phải rất tốt toàn thân trên giới quần áo rách tung tóe giống như là bị chó gặm sớm không có một tông chi chủ g i á vẻ một chiêu này kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đúng là cân sức n a n g tài phải biết thiên yêu môn chủ cảnh giới bên trên là cao hơn cho dù là thiên yêu môn chủ bản nhân cũng không có dự liệu được kết quả này khiếp sợ không thôi gắt gao nhìn chằm chằm nam cung khiếu thiên lại đánh như vậy xuống dưới cũng không chiếm được lợi ích trường sinh tông đông đảo phong chủ cũng là trên mặt lộ ra ý mừng mặc dù bọn hắn lấy một địch hai tạm thời rơi vào hạ phòng nhưng muốn chân chính đánh bại bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy cùng lắm thì nhiều đập ăn lót giả mạo xưng linh khí đ a n dược điểm ấy nội tình bọn hắn vẫn phải có có thể làm được lấy một địch hai mấu chốt nhất một điểm vẫn là bọn hắn ở vào cùng một cấp độ mới có thể dựa vào lấy trường sinh tông công pháp truyền thiên yêu môn chủ bao quát thủ hạ cường giả cũng ý thức được vấn đề này sắc mặt giống như là ăn một con rồi khó coi vô cùng nhưng thiên yêu môn chủ lại rất nhanh nợ nụ cười sắc mặt mang theo niệm ai chi ý các ngươi sẽ không coi là cứ như vậy trốn qua một kết đi không khỏi cũng quá xem thường ta đã có thể đến tiến đánh các ngươi trường sinh tông sẽ không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau sao huyết ma h u y n h ra đi chỉ gặp nơi xa chỗ tối tâm đi ra một dáng người nhỏ g ầ y người áo đen nhìn không thấy khuôn mặt giấu ở trong bóng tối nam cung khiếu thiên nhìn thấy hắn lúc sắc mặt đại biến huyết ma đông châu tu luyện ma đạo người trong lúc nhất thời trong lòng bàn tay hắn toát ra mùa hôi dị một cái thiên yêu môn chủ hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng nhiều hơn một cái huyết ma thua không nghi ngờ càng quan trọng hơn là lấy huyết ma tàn nhẫn thủ đoạn bọn hắn cao tầng khai đạo những đệ tử bình thường kia cùng các trường lao tất nhiên bị đập thủ nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng ngay tại hắn không biết nên như thế nào cho phải thời điểm một thanh âm t ừ sơn môn châu vang lên mặc dù không lớn nhưng mỗi người đều rõ ràng nghe thấy được chính là người muốn hủy diện trường sinh tông lâm diễn nhàn nhạt mở miệng nói t h i ê n yêu môn chủ hòa huyết ma hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một người mặc áo đen người trẻ tuổi đứng chắc tay trên thân không có tu vi phạm nhân cho nên bọn hắn ngay từ đầu đều coi là chỉ là cửa bên trong phổ thông đệ tử cũng không để ý hiện tại xem ra người này cũng không có cảm giác được đơn giản như vậy nam cung khiếu thiên sắc mặt đại h ỉ hắn làm sao lại đem lão tổ quên mất đâu phải biết hắn tại lao tổ xuất hiện thời điểm liền là như thần minh tại lao tổ trước mặt hắn hơi như sâu kiến lao tổ một ánh mắt hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều bị nhìn tấu chỉ toàn đây là chưa bao giờ có thể nghiệm trải qua này có thể kết luận lao tổ thực lực tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại chí ít trước mắt thiên yêu môn chủ hòa huyết ma hai người tuyệt đối không phải là đối thủ nghĩ đến đây trong lòng của hắn thở dài m ộ t hơi phi thân đến lâm diễn sau l ư n g cung kính đứng tại một bên trường sinh tông những phong chủ kia nhóm nhìn thấy trưởng môn sư h u n h thao tác vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không do hắn cử động này h ằ n nghĩa nhưng nghĩ tới sư huynh lúc trước hướng hậu sơn hành vi bọn hắn cũng không phải cái gì vụng về người đây chính là nam cung khiếu thiên trong miệng sau cùng thủ đoạn đi bọn hắn cũng bay trở về sư huynh bên người ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn xem hắn hy vọng hắn giải thích thứ gì nhưng nam cung khiếu thiên cũng không để ý tới bọn hắn chỉ là một mặt mong đợi nhìn xem đối diện thiên yêu môn chủ hai người về phần chờ mong cái gì đó là đương nhiên là chờ mong đối phương chết như thế nào bởi vì lâm diễn xuất hiện nguyên bản dây dưa trường sinh tông phong chủ thần nguyên cảnh cường giả cũng không có truy kích chờ đợi bọn hắn môn chủ chỉ thị lâm diễn nhìn xem trong ánh mắt bọn họ không mang theo một tia tình cảm. h nếu g phất t như n a các ngươi trường sinh tông bồi thường một trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch việc này như vậy coi như thôi như thế nào hắn nhìn không thấu lâm diễn cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm thế là lùi lại mà cầu việc khăn nói bồi thường vậy cũng phải các ngươi có mệnh cầm mới được ca lâm diễn kia bình thản thanh â m vang lên lần nữa chương ba kết thúc thiệt yêu môn chủ hai người nghe vậy sắc mặt khó coi đây là ngươi buộc chúng ta thiệt yêu môn chủ quay đầu nhìn về phía huyết ma huyết ma huynh xem ra chúng ta nếu không thi triển chút thủ đoạn ngược lại để người ta coi thường chỉ gặp huyết ma cũng không nói nhiều thân hình l ó e lên đi thẳng tới lâm diễn trên k h ô n g trong tay xuất hiện một cây màu đỏ đèn phấn ư ế n dài vạn h ồ ấ n viên đây là hắn k ỷ luyện pháp khí một cô âm phong quân quanh từ trong cờ ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng sợi h ộ n phách huyết ma cái này phớn dài trải qua hơn mười năm tế luyện cho dù là đối mặt linh vương cảnh hậu kỳ đều có năng lực chống đỡ cái này cờ bên trong không biết hiến tế nhiều ít người vô tội âm phong gào thét quỷ hồn tiếng gào thét không ngừng truyền ra có chút khiếp người nam cung khiếu thiên nhìn thấy cái này phớn ư dài sau một cỗ l ử a giận vô danh cháy hưng hực quát to huyết ma người đang chết cái này huyết hồn cờ bên trong âm hồn lệ quỷ khoảng chừng mười vạn số lượng có thể tưởng tượng huyết ma làm nhiều ít cực kỳ bi thảm giết chóc cũng chính vì vậy mới có thể bị đông châu chính đạo lập thể truy sát kiệt kiệt kiệt huyết ma cờ gằn có thể làm ta vạn hồn phiên bên trong chất dinh dưỡng là bọn hắn bảy kiến cỏ này vinh hạnh dù là cùng là minh hữu thiên yêu môn chủ cũng không khỏi lương phát lệnh chuyện như thế hắn vẫn là không làm được chẳng qua hiện nay là một phe cánh hắn cũng không lo được nhiều như vậy hắn ăn vào một viên khôi phục linh khí đang dược thể nội linh khí cấp tốc trần đầy lần nữa ngưng tụ ra yêu lang h ư ảnh tùy thời chuẩn bị phối hợp huyết ma khởi xướng tiến công lâm diễn nhìn xem vạn hồ n thiên ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên tấu h nội bộ không gian một mảnh huyết hồng đại địa bên trên vô số hoan hồn ngốc trệ vô thần đi lại hoặc là gà thét nhưng có một cái điểm giống nhau đó chính là ngập trời h ạ n khí tiền thân đại bộ phận đều là một chút không có tu vi người bình thường số ít mang theo rời khỏi không gian ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyết ma thời điểm trong mắt lóe lên một tia hàn mang đối với sống mấy chục vạn năm hắn sinh ly t ử biệt chẳng cảnh gặp qua vô số k ể nhưng hắn chưa hề mất phương hướng b ả n tâm cũng không vứt bỏ thất tình lục d ụ chỉ là đem nó ẩn g i ấ u đi người nếu là không có tình cảm vậy tu luyện đến lại cao hơn cấp độ đó cũng là không hoàn chỉnh hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi nói bọn hắn trong mắt ngươi là sâu kiến ngươi nhưng từng nghĩ tới ngươi trong mắt ta ngay cả sâu kiến cũng không bằng hắn cũng không đợi huyết ma đáp lời con ngón bung ra vạn hồn p i ê n liền từ trong tay hắn chóc ra bàn tay nhẹ nắm huyết ma chỉ cảm thấy quanh người một cỗ cường đại vô song cảm giác gáp bách gáp xúc mà đến hắn vội vàng buộc phát linh vương cảnh trùng kỳ tu vi lại không làm nên chuyện gì hắn sát mặt đỏ lên nguyên bản dấu ở áo bào đen bên trong diện mục bại lộ trong không khí đôi mắt nhỏ môi mỏng bán vị diện bảng bên trên tre kín từng hạt màu đỏ bệnh thủy đậu nhìn mười phần buồn nôn trách không được cả ngày dấu ở áo bào đen phía dưới không hắn phát ra không cam lòng gấm thét sau một khắc hoa thành một mảnh huyết vụ thân hôn đang muốn vi đội đồng dạng bị đẻ ép thành hư vô ngay cả cơ bản nhất luân hồi chuyển thế đều làm không được tất cả mọi người kinh hãi nói không nên lời âm、thanh. bọn hắn không đỉnh đỉnh n、so、phải t mãn h đ phu đối mặt không thể chiến thắng địch nhân còn không công mất mạng hắn chỉ hy vọng đối phương coi hắn là cái dám đem thả ha ha thiên yêu lão cầu ngươi cũng coi hôm nay ngươi không phải rất phép lối sao lại để dầm dĩ thử một chút ta vũ cùng thần sắc thoải mái vô cùng nhìn không được mở miệng trào phúng t h i ê n yêu môn chủ sắc mặt khuất n h nhưng hắn không dám nói lời nào không phải v ế t ma chính là hắn vết xe đổ lâm diễn nhìn hắn một cái tâm tư của đối phương hắn tự nhiên minh bạch nhưng đối với địch nhân mà nói hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình quen thuộc n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc cái này lời lẽ chi l ý hắn thờ phụng đến nay thiết yêu môn chủ chỉ cảm thấy trên bầu trời một tòa thái cổ thần sơn hướng phía hắn đẻ xuống một tiếng không cam lòng tuyệt vọng kêu thảm trừ đường rút minh hữu theo gót mười tên thần nguyên cảnh mắt thấy môn chủ đều đã chết nao nhau chạy trốn ra ngoài. lâm diễn chỉ là nhìn bọn hắn một chút đều là đồng thời nổ thành một mảnh huyết vụ địch tới đánh cao tầng chết sạch sẽ về phần thiên yêu môn chủ mang tới l ạ i quân từng cái giống như cọc gỗ động cũng không dám động trưởng lão môn chủ đều chết sạch bọn hắn còn có thể làm sao lâm diễn không để ý đến bọn hắn hắn đem ánh mắt nhìn phía vạn hồn viên trong tay một đạo quang mang bắn tới cờ trên mặt lập tức ở trên không phản chiếu ra một mảnh huyết hồng đại địa quang mang rơi vào đại địa trên bầu trời tất cả quỷ hồn ngẩng đầu sững sờ nhìn xem quang mang hóa thành vô số đạo hạt tròn bay về phía mỗi một cái hồn phách từ tiếng thống khổ tự a hồ minh bạch bọn hắn tình cảnh trước mắt không hẹn mà cùng hướng về lâm diễn quỷ mọc xuống đất lâm diễn tại bọn hắn bên cạnh thân xé mở một khe hở không gian chỉ gặp trong đó thâm thúy tinh mịch ra bên ngoài bước lên u minh chi khí đi vào đi tiến vào sau các ngươi đều có thể luân hồi c h u y ề n thế chỉ gặp tất cả hồn phách trên mặt tràn ngập kích động cùng cảm ơn lần nữa hướng về lâm diễn lễ bãi mấy lần nhanh chân bước vào khe hở bên trong nhìn xem tất cả hồn phách đều tiến vào luân hồi lâm diễn đại thủ lần nữa v u n lên vết n ư ớ không gian khép kín vạn hồn tiên vỡ vụn thành mạnh tiêu tán trong không khí nếu như không có lâm diễn đưa bọn hắn nhìn xem lâm diễn một hệ liệt hành vi nam cung khiếu thiên cùng ngũ đại phong chủ đầu gối mềm lũn kìm lòng không được quỳ dạp xuống đất cái này thật sự là lật đổ bọn hắn tu hành n để biết cái này cần cái gì cấp bậc cường giả mới có thể làm đến a tại đông châu thậm chí thanh huyền b ự c bọn hắn đều là chưa từng nghe thấy loại thủ đoạn này thông tin triệt đề ngũ đại phong chủ giờ phút này đều nhìn về nam cung khiếu thiên sư minh hiện tại có thể giải thích một chút đi vị tiền bối này là nam cung khiếu thiên liền vội vàng đứng lên nhìn về phía đám người nghiêm mặt nói đây là ta trường sinh tông lão tổ phía sau núi vị kia bọn hắn thần sắc xứng sở nhớ một chút trong tông môn ghi chép tựa hồ là có như thế một thì truyền thuyết nếu như gặp được nguy cơ sinh tử nhưng tiến về phía sau núi phải biết phía sau núi thế nhưng là một chỗ cấm địa cho dù là t ổ n g chủ cũng vô pháp tùy ý tiến về nghĩ đến cái này bọn hắn cuống quít đứng dậy tính cả nam cung khiếu thiên cùng một chỗ cung kính hướng về lâm diễn hành lễ b à i kiến lao tổ lâm diễn nhàn nhạt khoát tay á o còn lại liền giao cho các ngươi xử lý l i ê n một mình hướng về trong tông môn đi đến nam cung khiếu thiên bọn người đưa mắt nhìn lâm diễn rời đi về sau quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía thiên yêu môn đại quân tên tiến lão giả dâu tóc bạc trắng nhìn xem nam cung khiếu tiên nói sư minh đám người này xử trí như thế nào muốn ta nói không bằng tất cả đều chém để tránh lại làm loạn vũ cùng l ệ n h giọng nói người nếu là đem bọn hắn đều giết cùng ma tu có gì khác biệt theo ta thấy không bằng phái tông môn trưởng lao từng cái thẩm tra làm nhiều việc các người giết còn lại phổ thông đệ tử hủy bỏ tu vi liền có thể Tốt. vậy liền làm như vậy đi chương m u ố n đông châu thế cục an bài tốt rất nhiều công việc về sau bọn hắn hướng về lâm diễn phương hướng đuổi theo chỉ gặp lúc này lâm diễn đứng ở trên không phía trên quan sát cả tòa tông môn khu kiến trúc bên ngoài sáu tòa ngọn núi cao vút v ư n quanh cùng hắn bê quan thời điểm độc nhất vô nhị nam cung khiếu thiên bọn người đứng nghiêm sau lưng hắn dưới thân kia sáu tòa sơn phong chính là hắn sáu người trụ sở theo thứ tự là thanh vân phong chiến thiên phong tú linh phong kình thương phong sơn hải phong cùng tông chủ phong tứ lưu vân vũ cường ngọc linh lung m ụ c kinh thương liều hải l o n g nam cung khiếu thiên các chấp trưởng một p h ò n g nam cung khiếu thiên đang muốn cho lão tổ an bài trụ sở lúc thiên địa lung đưa lâm diễn ngón tay không ngừng tại tông môn bốn phía chỉ vào vô số đạo tinh quan bao phủ cả tòa tông môn đông đạo đệ tử từ tông môn các nơi hiện lên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời. từ bọn hắn thị rất nhìn sẽ phát hiện tông môn bầu trời tại lúc này hóa thành một vùng ngân hạ vô số ngôi sao lấp lóe chư thiên tinh đấu đại trận trường sinh tông lúc đầu hộ tông đại trận đã bị đánh nát chư thiên tinh đấu đại trận ra chỉ dưới liền xem như cường giả đỉnh cao cũng khó có thể dung chuyển sáu t o à ngọn núi to lớn phân biệt hướng về tả hữu na di ẩm ẩm rung động ở giữa trống đi một mảng lớn chống không khu vực lâm diễn trên bàn tay ngưng tụ ra một tòa vi hình sân phong hướng phía chống không chỗ bay đi sắp đến chống không khu vực thời điểm lắc mình biến hóa một tòa cao tới mấy ngàn trượng thái cổ thần sơn đột nhiên hiện ra chậ cho dù là chậm c h ạ m nhưng tiếp xúc mặt đất thời điểm cũng là một trận đất d u n g núi chuyển nhìn ra được vây xem đệ tử nghẹn họ nhìn g n chân chối đây là cỡ nào vĩ lực một tòa cao vút trong mây c ự hình sơn phong cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ từ trên trời giáng xuống đối bọn hắn còn nhỏ tâm linh sung kích có thể nghĩ không ít đệ tử nghị luận ở mỹ cho dù là tông chủ đại nhân cũng làm không được đi các ngươi nhìn có người chỉ hướng lâm diễn chỗ giữa không trung mắt s á c người phát hiện vừa rồi tòa kia thần sơn bao quát trận pháp chính là người này huyền hóa mà ra trọng yếu nhất chính là nam cung khiếu thiên bọn người đều là đứng ở sau người địa vị hiển nhiên tối cao t không ít người hít sâu một hơi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lâm diễn t h i ê n yêu nhóm xâm lấn thời điểm bọn hắn giúp không được gì cũng không có đi hướng sơn m ô n chỗ người kia là ai à nhìn xem cùng chúng ta tuổi tác lại có thể để cho tông chủ đại nhân cùng chư vị phong chủ như thế đối đãi tăng thêm chiêu này thần thông chỉ sợ là xa so với tông môn các tiền bối càng cường đại hơn tồn tại v ề phần bề ngoài tuổi trẻ đối với đại năng giả mà nói vậy đơn giản không nên quá đơn giản rất đẹp trai à. không thiếu nữ đệ tử thét lên, lên tiếng lâm diễn dung mạo khí chất cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục vậy cũng là tuyệt thế vô song phong hoa tuyệt đại nam cung khiếu thiên bọn người thì là trận tròn mắt lần này tốt không cần ăn bài lao tổ mình cho mình ăn bài rõ ràng lâm diễn cũng không để ý tới bọn hắn một cái cất b ư ớ c ở giữa liền đi tới sơn phong chỗ cao nhất đỉnh chóc cực kỳ khoáng đ ạ t dung nạp mấy vạn người đều không thành vấn đề một toàn ép xưa cổ vận tiểu viện ở vào vị trí trung tâm bên ngoài sân nhỏ có một vũng rộng lớn hồ nước phối hữu một cái bắt gia đ ỉ n h một đầu làm bằng gô cầu hình vòm vượt ngang hồ nước hai bên mở tiểu viện bên cạnh còn có vài mẫu linh điển mới trồng linh dược linh sơ vẹn vẹn là ở vào loại hoàn cảnh này bên trong liền có thể cảm nhận được một tia hài lòng lâm diễn đ Bên không bao lâu nam cung khiếu thiên hơi có vẻ câu nệ thanh âm từ tiểu viện ngoại truyền đến vào đi lâm diễn mở miệng sáu người thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn cho dù là tùy tiện vũ cùng giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương thở mạnh cũng không dám một ngụm thật sự là lâm diễn cho bọn hắn cảm giác gác bách quá mạnh tòa hạ lại nói hắn phân phó nói là sáu người đáp bất quá phát hiện chỉ có bốn cái vị trí thời điểm bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải nhưng có bốn người dẫn đầu kịp phản ứng đặt mông ngồi xuống chỉ còn hai người trong gió lộn xộn vũ cùng cùng một kình thương hai người l ư ớ nhau đều có chút xấu hổ trong lòng thầm mắng bốn người không muốn mặt đây không phải khi dễ người thành thật sao lâm diễn chống g ô n g viễn hóa hai tấm cái ghế đến hai người dưới thân bọn hắn lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh bịch một tiếng liền ngồi xuống hắn cho đám người riêng phần mình rót một chén phát ra n h i ệ t khí nước trà ra hiệu không cần khắc khí bọn hắn vội vàng g ơ lên chén trà uống một hớp một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng tại thể nội t ă n g ra trong lòng bọn họ giật mình cái này chỉ là một n g ụ m bọn hắn cảm giác hồi lâu chưa từng tiến thêm tu vi tựa hồ bơm lỏng một chút lập tức liên tục uống vào mấy n g ụ m năng lượng chuyển hóa phía dưới có người tại chỗ đột phá là lưu vân cũng chính là tên lão giả kia hình tượng phong chủ hắn kẹn tại đột phá một cái tiểu cảnh giới mấy người còn lại một mặt hâm mộ nhìn về phía hắn năm vị phong chủ ở trong là thuộc lưu vân tu vi cảnh giới tối cao nhanh nhất đột phá cũng là không kỳ quái bọn hắn một mặt vẫn chưa thỏa mãn c h i sắc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ấm trà muốn uống vậy liền uống cũng không phải vật gì tốt lâm diễn nhìn thấy thần thái của bọn hắn không khỏi bật cười nam cung khiếu thiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ấm trà trước rót cho mình một ly sau đó cho đám người đổ đầy bọn hắn một chén tiếp một chén hướng miệm bên trong rót một lát sau ngoại trừ nam cung k i ế u thiên bên ngoài còn lại bốn người đều đều đều đột phá đến thần Nguyên cảnh cái này ấm t r à nước cũng quá nguyệt thiên nếu là đổi thành bình thường tu luyện sợ là phải tính năm thời gian lấy thiên phú của bọn hắn tới nói tương lai có thể hay không đột phá đến linh vương cảnh vẫn là ẩn số một bình trà nước trực tiếp b ớ t đi mấy năm khổ tu lâm diễn tại lúc này nói chuyện nói một chút trước mắt tông môn đại thể tình hướng đi nam cung khiếu thiên vội và nói g n hồi lão tổ trước mắt tông môn cao tầng chỉ chúng ta sáu người còn có không ít linh đan cảnh trường lão đệ tử chỉ có mấy ngàn người trường sinh tông đến p i ê n chúng ta thế hệ này lúc phát triển cũng không tốt tăng thêm đông châu dung chuyển chỉ có thể trồng coi một mẫu ba phần đất đông châu có ngũ đại đ ỉ n h tiêm t ô n g môn trường sinh tông chỉ có thể coi là nhị lưu lúc trước tiến đánh chúng ta thiên yêu môn miễn cưỡng xem như nhất lưu ngũ đại đ ỉ n h tiêm t ô n g môn ít nhất đều có linh vương cảnh cường giả tối đỉnh toa c h ấ n trung hậu kỳ cường giả cũng không ít về phần nhất lưu t ô n g môn chỉ cần trong môn có một linh vương cảnh hậu kỳ cũng đủ để lúc trước thiên yêu môn chủ là uy tín lâu năm trung kỳ tu vi trên lệch một bước liền có thể bước vào hậu kỳ miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu thế lực chính là nguyên nhân này bọn hắn mới điên cùng cướp đoạn tài nguyên ý đồ bước qua một bước cuối cùng để mắt tới trường sinh tông lâm diễn khẽ gật đầu đại khái giải đông châu thế cục trường sinh tông thực lực trước mắt tới nói vẫn là quá yếu hắn dự định trước tăng lên nam cung khiếu thiên mấy người thực lực sau đó lại chiêu thu đệ tử mở rộng tâm môn trong tay hắn hiện hiện lục đạo quan g mang phân biệt trôi hướng mấy người trước mặt quan g mang t á n đi sáu người nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt vật phẩm chợt cả mắt lên chương k h ô năm đỏ vàng hai thú sáu người trước trên mặt b à n trưng bày là một bản công pháp tản ra một cỗ huyền diệu ba động ẩn ẩn cùng bọn hắn sinh ra một tia liên hệ hiển nhiên là lao tổ đặc biệt vì bọn hắn chọn lựa trong lòng cảm động tuy nói ở chung cũng không lâu nhưng có thể phát hiện lâm diễn vẫn tương đối t cũng không có cái gì ra đỡ trước mặt mọi người lại thêm ra một cái túi lượng đồ trong này tài nguyên đầy đủ các n g ư y i một đoạn thời gian tiêu hao lâm diễn còn nói thêm nam cung khiếu thiên bọn người cẩn thận đem công pháp cùng túi chữ vật thu hồi sau liền cáo từ riêng phần mình trở lại mình sân phong bọn hắn sau khi trở về mở ra túi chữ vật xem xét kinh hai cái cầm đều r ứ t xuống cái này đâu chỉ có thể tu luyện một đoạn thời gian a cả đời này cũng đủ bên trong lẳng lặng nằm tích chất thành núi nguyên thạch mỗi một khối đều lóng lánh ánh sáng trói mắt cái này đây là cực phẩm nguyên thạch phải biết một khối cực phẩm nguyên thạch có thể đổi thành, thành một ngàn khối thượng ph hai trăm khối chính là trường sinh tông một năm thu nhập nơi này giống như núi nhỏ cực phẩm nguyên thạch hắn cũng không dám tưởng tượng có bao nhiêu cho nên nói tu luyện cả một đời cũng không có nói ngoa lao tổ đến cùng là thần thánh phương nào a một tháng sau nam cung khiếu thiên tông chủ trên đỉnh truyền ra kịch liệt tu vi ba động ngũ đại phong chủ cùng nhau ghé mắt mấy hơi thở liền tụ tập tại đỉnh núi xem ra sư h i n h làm u ố n đột phá lưu vân có chút v ú t d â u nói đám người gật đầu không chỉ là nam cung khiếu thiên tu vi của bọn hắn cũng đang không ngừng kéo lên lưu vân đã chỉ nửa bước đi vào linh vấn cảnh vũ c ù n mấy người cũng đều là đột phá đến c ự trọng có lao tổ ban cho vô thượng công pháp còn hữu dụng c h i không kiệt nguyên thạch tu vi của bọn hắn cũng là nguyên địa cất cánh tu luyện giới nguyên thạch là trọng yếu nhất một cái tài nguyên không chỉ có thể tăng thực lực lên còn có thể dùng để giao dịch các loại vật phẩm t ỷ như linh khí pháp khí thậm chí công pháp là tu luyện giới bên trong giữa các tu sĩ giao dịch tiền tệ theo một đạo quang trụ tại tông chủ phong phóng lên tận trời trong mặt thất nam cung khiếu thiên mở mắt ra cảm thụ được thể nội hùng hồn khí thức kìm lòng không được lộ ra nét mừng hắn đẩy cửa ra cảm nhận được các sư đệ khí t ứ c mấy cái lấp lóe liền tới đến trước mặt bọn hắn chúc mừng sư huynh thành công đột phá linh vương cảnh trung kỳ mấy người v sư đệ các sư mội đoán c h ừ n g qua một đoạn thời gian nữa cũng có thể đột phá linh vương cảnh đến lúc đó chúng ta trường sinh tông thực lực hoàn toàn có thể đạt tới nhất lưu tông môn hàng đầu cái này tại lâm diễn xuất quan trước hoàn toàn khó có thể tưởng tượng đám người cũng không khỏi đến sinh ra c h ờ mong ngày đó sẽ không quá xa lâm diễn giờ phút này đang nằm tại màu đỏ cây phong tiếp theo đem làm bằng gỗ trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần đối với nam cung khiếu thiên đột phá chưa bất kỳ bày tỏ gì đông châu thậm chí cả thanh huyền vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ linh vương cảnh trung kỳ có lẽ tại thanh huyền vực xem như một phương cường giả nếu là phóng nhãn toàn bộ đại lục cái kia còn kém xa lắc Hắn chỗ trước h cảnh, cảnh, cảnh, ế đế, đế mấy cảnh giới chia làm một đến một mươi nặng từ linh vương cảnh bắt đầu chia vì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong bốn cấp độ nhìn xem chống trại về tử tựa hồ có chút vắng lạnh hắn suy nghĩ tung bay đột nhiên nghĩ đến cái gì từ trong thế giới bên trong lấy ra một khối một trượng lớn nhỏ thần nguyên bên trong có một con toàn thân vàng sáng chi sắt chó hình sinh vật thần nguyên tu luyện tới thần cảnh về sau để luyện ra một loại nguyên dịch có thể phong tồn sinh mệnh đại khái tại mấy ngàn năm t à hữu đế cảnh sau có thể có hai và năm lâm diễn có được trường sinh thể để luyện ra thần nguyên hiệu quả là phổ thông đế cảnh gấp m ộ ư ơ i cũng chính là hai mươi và năm hắn tan ra thần nguyên về sau k i a chó hình sinh vật triệt để bại lộ trong không khí đúng là một con màu vàng chó đất chỉ gặp con tia chó đất thân thể r u lên chậm rãi mở ra chó mắt quét mắt một vòng hoàn cảnh khi thấy lâm diễn thời điểm hắn một mặt định ngọt n g ắ t n g ắ t cái đôi u hướng hắn chạy tới không ngừng tại lâm diễn trước người la lột cọ chân một bộ tiện hề hề bộ dáng hắn nhìn cái này c h ó đất trong mắt lộ ra một vòng hồi ức c h i sắc cái này c h ó đất là hắn tại t ỉ n h cờ một cơ hội n h ậ n được cũng không có mạnh cỡ nào thiên phú huyết mạch chính là phổ phổ thông thông nông thôn c h ó đất khác biệt duy nhất chính là thông minh xa so với bình thường c h ó đất n h ẹ bén thông minh rất nhiều bước vào tu hành sau càng là biến có chút tiệt tiện bất quá cũng đổi bạn hắn tương đối dài một quãng thời gian tình cảm rất sâu về sau lâm diễn chuẩn bị thành lập trường sinh tông bắt đầu bế có lúc đem hắn phong nhập thần nguyên bên trong chó vàng nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy toàn này đ ì n h viện chính là lâm diễn tu luyện có thành tựu về sau chế tạo hắn thích ở chỗ này loại an t ĩ n h hoàn cảnh ở trong hóng mát uống trà chẳng phải sung sướng chó vàng l ắ c l ắ c cái đôi đi tới cửa một chỗ ổ nhỏ nằm sấp nghỉ ngơi lâm diễn lại móc ra một khối lớn chừng bàn tay thần nguyên bên trong là một đạo hỏa hồng sắc loài chim thân ả n h đợi đến thần nguyên tan ra về sau xuất hiện là một con lông vũ ngăn nắp xinh đẹp như là thiêu đốt lên hòa diễm mở ra đôi mắt nhỏ nhìn thấy lâm diễn sau rất vui chiếp chiếp chiếp tại bàn tay hắn phía trên không ngừng nhảy lên một hồi tiểu hồng là hắn tại yêu vực bên trong phát hiện huyết mạch phi phạm ban sơ vẫn là t r ứ n g chim hình thái bị hắn chỗ ấp liền một mực đi theo bên cạnh hắn như hình với bóng trong sân nhiều hai con sinh linh về sau trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần sinh khí náo nhiệt rất nhiều nhưng vào lúc này ngoài cửa viện lần nữa chuyển đến nam cung khiếu thiên thanh âm đạt được đáp ứng hắn đẩy cửa ra tiến vào tiểu viện ẩn ẩn phát giác tựa hồ có đồ vật gì nhìn chằm chặm hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là một con màu vàng chó đất một mặt tò mò nhìn hắn sau đó lộ ra vẻ khinh thường tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi không tiếp tục để ý hắn sắc mặt hắn có bất quá lần trước đến trả không có phát hiện còn có một con chó xem ra là lao tổ mới nuôi linh sùng đi hắn đi vào lâm diễn trước mặt nói ra lao tổ lập tức tới ngay chúng ta trường sinh tông ba năm một lần chiêu thu đệ tử thời gian ngài nhìn có gì cần lời nhắn đ ủ hả lâm diễn nghe vậy từ trong không gian lấy ra mấy món pháp khí đưa cho hắn cái này mấy món có thể dùng tại chiêu thu đệ tử sử dụng tha thiếu không khẩu đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về nam cung t h i ế u thiên vội vàng xác nhận sau khi nhận lấy liền chuẩn bị thối lui h n bài đi đến cửa sân lúc dưới chân giống như là bị cái gì đẩy ta một chút cả người hướng về phía trước khi nào cũng may không có té ngã trên đất kém chút tại lão tổ trước mặt mất mặt hắn vớt một cái thái dương m ổ hôi dị hắn nghi ngờ quay đầu chỉ gặp một con chó chảo ngay tại vừa rồi hắn vấp vị trí đ ư ờ n g lập tức minh bạch đây là bị chó đùa giỡn chó vàng khoe miệng tiếu d u n g đều liệt đến cái hót một mặt tiện tiện nhìn xem hắn sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì thu hồi tay chó nam cung khiếu thiên xấu hổ trong lòng không nhịn được cô lão tổ con chó này không tầm thường à thực lực của mình dù sao cũng là linh vương cảnh trung kỳ lại không có chút nào phòng bị bị một con chó, kém chút ngã. Mạnh là thật mạnh, chó cũng là thật chó chứ sáu đệ tử khảo h ả nam cung khiếu thiên không dám lưu lại bước nhanh hơn biến mất tại tiểu viện bên ngoài lâm diện tự nhiên là thấy được bất quá con chó này vẫn luôn là bộ này đức hạnh hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc theo nó đi nam cung khiếu thiên triệu tập năm vị phong chủ đến đây tông chủ phong đại điện sư minh sự tình gì cần đem chúng ta đều gọi đến à, ta còn tại cố gắng tu luyện nhanh chóng bước vào linh vương c ả n h đ â u vũ cùng bất mãn thanh â m vang lên người cái này khờ hàng ngươi chẳng lẽ lại quên đi chiêu thu đệ tử đã đến giờ ngọc linh lung hai tay ôm ngực một mặt ghét bỏ nói sư minh vậy liền dựa theo thường ngày quá trình tới đi chư vị sư đệ vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình Lưu v â nam cười h hà nói. n a、so、cung khiếu thiên mặt sắp lại bất quá cũng không nhiều lời cái gì những người còn lại đều là lộ ra mỉm cười bọn hắn trường sinh tông mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại mười phần bằng kết không phải đã sớm sụp đổ đám người lính mệnh ngao nhau, nhau rời đi sau ba ngày khoảng cách trường sinh tông gần nhất một tòa thanh s â n thành một tin tức không ngừng hướng xung quanh thành trì lan tràn nghe nói không nhị lưu tông môn trường sinh tông bắt đầu chiều thu đệ tử có cái gì ly kỳ mỗi ba năm không đều có tại tuyển nhận sao người đây liền có chỗ không biết trước đây chuẩn nhất lưu tông môn thiên yêu môn tập kích trường sinh tông sau liền bật v u a â m tín nhưng môn hạ đệ tử đều bị phế trừ tu vi có không ít người đều gặp nói do cái gì tự nhiên là thiên yêu môn chủ cảng hơn một bậc lại là kết quả này trường sinh tông tất nhiên không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy xem ra lần này muốn b á i nhập trường sinh tông người sẽ không thiếu chính như hắn lời nói tin tức này trong thời gian cực ngắn chuyển khắp đông châu một phần tư địa vực lục tục no g ngoe có không ít người hướng về trường sinh tông phương hướng tiến đến nửa tháng sau trường sinh tông chân núi tiếng người huyên áo đến đây tham gia người khoảng chừng mười vạn một ít trưởng lao chấp sự riêng là giữ gìn trật tự liền bận bịu sức đầu mẹ chán không thể không an bài tông môn đệ tử đến giúp đỡ trong đám người có không ít quần áo hoa lệ thiếu niên thiếu nữ bọn hắn đều là một chút có cường đại bối cảnh gia tộc tử đệ bị trong tộc trưởng bối hộ tống đến đây v ề phần xuất thân bình thường trừ phi khoảng cách trường sinh tông không xa không phải cho dù là đạt được tin tức cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chạy tới nơi này dù sao thanh huyền vực quá lớn một chút cỡ lớn thành t r ị ở giữa có liên hệ vãng lai truyền thống trật pháp cũng không đủ tiền tài cũng là không cách nào thuận lợi đến cũng có một chút tan hết tiền tài muốn đến trường sinh tông liệu một phen cơ duyên nếu như có thể được thu vào muốn hạ như vậy tương lai đem một mảnh đường bằng thẳng đối với không có bối cảnh người mà nói gia nhập tông môn chính là lựa chọn tốt nhất ở đây thiếu niên thiếu nữ trong mắt đều là một bộ vẻ mơ ước còn có một tia thất vọng yên lặng một thanh âm truyền khắp cả đám người chỉ gặp chân núi giữa không trung một người mặc áo bảo màu trắng lao giả chính chân đ ạ p trường kiếm ngự không mà đi hắn chính là trường sinh tông trường lão phụ tông chủ chi mệnh mang khảo hạch đệ tử nhập tông tu vi đạt tới linh đan cảnh liền có thể mượn nhờ linh binh ngự a không tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại trong mắt lộ ra một tia khát vọng cái này không phải liền là bọn hắn chỗ hướng tới sao tất cả tham gia lần khảo hạch này đệ tử theo ta tiến về trường sinh tông tuy hành hộ vệ người lưu tại nguyên địa nếu là thất bại sẽ có người đem bọn hắn đưa về nơi đây mười vạn người trùng trùng điệp, điệp đi theo trường sinh tông trường lao hướng sơn môn mà đi, đi vào sơn môn chỗ bọn hắn nhìn qua tiên khí lượn lờ sân môn cả đám đều ngây dại muốn thông qua khảo hạch tâm tư càng thêm bức thiết trong tông môn ương có một mảnh diễn võ trường to lớn nam cung khiếu thiên đám người đã chờ ở đây đã lâu bọn hắn đứng tại trên đài cao hai bên có không ít trường sinh tông đệ tử nhìn xem náo nhiệt lâm diễn tử trong sân chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tiến về diễn võ trường tiểu hồng từ đầu cành bên trên bay đến đầu vai của hắn chiếm chiếc đê ư hắn nhẹ nhàng v u ố t ven ó cái đầu nhỏ bước chân khé động liền biến mất ở trong bệnh viện sau một khắc xuất hiện tại diễn võ trường bên trên nam cung khiếu thiên mắt sắc dẫn đầu hướng về l phong chủ cùng trưởng lão đệ tử vội vàng đi theo hành lễ trong khoảng thời gian này trong tông môn đã t r u y ề n r a lần trước tên kia áo đen người trẻ tuổi chính là bọn hắn trưởng sinh tông bế q u a n đã lâu l a o tổ lâm diễn khẽ gật đầu đi đến nam cung khiếu thiên sớm đã chuẩn bị trên một cái ghế ngồi xuống nhìn chăm chú phía dưới không bao lâu tên k i u bạch bảo trưởng lão mang theo mười vạn khảo hạch đệ tử đi tới trên diễn võ trường một đám thiếu niên thiếu nữ nhìn xem khí phái hùng vĩ tông môn tràng cảnh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò khi thấy nam cung khiếu thiên uy nghiêm ánh mắt sau càng là câm như hến đối với một đám tu vi nông cạn bọ nam cung t h i ế u thiên cất cao giọng nói ta chính là trường sinh tông tông chủ nam cung t h i ế u thiên tiếp xuống các ngươi cần đi qua ba lần khảo hạch nếu có thể thông quan liền có thể trở thành ta tông đệ tử chính thức thất bại cũng có thể lĩnh một chút tiền tài rời đi hắn phát tay một đạo pháp khí liền xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mặt to lớn tấm gương dài cao các m ộ t trượng tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt mặt kính xoay trầm trầm hình thành một đạo truyền thống t r ợ c ử a thứ nhất khảo hạch lý trí của các ngươi lực thông qua người tấn cấp vòng khảo hạch kế tiếp một khác đồng hồ thời gian tất cả mọi người là tiến vào bên trong chỉ nhìn thấy hiện tại trước mắt là một tòa cao vút trong n â y cầu thang trong không đến cuối cùng. đây là thập vạn thiên thê càng về sau tiếp nhận áp lực liền càng lớn thành công đăng đỉnh người thì thuận lợi t ấ n cấp trong không gian vang lên nam cung khiếu thiên thanh âm ngay vậy tất cả mọi người cấp tốc hướng về trên cầu thang trèo đi một cô vô hình áp lực bao trùm trên người bọn hắn càng là đi lên áp lực càng mạnh thời gian dần trôi qua có không ít người chống đỡ không nổi đào thải ra khỏi cục trực tiếp bị truyền t ố n g ra ngoài đến năm vạn tầng thời điểm giữa sân chỉ còn tám vạn người từng cái cái chán toát ra mồ hôi có vẻ hơi cố hết sức thẳng đến tám vạn tầng đã đào thải bốn vạn người bộ pháp càng phát ra phí sức sau một cách giờ có người dẫn đầu đăng đỉnh là một thiếu niên mặc áo trắng mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng tựa như công tử văn nhã hắn dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên mặt khẽ n h ả ra một ngụm trọc khí chờ đợi lấy thí luyện kết thúc theo sát phía sau là một người mặc màu xanh váy áo mỹ mạo thiếu nữ răng trắng đôi mắt sáng hơi thở hồn hển vị thứ ba thì là một thân cao hai mét khôi ngô thiếu niên khuôn mặt chất p h á c tại một đám mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên thiếu nữ bên trong có chút đột ngột sở dĩ bọn hắn có thể dẫn đầu đ ă n g đỉnh trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn tu vi đều là đạt đến đoán thể cảnh lục trọng mặc dù cửa này khảo nghiệm là ý trí lực nhưng tu m đông đông đông. ư chương bảy thiên phú kiểm chắc chỉ gặp một đạo thân ảnh gây yếu nện bước kiên định bộ pháp hướng phía thứ mười vạn tầng cầu thang đạt tới một thân vải thô áo gai tuổi tác cẳng là chỉ có mười ba mười bốn tuổi xem như mười vạn người bên trong tuổi tác nhỏ nhất một nhóm toàn thân bị mồ hôi xối thấu một mặt kiên nghị đi về phía trước mỗi đi một bước hai chân đều đang run dày nhẹ nhẹ hắn i nhanh i ê n n h đạt tới cực h ạ n lúc này khoảng cách đ ă n g đỉnh đã không đủ hai mươi cái cầu thang hắn thân thể g ầ y ốm phảng phất là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị n u ố t hết cái này ngắn ngủi tầng hai mươi cầu thang hắn đi ước chừng gần nửa canh giờ đạt tới chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tầng lúc cả người hắn như là run dậy run l y bẫy tựa hồ sau một khắc sẽ nga xuống sắc mặt hắn đỏ lên phát ra một tiếng gầm nhẹ cưỡng ép nâng lên chân phải đạp vào tầng cuối cùng liền tại bọn hắn coi là thiếu niên sẽ không chịu nổi thời điểm bình một tiếng chân phải trùng điệp rơi vào tầng cuối cùng bên trên ngăn cản được một lần cuối cùng áp lực về sau một cái chân khác cũng thuận lợi bước lên cầu thang đỉnh chót cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hừng hộp hồ. trước hết nhất đăng đỉnh ba tên thiếu niên trên mặt thiếu nữ kìm lòng không được lộ ra một tia v ẻ kính nghệ bọn hắn không nghĩ tới hạng tư thông qua sẽ là một so với bọn hắn còn muốn tuổi nhỏ thiếu niên trọng yếu nhất chính là trên người thiếu niên không có chút nào tu vi ba động hiển nhiên là chưa từng tu lệ u y n qua có thể làm được một bước này ý chí lực là bực nào hương ngạnh kiên định lại qua nửa cách giờ khảo hạch kết thúc lúc này những người còn lại chỉ có ba vạn người riêng là cựa thứ nhất liền đào thải hai phần ba còn nhiều hơn người bọn hắn thân hình dần dần biến mất tại không gian bên trong xuất hiện ở quen thuộc trên diễn võ trường rất tốt chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất cửa thứ hai muốn khảo nghiệm chính là bọn ngươi tâm tính nam cung khiếu thiên âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa hắn tay h á o vung lên một đạo quan g mang rơi vào trước mặt mọi người là một viên ngũ thải b à n lan tinh thạch hắn để đám người xếp bằng ngồi dưới đất chỉ gặp tinh thạch tản mát ra một c â u ngũ thải quan g mang bao phủ lại mọi người tại đây bọn hắn chỉ cảm thấy ý chí dần dần đ ám lâm vào n g ộ cảnh ở trong tình lại lần nữa phát hiện tự thân mặt màu trắng tông môn phục sức thân ở chiến trường bên trong nhìn tình huống hẳn là hai đại tông môn thế lực đại chiến bên người không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến trong tay còn cầm đủ loại vũ khí bọn hắn chưa từng trải qua loại chuyện này đều là thần sắc b ố i r ố i hoang mang lo sợ bất quá khi có người giết tới bọn hắn trước mặt thời điểm có ít người xưng sờ bị đâm xuyên thân thể một mặt kinh ngạc có chút thì là huy động binh khí trong tay phản s á t trong lúc nhất thời tràn g diện hôn loạn vô cùng những cái kêu bị chém giết đệ tử tự nhiên là đạo h ả i người còn sống sót ý thức được vấn đề này đều là chủ động giết địch nghĩ đến ngưỡ này khả nhưng tội hồ phe mình thế lực dần dần không địch lại đối phương viện quân liên tục không ngừng từ đằng xa chạy đến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được chủ ý đến cùng là triệt thoái phía sau vẫn là b ô n g tay đánh cược một lần tia mấy tên tại cửa thứ nhất biểu hiện xuất chúng thiếu niên thiếu nữ suy tư một lát nhấc lên vũ khí trong tay không sợ hai phong tới đối diện có không ít người vừa đánh vừa lui thậm chí có người bị đổi g i ế t tâm cảnh vỡ nát trực tiếp vứt bỏ binh khí chạy trốn tên tia thiếu niên tuấn tú trường kiếm trong tay không ngừng vũ ngậy mỗi h u động một chút liền có địch nhân ứ n thanh ngã xuống đất cô gái mặc áo xanh thì là không ngừng trong đá giết người ở vô hình cuối cùng tên kia thân cao hai mét thiếu niên thì là một đường quất ngang thật thà trên mặt lộ ra một cố vẻ hưng phấn xem ra là một trời sinh phần tự hiệu chiến bọn họ nghĩ tới rồi tên kia nhỏ gầy thiếu niên trong đám người tìm kiếm thân ảnh của hắn chỉ gặp hắn bị địch nhân đoàn đoàn bao vây trên thân vết thương chồng chiết trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt có thể nói là tại lấy tổn thương đội bệnh không muốn sống cùng đối phương giao chiến bọn hắn thấy thế vội vàng hướng phương hướng của hắn trợ g ú t một lát sau bọn hắn đứng tại chỗ này trên chiến trường thờ mạnh bên người lại không một địch nhân ngược lại là có không ít cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào khảo hạch tràn g cảnh đệ tử khác một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên huyễn cảnh biến mất trở về hiện thực bọn hắn mở mắt ra phát hiện phần lớn người sớm đã tỉnh táo lại cửa thứ hai đào thải sợ là không phải số ít quả nhiên chỉ nghe nam cung khiếu thiên thanh â m vang lên cửa thứ hai trung đào thải hai và người tấn cấp cửa thứ ba chỉ có một và người bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi hai quan gần như đào thải chín thành người còn có cửa thứ ba đâu không biết cuối cùng có thể còn lại nhiều ít thành công bái nhập tôm môn cửa thứ ba thì là khảo thí thiên phú của các người trong tay hắn lần nữa vung ra một đạo quan mang hóa thành một cây hình trụ ngoại hình pháp khí cao tới ba t r ư ợ n g khác biệt chính là tại hình trụ bên trên có từng cái hình hộp chữ nhật từ trên hướng xuống tổng cộng có chín cách chỉ nghe nam cung khiếu thiên nói ra các ngươi chỉ cần đứng tại pháp khí trước mặt nó liền sẽ tự động kiểm tra thiên phú của các ngươi căn cứ thiên phú của các ngươi hạn mức cao nhất những cái kia ngăn chứa sẽ theo thứ tự sáng lên sáng lên ngăn chứa càng nhiều đại biểu thiên phú càng mạnh c h í n cách phân biệt là bạch đỏ cam hoàng lục thanh lam tử kim chỉ cần có thể thắp sáng màu cam liền coi như thông qua thiên phú khảo hạch cho dù là màu đỏ các ngươi cũng có thể lựa chọn trở thành tạp dịch đệ tử tương lai cũng không phải là không có cơ hội trở thành đệ tử chính thức đám người gật đầu đều có chút khẩn trương lập tức liền có một người dẫn đầu đi ra đứng ở kiểm tra pháp khí trước mặt chỉ gặp pháp khí tản mát ra một đạo quang mang bao phủ lại tên đệ tử kia chỉ gặp màu trắng ngăn chứa sáng lên ngay sau đó là màu đỏ liền không còn n h ả lên Bệnh tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh lấy hết dũng khí hắn không nghĩ tới ngay cả trở thành đệ tử chính thức thiên phú đều không thể cả tới hắn nắm chặt nằm đấm không cam lòng từ bỏ hướng về nam cung khiếu thiên nói ra tông chủ ta nguyện ý trở thành tạp dịch đệ tử. nam cung khiếu thiên g ậ t đầu lập tức một phụ trách phương diện này chấp sự dẫn hắn đi đến một bên ghi lại ở sách còn lại khảo hạch đệ tử trong lòng đều là trầm xuống áp lực tăng gấp b ộ i sau đó người thứ hai ngay sau đó đứng dậy hít sâu một hơi đi đến pháp khí trước mặt quang mang lại lên màu cam ngăn chứa sáng lên tên đệ tử kia trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhẹ thở ra một hơi thành công hậu phương đ á m n g ư ờ i một mặt cực kỳ hâm mộ một canh giờ sau hơn phân nửa đệ tử đều kiểm tra hoàn tất đại bộ phận đều thông qua trở thành tạp dịch hoặc là đệ tử chính thức chỉ có một số nhỏ người chỉ có màu trắng ngăn chứa thiên phú bọn hắn túi đầu t h ắ p xuống tâm tình x a sút đến đáy cốc thất hồn lạc phách bị một trưởng lao chỉ dẫn rời đi tên địa quý công tử bộ dáng thiếu niên chậm rãi trong đám người đi ra mọi người thấy hắn lập tức đưa tới d ố i loạn tư n g mừng đây chính là phía trước hai quan khảo hạch đều là xuất sắc nhất một trong mấy người bọn hắn đều là chờ mong thiên phú của hắn như thế nào trước đó thiên phú cao nhất là một ngũ quan có chút âm n u thiếu niên thắp sáng màu vàng ngăn chứa chấn kinh mọi người ở đây đại xuất danh tiếng hắn toàn thân áo trắng không nhiễm chân thế vậy ngoài xuất chúng cho dù là ngũ đại phong chủ cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn quan hoa ba đám người buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh cho dù là ngũ đại phong chủ đều ngồi không yên đứng lên chương không tám màu lam thiên phú bạch đỏ cam hoằng lục thanh lam liên tục bảy đạo ngăn chứa sáng lên dừng lại tại màu lam phía trên lam s á c quang mang chiếu d ọ i tại trên người thiếu niên thần s á c hắn mới dại cho dù đối t ự thân có lòng tin nhưng màu lam thiên phú cũng là không nghĩ tới cảm thấy có thể có màu xanh cũng đã là cực hạ nam cung khiếu thiên cùng ngũ đại phong chủ mang theo một k i a khiếp sợ nhìn về phía hắn đây chính là lao tổ bàn cho pháp khí mặc dù nhìn không ra phẩm cấp nhưng tuyệt đối phải so với bình thường khảo thí loại này pháp khí muốn khắc nghiệt rất nhiều lại có người d ư ớ i loại tình huống này còn có thể có t ầ n g thứ bảy n g ă n chứa trình độ thiên tài a thiên tài chân chính lập tức bọn hắn cũng là sinh ra rất nhiều ý nghĩ lưu vân liền nói ngay ta chính là t r ư ở n g sinh tông thanh vân phong chủ ngươi như nguyện n g bái ta làm thầy đông đảo đệ tử càng là ồn ào người so với người tức chết người không chỉ có được màu lam thiên phú còn bị tông môn đại lao thu đ ổ người với người t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ tên thiếu niên kia nghe vậy không dám thất lễ sắc mặt kích động nói đệ tử nguyện ý tốt tốt tốt lưu vân ý cười đầy mặt u ố t dâu đạo ngươi lại đến đằng sau ta khảo hạch kết thúc sau theo ta tiến về t h à n h vân phong rõ mộ dung phong xác nhận sau hưng phấn hướng phía lưu vân sau l ư n g đi đến hắn chính là mộ dung gia tộc bên trong gia chủ con riêng từ nhỏ không được chào đón nghe nói trường sinh tông thu đổ tiêu hết tích xúc từ xa xôi thanh phong thành chạy đến liền ngay cả gia chủ của hắn phụ thân đều là không biết được hai tay nắm tay ngón tay đều bị bóp trắng bệnh có thể thấy được trong lòng của hắn kích động lưu vân sư minh người đây cũng quá không chính cống vũ c ù n lúc này liền mở miệng đón trách đúng vậy a thừa dịp chúng ta ngây người thời điểm chơi đánh l không nói v õ đức ha ha các vị sư đệ sư mội đ ã t ạ lưu vân hơi có vẻ cười đắc ý nói nam cung khiếu thiên cũng là một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng hắn kỳ thật cũng là động thu đồ tâm tư nhưng bị lưu vân vượt lên trước một bước đập đ u ổ i trong tràng lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc bọn hắn vội vàng nhìn lại chỉ gặp một người mặc màu xanh váy áo thiếu nữ cũng đi tới pháp khí phụ cận đám người đối với hắn chờ mong giá trị cũng là kéo căng dù sao nàng cùng lúc trước mộ dung phong có thể nói là không phân sản sàn nhau gió mát nhẹ nhẹ thổi lên thiếu nữ thái dương sợi tóc cặp kia linh động đôi mắt lộ ra vẻ kiên định dậm chân đi đến pháp khí trước mặt. quen thuộc hào quang loại lên từng đạo ngăn chứa liên tục sáng lên một n g h ì a i ba bốn n ă m sáu bảy cuối cùng cũng là đứng tại màu lam ngăn chứa bên trên cho dù mọi người có chỗ đó trước nhưng nhìn thấy vẫn là màu lam ngăn chứa thiên phú thời điểm vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô lần này ngũ đại phong chủ bên trong ngọc linh lung dài trí nhớ tại màu lam ngăn chứa sáng lên thời điểm vượt lên trước lên tiếng ta chính là trường sinh tông tú linh phong chủ ngọc linh lung tạo ý thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không c ổ thanh tuyền nhìn thấy thiên phú của mình cũng là màu lam lúc thở dài một hơi đồng thời liền nghe được một âm thanh ôn hòa quay đầu nhìn lại c h ngay vậy ngọc linh lung cũng lộ ra một vòng ý cười cái này xóm không lỗ trung pi là vượt lên trước một bước hơn, nữa còn là một thiếu nữ, thích hợp hơn cực n l kỳ mấy người còn lại mặc dù tuyệt đối nhưng cũng biết con đường của mình số không thích hợp cổ thanh tuyển ngược lại cũng không nói cái gì chủ yếu là ngọc linh lung bọn hắn không thể trêu vào a cái thứ hai tất cả mọi người hơi choáng d ư ơ n g mắt nhìn hướng người cuối cùng cũng chính là tên kia thân cao hai m khôi ngô thiếu niên tựa hồ cảm nhận được hắn c h ậ m d ã i trong đám người đi ra thân cao hai m hắn cực kỳ trói mắt hạt giữa b y gà còn chưa bắt đầu khảo thí vũ cùng liền thận trọng liếc một cái một tình thương cùng liêu hải long nếu như gã thiếu niên này cũng là màu lam thiên phú cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cùng hắn tranh đoạt về phần nam cung thiếu thiên là một tông c h i chủ cũng không thể có ý tốt cùng chúng ta bọn này sư đệ tranh đi tên kia khôi ngô thiếu niên đi tới khảo thí pháp khí trước mặt bắp thịt cả người kéo căng phía trước hai người đều là màu lam thiên phú vẫn là đối với hắn tạo thành một t q u a n g mang lấp lóe đang đăng đăng thanh nhâm văng lên ngăn chứa đang không ngừng kéo lên cuối cùng vẫn là đứng tại m ẫ u l a m thiên phú bên trên vũ cùng sắc mặt đại hỷ đang muốn mở miệng chỉ gặp nam cung khiếu thiên nhanh hắn một bước chỉ nghe thấy hắn nói ngươi nhưng nguyện làm đệ tử của ta hắn đứng chắp tay một bộ cường giả diễn xuất ta đi vũ cùng trong lòng mắng to ngươi làm sao có ý tứ k h ô i nô thiếu niên cũng phản ứng lại gái đầu một cái có chút không biết làm sao ánh mắt của hắn trên đài đại lao trên thân quét mắt một vòng tại vũ cùng trên thân dừng lại một lát tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì hắn có chút ngượng ngùng nhìn xem nam cung Tông chủ đây ạ i n h n ta có thể a có h không bái vị tiền bối này sư. Thanh âm hắn thoáng có chút ái nái, dù sao tông chủ đại nhân tự mình hướng hắn ném ra ngoài cảnh tông ô tiền này náy, ném ngoài bái bối ái vi đại vị tự sư. sao ra âm có dù là u tuyệt, nhiều điều. hắn chút không còn cự có ít biết、điều. Đây l nhiều ít người cầu đều cầu không đến cơ duyên chính như hắn suy nghĩ như thế đám người nghe được hắn cự tuyệt sau đều là nghị luận đ ở mỹ t r ờ i ạ, h ắ n đến cùng nghĩ như thế nào tông chủ đại nhân tự mình tu đổ hắn vậy mà cự tuyệt quả nhiên hạn h ắ n chết úng lột úng lột chết tước ao ghen tị loại cơ hội này đổi lại bọn hắn lập tức liền muốn đáp ứng vũ còn móc móc lỗ thai tựa hồ không thể tin liên tục xác nhận mình không nghe lầm về sau lộ ra vẻ mừng như đ i ê n cất tiếng cười to h ả o t i ể u tử có ánh mắt bất quá không khí chiến tranh thành thuần túy là nhìn vũ quần phù hợp mắt của hắn duyên chỉ thế thôi cũng không nghĩ nhiều như vậy vũ quần bản thân cũng là một một m é t chín trung niên bể ngoài c h ẳ n g hắn nghĩ như thế cũng là không kỳ quái hắn đối nam cung khiếu thiên nói ra sư huynh vậy ta liền không k h á c h khí ha ha ha giết người chu tâm nam cung khiếu nên thiên hơi có vẻ xấu hổ bất quá vì bảo trì t ô n g chủ phong phạm làm bộ không thèm để ý mà nói đã cùng sư đệ hữu duyên vậy dĩ nhiên tốt nhất vũ quần đi vào không khí chiến tranh thành trước mặt tự mình đem hắn dẫn tới trên chiến này ngũ đại phong chủ có ba người đều thu đệ tử chỉ còn một kình thương cùng l i ê u hải long cũng không thu đồ còn tại quan sát hết thể tùy duyên trong t r à n g khảo hạch còn tại tiến hành đâu vào đấy sau ba canh giờ dần dần tiến vào hồi cuối đồng dạng vẫn là một số nhỏ không được tuyển cơ hồ đều có thể trở thành tạp dịch đệ tử tại sắp lúc kết thúc một người mặc vải xanh áo gai gầy gò thiếu niên từ hơn mười người bên trong chậm rãi đi ra ánh mắt sáng tỏ ẩn hà một c ố kiên nghị sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa tới mộ dung phong ba người chú ý lưu vân mấy người cũng phát hiện nhà mình đệ tử dị trạng không khỏi cũng nhìn về phía trong sân thiếu niên trong mắt đều là hiện lên một tia kinh dị gã thiếu niên này vậy mà chưa từng tu luyện còn có thể có thể đi đến một bước này là thật không dễ cũng đưa tới bọn hắn hiếu kỳ hắn đứng tại khảo thí pháp khí trước mặt trái tim có chút tăng nhanh tần suất chỉ kém một bước cuối cùng vận mệnh của hắn liền có thể cải biến ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua khảo thí pháp khí bước chân kiên định bước vào chương chín lâm diễn thu đồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại một trên người thiếu niên vẫn là cái k i a đạo quen thuộc h o mang lần này thời gian vô cùng lâu tựa hồ liền ngay cả khảo thí pháp khí nhất thời bán hội đều khó mà dò xét rõ ràng đây là trước đó chưa hề xuất hiện qua đám người kinh ngạc nhìn xem một màn quỷ dị này nhưng sau m ộ t k h ắ c khảo thí pháp khí tản mát ra trước nay chưa từng có trói mắt chùm sáng ở đây đệ tử vội vàng che mắt nam cung khiếu thiên trở tu vi cường đại thì là hơi híp mắt lại không bị ảnh hưởng ba hơi về sau quan g mang t ắ n đi pháp khí ngăn chứa như là xuyên vân tiễn phi tốc toàn loạn bạch đỏ cam hoảng lục thanh lam thời gian ngắn liền đặt đến mộ dung phong đám người màu lam thiên phú khi mọi người coi là cứ như vậy lúc kết thúc v ù n một tiếng từ xác ngăn chứa chậm rãi sáng lên từ bánh quan mang tránh mọi người ở đây con mắt đều nhanh ngủ bọn hắn một mặt ngốc trệ bao quát nam cung phiếu thiên cùng ngũ đại phong chủ thần sắc đều tràn đầy trấn kinh tất cả mọi người là không nghĩ tới một cái không có tu vì thiếu niên thiên phú vậy mà lực gáp mộ dung phong b ọ n người từ sắc còn chưa xuất hiện n h â n sắc tổng cộng chỉ có chín cái ngăn chứa vậy mà trọn vẹn sáng lên tám cách đây là cỡ nào thiên phú m à u lam thiên phú đều bị tông môn đại lao cường giả cướp thu đồ cái này từ sắc không dám tưởng tượng nam cung phiếu thiên trước hết nhất kịp phản ứng việc nhân đức không nhường ai ho nhẹ một tiếng ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy vũ còn một mặt im lặng ngươi cũng nói như vậy còn có người cùng ngươi đ ọ sao phương thanh sơn giờ phút này ngơ ngác đứng tại pháp khí trước dù là lấy hắn viễn siêu người đồng lứa tâm trí tại lúc này cũng là đã mất đi khống chế cảm xúc năng lực hắn thành công hắn đến từ cách trường sinh tông gần nhất thanh sơn thành thở nhỏ cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau mặc dù thời gian qua n g h è o khổ nhưng cũng vui vẻ ở trong đó trước đây không lâu ra ra qua đời chỉ để lại một mình hắn hắn trong lúc nhất thời m ở mịt to như vậy cái thế giới hắn không chỗ có thể đi đưa mắt không quen mỗi ngày như là cái xác không hồn ngơ, ngơ ngác ngác n g h e tới trường sinh tông chiêu thu đệ từ thời điểm hắn nhớ tới ra ra hắn từng nói với hắn thanh sơn ra ra sau khi đi ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể tu luyện phương g i a chúng ta tổ truyền công pháp từ trong ngực kín đáo đưa cho hắn một bản ố vàng thư tịch quyền công pháp này ngoại trừ phương g i a chúng ta tiên tổ bên ngoài không ai có thể tu luyện thành công ta hy vọng ngươi một ngày kia đạp vào tu luyện hành trình nếm thử tu luyện tái hiện phương g i a ta vinh quang hắn thay đổi đổi phế tâm cảnh đi tới trường sinh tông giờ này khắc này tâm tình là phức tạp mà kích động bởi vì hắn trở thành chính thức trường sinh tông đệ tử có thể có cơ hội hoàn thành ra ra phó thác hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía nam cung k i ế u thiên đang muốn mở miệm thời điểm m ộ trong ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm tại cao hậu phương văng lên. ngươi ngươi bằng lòng hay không? Chỉ gặp lâm diễn từ chỗ ngồi đứng gió gặp tại dại có hậu thu hay Chỉ chỗ chậm âm lâm Ta tử, từ cao làm đáy đệ dậy, này đi tới. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người bị lâm diễn hấp dẫn thiên địa vì đó tập trung lâm diễn tồn tại để thiên địa đều tại đây khắc cảm đạp xuống mỗi một bước đều mang không cách nào hình dung huyền diệu ba động không gian đều đang hơi rung động trong đám người các thiếu nữ không cách nào tránh khỏi hét lên kinh ngạc thanh âm không khác ít thế gian duy nhất cái này một người phong thái như là một thanh lợi kiếm đâm vào lòng của các nàng phòng sáu người nghe được thanh âm này về sau kinh ngạc vô cùng lão tổ l ã o báo tổ chuẩn bị thu gã thiếu niên này làm đồ đệ vũ cùng thần sắc q u á i dị nhìn xem nam cung khiếu thiên xem ra sư m i n h không có thu đồ mệnh liền ngay cả nam cung khiếu thiên bản nhân đang khiếp sợ đồng thời hạ thể nơi nào đó ẩn ẩn chuyển đến đau đớn cảm giác quyết định lần sau nhiều người thời điểm t u y ệ t không thu đồ lâm diễn đi tới phương thanh sơn trước mặt trong mắt mang theo một tia thưởng thức thiếu niên tính cách rất phù hợp khẩu vị của hắn càng thêm mấu chốt chính là đây là một viên bị long đong chi châu phương thanh sơn nhìn xem lâm diễn đang quan sát hắn cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị từ tông chủ đám người phản ứng không khó coi ra người trước mắt địa vị tuyệt đối không phải tầm thường hắn nhớ tới lúc trước lâm diễn từng nói với hắn là muốn thu hắn vì đệ tử thân s ắ c cung kính sau đó hướng về lâm diễn quỵ giạp xuống đất cất cao giọng nói đệ tử nguyện ý b á i kiến sư tôn nhân vật như vậy nguyện ý thu hắn làm đồ hắn cũng không phải vụng về người tự nhiên là nắm chặt cơ hội lâm diễn nhẹ nhàng cười một tiếng t ố t từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta vị thứ tư đệ tử nam cung khiếu thiên bọn người nghe vậy xứng sở từ lao tổ ý tứ của những lời này còn có ba vị đệ tử cũng không biết là bậc nào thiên tiêu mới có thể bị lao tổ thu làm muôn h ạ vâng sư tôn phương thanh sơn vội vàng đáp lại nói đã như vậy vi sư liền đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật lâm diễn r ứ t lời vung tay lên thiên địa vô số linh khí vào lúc này bị hắn ngưng tụ tại phương thanh sơn quanh thân một cỗ bất hủ chi lực dẫn dắt đến linh khí tụ hợp vào phương thanh sơn thể nội phương thanh sơn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần xuyên qua tứ chi bách hải của hắn tẩy lễ lấy toàn thân kinh mạch không cần một lát phương thanh sơn bên ngoài cơ thể bài xuất một t ầ n g thật dày tặc chất nhưng sau một khắc đông biến mất hiển nhiên là lâm diễn giúp hắn tránh khỏi lần này quất cảnh hắn chỉ cảm thấy trên thân ấm hô hô một cỗ năng lượng từ thể nội sinh ra mặc dù rất là yếu ớt hắn lại cảm nhận được một không chỉ như vậy lâm diễn bất hủ chi lực ở trong cơ thể hắn một chỗ mịt mở chi địa chữa trị cái gì phương thanh sơn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ sắc mặt đỏ lên mấy hơi thở sau lại khôi phục bình tĩnh lâm diễn hài lòng nhẹ gật đầu phản phất tại nhìn một kiện hoàn mỹ không một tí vết tác phẩm hắn để phương thanh sơn đứng dậy nếm thử oanh ra một q u y ề n phương thanh sơn gật đầu làm theo năm ngón tay nắm tay một cỗ năng lượng ngưng tụ tại trên nắm tay h u n g hăng hướng về không khí oanh ra ba trong không khí phát ra một tiếng bạo hưởng đã là có được đoán thể cảnh nhất trọng tu vi bước vào con đường tu hành phương thanh sơn mặt mũi tràn đầy h ư n phấn lần này có thể đ ế m thử tu luyện ra ra cho hắn công pháp tu hành đường dài dang dặc nhớ lấy không muốn mơ tưởng xa vời cần phải cướp đạp thực địa lâm diễn đối hắn nói vâng sư tôn ngươi lại lại đi khảo thí một lần thiên phú phương thanh sơn n g h i hoặc bất quá sư tôn đã yêu cầu tất nhiên là có hắn tâm h ý hắn lần nữa đi vào khảo thí thiên phú pháp khí trước mặt tâm cảnh rất là khác biệt hiện tại có chỉ là bình tĩnh hắn một bước bước vào khảo nghiệm phạm vi bên trong chỉ gặp pháp khí rung động kịch liệt lên một cố cột sáng phóng lên tận trời、vâng. khảo thí pháp khí một hơi thời gian liền sáng lên từ sắc qua mang còn không tính kết thúc một đạo sáng trói kim quan g tại pháp khí đỉnh chót thắp sáng trong không khí vô cùng yên tĩnh trong c h à n g người cũng không biết nên do dạng gì từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khác này bước vào tu hành trước phương thanh sơn t ử sắc thiên phú bước vào tu hành sau phương thanh sơn thiên phú lệ cách kim sắc cột sáng sông phá chân trời toàn bộ thanh huyền vực đ ô n g bộ đều là thấy được ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một trong xích huyết ông một vị trưởng lao đi vào tông chủ bên trong đại điện phía trên cung điện ngồi xếp bằng một người mặc trường bảo màu đỏ như máu trung nhân nhân một c ỗ thượng vị giả huy áp từ trên người hắn tràn ngập người trưởng lão kia thận trọng bẩm báo nói tông chủ đông châu một góc có một đạo quang trụ n g ú t trời thanh thế to lớn nghi là dị bảo xuất thế đã có không ít tông môn phái người tiến về dò xét chúng ta có phải hay không chỉ nghe trung n i ê n nhân kia thản nhiên nói vô luận là cái gì đều là ta xích huyết tông như có người không phục giết h h thần a ra n Sơn cũng là thần sắc xứng tôn sắc sở, sư tôn xem ra sớm có là xem đ Thể. Thể thân, thân phá p h kim i sắc cột h h ể c sáng kéo dài một lát sau liền biến mất nam cung khiếu thiên mấy người vội vàng chúc mừng chúc mừng lao tổ tu đồ lại hướng vương thanh sơn thi lễ một cái gặp qua sư thúc đối với hướng một cái hơn một mươi tuổi thiếu niên gọi sư thúc ít nhiều có chút kỳ quái bất quá quen thuộc liền tốt sau cùng hơn một mươi người tại một khắp đồng hồ bên trong liền hoàn thành khảo thí cuối cùng chừng bảy ngàn người thuận lợi thông qua khảo hạch lần này tuyển nhận đệ tử so trường sinh tông vốn có đệ tử số lượng còn nhiều hơn có thể nói là lớn mạnh hơn không ít Bất lần này tuyển chọn đệ tử một chuyện liền hạ màn kết thúc lâm diễn mang theo phương thanh sơn tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong biến mất không thấy gì nữa sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài đ ệ n h viện phương thanh sơn hiếu kỳ quan sát không nghĩ tới tiên quang lựa lờ khi thế bảng bạc trong tông môn còn có một chỗ gần sát phảm tục địa phương hắn đi theo lâm diễn đi vào trong nội viện đại hoàng lúc này liền n g o ắ t ngoắt cái đuôi cọ sát đi lên sau đó lại đem ánh mắt để mắt tới phương thanh sơn nó vây quanh phương thanh sơn chuyển vài vòng không biết đang suy nghĩ gì phương thanh sơn nhìn thấy một đầu đại hoàng cậu không ngừng vây quanh hắn đảo quanh cũng là một mặt ngây thơ dáng vẻ bất quá nếu là sư tôn trong đ ì n h viện nghĩ đến không có cái gì ác ý lâm diễn biết chó vàng là phát hiện phương thanh sơn thể chất đặc thù dù sao chó vàng thực lực đặt ở yêu tộc bên trong cũng là cự phách cấp tồn tại nó cẩn thận ngửi ngửi cái gì sau đó đưa mắt nhìn sang lâm diễn chỉ gặp lâm diễn khẽ gật đầu xem như xác nhận nó ý nghĩ anh mắt lộ ra hương phấn sắc thái như là nhìn về phía một kiện bảo vật nhìn phương thanh sơn tê cả ra đầu cũng may lâm diễn kịp thời giải vây để phương thanh sơn ngồi vào ghế đá phía trên do hỏi ngươi tổ thượng thế nhưng là phương phá thiên nghe vậy phương thanh sơn thần sắc kích động vội vắng đáp sư tôn ngài biết ta tổ tiên lâm diễn hơi nhớ lại một chút ngươi tổ thượng phương phá thiên có thể nói là một thế thiên kiều bại vô số thánh địa thánh tử thành nữ hoành ép một thời đại đáng tiếc còn chưa chân chính cuộc h ờ i bị mấy cái thánh địa đại năng liên thủ bóc chết cho dù hắn thiên tư tung cũng không n g ít đại hoàng ạ cậu u i c thân thể đứng thẳng lên móng vuốt khoác lên phương thanh sơn đầu vai một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc này thư tịch ẩn ẩn cùng phương thanh sơn sinh ra một loại liên hệ lâm diễn để hảo hảo tu luyện tương lai siêu việt ngươi tổ thượng phương phá thiên cũng không phải là việc khó phương thanh sơn thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu đi hướng lâm diễn an bài cho hắn gian phòng bên trong ngồi xếp bằng lật ra công pháp bắt đầu tu luyện lập tức hắn lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái lâm diễn gật đầu vị này đệ tử thiên tư tâm tính đều là đình tiêm có lẽ có một ngày có thể đổi kịp sư huynh của hắn đóm thoáng chấp mắt bảy ngày quá khứ nam cung khiếu thiên còn tại cố gắng tu luyện liền nghe được ngoài điện một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân chuyển đến hắn mở mắt xem xét nghiêm nhiên là vũ cồng ngoại trừ hắn còn có thể là ai bộ pháp như thế nặng nghề hắn g ư ơ n g mắt dò hỏi sư lệ cớ gì lo lắ hôm đó phương sư thúc kim quang n g ú t trời bị đông châu không ít thế lực phát hiện hiện tại cũng đi tới sơn môn phủ cận d ò xét cho là có trọng bảo xuất thế tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa dù sao phương viên hơn mười dặm cũng chỉ có chúng ta một cái tông môn nam cung khiếu thiên sắc mặt ngưng tụ hỏi đều có nào thế lực nhị lưu tông môn mười mấy nhất lưu tông môn ba cái loại này đội hình cho dù là bây giờ trường sinh tông bọn người thực lực phi tốc tăng lên cũng khó có thể chống lại đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương người mạnh nhất đều ở đây liền tại bọn hắn thương thảo thời điểm một tình thương đi đến người mặc trường bảo mẫu x a n h biết sau lưng từ đầu đến cuối có một thanh trưởng thương sư minh bọn hắn đã toàn bộ tụ tập đến sơn môn chỗ khi thế hùng hổ kẻ đến không thiện a hắn có chút ngưng trọng mở miệng đi kêu lên lưu vân bọn hắn đi sơn môn không bao lâu nam cung khiếu thiên một đoàn người xuất hiện tại sơn môn chỗ lúc này sơn môn chỗ tụ tập mấy trăm người chia làm từng người bảy người, người đứng ầ phía sau bảy thì là trong tông môn linh đan cảnh trưởng lão cùng khí hải cảnh chấp sự đều là đi theo điện chủ hoặc là đại trưởng lão ra dò xét bảo vật hành tung nhìn thấy nam cung khiếu thiên xuất hiện trong đó một tên trung niên cường giả cất cao giọng nói n g h e qua trường sinh tông vi danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nam cung khiếu thiên bọn người mặc dù khí tức cũng không bộc lộ nhưng lại cho bọn hắn một loại nhìn không tấu cảm giác chúng ta cũng không quanh coi lòng vòng bảy ngày trước phiến địa vực này vọt lên một đạo quang trụ mà nơi đây chỉ có các ngươi một cái tông môn chúng ta muốn hỏi một chút chư vị phải trang biết được việc này vũ cùng thanh âm trầm m u ộ n mở miệng nói việc này chúng ta không biết nếu như các ngươi cảm thấy có bảo vật gì xuất thế cứ việc đi tìm chính là chúng ta trường sinh tông không n ú n g tay vào nghe được lời ấy một tên k h á c dáng người hơi thấp bé tóc đen láo giả nói chúng ta có thể nói là đem phương viên hơn mười dặm chi địa s ố c cái út s ố c không phát hiện chút gì chỉ còn các ngươi trường sinh tông còn chưa rõ xét ý tứ này rất rõ ràng chính là hoài nghi các ngươi trường sinh tông thu hoạch bảo vật nuốt riêng lưu vân tóc mày các ngươi cảm thấy chúng ta tư tàng cái gọi là gì bảo chẳng lẽ không đúng sao trừ bọn ngươi già trường sinh tông bên ngoài chúng ta không thu hoạch được gì phải biết lúc t r ư ớ c cái kia đạo kim sắc cổ sáng toàn bộ đông châu đều thấy được đừng nói các ngươi không nhìn thấy lại một láo giả tóc trắng ngữ khí điểm như nói mặc dù nghe nói thiên yêu môn chủ nhập xâm trường sinh tông không có kết quả đại khái xuất thân tử đạo tiêu nhưng bọn hắn tam đại nhất lưu tông môn cùng nhau mà tới há lại sẽ e ngại thiên yêu môn danh s ư n g chuẩn nhất lưu trên thực tế muốn chân chính cùng nhất lưu tông môn so sánh cái kia còn kém xa lắc theo các ngươi nhìn muốn giải quyết như thế nào nam cung khiếu thiên lạnh giọng nói mấy người l i ế c nhau ngươi buông ra sân môn chúng ta nhập tông điều tra một phen nếu như không có chúng ta sẽ dành cho ngươi trường sinh tông một chút đền bù nếu không chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết Hiển nhiên là mọi a n g theo huy ý người ở đây nghe được nam cung khiếu thiên về sau đều là một mặt kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi phải biết người ở chỗ này ngoại trừ tam đại nhất lưu tông môn bên ngoài còn có mười cái nhị lưu tông môn thế lực dù là trường sinh tông có một chút át chủ bài có thể chống lại nhất lưu tông môn nhưng trong chẳng cỗ thế lực này chung vào một chỗ đủ để hủy diệt hắn trường sinh tông trăm ngàn lần là cái gì đưa cho bọn hắn giúp khí bọn hắn không hiểu bất quá cũng không trở ngại bọn hắn muốn đi vào trường sinh tông tuần tra mục đích chỉ gặp trung niên nhân kia dẫn đầu lên tiếng rất tốt các ngươi trường sinh tông chẳng lẽ coi là đánh chết thiên yêu môn chủ liền có thể không kiêng nể gì cả coi trời bằng v u n g dứt lời trên người hắn tuân ra một cỗ khí thế kinh khủng linh vương cảnh trung kỳ mặt khác hai cái nhất lưu tông môn người đầu lĩnh lần lượt buộc phát đồng dạng linh vương cảnh trung kỳ tăng thêm những cái kia nhị lưu tông môn thế lực chí ít ba mươi tên thần nguyên cảnh cường giả cái này đội hình buộc chặt cùng một chỗ đ ặ t ở đông châu đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng diện trường sinh tông là đủ nam cung khiếu thiên mắt thấy sự tình phát triển đến loại tình trạng này lập tức cũng không còn nói nhảm trên thân đồng dạng phóng xuất ra một cỗ thuộc về linh vương cảnh trung kỳ khí thế sau lưng lưu vân mấy người cũng đều là buộc phát ra khí tức cường đại lưu vân nửa bước linh vương cảnh tu vi ngoại trừ nam cung khiếu thiên bọn bốn người bên ngoài toàn trường không người có thể so sánh cùng nhau vũ cùng bọn người thần nguyên cảnh c ự trọng khí thế đồng dạng do người còn kém một bước liền có thể bước vào nửa bước linh vương cảnh đối phương trận doanh truyền đến một tràng thốt lên bọn hắn đều là không nghĩ tới đối phương lại có thực lực cường đại như vậy c ố này đội hình tiếp qua không lâu sợ là muốn tấn cấp nhất lưu tông môn hàng ngũ nếu là lưu vân bọn người có thể thuận lợi đột phá linh vương cảnh như vậy liền xem như tại nhất lưu trong thế lực đều là nhổ đến thứ nhất một loại kia c h ắ c không được thiên yêu môn chủ sẽ chết trong tay các ngươi xem ra các ngươi t r ư ở n g sinh tông có không ít bí mật ta tên đ i a thấp bé tóc đen láo giả ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam vốn chỉ là dự định bức bách đối phương bông ra sơn môn tìm kiếm kim quan tung tích hiện tại xem ra nếu là có thể đạt được trường sinh tông chỗ bí mật cũng là chuyến đi này không tệ hai gã khắc linh vương cảnh cường giả cũng giống như thế theo bọn hắn nghĩ nguyên bản bừa bãi vô danh trường sinh tông đột nhiên thực lực t ă n g vọt tất nhiên có kỳ quặc ba người lần nữa lẫn nhau trong mắt tham lam càng sâu còn lại nhị lưu tông môn người ngược lại là có tự mình hiểu lấy có ba đại tông môn tại bọn hắn tất nhiên cầm không được quá lớn chỗ tốt nhưng hút chút nước vẫn là không có vấn đề trọng yếu nhất chính là tại loại này đội hình dưới không cần đối mặt quá lớn phong hiểm liền có thể đạt được hồi báo cớ sao mà không làm đâu nam cung khiếu thiên khí tức hóa chặt đối diện ba người hiển nhiên là chuẩn bị lấy một tròi ba có được lao tổ bàn cho công pháp hắn không sợ hai chút nào chi sắc ẩn ẩn còn có chút chờ mong ba người kia sắc mặt tâm trầm hiển nhiên là cảm nhận được một sự coi thường bạo khởi phóng tới nam cung khiếu thiên hoành trên không trung bốn người đụng vào nhau buộc phát ra to lớn sóng súng kỹ các loại thần thông không ngừng manh kích kia cỗ thanh thế coi như trường sinh tông bên trong đệ tử đều cảm nhận được nhất là một chút vừa gia nhập trường sinh tông đệ tử hai hùng kiếp vĩa vừa gia nhập tông m ô n liền phát sinh loại này chiến đấu đệ tử cũng ngược lại là tương đối bình tĩnh trước đó không lâu thiên yêu môn chủ đánh tới lúc đã cảm thụ qua huống hồ còn có lao tổ tự mình bày ra đại trận đâu có lao tổ tại bọn hắn cũng không phải là rất lo lắng lưu vân mang theo vũ cùng bọn người thẳng hướng đối diện một đám thần nguyên cảnh cờ ư n giả g trong lúc nhất thời sơn môn chỗ mười phần hối loạn phía sau nhất linh đan cảnh cùng khí hải cảnh tu sĩ nhau nhau rời xa chiến trường loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự nam cung khiếu thiên vận c h u y ể n thượng cổ thanh tiên quyết một cố linh lực màu xanh từ trong cơ thể của hắn toát ra thi triển kiêm chiêu kiếm khí bắn ra hướng phía ba người ép đi ba người đồng thời thi triển thần thông võ kỹ ngăn cản nhưng đều bị đẩy lui trăm bước cái gì trong lòng bọn họ hoảng hốt cái này nam cung k h i ế u thiên đến t ộ t cùng đạt được cái gì chỗ tốt cực lớn vậy mà lấy một chiến ba tình h u ố n g dưới còn có thể chiếm t ư ợ n g phong thu hồi khinh thị không giữ lại chút nào đem thực lực bản thân nâng đến đỉnh phong nhất lần nữa phóng tới nam cung k h i ế u thiên tới tốt lắm nam cung k h i ế u thiên cười to hắn không nghĩ tới lao tổ bàn cho công pháp mạnh mẽ như vậy đơn giản cùng cấp bậc vô địch a ngoài m i ệ cười nhưng trong lòng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng miễn cho đêm dài lắm m ộ lưu vân dựa vào thực lực mạnh mẽ giết đối phương quang ngũ cởi giáp đã có ba người vẫn lạc trên tay hắn Kêu ba mê trong ê nguyên n thần cảnh cường t giả ê riêng n không chỉ là Lưu Vân,、vũ、cùng bọn người trọng thực lực đồng dạng đã riêng phần mình chém giết một người. mặt chém một thực giết t đã đã lộ là Lưu lực ra r khiếp chỉ ý, cựu vũ thời gian thật ngắn bọn hắn đã hao t ổ n bảy người lại tiếp tục như thế nhất định toàn quân bị diệt vốn là muốn dựa vào lấy nhân số ưu thế thủ thắng cho dù là bọn họ phổ biến thực lực tại thất bát trọng t à h ư u nhưng chiến thuật biển người lật út mà xuống bình thường cựu trọng cũng muốn tranh né mũi nhọn lo lắng không khỏi nhìn về phía linh vương cảnh chiến trường phát hiện toàn lực bộc phát ba người đối mặt nam cung khiếu thiên lại rằng có không xong đông cảm giác k h ô ổn Còn một u kêu ố n lấy trận tiếng vỗ tay ở đây bên trong đột ngột văng lên chiến đấu bên trong đám người không khỏi ngừng lại phát hiện thanh em đầu nguồn phương hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm người đám người này ước chừng tại ba mươi tên tà hữu thuần một sắc huyết hồng trường bảo một người cầm đầu là một dáng người gậy gò láo giả trong mắt hồng mang lấp lóe mắt tăm rác mụi rừng nhìn xem liền mười phần không dễ t r ọ c hắn lúc này hai tay chính phòng lên t r ư ờ n g một mặt xem kịch vui thần sắc nhìn thấy đám người dừng lại hắn không khỏi tán t h ắ n nói trường sinh tông lẩn tàng thật là sâu lại còn nhiều như vậy người đều không làm gì được các ngươi hắn tiện tay cách không chụp vào một khí hải cảnh tu sĩ thi triển siêu hồn đại pháp là song giải trong tràng tình huống tên kêu bị siêu hồn tu sĩ hai mắt trở lên thẳng tắp từ không trung r ứ t xuống sau đó đã mất đi khí tức không nói một lời liền tùy ý giết người tất cả mọi người biến sắc thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đều là làm bọn hắn lương phát lệnh có người hoảng sợ nói đỏ xích huyết tông là xích huyết、tông. một miệng không do nói xong một mặt thấp thỏm nhìn về phía đối diện sợ đối phương từ đó để mắt tới hắn tên lão giả kia ngược lại cũng chưa lại giết người phong k i n h vân đạo nói không nghĩ tới còn có người nhận biết chúng ta xích huyết tông khỏe miệng treo lên một tia cười t à nghe được lão giả thừa nhận tất cả mọi người bao quát trường sinh tông mọi người sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới đông châu ngũ đại đ ỉ n h tiêm tông môn một trong xích huyết tông có thể dừng hài đồng khóc nỉ non làm việc không gì k i ê n kỵ một lời không hợp liền đồ sát diệt môn trong tông phần lớn cường giả đều là một chút lệch gia ma tà đạo tại đ ô n g châu xú danh chiêu lấy nhưng lại không ai dám trêu chọ nếu không phải có cái này còn lại tứ đại đỉnh tiêm tông môn ngăn được sợ là sinh linh đ ổ thán cho nên khi bọn hắn nghe được người đến là xích huyết tông người thời điểm bọn hắn e ngại như hổ sợ đưa tới thái họa mà trường sinh tông đám người thì là một loại vừa lui đàn sói lại gặp mánh hổ cảm giác nhìn xem mọi người ở đây t h ầ n sắc tên lão g i ả kia thần sắc lộ ra vẻ hài lòng hắn liền thích người khác biết được xích huyết tông y danh s a u đặc sắc biểu lộ hắn hắng r ộ n g một cái âm hiểm cười nói các ngươi tất cả cốt đi về phần trường sinh tông giao ra dị bảo lưu các ngươi một bộ toàn thây chương mười hai đại hoàng hiền uy những cái kia nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn người như được đại xá cùng trường sinh tông người kéo dài khoảng cách sau chạy chối chết cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy nam cung khiếu thiên bọn người không có cam lòng như vậy bỏ mặc địch nhân rời đi nhưng cũng không thể tránh được trước mắt có càng thêm địch nhân đáng sợ cần đối mặt nam cung khiếu thiên hít sâu một hơi nhìn về phía tên lão giả kia nói ngươi thật coi ta trường sinh tông dễ khi dễ sao trong lòng của hắn sớm có dự định quyết định cứng rắn một đợt nếu như không phải là đối thủ lui về trong tông môn dù sao có lao tổ vừa bố trí chất pháp liệu đối phương cũng đánh vỡ không được về phần làm rùa đen rút đầu vậy cũng dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ tới tốt lắm thực sự không được vậy liền mời lão tổ xuất thủ đối phương không nghĩ tới ở ngoài sáng biết hắn là xích huyết tông người sau còn dám đối địch với bọn hắn trong lòng sinh ra v ẻ tức giận làm xích huyết tông tam trưởng lao hắn đã rất lâu không có cảm nhận được bị người n g ỗ nghịch cảm giác tốt rất tốt giận quá mà cười hạ hắn đưa tay chụp vào nam cung khiếu thiên ý đồ làm cho đối phương minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn nam cung khiếu thiên trước mắt lão giả khí tức hùng hậu hắn nhìn không thấu minh bạch hắn hẳn là linh vương cảnh hậu kỳ thực lực không dám thất lễ toàn thân lênh lực tràn vào trường kiếm trường kiếm buộc phát ra một c h é một Nam cung khiếu thiên hẹn m khiếu lớn.、Một、đạo tiếng vang kiếm khí chém về, một đạo tiếng vang về sau quan mang tàn đi chỉ gặp lão giả giờ phút này đã rời đi nguyên bản vị trí hiện nhiên bị bước lui mấy bước mặc dù không có dùng hết toàn lực nhưng cũng không phải linh vương cảnh trung kỳ có thể ngăn cản sắc mặt hắn khó coi nhìn về phía mặt không biểu tình một bộ phong phạm cao thủ nam cung khiếu thiên lạnh giọng nói rất tốt ngươi thực lực thế này nếu để cho ngươi đột phá đến hậu kỳ chỉ sợ là ta cũng không phải đối thủ đáng tiếc ca ngươi không có cơ hội này nói xong toàn thân khí tức phung trào một cỗ siêu việt linh vương cảnh t r ù n g kỳ khí thế hoành ép hướng nam cung khiếu thiên nam cung khiếu thiên có chút lui lại trong lòng phát khổ xem ra lão tổ công pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a bằng không cho dù đánh không lại cũng có thể giữ cho không bị bại chi đ i ệ hắn chuẩn bị trở về đầu tìm lão tổ thỉnh giáo một phen nhưng trước mắt hắn chuẩn bị đường chạy đánh không lại còn n g y tháng đây không phải là tìm tội thụ sao do gấp rút lui hô lâm diễn bên này hắn xuyên thấu qua trường sinh tông nhìn về phía chiến trường đối với nam cung khiếu thiên đám người biểu hiện hắn vẫn là hài lòng đến lúc đó hơi chỉ điểm một phen không nói vượt cấp mà chiến nhưng giữ cho không bị bại vẫn có thể làm được đại hoàng cầu ở một bên kích động tựa hồ đến nó ra sân đương chúa cứu thế thời điểm ánh mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm diễn lâm diễn bật cười đã ngươi muốn chơi vậy liền đi thôi dù sao cửa nhà có một đám tiểu côn trùng loạn chuyển cũng không phải một kiện sảng khoái sự tình tiếp vào chỉ thị nó đứng thẳng người tay chó nâng lên chỉ vào đầu vô một tiếng kính cần chào sau đó hấp tấp chạy ra đình viện sau một khắc thân hình của nó xuất hiện tại sơn môn chỗ đứng thẳng lên nhân tính hóa dùng móng vuốt móc móc lỗ thai miệng nói tiếng người nói ta nói lao đầu ngươi tại chó sủa cái gì nghe được lời này chuẩn bị đi đường nam cung khiếu thiên bọn người đưa mắt nhìn sang sơn môn chỗ một con thổ hàng o sắt chó không biết khi nào xuất hiện ở đây bên trong bọn hắn cặp đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó đ ạ i hỉ đây không phải lão tổ linh sùng sao tất nhiên là thu được lão tổ ra hiệu đến đây trợ giúp bọn hắn về phần con chó này thực lực bọn hắn không chút nào lo lắng trong khoảng thời gian này thường xuyên bái phỏng lão tổ mỗ người đều bị chê vượt qua chủ yếu là làm sao bị đùa bỡn đều không rõ ràng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trên thực lực tuyệt đối kinh khủng sau đó đồng tình nhìn về phía xích huyết tông tam t r ư ở n g lão có người muốn không may rồi tam trưởng lão nghe được một con chó đất cũng dám nhục mà mình một mặt đằng đằng sát khí kiệt kiệt kiệt chó đất ngươi đã có đường đến chỗ chết đại hoàng cầu mắt thấy lao nhân này ngông cùng như thế h u n g hùng hổ hổ nhẹ nhàng một trào đánh ra tam trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nó liền cái này hắn cũng không cảm nhận được sóng linh khí nhưng sau một khắc cả người hắn phun ra một ngục máu tơi bay ngược mà ra hung hăng khắc ở trên mặt đất mặt đất xuất hiện một đạo nhân hình hố sâu chụp đều chụp không ra được loại kia mấy hơi sau thần sắc hắn tăng ăn dã tóc hai bụ sù từ trong hố sâu leo ra đờ vẫn nhìn xem cho vàng rõ ràng không có sóng linh khí a vì sao hắn không hiểu đại hoàng cầu trên mặt dương dương đắc ý chiêu bài thức tiện cười bị hội cho hiển hiện cười quái gì nói lao đầu tiếp lấy gọi a tại sao không gọi rồi tam trưởng lão lấy lại tinh thần phóng lên tận trời linh khí phun trào thổi đến tàn phá huyết bào bay phất phới ôi sắc mặt hắn đỏ lên huyết hồn đại pháp toàn thân toát ra huyết hồng linh lực đối mặt loại này quỷ dị định nhân hắn trực tiếp thi triển tông môn môn mỹ trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược khí thế của hắn trong nháy mắt từ hậu kỳ vượt qua đến chỉ nửa bước bước vào đ ỉ n h phong trình độ nếu không thể nhanh t r o n g kết thúc chiến đấu hắn chỉ có thể bỏ chạy sẽ còn tổn thất nhất định khí huyết cần không ít thiên tài địa b ả o cùng thời gian mới có thể bù đắp lại thực lực cường đại giao phó hắn vô tận lực lượng cái kêu phách lối tam trưởng lão lại trở về cậu tử ta thừa nhận ngươi có chút thực lực nhưng đối mặt hiện tại ta ngươi lại nên như thế nào ứng đối đại hoàng cầu nhìn trước mắt quen thuộc tam trưởng lão chật chật cười nói người như phiêu tất bị chém ngươi không muốn cho ta hoa hoa gọi hắn lần này cần làm cho đối phương trực diện sợ hãi một con to lớn vô cùng thú c h ả o từ tam trưởng lão đỉnh đầu huyền hóa mang theo uy thế kinh khủng hướng phía hắn vô tới tam trưởng lão móc ra một thanh huyết sắc trường mâu dùng sức hướng về phía trên thú c h ả o đâm tới chỉ nghe đinh một tiếng trường mâu đâm vào thú trên vớt phát ra một đạo tiếng vang sau liền không có sau đó hắn hoảng sợ kêu to lên tiếng toàn thân khí tức rót vào trường mâu làm hắn tuyệt vọng là hắn tất cả vốn liếng ra hết cũng không có cải biến kết cục thú c h ả o mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế đem tam trưởng lão lần nữa đập vào trên mặt đất khác biệt chính là lần này tam trưởng lão cũng không có leo ra cái này khiến tùy hành xích huyết tông người sợ vỡ mật tam trưởng lao nếu là chết rồi bọn hắn còn có thể sống sao đáp án là không thể bọn hắn bay đến cái hố bên cạnh hướng phía phía dưới nhìn lại cũng không có nhìn thấy cái bóng của hắn khí tức cũng là không thấy sinh ra một cái ý niệm trong đầu tam trưởng lao hôi phi ê diệt bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất không sinh ra ý phản kháng trong đó có một cơ linh trưởng lao âm thầm bóp nát một đạo lệnh bài lại nhìn chó vàng một mặt không thú vị nhìn xem xích huyết tông người không có ý nghĩa cao thủ tịch n g ư a nó học lâm diễn hai cái móng đuất vác tại sau lừng tự mình hướng phía trong tông môn đi đến nam cung phiếu thiên bọn người lúc này đều là một bộ ngây ra như phong c h i sắc cảm xúc bành trướng thật lâu không thể bình tĩnh một hồi lâu sau mới xi、si、ngốc cảm thán không hổ là lao tổ linh sùng quá mạnh không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhóm diện s á t tên kia linh vương cảnh hậu kỳ cờ ư n giả g về sau trông thấy đại hoàng cầu được nhiều nhiều định bợ định nọn đến lúc đó gặp được loại tình huống này liền có thể không phiền phức lao tổ xuất thủ bọn hắn cùng nhau đưa mắt nhìn sang còn lại xích huyết tông người trong đó mạnh nhất cũng liền linh vương cảnh sơ kỳ còn lại đều là thần nguyên linh đan nam cung phiếu thiên một người liền có thể quét ngang xích huyết tông đám người nhìn thấy trường sinh tông đám người nhìn về phía bọn hắn vãi cả linh hồn chương mười ba bắc địa chi hành không cần một lát nam cung vấn thiên liền cùng vũ cùng mấy người giải quyết những cái kia xích huyết tông còn sót lại người mặc dù ân đoán kết nhưng bọn hắn không sợ có lao t ổ tại hết thể đều không phải là sự tình xích huyết tông hồn ti một chuyên môn trông coi nơi đây t r ư ở n g lão thần sắc lo lắng hướng về tông chủ đại điện tiến đến tông chủ hồn ti trưởng lão cầu kiến đại điện bên trong một chiếc điện đệ tử hướng về xích huyết tông chủ thông báo xích huyết tông chủ mở mắt ra thản nhiên nói để hắn tiến một thân ảnh vội vàng từ ngoài điện đi tới sau đó quỳ mọc xuống đất tông chủ ba tam trưởng lão hồng đăng diệt thanh âm hắn run dậy nói nói xong hắn không dám ngẩng đầu nhìn xích huyết tông chủ xích huyết tông chủ nghe vậy sắc mặt tông trầm t ố t không nghĩ tới đông châu lại còn có người dám giết chúng ta xích huyết tông người xem ra thế nhân đều quên ta xích huyết tông a bất quá tam trưởng lão tu vi đạt đến linh vương cảnh hậu kỳ dù n g tới tông môn bí thuật nửa chân đạp đến nhập đ ỉ n h phong ngoại trừ còn lại tứ đại đỉnh tiêm tông môn bên ngoài còn có ai có thể giết hắn đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng bờ báo lần này đi vào là một truyền âm ti trưởng lão báo cáo tông chủ ta thi thu được một đạo truyền âm tin tức là liên quan tới tam trưởng lão hắn nói xong quay đầu nhìn thoáng qua hồn ti trưởng lão xem ra đối phương cũng là đến thông bẩm chuyện này nói xích huyết tông chủ ngữ khí nghe không ra h ỉ nộ tam trưởng lão dựa theo phân phó của ngài tiến về chùm sáng màu vàng nóng khu vực tìm kiếm gì bảo tại trường sinh tông sơn môn chỗ bị một con chó chém giết n g h e đến đó hồn ti trưởng lão cùng xích huyết tông chủ đều là ngu ngơ tại chỗ thứ gì tam trưởng lão bị chó đánh chết xích huyết tông chủ không khỏi nhìn về phía truyền âm ti trưởng lão ngươi xác định ngươi không có nói sai người trưởng lão kia dùng mình một cái truyền âm lệnh bài bên trong nội dung là nói như vậy hắn thận trọng nói sợ chọc g i ậ n xích huyết tông chủ ta đã biết các ngươi lui ra đi rõ hai tên trưởng lão vội vàng rời khỏi đại điện chỉ lưu xích huyết tông chủ một người trầm tư cái gì xem ra đông châu sinh ra một ít không xác định nhân tố có chút kế hoạch nên trước thời hạn hắn nhẹ giọng lẩm bẩm thoáng trước mắt ba tháng trôi qua trong tiểu viện lâm diễn vẫn là trước sau như một nhà nhã trước mắt trên đất chống phương thanh sơn ngồi xếp bằng một cỗ khí tức tại thể nội lưu truyền trong khoảng thời gian này hắn đã tu luyện đến đoán thể cảnh thất trọng tu vi có thể xưng thần tốc phải biết lúc trước kia ba tên biểu hiện hữu dị bị phong chủ thu đ ồ mộ dung phong bọn người hiện tại cũng mới đoán thể cảnh bắt trọng có thể thấy được bất diệt vương thể cường hành về phần nam cung khiếu thiên bọn người thỉnh thoảng liền tới thông cửa chủ yếu vẫn là muốn cùng đại hoàng cầu tạo mối quan hệ ôm vào lùi đến lúc đó có việc tốt xin nó xuất thủ vì hợp ý còn chuyên môn cho nó mang theo ăn uống chó vàng cũng là cảm giác sâu sắc những người này bên trên đạo lập tức đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vô địch thật tịch n g ư ờ ta nó thỉnh thoảng liền sẽ phát ra dạng này c b ấ trong quả câu, chỉ có đương lâm diễn không có không thời điểm nói đương đây điểm diễn diễn lâm lâm một dám ai tại ở t ư sưng ớ c địch, chỉ chó mặt ít tại t vàng vô r ấn mấy tượng không có. Chớ nói chi là chủ nhân của nó thế nhưng là trường sinh văn năm, nó cũng không dám tưởng tượng cường đại cỡ nào. Trong thế thể, Chớ chi chủ chục có. của cỡ đại là là dám ba tháng này trường sinh tông thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên lưu vân thuận lợi tấn cấp linh vương cảnh sơ kỳ vũ cùng bọn người đều là bước vào nửa bước c h i cảnh qua một thời gian ngắn nữa đến lúc đó liền có chân đủ sáu tên linh vương cảnh cừng giả chờ nam cung khiếu thiên đột phá đến hậu kỳ phóng nhãn toàn bộ đông châu đều là gần với ngũ đại đỉnh tiêm tông môn thực lực lâm diễn xuất quan đến nay cũng có ít nguyện cả ngày ở tại trong đình viện mặc dù nhàn nhã nhưng cũng có chút không thú vị thế là hắn chuẩn bị đến đông châu các nơi du lịch một phen đại hoàng cầu biết về sau biểu thị cũng nghĩ cùng đi bất quá nghĩ đến đáp ứng nam cung khiếu thiên một đám người yêu cầu vạn nhất đến lúc địch nhân đánh tới cửa rồi điểm danh đạo họ muốn tìm nó phiền phức chẳng phải là mất đi một cái niềm vui thú cáo chi nam cung khiếu thiên về sau cũng không dài dòng liền biến mất ngay tại chỗ một đầu to lớn trên con đạo lúc này tích đầy tuyết thật dài hoa trên trời còn rơi lấy tuyết lông n ỗ n g toàn thân áo đen lâm diễn chính c ư i một thất toàn thân tuyết trắng, khí chất cao quý tuyết lâm câu này thường kiệt ngạo bất tuần tuyết long câu tại lúc này lại dị thường lũ thuận tuyết long câu tại cái này một mảnh băng thiên tuyết điệu bên trong dãy núi cũng cực kỳ hy hi hữu cái này một con tuyết long câu màu lông thấu chỉ toàn bốn cái móng bên trên có từng mảnh từng mảnh long lân trạng lân thiến hiện ra sâu kín hàng quang xa xa nhìn lại bốn cái móng bên trên như là có từng đoàn từng đoàn bạch sắc h ỏ a d i ễ m thiếu đốt thần dị vô cùng truyền thuyết tuyết long câu có một tia mỏng manh long cầu huyết mạch huyết mạch bất phàm toàn bộ đông châu cũng chỉ có dựa vào bắp đất tuyết mới có chút ít sinh tồn huyết mạch càng là thuần t h ú thân thể thì càng tuyết tr toàn thân không có một chút màu tạm lông bầm màu trắng theo gió tung bay là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cực phẩm tọa kỵ tuyết long câu tốc độ dù là tại yêu tộc bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc bắt đầu chạy giống như một đạo màu trắng lưu tinh chật lóe lên cho nên dù là tu vi cao thầm tu sĩ cũng rất khó bắt giữ bây giờ đông châu cơ hồ là không gặp được có người dùng nó xem như tọa kỵ lại phối hợp lâm diễn tuyệt thế xuất trần khí chất quả thực là một bức tự nhiên m à thành bức tranh nhưng vào lúc này một cỗ từ bốn đầu màu nâu ngựa dẫn dắt xe ngựa từ đằng xa gào thép mà đến bên cạnh xe ngựa còn có không ít tùy hành h l ạ người l mau d nhìn người đại ca này ca rất đẹp trai a con ngựa này mà cũng tốt đẹp mắt tỷ tỷ của nàng vốn là không muốn để ý tới không chịu nổi tiểu nữ hải quấn quít chặt lấy kéo ra màn xe giương mắt nhìn lên cũng là tại chỗ sửng sốt liêu thanh nguyệt vốn là đông châu bắc điệu một tòa cỡ lớn thành trí tuyết nguyệt thành thành chủ nữ nhi nhưng hắn phụ thân tại trước đây không lâu tại cùng một con tên là bích linh mãng yêu thú chiến đấu bên trong bị kích thương lúc đầu coi là chỉ là một chuyện nhỏ điều dưỡng sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục nhưng không nghĩ tới chính là con yêu thú kia lại ẩn chứa một tia quỷ dị kích độc không ngừng ăn mòn phía dưới thương thế càng thêm nghiêm trọng nếu như lại không đạt được hữu hiệu trị liệu khó giữ được tính mạng nàng lúc này phát động phụ thành chủ thế lực tìm kiếm linh dược chữa thương lại thật lâu không có kết quả tại một lần vô tình hạ biết được khoảng trình cách tuyết nguyệt thành ngoài vạn dặm hàn xương thành trung tướng muốn tổ chức đại hội đấu giá bên trong có một góc tên là tuyết liên hoa thiên tài mang theo phủ thành chủ hộ vệ cùng bội mội liêu vũ đồng không xa vạn dặm lao v ụ t hàn xương thành trùng hợp tại khoảng cách hàn xương thành bên ngoài vài dặm trên quan đạo nhìn thấy lâm diễn nhưng thật ra là buồn b ự c ngán ngẩm liêu vũ đồng một mực tại nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cánh tuyết nhìn thấy cách đó không xa cùng thiên địa phán phát hòa làm một thể lâm diễn về sau lập tức kinh vì thiên nhân vội vàng để hộ vệ đem xe ngựa đứng tại lâm diễn bên cạnh mới có một màn n á y phát sinh chương mười bốn liêu ra tìm mội liêu thanh nguyện cùng nàng bội mọi ngơ ngác nhìn một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng lâm diễn nói vị công tử này sám hội vô ý quái nhiễu, mong rằng công tử thứ lỗi. nói chuyện đồng thời trong mắt rung động còn chưa triệt để tiêu tán phải biết nàng làm đứng đầu một thành nữ nhi thấy qua vô số cái gọi là thanh niên tuấn kiệt nhưng không có một người có thể sánh được người trước mắt một phần bạn lâm diễn nhìn xem đôi tỉ mụ này ra hiệu không sao cả hắn sở dĩ không tiếp tục ở tại trường sinh tông bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất hay là hắn suy nghĩ nhiều du lịch h ồ n g trần tìm kiếm càng nộ mặc dù luận thực lực mà nói hắn tự tin vô địch nhưng hắn tin tưởng còn có đột phá khả năng từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tư tung hoành hạng người bao quát những cái kia bước vào qua đế cảnh cừng giả bởi vì thiên địa đại nạn tiến đến thọ nguyên cực kiệt cuối cùng thành một nằm c trên thực lực dù là có người hoành ép một thời đại cũng chạy không thoát sau cùng kết cục thế là ý đồ đánh phá thiên địa gông cùng xiến g xích cầu được trường sinh phiến thiên địa này từ ghi chép đến nay chưa hề có người thành công đột phá thiên địa trên đại đạo nhưng lâm diễn từ đầu đến cuối cho rằng ngày này là có thể đánh vỡ chỉ là thời cơ chưa tới hắn cảm thấy tự a hồ chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể có được loại lực lượng này h ồ n g trấn b á c h luyện kinh lịch vạn sự cố gắng khả năng sinh ra một tia thời cơ quá khứ mấy chục vạn năm bên trong theo đổi là lực lượng tu vi trên tâm cảnh tự hồ vẫn tồn tại thiếu hụt đây cũng là hắn xuống núi dạo chơi nguyên nhân chỗ gặp lâm diễn không nói lời nào liêu thanh n g u y ệ t bị ma quỷ ám ảnh đưa ra công tử cũng là tiến về hàn sương thành sao tiểu nữ tử có thể cùng công tử đồng hành mới đến gặp phải một người xa lạ dưới tình huống bình thường đều là phải tăng cường phong bị nhưng nàng chẳng biết tại sao có một loại người trước mắt là có thể tín nhiệm ý nghĩ ý nghĩ này có lẽ nghe có chút không hiểu đấu nhưng nàng từ nhỏ đến lớn một mực tin tưởng vững chắc loại trực giác này cũng cho nàng mang đến trợ giúp cực lớn lâm diễn nhìn nàng một cái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đột nhiên hắn phát hiện thế giới này rất lớn cũng tương tự rất nhỏ cười nói cũng tốt vậy liền cùng một chỗ đi liêu thanh nguyện nghe vậy mỉm cười liều vũ đồng thì là một mặt hưng ph liệu vũ, vũ đồng giờ phút này đang ngồi ở lâm diễn trước người tại dọc đường nói chuyện phiếm quá trình bên trong hắn cũng minh bạch đôi tỷ bội này mục đích của chuyến này liệu vũ đồng cảm thấy đại ca ca tính tình vô cùng tốt ở chung nữ n g nịu muốn cơi tuyết long câu l i ê u thanh n g u y ệ t tự nhiên ngăn cản không để cho nàng có thể không lễ lâm diễn ngược lại là mỉm cười không sao trong tay nắm nâng đưa nàng kéo đến trước người tiểu nha đầu rất hưng phấn nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế con ngựa một hồi sờ sờ cái này sờ sờ kia rất là h o a bát thấy thế liêu thanh n g u y ệ t chỉ có thể trong mắt chưa áy náy nhìn qua lâm diễn hàn xương thành dưới tuyết long câu xuất hiện lập tức liền đưa tới chỗ cửa thành đám người tiếng kinh hô đối với người bình thường mà nói nơi nào thấy qua như thế thần tuấn quạc kỵ cửa thành phòng thủ binh sĩ tự nhiên cũng là thấy được bọn hắn đều là người tu luyện mặc dù tu vi cảnh giới không cao nhưng nhãn lực kính vẫn phải có vội vàng thông báo cho thống lĩnh lâm diễn bọn hắn đi theo dòng người xếp hàng vào thành chờ đến phiên bọn hắn thời điểm chỉ gặp binh sĩ cung kính nhìn xem hắn thống l ĩ n h chúng ta có lệnh ngài không cần giao nạp nguyên thạch có thể trực tiếp vào thành ồ hắn kinh ngạc nói ta với các người thống lĩnh cũng không quen biết vì sao miệng rơi phí tổn thiểu nhân không biết lâm diễn cũng không so đo nhìn qua l i ế u thanh n g u y ệ nói n vậy chúng ta liền vào thành đi trên tường thành một người mặc áo giáp uy phong l â m trung niên nhân đưa mắt nhìn lâm diễn vào thành vừa rồi tiếp vào binh sĩ báo cáo sau hắn lúc này liền đến, đến trên tường thành nhìn thấy người mặc áo đen chân hông tuyết long câu lâm diễn lúc trái tim của hắn có chút nảy lên người khác không biết hắn nhưng là biết tuyết long câu địa vị có thể coi đây là tọa kỵ tuyệt đối là có lai lịch to lớn hoặc là bản thân hắn chính là một cường giả chí ít l ấ y hắn khí hải cảnh cựu trọng tu vi là nhìn không thấu cho dù không thể giao hảo cũng không thể đ á c tội lâm diễn bọn người tiến vào thành trì nội bộ về sau trên đường cái người đến người đi người bình thường chiếm đa số cũng có một chút tu sĩ l i ê u vũ đồng trên đường đi như là hiếu kỳ bảo bảo quan sát đến bốn phía hết thạy mặc dù nàng là thành chủ tri nữ nhưng tuyết nguyện thành trì là một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì nhỏ trước mắt tòa thành trì này muốn phồn hoa mấy chục lần nàng vui vẻ lôi kéo lâm diễn tay náo miệng nhỏ pháo ngữ liên tiếp liệu dịu nói nói muốn cho lâm diễn đến lúc đó theo nàng ở trong thành chơi đ ù a lâm diễn mỉm cười gật đầu một đoàn người đầu tiên là đi vào một gian khách sạn cổng gã sai vật nhìn thấy lâm diễn sau、so、hít sâu một hơi liên vội vàng tiến lên nói vị khách quan kia ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ ở trọ lâm diễn thản nhiên nói được rồi ngài mời vào trong lâm diễn cùng liễu ra tỷ mọi còn có tùy hành hộ vệ chờ hết thể mười ba người tổng cộng là mười khối hạ phẩm nguyên thạch quầy hàng gã sai vật cung kính nói lâm diễn đang muốn từ trong không gian chọn lựa nguyên thạch thời điểm liếu thanh nguyệt dẫn đầu đem m ộ ư ơ i khối hạ phẩm nguyên thạch đặt ở trên quầy lâm diễn đột nhiên phát hiện giống như mình trong không gian kém nhất đều là cực phẩm nguyên thạch thật đúng là không bỏ ra nổi hạ phẩm nguyên thạch xem ra quá có tiền cũng là một loại phiền nào à đến lúc đó đi đổi thành chút phổ thông nguyên thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào tại tu luyện giới cùng thế tục giới nguyên thạch ở giữa cũng là có thể coi như giao dịch tiền tệ dù sao người bình thường nếu như có thể được đến nguyên thạch cũng có nhất định cơ hội trở thành tu sĩ cho dù không thể nguyên thạch bên trong năng lượng cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt tỉ như cường thân kiện thể chờ. các đại hội đấu giá còn có ba ngày thời gian một đoàn người chuẩn bị ban đêm đi thành trì bên trong náo nhiệt nhất chợ đêm hội đèn lồng dạo chơi thành nam đường cái trong thành khu vực phồn hoa nhất các loại cửa hàng san sát tiếng giao hàng không ngừng l i ê u vũ đồng bên trái lôi kéo lâm diễn tay bên phải lôi kéo liêu thanh nguyệt lanh lợi đi tại trên đường cái đằng sau thì là một đám hộ vệ bán mức quả lạc một đạo tiếng vang tại bọn hắn cách đó không xa vang lên tiểu nha đầu nhãn tỉnh sáng lên trơ mắt nhìn lâm diễn lâm diễn hiểu ý đối với liệu vũ đồng hắn vẫn là thất thích tiểu nha đầu này thông minh cơ l h o ạ t bắt đáng yêu cùng với nàng ở chung cùng một chỗ tâm tình cũng không tệ lắ lâm diễn bây giờ chính là theo bản tâm làm việc cũng sẽ không tận lực làm những gì hắn đi đến giao hàng mức quả trước mặt lão giả cho hắn một khối hạ phẩm nguyên thạch cầm ba cây mức quả hắn tại khách sạn thời điểm gọi tới điếm tiểu nhị cho hắn một khối cực phẩm nguyên thạch để hắn hỗ trợ đến trong thành có thể đổi thành địa phương đổi lấy một chút chung hạ phẩm nguyên thạch lúc ấy đối phương biểu lộ m ộ ư ơ i phần đặc sắc cực phẩm nguyên thạch hắn chưa hề chưa thấy qua h ồ i n ó i sau cũng cho hắn một bút không ít tiền đoa tên lão giả kia vội và nói công tử nhiều lắm không dùng đến một cái hạ phẩm nguyên thạch nếu không mức quả ngại lại nhiều cầm một chút lâm diễn khoát khoát tay, biểu thị không ngại. tiểu nha đầu h o a n thiên hỷ điệu tiếp nhận bắt đầu ăn liều thanh nguyệt nói một tiếng cảm ơn đều cút n g a y cho ta nơi xa chuyển đến d ố i loạn tư mừng chương mười lăm nữ tử áo trắng chỉ gặp nơi xa một mặt hoa phục thanh niên một mặt tiêu căng chi sắc bên người đi theo một đám cùng loại tay chân nhân vật lúc này một tay chân chính một cước đem một t i ế u nữ gạt ngã trên mặt đất trong miệng hùng hùng hồ hồ g a i đêm túi chúng ta vinh ra vừa ý ngươi là phúc phận của ngươi ngươi đừng không biết tốt xấu tên kia ngã xuống đất nữ tử người mặc áo trắng bụng cái chán buốc lên mồ hôi căn chặt hầm r ă n g túi đầu giữ im lặng l a o tử cha hỏi ngươi lâu ngươi cầm tên kia tay chân đang muốn lại độc thủ bị tên kia tướng mạo âm nhu vinh già thanh niên ngăn lại cô nàng bản đại gia cho ngươi một cơ hội làm tiểu tiếp của ta bao ngươi ăn ngon uống say nếu không đừng trách ta không k h á c h k h í vinh bình lạnh giọng nói nữ tử vẫn là túi đầu tựa hồ không có nghe thấy thanh niên t h ấ y thế dùng mũi chân câu lên nữ tử cái cảm chỉ gặp nữ tử kia một đầu đen nhánh tóc dài sắc mặt hơi trắng bệnh lại không cách nào che lấp kia tú lệ khuôn mặt trận nhìn tựa hồ cũng không có kinh diễm như vậy nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có một loại khác mỹ cảm như nguyệt nha lông mảy dưới có lấy một đôi sáng tỏ đôi mắt cao g ầ y mũi vành m ô i rõ ràng mỗi một dạng đều vừa đúng trong mắt lộ ra một c ô yếu đuối nhưng cũng không khuất phục cắn chặt hai hàm răng trắng ngả cùng linh bình nhìn nhau nha thật sự là làm cho người thương tiếc đâu thế nào muốn hay không đáp ứng b ả n g thiếu g i a điều kiện nữ tử vẫn là không nói lời nào một bên tay chân mắng thiếu g i a cha hỏi ngươi đâu ngươi chẳng lẽ lại thật không đưa tay một bàn tay liền muốn vô hướng nàng đột nhiên một đạo linh lực bắn về phía tên kia tay chân chỉ nghe một tiếng hết thảm tên kia tay chân hướng về sau phương trùng điệp bay đi nửa ngày không b lâm diễn mang theo hai tỷ bội từ đằng xa chậm rãi đi tới mới vừa nghe gặp bạo động thời điểm bọn hắn lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới biết sự tình từ đầu đến cuối về sau liễu gia tỷ bội lúc này tức giận không thôi không nghĩ tới ra dạo chơi hội đèn lồng chợ đêm sẽ đụng phải loại người này thật sự là mất hứng các nàng đưa mắt nhìn sang lâm diễn tựa hồ là chừng cầu ý kiến của hắn lâm diễn khẽ gật đầu dẫn đầu hướng đám người đi đến cho dù là liễu gia tỷ bội không nói hắn cũng chuẩn bị nhúng tay việc này bởi vì nữ tử kia thể chất có chút đặc thù liền ngay cả lâm diễn đều là không nghĩ tới ra trong thời gian thật ngắn liền gặp hai cái cực kỳ thưa có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu a liêu thanh nguyệt đôi vinh bình lạnh giọng nói vung nàn g ra vinh bình nghe vậy s ữ n g sở phát hiện mở miệng người vậy mà cũng là một vị mỹ nhân hắn liếm liếm quẹ e miệng lúc nào hàn xương thành xuất hiện nhiều như vậy tuyệt s ắ c ánh mắt lửa nóng thần s ắ c khinh bạc hướng về liêu thanh nguyệt nói ra nha làm sao ta chỉ nghe nói qua anh hùng cứu mỹ nhân ngươi chẳng lẽ lại muốn cho bản thiếu ra cả vừa ra mỹ nhân cứu mỹ nhân người ha ha ha sau lưng một bầy chó chân lập tức phụ họ cười to người liêu thanh nguyệt đôi mắt đẹp trao lên trên thân tản mắt ra một cô đoán thể cảnh lục trọng khí thế Nàng năm nay bất i không c quá hiển nhiên bọn hắn đám người này không có một cái nào có thể là liêu thanh nguyện đối thủ vinh bình cước ép chấn định mặc dù liêu thanh nguyện khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo hắn nhưng chính hắn không cho phép vinh ra đại thiếu cứ như vậy khuất phục bên người còn có nhiều người như vậy chuyến đi hắn còn hôn không lan lộn cô nàng ngươi cũng đã biết ta là ai ngươi hỏi bọn họ một chút tại hàn sương thành bên trong có bao nhiêu người dám cùng ta vinh ra là địch còn chúng vây xem lặng ngắt như tờ không có người nào dám vọng thêm bình luận vinh ra thế nhưng là hàn sương thành một trong tứ đại gia tộc trong tộc có linh đan cảnh lão tổ mới khiến cho gia tộc tử đệ không kiêng nghệ gì như thế nếu không phải làm ra quá mức hành vi cho dù là thành chủ đại nhân cũng sẽ không dễ dàng đắc tội liêu thanh nguyệt nhìn tất cả mọi người là một bộ vẻ k i ê rẻ tự nhiên đoán được người này ở trong thành rất có bối cảnh bất quá nàng từ trước đến nay căn cứ cảm giác làm việc nàng dự liệu được cho dù là dạy dỗ người trước mắt cũng không có nguy hiểm tính mạng lập tức một trưởng hướng phía vinh bình vô tới vinh bình thấy thế vội vàng để bên người chó săn ngăn cản nhưng thực lực t r ê n h lệch như thế nào nhân số có thể bù đắp một đám người không bao lâu liền nhao nhao ngã xuống đất che lấy thụ thương bộ vị thống khổ dê l i n h gì vinh bình lập tức sắc mặt trắng bệnh hai chân run nhẹ nhẹ sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thân thể bay lên không sau đó một trận đau đớn kịch liệt đánh tới hắn như là một con tôm cung lên thống khổ kêu thảm đám người c u n g quanh mặc dù không có biểu hiện ra cái gì nhưng trong mắt k h o á ý lại là không che giấu được tỉ thật là lợi hại liêu vũ đồng dùng sức phòng lên trường đập trong lòng bàn tay đều đỏ lâm diễn thì là đi hướng tên kia nữ tử áo trắng hắn nhẹ nhàng p h ầ y tay h á o một cái nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vừa rồi cảm giác đau đớn cũng là biến mất nàng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn qua lâm diễn khi thấy dung mạo của hắn lúc vẫn không tự chủ được ngu ngơ chỉ chốc lát kịp phản ứng sau gò má nàng bên trên nổi lên một k i a đỏ ửng nàng đứng người lên hướng về lâm diễn chắp tay gửi tới lời cảm ơn nhưng cũng không muốn nữ lâm diễn liếc mắt liền nhìn ra nàng không phải là không muốn nói chuyện mà là trời sinh công nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại hàn sương thành bên trong phụ mẫu tại nàng năm sáu tuổi lúc liền không biết tung tích cho tới nay đều đi theo một gọi phúc bá quản gia sinh hoạt thời gian qua cũng là phong phú rất ít rời đi chỗ ở phủ đệ bên ngoài tên kia phúc b á tại hàn sương thành cũng không nhỏ danh vọng không chỉ có sinh ý nở đầy cả tòa thành trì tự thân tu vi cũng là cao thầm mặt c h ắ c lần này cũng là bởi vì chợ đêm hội đèn lồng mộ danh mà đến đánh bạo một thân một mình ra ngoài vốn chỉ là nghĩ đến thể nghiệm một chút bên ngoài náo nhiệt thế giới không nghĩ tới liền bị vinh bình gặp bất quá ngay tại hắn sắp tao ngộ độc thủ thời điểm một nam hai nữ xuất hiện cứu vớt nàng tại nguy nan trong n ộ i tâm nàng cảm kích đánh lấy nôn ngữ tay tựa hồ là nghĩ mời lâm diễn bọn người cùng với nàng cùng đi lâm diễn g ậ t gật đầu một đoàn người không tiếp tục để ý vinh bình bọn người liền chuẩn bị rời đi nhưng ngay lúc này một đội người mặc giáp trụ binh sĩ đẩy ra đám người đi đến người cầm đầu là một hai mươi tám tả hữu thanh niên sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người ở đây ai đang náo h sự tình hắn ngữ khí lãnh đạm lớn tiếng nói chỉ gặp một chó săn b ò dậy chạy đến trước người hắn g ọ n g the thẻ nói lý đội trưởng là bọn hắn chúng ta cùng binh thiếu ra trên đường dung o ạ n bất quá là cùng bọn hắn xảy vừa nói hắn đem vết thương trên mặt cho người binh sĩ kia đội trưởng nhìn vinh thiếu gia người đội trưởng kia biến sắc quay đầu nhìn về ngã trên mặt đất dền thống khổ vinh bình hắn vội vàng một cái bước xa vọt tới vinh bình trước mặt thận trọng đỡ dậy vinh bình nói khẽ biểu đệ ngươi không sao chứ vinh bình ngẩng đầu nhìn lên lại là hắn biểu ca phụ trách trong thành tuần tra trước binh sĩ đội trưởng hắn lúc này giọng căm hận nói biểu ca chính là bọn hắn đánh cho ta ngươi cần phải vì ta làm chủ a nghe vậy tên thanh niên kia ánh mắt nổi lên một hơi khí lạnh quay đầu nhìn về phía lâm diễn mọi người chương m ư ơ i sáu lâm phủ lai lịch chỉ gặp tên thanh niên kia nhanh chân đi hướng lâm diễn trước người bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người n g ư ơ i có biết ở trong thành tùy ý là võ xâm hại người k h á c tính mệnh thế nhưng là đại tội người tới tại đám k i ê u binh sĩ đáp đem bọn hắn bắt vào địa lao chờ đợi xử lý rõ đám k i ê u binh sĩ lập tức vây quanh đám người liền muốn áp dụng giam chậm rãi liêu thanh nguyệt nhìn xem người đội trưởng kia khiển trách hỏi các ngươi liền không hỏi xem chuyện đã xảy ra sao có thể tùy ý bắt người cái kia cái gọi là vinh thiếu bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ đây hết thể đều là hắn gieo gió gờ bão chúng ta có tội gì liêu thanh nguyệt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói tên thanh niên kia mắt lộ ra vẻ khinh thường quét mắt nàng một chút cao giọng nói quy củ của ta chính là quy củ đậu thủ ngươi ngay tại liêu thanh nguyệt quay đầu nhìn về lâm diễn chuẩn bị phản kháng thời điểm một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa chuyển đến tốt một cái quy củ của ta chính là quy củ lý mạc lúc nào hàn s ư ơ n g thành từ các ngươi vinh gia định đ và rồi một thân hình c a o lớn người mặc áo giáp t r u n g nhân nhân mang theo trên chằm tên binh sĩ từ đằng xa nhanh chân đi tới cao thống lĩnh lý mạc sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này không nên a tăng thêm hắn kia lời nói sợ là triệt để đắc tội đối phương cùng sau lưng phụ thành chủ dù sao hắn thuộc về vinh gia một phương vinh gia mặc dù thế lớn nhưng phụ thành chủ dù sao cũng là hàn xương thành bên ngoài người quản lý câu nói này làm rõ vinh gia không đem phụ thành chủ để vào mắt cao thống lĩnh tiểu nhân nhất thời thất n ô n mong rằng thứ tội thất n ô n ta nhìn chưa hẳn đi cao thống lĩnh một mặt nghiêm túc còn mang theo một cỗ không hiểu ý vị nói lý m ạ c sắc mặt khó coi đối phương rõ ràng không muốn như vậy bỏ qua hắn chỉ có thể chuyển ra vinh gia thiếu gia vinh bình cao thống lĩnh việc này nếu không phải đối phương đả thương vinh bình thiếu gia ta cũng sẽ không như thế ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi cao thống lĩnh nghe vậy bật cười một tiếng tốt một cái theo lẽ công bằng làm việc lập tức đưa mắt nhìn sang lâm diễn mang theo một tịa cùng tính nói ra công tử việc này là ta quản giáo thủ hạ không nghiêm đắc tội công tử ta sẽ cho ngài một cái công đạo trong t r à n g lập tức yên tĩnh ý mắng cái gì tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem lâm diễn hắn là người phương nào vì cái gì ngay cả cao thống lĩnh đều cần như thế khiêm tốn nhất là vinh bình cùng lý m ạ n bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông tùy tiện một cước liền đá vào trên miếng sắt lý mạc cưỡng ép chấn định lại do hỏi cao thống lĩnh hắn là công tử thân phận há lại các ngươi có thể biết được các ngươi vinh gia ngày bình thường làm nhiều việc ác, hiện tại chẳng qua là đạt được một điểm báo ứng mà thôi lâm diễn một hơi ở giữa liền hiệu nguyên nhân chỗ lúc vào thành binh sĩ nói thống lĩnh có lệnh không thu lấy lệ phí vào thành dùng nói hẳn là người này xem ra là đối phương nhận ra tuyết long câu lai lịch đem mình làm một gia tộc lớn nào đó thế lực từ đệ loại hình thân phận phải biết cho dù là phát hiện huyết mạch tuyết long câu hành tung linh đan cảnh cường giả cũng là không có năng lập bắt linh vương cảnh cường giả bố cục một phen mới có một khả năng nhỏi chớ nói chi là hắn cưới đây chẳng qua là tuyết long câu bên trong vương giả đối phương p hẳn h là â trên õ h trăm tên lính hành động đè ép sắc mặt tâm trầm lý mạc cùng một mặt thất kinh vinh bình cấp tốc biến mất ở trên đường phố t r u n g quanh mắt thấy đây hết thảy mọi người sắc mặt rất là đặc sắc không nghĩ tới cuối cùng là kết quả này phụ thành chủ chẳng lẽ không sợ vinh ra hương sư vấn tội sao hàn sương thành sợ là không bình tĩnh lâm diễn cùng liệu ra tỉ m ộ i đi theo tên kia nữ tử á o trắng hướng thành tây đi đến liệu vũ đồng một mặt hưng phấn nhìn xem lâm diễn đại ca ca ngươi thật lợi hại a cái gì cũng không làm liền đem đối phương dọa sợ lâm diễn nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói chuyện liệu thanh nguyệt thật không có m ộ i m ộ i đơn thuần như, như thế xem ra lâm diễn thân phận cũng không có đơn giản như vậy bất quá cũng tại dự liệu của nàng bên trong dù sao vừa gặp được lâm diễn thời điểm nàng cùng mội mội đều kinh vì thiên n h â n vẹn vẹn là kia thất màu tuyết trắng ngựa liền tuyệt đối không phải là phạm v ậ n chớ nói chi là lâm diễn bản thân tự mang cái t r ù n g loại kia khí chất xuất trần thân phận chân chính sợ là vượt qua tưởng tượng của các nàng không bao lâu liền tới đến thành tây một chỗ to lớn cửa phủ đệ lâm phủ lâm diễn xem xét cái này thật đúng là đủ xảo tòa phủ đệ này chiếm diện tích rộng lớn xem xét chính là cực kỳ người có địa vị nhà cộng phủ đệ hộ vệ vội vàng hướng nữ tử áo trắng hành lễ nàng mặc dù câm điếp nhưng cũng làm ỉ m cười gật đầu đáp lại tiến vào ph lại để cho hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm để lâm diễn bọn người nhấm nháp đại đường bên ngoài một trận dồn dập bộ pháp chuyển đến chỉ gặp một tóc đen láo giả từ bên ngoài đến bên trong long hành hổ bộ đi tới khí thế bất phàm lâm diễn bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc tên kia nữ tử áo trắng cũng là phát hiện láo giả tồn tại một mặt ngạc nhiên đánh lấy nôn g n g ữ tay l ã o giả sắc mặt sốt ruột nhìn thấy nữ tử không có xảy ra chuyện gì sau thở dài m ộ t hơi liền mở miệng hỏi thăm lúc trước chuyện đã xảy ra h i ệ n nhiên là nhận được tin tức vội vàng gấp trở về nguyên bản mới bình tĩnh trở lại sắc mặt lập tức lại dâng lên vô bi nữ tử áo trắng vội vàng ă n u ổ i không muốn bởi vì chính n à nguyên n g nhân dẫn đến p h ụ đệ dung chuyển lão giả tiếp lấy đưa mắt nhìn sang lâm diễn bọn người trên người lâm diễn dừng lại một lát sau đó nói cảm t ạ đa t ạ các vị trợ giúp ta nhà tiểu thư tại cái này hàn xương thành bên trong nếu có cần ta địa phương cứ mở miệng tại cái này hàn xương thành ta lâm ra vẫn có một ít hy vọng liêu thanh n g u y ệ t vội vàng khách khi nói ngài không cần như thế chúng ta cũng là nhìn không được mới ra tay cũng không có ý tứ gì khác lâm diễn vào lúc này lại lên tiếng các ngươi tiểu thư là không phải từ mười tuổi lúc liền bắt đầu xuất hiện miệng không thể lái hay không thể nghe chờ triệu chứng phúc bá nghe vậy giật ra mình vội vàng gật đầu nói không sai xin hỏi công tử là như thế nào biết được đó là bởi vì thể chất của nàng đặc t h ủ chỉ sợ cha mẹ của nàng cũng không phải bình thường người a bởi vì nữ tử nghe không được bọn hắn nói chuyện cũng không cần cố kỵ ngay tại một bên nghe được nơi đây phúc bá cũng minh bạch trước mắt vị này có thể xưng phong hoa tuyệt đại nam tử trẻ tuổi không tầm thường cũng không giấu g i ế m thán tiếng nói không dối gạt công tử tiểu thư phụ mẫu vốn không phải cái này hàn xương thành người là từ mười phần nơi xa xôi mà tới về phần lai lịch cụ thể ta cũng không biết ta cũng là tại tình cờ một lần trong nguy hiểm bị ra chủ cứu về sau đó con mắt ự chăm chú nhìn chằm chằm lâm diễn thần xác thoáng có chút kích động nói nếu như công tử có có thể giải quyết tiểu thư tình trạng phương pháp mong rằng cao chi lão phu thả ràng bỏ qua đầu này tính mệnh cũng ở đây không tiếc Trưng thánh thể. Hàn băng lâm diễn bình tĩnh nói ra nếu là dưới phận ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lão giả trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cất cao giọng nói còn xin công tử xuất thủ nói xong thật sâu hướng lâm diễn bái lâm diễn trong lòng bàn tay chống rông xuất hiện một viên băng tinh vần quanh đan dược t ả n ra một cô h u hàn chi k h í khiến mọi người ở đây đều là dùng mình một cái cái này xuất lão giả tu vi không yếu liếc mắt liền nhìn ra như thế đan dược bất phẩm mặc dù không biết cụ thể đẳng cấp nhưng tuyệt đối giá trị liên thành công tử đây là cái gì phẩm cấp đan dược nếu là quá mức quý giá t vậy liền đa tạ công tử láo giả rất cung kính hướng lâm diễn lần nữa thi lễ một cái thận trọng tiếp nhận đan dược đi vào nữ tử áo trắng trước mặt để nuốt vào nữ tử không nghi ngờ gì nuốt sau chỉ thể nội một luồng hơi lạnh không ngừng từ trong lỗ chân lông tuôn ra trên da hiện đầy băng tinh phúc bá lo lắng nhìn qua lâm diễn chỉ gặp hắn có chút khoác tay ra hiệu không sao trên người nữ tử hàn khí đã triệt để bao phủ quanh thân hình thành một cái màu băng lam bình t h ư ớ n g ngay cả nữ tử thân hình đều là triệt để ngăn cản lại thời gian trôi qua một canh giờ lặng yên mà qua phúc bá dù là đã được đến lâm diễn hồi phục biết được không có nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn là một mặt lo lắng đang đi tới đi lui l i ê u ra tỉ m ộ i thì là l ặ n g lặng nhìn chăm chú màu lam bình t h ư ớ n g g i a n giác g một tiếng đám người hoàn hồn chỉ gặp màu lam băng tinh bình chướng sinh ra một vết nứt còn tại không ngừng mở rộng cuối cùng một tiếng bạo hưởng chia năm xẻ 7, một thân ảnh hiện hiện. nguyên bản một đầu màu đen như thác nước tóc dài biến thành màu băng lam vừa đúng mười phần dễ nhìn ngũ quan càng thêm tinh xảo thuộc về loại kia liếc nhìn lại liền kinh diệm ánh mắt loại hình trên thân tản ra thấy lạnh cả người cả người hình dạng khí chất có thể nói cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phúc bá sững sờ nhìn xem nàng phản p h ấ t không nhận ra nàng chớp mắt to một mặt ngốc manh nhìn xem phúc bá vô ý thức nói thế nào phúc bá trên mặt ta mọc hoa rồi sao vừa dứt lời nàng kinh h ã i che lấy miệng của mình thất thanh nói ta có thể nói chuyện phúc bá vui vẻ cười to nói chúc mừng tiểu thư nàng ngốc trệ một lát sau cả người té nhào vào lâm diễn trước mặt mặc dù nàng nghe không được nhưng nhìn g ặ p cũng biết là lâm diễn xuất ra đan dược mới có nàng lúc này biến hóa tạ công tử đại ân đại đức tiểu nữ t ử không thể báo đáp nếu có cần m ộ nghiên địa phương tuyệt không chối tử nàng tên là lâm m ộ nghiên bánh răng vận mệnh tại lúc này bắt đầu chuyển động lâm diễn tiếp nhận cái này cúi đầu dù sao không có hắn đối phương sợ là sống không quá hai mươi số lượng chỉ bất quá điểm này lúc trước hắn cũng không nói rõ hắn thẳng như nói không cần đa lễ đối ta mà nói trợ giút ngươi chỉ là thuận tay mà vì đứng lên đi lâm m ẫ n h i ê n chậm rãi đứng dậy nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt nhiều một vòng kính trọng phút ba giờ phút này cũng nói ra công tử tiểu thư vì sao biến hóa to lớn như thế hẳn là chính là ngài trong miệng nói tới thể chất đặc thù nguyên nhân lâm n g ộ nghiên mới phản ứng được nhìn về phía m ì n h tóc lúc này đã biến thành màu băng lam nàng vội vàng chạy đến một bên lấy ra một chiếc gương kinh ngạc nhìn xem mình trong gương loại biến hóa này liền ngay cả chính nàng đều kém chút đều không nhận ra liền ngay cả nguyên bản tiểu gia bích ngọc khí chất vào lúc này đều hóa thành một cấu người sống chớ gần lãnh ý chỉ nghe lâm diễn nói ra nàng chính là hiếm thấy trên đời hàn băng thánh thể nếu như không có phù hợp với nhau đan dược kích hoạt thể chất thân thể sẽ không ngừng bị thể chất chỗ phản vệ cho đến tử vong nghe nói câu nói này tính nghiêm trọng lâm mộ n g h i ê n cùng phúc bá đều là một bộ nghĩ a mà sợ bộ dáng xem ra sự t ì n h so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng cũng may gặp vị công tử này như thế là tỉnh như là tái tạo cũng không đủ hai người bọn họ lại trịnh trọng hướng lâm diễn thi lễ một cái bất quá tất cả mọi người tự hồ mới phản ứng được hàn băng thánh thể đơn thuần danh từ này mà nói liền không tầm thường à bất quá lâm diễn không có nhiều lời các nàng cũng không dám hỏi nhiều lao giả tự hồ nghĩ tới điều gì do hỏi Công tử đại hội đấu giá a ta lâm gia cũng có tham dự tổ chức trận này đại hội đấu giá quay đầu ta để cho người ta hỏi t h a m một phen trực tiếp đem nó tặng cùng công tử bọn người là đủ phúc ba bá ngài không cần như thế chúng ta đến lúc đó mình vỗ xuống liền tốt liêu thanh nguyệt vội và nói nàng mặc dù cấp bách nhưng cũng không muốn phá hư quy củ không phải đến lúc đó cho lâm gia dứt lấy phiền thoái không cần thiết sẽ không tốt thôi được đến lúc đó nếu có cần muốn lâm ra làm đem hết khả năng phúc bá cười ha hả nói lúc này sắc trời đã tối lâm mộ nghiên để đám người lưu tại trong phủ ở lại một đêm lâm diễn mấy người cũng không có cự tuyệt hôm sau trời vừa sáng lâm diễn một đoàn người liền cáo biệt lâm mộ nghiên phúc bá hai người trở lại khách sạn liền yên tinh chờ đợi đấu giá ngày đến đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua lúc này trong thành cấp nơi người lưu lượng so với thường ngày còn muốn to lớn trung ương chỗ một tòa cự đại lầu các kiến trúc đứng xứng xứng bảng hiệu bên trên viết vạn bảo các ba chữ to vạn bảo các chính là đông châu cực phụ nổi danh một nhà giao dịch thế lực ngươi có thể biết hắn đều có mỗi cái địa vực đều có hắn phân các lâm diễn bọn hắn đi vào vạn bảo các lúc đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi cầm trong tay phúc bá cho một t r ư ơ n g phòng ra t r ậ t hoán có thể không cần ngồi tại đại đường bên trong mà là tại lầu hai một gian đơn độc bên trong căn phòng nhỏ đi vào phòng chính đ ố i bản đấu giá vị trí là một mặt to lớn cửa sổ thủy tinh có thể rõ ràng nhìn phía dưới trắng cảnh còn có thể ngăn cách phía ngoài ánh mắt lầu một phòng đấu giá địa cực to lớn giờ phút này chỉ ít đã rung nạp trên vạn người chỉ ó t ể tới t h a gặp hắn ho nhẹ một tiếng tất cao giọng nói yên lặng ta chính là vạn bảo các giám bảo đường vương hải nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều đấu giá thi đấu chính thức bắt đầu chỉ gặp hai tên dáng người viện truyền thị nữ đẩy một cỗ mộc xe đi đến trên này phía trên tre kín một khối vải đỏ vương hải đi đến vải đỏ trước xốc lên về sau một thanh n g â n sắc đoạn kiếm xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt đây là linh phẩm đê dài linh khí hàn quang lưới đao chém sắt như chém bùn tinh thiết đổ bê tông phòng thân giết địch thiết yếu lương khí linh khí cùng pháp khí đẳng cấp chia làm phản phẩm linh phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm hồng phẩm thánh phẩm tuyệt phẩm nửa bước đế phẩm đế phẩm mỗi cái phẩm cấp chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp bốn đẳng cấp giá khởi điểm m ư ơ i khối trung phẩm nguyên thạch m ư ơ i năm khối phía dưới lúc này liền có người dơ lên trong tay tấm bảng go hô hai mươi khối rất nhanh thanh này ngân sắc đoạn kiếm lấy năm mươi khối trung phẩm nguyên thạch giá cả bị người vô xuống sau đó không ngừng có vật phẩm bị đẩy lên tới đấu giá sau nửa canh giờ kia hai tên thị nữ lại đẩy lên tới một kiện vật phẩm chỉ gặp kia vải đỏ hạ vật phẩm thể tích chừng ba mươi cm cao để đám người không khỏi hiếu kỳ nhao nhao suy đoán này là vật gì vương hải cười thân bí vung tay lên vải đỏ bay xuống lộ ra bộ mặt thở dưới đài truyền đến một t r à n g t ố t lên cho dù là tầng hai bên trong phòng cũng l n l n chuyển ra tiếng vang chưng mười tám tuyết liên hoa chỉ gặp một tòa phát ra ngũ thải c h i sắc tàn phá bảo tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người bảo tháp hết t h ể có chín tầng mỗi một tầng nội bộ tựa hồ có cái gì tồn tại chỉ tiếc mỗi một tầng thân tháp đều có khác biệt trình độ tổn hại khiến cho nhìn dưới nước ảnh hưởng tới m ị cảm đây là một tòa pháp khí đám người sở dĩ lên tiếng kinh hô đều là bởi vì bảo tháp tản ra khí tức cẩn t h n vượt ra khỏi linh phẩm đẳng cấp tựa hồ đạt đến hoàng phẩm phải biết hoàng phẩm đối ứng thế nhưng là linh đan cảnh cường giả ở đây thế lực tham gia chỉ có số ít một bộ phận trong tộc hoặc là trong tông môn mới có linh đan cảnh cường giả tòa trấn không ít người động tâm tư cái này bảo th nhưng giá cả nếu là phù hợp vỗ xuống để dâng cho nhà mình l a o tổ cũng chưa hẳn không thể chỉ nghe vương hải giới thiệu nói vật này là ta vạn bảo c ấ p từ một vị thần nguyên c ả n h trong tay cường giả thu hoạch được tên không biết nhưng phẩm cấp chúng ta dám đi qua nếu như là hoàn chỉnh bảo tháp ít nhất là hoàn g phẩm cao dài tồn tại mặc dù là tàn thứ phẩm nhưng y hiện nguyên có thể tính được là hoàn g phẩm đê dài đẳng cấp giá khởi điểm năm trăm trung phẩm nguyên thạch trong tràng một mảnh xôn xao đoạt tiền đâu vẹn vẹn là giá khởi điểm cứ như vậy cao k muốn thuận lợi vỗ xuống không được lật cái gấp m ư ơ i dù sao đối bảo tháp có ý tưởng người cũng không tại số ít một ngàn trung phẩm nguyên thạch phản phất là nghe được lòng của mọi người âm thanh phía dưới tại chỗ liền có một người hô một n g à n rưỡi hai n g à n mọi người ở đây tích cực cạnh tranh thời điểm lâm diễn miết miệng lên một vòng ý cười tòa yêu tháp không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này những người khác không biết nhưng lâm diễn là tồn tại gì thế gian liền không ai có thể giấu giếm được hắn đồ vật tòa yêu tháp căn bản không phải cái gọi là hoàng phẩm pháp khí chân chính tòa yêu tháp dù là nói là h ư n g phẩm cũng không đủ đây chính là tôn giả cảnh mới có tư cách có trước mắt cái này bảo tháp có thể nói là từng bị trọng thương nguyên bản chủ nhân sợ là giữ nhiều lãnh ít mới khiến cho cái này pháp khí như thế ảm đạm đến mức bị người cho rằng là hoàng phẩm chi lưu ngược lại để hắn n h ắ c lên một tia hưng thú mở miệng nói tám ngàn trung phẩm nguyên thạch lúc này giá cả đã nhảy lên tới bốn ngàn dựa theo tâm lý mọi người giá vị nhiều nhất liền đến năm ngàn t à hưu nghe được câu này sau nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy là lầu hai một cái gian phòng bên trong chuyến ra không ít người trong lòng r u lên có thể tại lầu hai tuyệt đối là bọn hắn ngồi tại trong hành lang không chọc nổi tồn tại lúc này không có người tiếp tục định giá nhưng ngay tại vương hải sắp đánh xuống lần t h ứ ba thời điểm lầu hai mặt khác một chỗ bên trong phòng chuyển ra một thanh âm một vạn trong tràng lặng ngắt như tờ k hắn ô n nghĩ như nguyên bản giá trị gấp nhiều. Diễn thần g giá gấp thế phá tháp khỏi hai tới một vượt trị cái mà Lâm vậy đã ra s c k h ô g gọn có chút nào sau ó nói, n hắn luận g đối với hắn mà nói, vô mà là i m ố n cạnh tranh, cũng không cải biến cải đó ư ợ c cụ. kết Hai、bạn. Hắn sau vạn. đ còn nói thêm đối diện bên trong phòng một cái sắc mặt yêu dị tuổi trẻ nam tử lúc này sắc mặt trầm xuống hắn chính là đông châu tây vực ngự thú tông thiếu chủ vừa vặn đi ngang qua nơi đây trong lúc rảnh rỗi đến xem vừa vặn phát hiện tàn phá bảo tháp hắn tu luyện chính là ngự thú một đạo đối với yêu khí mười phần mất cảm phát hiện bảo tháp cho hắn một loại mười phần yếu ớt liên hệ thế là liền muốn v u xuống tìm tòi hư thực không nghĩ tới còn có người dám cùng hắn đấu giá hắn chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt vội vàng tức giận nói ba vạn năm vạn lâm diễn không thèm để ý chút nào nói bảy vạn mười vạn đối diện yên tĩnh trở lại mặc dù lúc này ngự thú tông thiếu chủ giận không kèm được nhưng tốn hao mười vạn trở lên đại giới hắn vẫn không nỡ hắn đ ố i sau lưng một người trung niên gằn giọng nói cha cho ta nhìn một chút đối phương là lai lịch gì dám cùng ta đối nghịch hắn vương độc tử thế nhưng là ngự thú tông tông chủ con một từ nhỏ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân từ xưa tới nay chưa từng có ai chống lại qua hắn mệnh lệnh không nghĩ tới tại một tòa nho nhỏ hàn x ư ơ n g thành gặp loại này không biết sống chết người hắn nhưng n u ố t không trôi khẩu khí này rõ trung nhiên nhân áo đen rời khỏi gian phòng h i ệ n nhiên là đi điều tra lâm diễn tin tức đi lâm diễn lấy mười vạn trung phẩm nguyên thạch thuận lợi vô xuống bảo tháp chờ đại hội đấu giá kết thúc về sau đến hậu trường giao dịch là đủ không người nào dám tại vạn bảo các bên trong lung tung k ê u giá dù sao ngươi nếu là đằng sau không bỏ ra nổi tương ứng nguyên thạch c a m đoan ngươi phơi thay đầu đường phía sau một chút thì là một chút tương đối bình thường linh khí phát khí giao dịch giá cả cũng chỉ bất quá tại mấy chục trên trăm trung phẩm nguyên thạch số lượng theo lại một kiện vật phẩm biểu hiện ra lâm diễn bên người liêu thanh nguyệt thần sắc kích động tuyết liên hoa đây là các nàng hai tỷ mọi người không xa vạn d i m đi vào hàn x ư ơ n g thành mục đích chỗ có đ ó a hoa này phụ thân hắn thương thế liền được cứu rồi lâm diễn tự nhiên cũng phát hiện phản ứng của nàng cũng không nói cái gì nếu có cần hắn tự nhiên sẽ xuất thủ vương hải trên đài làm lấy giới thiệu đây là bắc điệu đặc hữu tuyết liên hoa dùng cho chữa thương luyện dược đều có thể nói là không thể có nhiều vật liệu giá khởi điểm một trăm trung phẩm nguyên thạch liêu thanh nguyệt lập tức lên tiếng nói hai trăm tuyết liên hoa mặc dù hy hi hữu nhưng người bình thường thật đúng là không cần đến cho nên khi liều thanh nguyệt ra đến năm trăm thời điểm đã không có người sẽ cùng nàng cạnh tranh có chút thở dài một hơi nàng ra cũng liền mang theo không đến tám trăm nguyên thạch dù sao bọn hắn l i ề u ra tại toàn bộ bắc địa không tính cường đại phụ thân hắn cũng chính là nửa bước linh đan cảnh tu vi thậm chí còn so ra kém hàn xương thành bên trong tứ đại gia tộc ngay tại nàng coi là ván đã đóng thuyền thời điểm một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh một ngàn sắc mặt nàng đại biến nhìn lại chỉ gặp vừa rồi cùng lâm diễn cạnh tranh cái túi sách kia trong phòng lại chuyển ra cạnh tranh âm thanh bên trong phòng vương động tử trên mặt tràn đầy tươi cơi đắc ý phía sau hắn trung niên nhân vừa rồi h Biết được cùng liêu â vũ đồng hành là mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng không phải không hiểu nhìn thấy tỷ tỷ biểu lộ cùng tình huống vừa rồi nàng hai mắt đỏ bừng ôm liêu thanh nguyệt hoặc bắt nàng tại lúc này cũng là trầm mặc xuống lâm diễn dùng đầu ngón chân đều biết sắt vách bên trong phòng dụ ý thản nhiên nói một vạn trong chàng xôn xao đạo thanh â m này chủ nhân vừa rồi đã bỏ ra mười vạn mua bảo tháp giờ phút này lại c h ọ n vẹn lật ra gấp hai mươi lần giá cả tham dự tuyết liên hoa cạnh tranh người này là lai lịch gì a quá có tiền đi tuyết liên hoa tối đa cũng chính là năm trăm tải hữu giá cả hắn lại c h ọ n vẹn lật ra gấp hai mươi lần vương độc tử vừa uống vào rượu phút tới ho khan vài tiếng hắn cũng là không nghĩ tới người này còn có tiền xuất liên tục miệng ác khí đều là không làm được sao sắc mặt hắn đ ỏ bừng kia là bị tức liệu ra hai tỷ mọi người quay đầu ngơ ngác nhìn lâm diễn các nàng mặc dù mấy ngày nay cùng lâm diễn trung đụng rất là hòa hợp nhưng bất ngờ vị đối phương nhất định liền sẽ giút các n mắt lộ ra vẻ cảm kích l i ê u vũ đồng càng là trực tiếp nhào tới lâm diễn trong ngực hết thầy đều không nói bên trong c h ư n g mười chín ly biệt lâm diễn v ô nhẹ nhẹ lấy l i ê u vũ đồng phía sau an u ổ i đối với hắn mà nói bất quá việc rất nhỏ t i ệ n tay mà thôi thôi huống hồ mấy ngày nay ở c h u n g xuống tới đã có một tia tình cảm đương nhiên sẽ không làm như không thấy về phần vương độc tử hắn cũng không để ý đối phương nếu là thức thời còn chưa tính nếu như vẫn chưa xong không có hắn không ngại t i ệ n hắn vinh sinh tuyết liên hoa tự nhiên là không có bất ngờ bị lâm diễn vỗ xuống vương độc tử tựa hồ cũng mất độc tính đại hội đấu giá còn tại không ngừng tiến hành cuối cùng đã tới sau cùng áp chục vật phẩm ra sân ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn đẩy lên tới một xe m ộ t trên xe vải đỏ hạ có vẻ như che kín một khối hình bầu dục vật phẩm thể tích không lớn vương hải vào lúc này cũng là ho nhẹ vài tiếng trịnh trọng giới thiệu nói nghĩ đến đang ngồi không ít người đều là hướng về phía kiện vật phẩm này tới a xác thực lâu hai nhiều như vậy gian phòng cũng chỉ có vương độc tử cùng lâm diễn mở miệng quá cái khác không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra đều là hướng về phía sau cùng cái này đồ vật tới tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới vải đỏ chậm rãi mở chỉ gặm một viên ngọc liền cái này không phải liền là một cái ngọc bội sao nhưng phía trên những cái kêu bên trong phòng thì là truyền đến từng đợt động tĩnh phản phất đều là bị ngọc bội kinh động đến vương hải sắc mặt cũng có chút hưng phấn tự m ì n h giới thiệu nói đây là thần nguyên bí cảnh chìa khóa ai nếu là thu hoạch được này ngọc bội nhưng tiến về bí cảnh bên trong thu hoạch truyền thừa linh đan cảnh c ử u trọng cường giả nếu là mang theo này ngọc bội tiến về đột phá thần nguyên cảnh tỷ lệ trừng tám thành câu nói này nói ra cho dù là không biết rõ tình hình cường giả đều là một mặt trấn kinh tri sắc thần nguyên cảnh phải biết trong tộc hoặc là trong tông môn nếu có một thần nguyên cảnh cường giả lời nói đừng nói tại bắc địa phóng nhãn toàn bộ đông châu đều có một ít địa vị tiến vào một chút nhị lưu trong tông môn đó cũng đều là gần với tông chủ tồn tại đảm nhiệm một trưởng lão dư s à i cũng không phải linh đan cảnh có thể đánh đồng lầu hai bên trong phòng liền có không ít người trong thế lực có linh đan cảnh tám đến cựu trọng tu vi lão tổ tồn tại thế lực của bọn hắn đến từ bắc địa các nơi thậm chí có bắc địa bên ngoài nhận được tin tức chuyên môn đi vào hàn xương thành cạnh tranh vật này mà tới vương hải nhìn bầu không khí ấp hủ không sai biệt lắm thời điểm cao giọng nói vật này giá khởi điểm một vạn an dưa đám người một mặt nước trệ giá khởi điểm liền một vạn trong chẳng nhiều như vậy thế lực vì thế mà đến c lập tức r n liền có một tòa bên trong phòng truyền gia báo giá hai vạn còn lại thế lực đều là không cam lòng lạc hậu nhao nhao ra giá trước mắt ngọc đội đáng giá bọn hắn dốc hết hết thể nguyên thạch cùng đại giới đi tranh thủ nếu người nào thu được kẻ thắng lợi cuối cùng vậy nhưng mang ý nghĩa sau người thế lực rất có thể sẽ sinh ra một thần nguyên cảnh cờ giả không bao lâu giá cả đã đi tới năm mươi vạn đã vượt xa khỏi lâm diễn trước đó giá cao nhất trong tràng lập tức hơi khẩn trương lên mùi thuốc súng tràn ngập một lời không hợp khó mà nói liền sẽ đánh nhau nhưng ở vạn bảo các địa bàn bên trên loại tình huống này đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh muốn đánh cũng là ra hàn xương thành lại đánh lúc này đối với rất nhiều thế lực mà nói đã là giàu hết đèn tắt cạnh tranh chuẩn bị kết thúc hàn xương thành tứ đại gia tộc đều là có tham dự trong đó trong bọn họ lao tổ mặc dù còn chưa đạt tới cựu trọng chi cảnh cũng nghĩ phòng ngựa chú đáo sớm tính toán càng quan trọng hơn là bọn hắn chỗ hàn xương thành cuối cùng đập tới ngọc đội cũng không cần lo lắng bị c dù sao đây là vạn b ả o các vị trí khu vực cẳng có phủ thành chủ cùng sau người hoàng triệu bối cảnh lúc này giá cả đã đi tới tám mươi vạn có thể tiếp tục cạnh tranh thế lực đã còn thừa không có mấy bọn hắn thế nhưng là móc rông vốn liếng đến tiến hành cạnh tranh đương nhiên nếu là thành công hết thệ đều là đáng giá một trăm vạn một đạo có chút cắn răng niến g h lợi thanh nhâm từ lầu hai trung ương nhất một tòa bên trong phòng chuyên gia lâu một tất cả mọi người đã chết lặng số tiền kia đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn trong t r à n g dần dần yên tĩnh trở lại đã không có người có thể xuất ra vượt qua cái giá tiền này nguyên thạch thấy thế cái túi sách kia trong phòng một cô gái trung niên xoa xoa mồ hôi chán bên người một tướng mạo xuất chúng nữ đệ tử vội vàng bưng qua một chén nước trà đưa cho nàng vương hải cũng vào lúc này giải quyết dứt khoát quyết định ngọc đ ộ i thuộc về trung niên nữ tử thở dài một hơi đồng thời trong lòng c ũ n g cấp b á c h lên trong tràng thế lực chừng mấy chục cái muốn an toàn mang theo ngọc đ ộ i trở lại tông môn có thể nói là cựu tử nhất sinh bọn hắn tất nhiên sẽ tại hàn sương thành bên ngoài chờ đợi mình đám người xuất hiện mặc dù tông môn an bài linh đan cảnh tam trọng đại trưởng lão hộ vệ nhưng này chút thế lực tất nhiên cũng là có chuẩn bị đến lúc đó một trận ác chiến không thể trá lâm diễn chậm rãi đứng dậy liệu ra tỷ mội cũng là theo sát phía sau sự tình phía sau liền không có quan hệ gì với bọn họ lâm diễn bọn người sau khi đi một ánh mắt mới thu hồi lại chính là vương độc tử hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy cười gắn góp lấy rời đi hiện trường lâm diễn mang theo liệu ra tỷ mội trở lại khách sạn liệu thanh nguyệt một đôi chòng trẻo con ngươi nhìn xem lâm diễn nói khẽ công tử gia phụ còn đang chờ chúng ta trở về chúng ta chuẩn bị lập tức lên đường l i ê u vũ đồng một mặt không bỏ hai tay ôm thật chặt lâm diễn cánh tay n h ẹ lay động mấy lần sau nói đại ca ca về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy sao lâm diễn mỉm cười tự nhiên sẽ nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt cho ra hứa hẹn nguyên bản hắn là dự định đưa hai người trở về bất quá l i ê u thanh nguyện thể chất đặc thù chuyến này trở về không có vấn đề gì hắn liền đi đầu giải quyết một cái phiền phức đi vào cửa thành vẫn là ban đầu chiếc xe ngựa kia hộ vệ cũng là đi theo chung a n h hắn nhẹ nhàng hướng hai người k h á t tay liều ra hai tỷ bội cũng là dùng sức huy động hai tay mang theo không thôi tâm tình r nhìn xem biến mất tại trong tuyết xe ngựa hắn thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía hàn sương thành bên ngoài một chỗ trống trải địa khu thân hình biến mất không thấy gì nữa hàn sương thành bên ngoài một mảnh to lớn bình nguyên bên trên ước chừng hơn mười người người c ư ỡ i phi hành pháp khí đi ngang qua một tòa phi thuyền bên trên mới tên kia vỗ xuống ngọc bội trung niên nữ tử một mặt ưu sầu ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh liêu bỏ bầu trời bên người một lao hậu bình tĩnh nhìn chăm chú lên phi thuyền bên ngoài nàng chính là bách hoa tông đại trưởng lão phụ mệnh bảo hộ trung niên nữ tử bình yên rời đi cảm nhận được phi thuyền bên trên ngưng trọng tên tia tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ nữ đệ tử n h ư mày linh động mắt to bên trong tràn đầy vẻ lo lắng quả nhiên tại sắp xuyên qua đoạn này bình nguyên thời điểm một thanh â m tại trống trải giữa thiên địa vang lên hoa trường lão ngươi là chuẩn bị đi nơi nào t r ư ơ n g hai mươi phú c bá sau đó bầu trời xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh đồng dạng khống chế lấy một kiện phi thuyền pháp khí một người cầm đầu ánh mắt nhìn chằm chằm bách hoa tông đám người tên tia trung niên nữ tử âm thanh lạnh lùng nói không đơn thuần là ngươi một nhà thế lực đi đều đi ra đi thanh â m quanh quẩn trên bình nguyên sau đó mấy c h ụ tòa phi thuyền trống g i n g xuất hiện đại biểu cho mấy chục á i thế lực khác、nhau. mặc dù các nàng bách hoa tông đơn thuần thực lực mà nói hơn một chút nhưng đối mặt nhiều như vậy thế lực cũng là khó mà chống cự ha ha ha hoa trưởng lão ta nhìn ngươi cũng đừng v ù n g rẫy giao ra ngọc bội thả ngươi trở rời đi trong đó một thanh em chuyển đến trung niên nữ t ử sắc mặt khó coi bên người đại trưởng lão mở miệng muốn ngọc bội trước qua lão thân cửa này tất cả mọi người biến sắc bách hoa tông đại trưởng lão huy danh bọn h ắ n thế nhưng là như sấm bên thay nói đúng không kiên kỵ k i a là giả thế nhưng là trong tràng tu vi cao nhất một người linh đan cảnh tam trọng thực、lực. còn lại mấy c h ụ cái thế lực phái ra người cơ hồ đều là nhất trọng hoặc là nhị trọng thực lực nhưng sở dĩ không kiên nghệ gì như thế đó là bởi vì giữa bọn họ đã đặt thành một loại nào đó hiệp định trước giải quyết hết bách hoa tông đại trưởng lao sao lại phân ra ngọc đ ộ i thuộc về đối mặt mấy chục cái linh đan cảnh nhất nhị trọng cho dù là tam trọng cũng chỉ có thể là bại bọn hắn cùng nhau l i ế t nhau hình như có ăn ý rơi vào trên mặt đất linh đan cảnh mặc dù có thể k h ô n g chế pháp khí ngự không mà đi nhưng chiến đấu hiển nhiên là không cách nào trên không t r u n g tiến hành phi thuyền thì là lẳng lặng lơ lửng giữa không t r u n g loại này phi hành pháp khí chỉ cần nguyên thạch rớt vào liền có thể khu đ ộ n cho dù là tu vi hơi thấp tu sĩ cũng có thể điều khiển vay một tiếng đối mặt hơn mười vị linh đan cảnh c bách hoa tông đại trưởng lão không dám b ả o lưu toàn thân khí tức phun trào quanh mình đất tuyết đều bị thanh lý ra một mảnh khu vực chân không trường kiếm trong tay phóng thích sát chiêu từng mảnh từng mảnh cánh hoa chống r ô n g xuất hiện mang theo một sợi s ắ t cơ thổi hướng đ á m người đối diện mười mấy tên cường giả không dám thất lễ nhao n h a u đánh trả trong lúc nhất thời tiếng nổ không ngừng vang lên tràn g diện hỗn loạn phi thuyền bên trên trung niên nữ tử một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường nếu là đại trưởng lão thua các nàng không người có thể may mắn thoát khỏi nàng quay đầu nhìn về phía tên kia tuổi trẻ nữ đệ tử nói ra Không có một n khác n ta, chết cho đồng hồ về sau bách hoa tông đại trưởng lão thân hình dừng lại thể nội linh lực chuyển động tốc độ bắt đầu biến trầm trạm đối diện cũng là phát hiện tình huống này thế cục đảo ngược Bách Hoa Tông đại trưởng lão trung nhiên nữ từ sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn xem bách hoa tông đại trưởng lão té ngã vị trí đại trưởng lao phun ra một ngụm máu tươi chật vật dùng kiếm trèo chống thân hình sắc mặt trắng bệnh mắt thấy đối phương tựa hồ đánh mất sức chiến đấu hơn mười người cũng là ngừng lại đều mang tâm tư nhìn nhau giải quyết hết bách hoa tông về sau bọn hắn liền muốn quyết ra ngọc đội thuộc về từ minh hữu thân phận chuyển biến thành đ ệ c h nhân ha ha ha một đạo cởi mở thanh â m từ hàn sương thành phương hướng chuyển đến một đạo to lớn lưu quang x ẹ t qua một bóng người đứng tại một thanh phi hành pháp khí bên trên một ông lão mặc áo bào tím vớt vớt tròm râu nhìn qua trong c h ẳ n g người tình thế lại biến vinh gia lão tổ có người nhận ra người thân phận hoảng sợ nói ngài chính là linh đan cảnh thất trọng tu vi chẳng lẽ lại muốn khi dễ chúng ta những ván bối này hay sao sở dĩ chỉ phái ra bọn hắn đến tham dự cạnh tranh cũng là bởi vì nếu như tất cả thế lực lão tổ toàn bộ tự mình xuất thủ vậy liền lộn xộn không nghĩ tới có người như thế không biết xấu hổ sẽ rách g ầ n hình quy tắc tự m ì n h động thủ c ư ớ p đoạt ngọc đội đối mặt linh đan cảnh thất trọng vinh gia lão tổ bọn hắn vạn vạn không phải là đối thủ đối phương chỉ sợ là ô m hắn là hàn xương thành bản thổ thế lực c ư ớ p đoạt đến ngọc đội sau liền c o đầu rút cổ không ra có vạn bảo các cùng triều đình bối cảnh liệu định bọn hắn không dám trắng trận trong thành báo thủ mới ra tay ghê thởm không nghĩ tới còn có như thế không muốn mặt đến người đám người phảng phất là ăn một con ruồi khó chịu nói không ra lời vinh gia lão tổ ra mặt dậy như tường thành làm như không thấy cất cao giọng nói chư vị vì để tránh cho lần này tranh chấp ta vinh cúc liền cố mà làm nhận lấy ngọc bội dứt lời không để ý đám người cảm giác muốn chết quay đầu nhìn về phi thuyền bên trên trung niên nữ tử nói ra hoa trưởng lão không cần l ã o phu tự mình động thủ đi hắn một mặt mặt mũi hiền lành nhìn xem trung niên nữ tử đạo sau đó lo lắng không đủ đúng chỗ lại nói ngươi cũng không muốn đại trưởng lão có việc gì ngươi trung niên nữ tử chưa bao giờ từng gặp phải như thế mặt giày vô s ỉ người nhưng nghĩ tới đại trưởng lão an nguy chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội ném về phía vinh gia lão tổ vinh gia lão tổ coi như chân bảo tiếp nhận ngọc bội cẩn thận nhìn một hồi nếp nhăn trên mặt đang tiếng cười bên trong chen thành một đoá hoa cúc ngay tại hắn chuẩn bị bước ra trở ra thời điểm một đạo l ử a dẫn ngút trời thanh âm từ đằng xa chuyển đến lão hoa cúc đơn giản không muốn mặt ngay cả tiểu bối đều khi dễ người ta ở giữa sổ sách còn không có tính đâu một đạo lưu quang cũng là từ hàn x ư ơ n g thành phương hướng bay tới chỉ gặp một tóc đen lão giả xuất hiện ở giữa không trung chính là phúc bá hắn lúc này tóc đen bay múa thân sắc lạnh lùng một mặt sát ý nhìn về phía vinh gia lão tổ vinh gia lão tổ nhìn người tới sau sắc mặt biến hóa không để lại dấu vết nói ra đây không phải lâm quản ra sao ngọn gió nào thổi ngươi tới húng chi ngươi ta cũng không có cái gì thù hận làm gì như thế phúc bá tại hàn sương thành bên trong không chỉ sinh ý làm được rất lớn thực lực bản thân cũng là bị tứ đại gia tộc k i ế n kỵ bởi vậy bọn hắn đều là sẽ không đi đắc tội đối phương không có thù hận thù hận lớn đi ngươi không muốn mặt trong tộc tử đệ cũng là cùng ngươi một cái đức hạnh n h ư t o à n khi dễ tiểu thư nhà ta nếu không có người trượng nghĩa cứu rút hậu quả khó mà lường được ngươi nói đây coi là không tính thù hận phúc bá lạnh lùng nói vinh ra lão tổ nghe xong sửng s ố một lát sau đó nói đây hết thể đều là hiểu lầm quay đầu ta đem tên kia mạo phạm lầm tiểu thư người đánh g â y tư chi cho ngươi bồi tội có thể hắn nhưng là biết lâm phủ tiểu thư đối phúc bá tầm quan trọng vội vàng nói ồ thật sao kia vinh bình đâu phúc bá khoe môi n i ế t lên nụ cười quái gì? cái gì là vinh bình tiểu từ này vinh gia lão tổ sắc mặt cũng là khó coi hắn tưởng rằng một cái nào đó chi thứ t ử đệ gây nên lại không nghĩ rằng là hắn thật lớn tôn cái này khiến hắn coi như làm khó lâm còn ra đã ngươi nhà tiểu thư không có chuyện gì ngươi muốn cái gì bồi thường cứ mở miệng hắn đã làm tốt suất huyết nhiều chuẩn bị bồi thường bồi thường vậy liền không cần ta chỉ cần ngươi cùng ngươi lớn tôn trên cổ đầu người n g ư ơ i có cho hay không chương hai mươi mốt không biết sống chết cái gì vinh gia lão tổ cho là mình nghe lầm một lát sau lấy lại tinh thần cả giận nói phúc lao đầu ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ngươi mấy phần chút tình mọn ngươi thật coi ta sợ ngươi không thành trên người hắn thuộc về linh đ a n cảnh thất trọng tu v i bộc phát phía dưới đám người bị cỗ khí thế này ép không t h ở nổi phúc ba chỉ là nhẹ nhàng cười nói không cần ngươi cho ta mặt mũi ta chỉ cần giết ngươi như vậy đủ rồi trên người hắn đồng dạng bộc phát ra một cỗ linh đan cảnh thất trọng tu vi tranh phong tương đối lao hoa cúc đến chiến hắn nhảy xuống phi hành pháp khí hướng phía vinh gia lão tổ đánh tới vinh gia lão tổ biết sự tình không có chỗ giảng hòa đang đằng sát khi đồng dạng hướng phía phúc bá đụng nhau mà đi vê anh v anh v a n g đã kích cường liệt sóng để những người còn lại đều là hướng về sau chôn xa lúc này bọn hắn không có lý do lại tiến hành lục đục với nhau chỉ có thể làm một người đứng xem bách hoa tông đại trưởng lão thừa dịp khoảng cách về tới phi thuyền trên trung n i ê n nữ tử vội vàng đỡ lấy nàng móc ra một viên đan d ư ợ n đốt nàng ăn vào lần này bọn hắn bách hoa tông mất cả trì l ẫ n trải không chỉ có tông môn nội tình bị dùng để mua sắm ngọc đội bị cướp đi đại trưởng lão còn thụ trọng thương dưới mắt chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc trở về tông môn bẩm báo tông chủ phúc bá cùng vinh gia lão tổ đều là thất trọng tu vi trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia vinh gia lão tổ nói phúc l ã o đầu ngươi cần gì chứ lại đánh như vậy xuống dưới ngươi cũng không thắng được ta cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương ngươi ta đều không có chỗ tốt phúc bá lạnh lùng nói thật sao vũ khí của hắn là một thanh trường đao bá đa quyết trong lòng của hắn mặc n i ệ m một tiếng sau đó liên tục vung ra chín lần uy lực một lần so một lần mạnh thẳng đến lần thứ chín chém đ ú n ra một đạo to lớn vô cùng đau mang hướng về vinh gia lão tổ l a o đi vinh gia lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi một chiêu này uy năng hắn cảm nhận được trên linh hồn run r u dậy nếu là ngăn không được thật sẽ chết hắn thiêu đốt toàn thân linh lực trước người ngưng tụ thành một mặt linh lực cực lớn tầm c h á n thân thể trốn ở phía sau mặt ý đồ ngăn cản Vâng! vang va tiếng thật lớn, hai cỗ năng lượng va chạm sinh ra Một chạm một thật t hai ra bao cỗ cỗ một bóng người quỳ một chân trên đất máu tươi từ khoe miệng nhỏ xuống rõ ràng là vinh gia lão tổ vinh cúc phúc bá thì là sắc mặt bình tĩnh đứng tại cách đó không xa nhìn chăm chú hắn một chiêu này thế nhưng là gia chủ đại nhân truyền thụ cho hắn một khi thi triển ra đao khí tầng tầng điệp ra dưới cùng ra ít có người có thể địch vinh cúc cảm thụ được thể nội linh khí hỗn loạn hắn hiện tại nếu là còn muốn mạnh mẽ vận chuyển nói tất nhiên là muốn rơi xuống á m thương cho dù là có thể khôi phục cũng muốn nỗ lực không ít đại giới hắn một mặt cựu hận nhìn chằm chằm phúc bá nói ra tốt một cái phúc lao đầu không hổ là để chúng ta tứ đại gia tộc cũng vì đó kiên k lúc trước ngươi lâm gia già chủ đi vào hàn x ư ơ n g thành sau ta liền biết lai lịch của hắn không phải bình thường vốn cho là hắn biến mất vài chục năm còn sót lại ngươi một người khó mà đối với chúng ta tạo thành uy hiếp không nghĩ tới vẫn là khinh thường ngươi nói xong lại ho ra một ngụm màu tươi vây xem mọi người sắc mặt chấn động vô cùng không nghĩ tới coi trời bằng vùng vinh r a lão tổ nhanh như vậy liền bại bởi tên này gọi phúc bá lão giả nhất là bách hoa tông một mặt khỏe ý cho dù cầm không trở về ngọc bội đối phương cũng muốn chết rồi cũng coi như xả được cân giận đặc sắc đặc sắc bất quá lao đầu tiểu thư nhà ngươi trong tay ta ngươi nếu là lại cử động một chút n à n g có thể hay không bình yên vô sự ta cũng không dám c a n đoan ngay tại tất cả mọi người bao quát phúc bá coi là đại cục đã định thời điểm một đạo c h ó i hai thanh â m chuyển đến bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa phi thuyền phi thuyền tạo hình cực kỳ xa hoa có thể thấy được chủ nhân thân p h ậ n trên phi thuyền một tòa ba tầng lầu các đứng s ư ớ n g s ư ớ n g làm bằng gỗ rào chắn bên cạnh một yêu dị thanh niên một cái tay chính gắt gao bóp lấy lâm mộ nghiên lâm mộ nghiên lúc này tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia thống khổ sắc mặt đỏ lên nhưng này cỗ lột x c ra lành ý nhưng không có biến mất ánh mắt nh phúc ba sắc mặt kinh sợ vô cùng t i ể u thư hắn không nghĩ tới tiểu thư lại bị người bắt chính yếu nhất tên này thanh niên hắn cũng không nhận ra n g ư ơ i thả ta ra nhà tiểu thư ta cùng ngươi không i ể u không đoán ngươi vì sao muốn làm như thế phúc ba đệ nén không được l ử a g i ậ n trong lòng chầm g i ọ n g quát ha ha ha là không sai ta cùng ngươi là vốn không quen biết không từng có qua thù hận nhưng ngươi muốn trách thì trách các ngươi nhận biết cái kêu gọi lâm diễn tiểu tử vương độc tử cơi ư đ ắ c ý hắn rất thích loại này điều khiển hết thể cảm giác cái gì lâm công tử phúc ba sắc mặt nghĩ hoặc bất kể như thế nào ngươi trước bông ra tiểu thư có chuyện gì hướng ta đến phúc ba cũng không nói hoài tới nhiều như vậy dưới mắt t r ư ớ c cứu tiểu thư lại nói ha ha l ã o đầu ngươi quá coi trọng mình ngươi thì tính là cái gì ta tại sao muốn buông nặng ra ta nhìn cô nàng này thật rất không tệ à bực này tư s ắ c ta cuộc đời ít thấy ta quyết định thu nàng nhập ta hậu cùng ngươi nói như thế nào à mỹ nhân nói xong quay đầu nhìn về phía lâm mộ nghiên sắp bị mị, mị nhìn c h ầ m c h ầ m nàng còn cảm thấy chưa đủ nghiền một cái tay vươn hướng lâm mộ nghiên khuôn mặt chuẩn bị vớt ve một phen a một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền đến chỉ gặp vương độc từ bàn tay tận gốc mã đức máu tơi dâng trào s á trong mặt vạn phần hoàng sợ. Mà lâm mộ nghiên lại biến lại mất không thấy gì nữa. Vốn khí ô n g hơi lạnh tựa hồ tại lúc này bị đám người dành thời gian bọn hắn một mặt kinh hãi nhìn xem lâm diễn đạp không mà đi thần nguyên cầu giả phải biết chỉ có đạt tới thần nguyên cảnh mới có thể không tá trợ pháp khí ngự không như vậy nói rõ trước mắt tên này đẹp trai có chút quá phận người trẻ tuổi là thần nguyên c ả n h cường giả trong tràng yên tĩnh chỉ còn vương độc tử một người tiếng têu thảm thiết quanh quần ngươi là người phương nào dám đả thương tiếu h chủ nhà ta thằng đến lúc này vương độc tử bên người trung niên nhân mới phản ứng được đầu tiên là gầm thét một tiếng sau đó giúp gào thảm vương độc tử ngừng lại màu tươi x e o thúc giết hắn cho ta vương độc tử sắc mặt hận ý vô biên chỉ vào lâm diễn đoán thanh đạo nhưng này tên là sẹo thúc trung niên nhân cũng không có độc tủ mà là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lâm diễn nhìn trung niên người không có phản ứng mất lý trí vương độc tử không ngừng thúc ngự thú tông chủ cương triệu nhi tử đem thân là thần nguyên cảnh cường giả trung niên mặt thẹo người đều cất đặt tại bên người tiến hành bảo hộ chính là bởi vì như thế mới có vương độc tử loại này ngang ngược c ả n rỡ tính cách mặt thẹo mặc dù là thần nguyên cảnh cường giả nhưng hắn một chút cũng nhìn không thấu trước mắt tên này người trẻ tuổi cho dù là tông chủ đại nhân cũng không có mang cho hắn loại này bất an mãnh liệt cảm giác bất quá hắn chức trách chính là bảo hộ vương độc tử lúc này tình hình không thể không đứng ra nhẹ nhàng nhảy lên bay tới giữa không chúng cùng lâm diễn xa xa tương vọng. t ư ơ n g vọng tt nguyên bản băng thiên tuyết địa khí hậu tại mọi người nỗ lực dưới tựa hồ biến ấ h ắ ngự hôm nay thú tông, tông, tông b đây chính là đông châu tây vực nhất liệu tông môn tông chủ càng là có linh vương cảnh hậu kỳ tu vi cho dù là bọn hắn thân ở bắc địa cũng là nghe nói qua ngự thú tông một cái nghe đều chưa từng nghe qua tông môn ta cần cho các n g ư ơ i mặt núi Đáng lâm diện đúng là chưa nghe nói qua ngự thú tông muốn nói ngũ đại đình tiêm tông môn hắn còn từ nam cung khiếu thiên trong miệng biết được một hay còn lại thật đúng là không rõ ràng nhưng cho dù là nghe nói qua lại như thế nào đâu thần long sẽ để ý trên đất một con run dế sao nói nhảm nhiều quá mệnh của hắn ta mớn ngươi nếu là muốn xuất thủ sớm làm miễn cho nói ta không cho người cơ hội hắn đánh g â y trung nhân nhân phong khinh vân đảm đạo như vậy thì đừng trách ta không k h á c h k h í trung nhân nhân không nói nữa thần nguyên cảnh tu vi như sóng lớn sôi trào máy l i ệ n một con linh lực cự t r ư ờ n g chống r ô n g viên hóa hướng phía lâm diễn t r ụ m tới lâm diễn cũng không di động ngay tại hắn coi là đắc thủ thời điểm nụ cười trên mặt lại cứng đ ờ bàn tay bắt trên người lâm diễn sau ngay cả một viên cho bụi đều không mang đi liền tiêu tán hắn không từ bỏ liên tục xử suất các loại thần thống có hai lời bữa có trường thương có côn đồng thật bắt ban võ nghệ đều thi triển ra quả thực là không thể dung chuyển máy may lâm diễn mặc không biểu tình thẳng như nói ta cũng không khi dễ ngươi đã sự tình bởi vì đấu giá hội bên trong bảo tháp mà lên liền dùng nó để chấm dứt việc này trong tay xuất hiện một tòa ngũ thải ban lan không trọn vẹn bảo tháp trong tay một tia linh lực hóa thành một đạo ánh sáng n h ạ t xuyên qua tầng thứ nhất bảo tháp cửa sổ bảo tháp trong tầng thứ nhất một tòa tế đàn tại bảo tháp vị trí trung ương tính đặt coi như linh khí rót vào tế đàn về sau lập tức tràn ngập ra một cỗ nồng đậm h ắ c khí cuối cùng hóa thành một đạo ngoại hình giống như cho yêu thú toàn thân hỏa diễm lưu truyền phản phất dung nham phun trào phần đôi như là bọ c ạ móc ngược ba khí lộ ra ngoài ho trong truyền thuyết toàn thân có thể phun ra hỏa diễm chỗ đến đều phát sinh hỏa hoạn cho nên thế nhân đưa nó coi như hỏa hoạn hiện ra cùng cực đoan chẳng lành biểu tượng lúc này họa đấu hết u y h ồ n g hai mắt chăm chú nhìn từ một sợi linh lực huyền hóa thành lầm diễn miệng nói tiếng người nói nhân loại là ngươi kích hoạt tòa yêu tháp lâm diễn thản n h i ê nói n cho ngươi một cơ hội ngươi bây giờ đã là không c h ọ n vẹn chi thể bị thương nghiêm trọng thực lực chăm không còn một nếu là muốn trở lại đình phong thậm chí tiến thêm một bước uy thuận tại ta lâm diễn linh lực chỗ h u y n hóa thân thể tản mát ra một tia khiến họa đấu huyết mạch vì đó run dày kinh khủng linh hồn u y áp tại cỗ uy á tòa yêu tháp tuy có khóa yêu chi ý nhưng càng nhiều hơn chính là diễn biến thành một kiện vật chứa mỗi một tầng đều có thể gánh chịu một con yêu thú có thể không ngừng tẩm bổ thần phục yêu thú đời trước chủ nhân nương tựa theo dưới chướng chín vị yêu thú xưng hùng một phương thiên hạ cùng tôn về sau hẳn là gặp đại chiến dẫn đến tòa yêu tháp trọng thương lưu lạc bên ngoài trong đó yêu thú cũng chỉ có thể còn x u ấ t lại trong đó chờ đợi khôi phục bất quá dựa theo bình thường xu thế số dưới cho dù là chỗ yêu tháp hoàn toàn tán vỡ bọn chúng cũng vô pháp tái hiện hòa đấu cũng minh bạch đạo lý này tại lâm diễn linh hồn uy áp dưới nó lựa chọ thứ hai thì là linh hồn cho bọn hắn uy áp là đời trước chủ nhân không cách nào so sánh ba nó còn muốn báo thủ cũng không đủ lực lượng bi kịch chỉ có thể tái diễn thôi cho nên nó lựa chọn thần phục lâm diễn rất thông minh lựa chọn lâm diễn cười n h ẹ nói ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay may mắn trong tay hắn một sợi năng lượng rót vào họa đấu trên thân thể họa đấu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thương thế bên trong cơ thể cũng đang không ngừng chữa trị trong thời gian thật ngắn thực lực liền khôi phục được thời kỳ toàn thị một phần mười Tốt, tạm thời như thế trước giải quyết phiền t h i trước mắt về sau ta sẽ vì ngươi tái tạo thú thể vâng chủ nhân hoa đấu cung kính nói sau đó một cỗ hắc khí từ b ả o tháp nội bộ xuất hiện tại n g o ạ i giới huyên hóa thành cao tới mười t r ư ợ n g dài ba bốn mươi triệu kinh khủng cự thú trong lúc nhất thời chật ních một mảnh nhỏ không gian tất cả mọi người lần nữa hít vào ttt lần này giữa thiên địa tựa hồ thật tấm áp không ít khí lạnh ngắn ngủi biến mất thật sự là trước mắt cự thú ngoại hình quá mức n h ế p nhân tâm phách kinh khủng vô biên một đôi to lớn ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người ở đây nhất là trung niên mặt thẹo người phản ứng là cường liệt nhất hắn chính là ngự thú tông trường lão tự nhiên có thể cảm nhận được trước mắt cự thú loại kêu h ủ thiên d i ệ địa khí thế cường đại s chẳng lẽ đây chính là lâm diễn trong miệng nói tới thủ đoạn sao chủ nhân muốn giết a i h ò a đấu thanh â m như là cự c h ố n g trầm giọng nói đang nghe cái này kinh khủng cự thú s ư n g lâm diễn vì chủ nhân lúc tất cả mọi người dưới chân r u lên suýt nữa ngã nhào trên đất cái này còn đánh cái cái giá ma khi thế kia dọa đều hủ chết liền ngay cả lâm diễn bên cạnh lâm m ẫ nghiên đều che lấy miệng nhỏ không dám nhìn thẳng h ò a đấu lâm diễn ngón tay chỉ hướng trung niên mặt thẹo người cùng vương độc tử mặt thẹo cố nén quỷ giảm xuống đất xúc động mà vương độc tử nhưng không có loại này tâm cảnh một bãi hoàng nước từ trong đúng quần chạy ra vậy mà sợ tẻ ra quần h ò a đấu một mặt khinh thường liền cái này tại lâm diễn ra hiệu dưới một đạo to lớn dung nham hỏa trụ hướng phía trung niên mặt thẹo người cùng trên phi thuyền vương độc t ử nổ nương theo lấy lâm diễn một câu tiếp sau lấy cái tên hay sau hôi phi yên d i ệ t ngay cả cho cốt đều thuận tiện cho dương vinh gia lão tổ thừa dịp tầm mắt của mọi người không ở trên người hắn thời điểm chuẩn bị lặng lẽ chạy đi nhưng sau một khắc phúc bá ngăn ở trước mắt hắn khi n g ư ệ t nói người muốn đi đâu giao ra ngọc bội vinh gia lão tổ chỉ có thể ngoan ngoan giao ra trong n g ngọc bội một bộ nhận mệnh dáng vẻ phúc bá bay đến lâm diễn trước người rất cung kính nói đa tạ công tử lần nữa cứu nhà ta ti bực này ơ n tình la o hủ không thể b á o đáp đồng thời đem ngọc bội đưa cho lâm diễn lâm diễn nói khẽ việc này cũng là bởi vì ta mà lên tiểu thư nhà ngươi chẳng qua là bị liên lụy thôi p h ú c ba thần sắc có chút phức tạp tựa hồ có lời gì muốn nói lâm diễn t h ấ y thế tùy ý nói có chuyện cứ nói đừng ngại p h ú c ba hít sâu một hơi nói có thể hay không để cho ta nhà tiểu thư đi theo cùng công tử lâm mộ nghiên nghe vậy cũng không nói lời nào đối với nàng mà nói nếu như có thể đi theo lâm diễn k i a là cơ duyên to lớn lâm diễn khẽ lắc đầu chậm dãi nói đi theo thì không cần bất quá ta có thể để nàng gia nhập ta chỗ tông môn hào h o tu t luyện, ư ơ n g hai h mươi ba bách hoa tông đúng lúc này nguyên bản nhận mệnh vinh gia lão tổ hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại nguyên chỗ hoa đấu hướng về hư không nơi nào đó vỗ nham tương bạo liệt một tiếng hét thảm sau liền yên tĩnh trở lại vinh gia lão tổ vốn nghĩ thi triển cấm thuật huyết độn đại pháp này bí thuật là hắn trong lúc vô tình đạt được dùng cho đảo mệnh mười phần thích hợp vốn cho rằng thiên y vô phùng không nghĩ tới con yêu thú kia hướng phía hắn tiện tay vỗ liền mai táng trong hư không hoa đấu uy thế để những cái kia hít một hơi lanh khí ăn dưa quần chúng cũng không dám hít thở sợ gây nên chú ý của nó lâm diễn mang theo lâm mộ nghiên xuất hiện tại bách hoa tông phi thuyền trên bách hoa tông đại trưởng lão cùng kia đối sư đồ lập tức khẩn trương lên không biết lâm d i ễ n ý gì lâm diễn đem trong tay ngọc đội vứt xuống trung niên nữ tử trên tay nói ra ta cùng người bách hoa tông có, bạn cũ, có thể hay không tùy các ngươi cùng nhau trở về lâm diễn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa tại rất dài thuế n g u y ệ t trước đó hắn cùng bách hoa tông một người từng có gặp nhau vật đổi sao rời không nghĩ tới còn có thể gặp lại bách hoa tông người bách hoa tông bọn người liền vội vàng gật đầu bực này nhân vật mở miệng nơi nào có lý do cự tuyệt húng chi người ta đều đem ngọc bội trả lại cho các nàng nếu không có lâm diễn lần này bách hoa tông sợ là một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng không trở lại lâm diễn hướng phía phúc bá truyền đông nói ngươi lại trở về đi mộ n h i ê n ta sẽ hào hào dạy bảo ngươi nếu là muốn gặp nàng có thể tới đông châu nam vực trường sinh tông phúc bá liền vội vàng gật đầu tự nhiên một trăm cái y Không thôi hướng lâm phi n thuyền trên lâm diễn lẳng lặng nhìn qua phong cảnh phía ngoài bách hoa tông đại trưởng lao chuyên môn để tuyết nhi hầu ở một bên sợ chiêu đại không chú đ ả o rất nhanh một ngày liền đi qua lúc này trên trời không còn tuyết rơi khí hậu thoải mái dễ chịu phản phất đi tới một phen khác thiên địa bách hoa tông ở vào tây vực cùng bắc địa biên g i ớ i chỗ nơi này chim hót hoa nở cảnh sát nghi nhân tính được là làm ộ t chỗ thế ngoại đ ả o nguyên trung nhiên nữ tử đi vào lâm diễn trước mặt nói công tử phía trước không xa liền đến bách hoa tông lâm diễn nhìn qua chung quanh xanh biết rừng rầm hải dương hắn khẽ gật đầu không khỏi nhớ lại tên kia trên mặt mãi mãi cũng mang theo nụ cười thiếu nữ lâm sư minh n g ư ơ i nói trên thế giới này thật có trường sinh người sao nàng nghiêng đầu g i hỏi lâm diễn cười cười nói có người kia chẳng phải đứng tại trước mặt ngôi sao thiếu nữ lộ ra hai viên răng mèo cực kỳ đáng yêu tức giận giống như vỗ một cái lâm diễn bả vai liền lanh lợi chạy ra chỉ nghe một đạo thanh â m vui sướng chuyển đến lâm sư huynh g ặ t người trên thế giới này mới không có trường sinh người đâu hình tượng dừng lại lâm diễn lấy lại tinh thần thương hải tăng điển đã từng thiếu nữ sớm đã tiêu tàn ở trong thiên điệp phi thuyền chậm rãi tại một tòa đủ loại đủ loại đoá hoa tông môn trên quảng trường hạ xuống lập tức liền có một nữ đệ tử đi lên nên đón điệp trưởng lão còn có đại trưởng lão ngài trở về á tên kia trung niên nữ tử tên là điệp tu vân chính là tông môn trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một người nửa bước linh đan cảnh tu vi điệp tú vân để tuyết nhi mang lâm diễn bọn người đi đầu du lãm tông môn về sau lợi dụng tốc độ cực nhanh đi vào tông chủ đại điện lúc này đại điện bên trong một người mặc váy hoa nữ tử chính chờ đợi trong đó phi thuyền trở lại bách hoa tông sau nàng đã cảm giác được tú vân gặp qua tông chủ điệp tú vân hành lễ nói chuyến này tú v â n vất vả không cần đa lễ mau d ậ y đi thiên kia váy hoa nữ tử ôn lu nói tông chủ tú v â n may mắn không làm đủ m ệ n h thành công mang về ngọc bội nói chuyện đồng thời từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội váy hoa nữ tử tiếp nhận ngọc bội n ữ khí thoáng có chút kích động nói không sai chính là cái này có cái này mai ngọc bội ta á t có niềm tin tấn cấp thần nguyên cảnh tông chủ đằng sau còn phát sinh một chút sự tỉnh sau đó điệp tú vân hàn x ư ơ n g thành bên ngoài phát sinh sự tỉnh từng cái nói tới váy hoa nữ tử biến sắc cái gì ngươi nói ra hiện thần nguyên cảnh cường giả giờ phút này ngay tại trong tông môn còn cùng chúng ta bách hoa tông có một chút liên hệ nàng liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề về sau mới bình tĩnh trở lại vợ tú nguyên nhìn xem bình phục tâm tình sau tông chủ nói khẽ vị công tử kia là nói như thế ta nhìn cũng không có cái gì ác ý lại không có công tử ngọc đội cũng muốn không trở lại váy hoa nữ tử liền vội vàng đứng lên hấp tấp hướng đại điện đi ra ngoài vừa nói vừa nói mau dẫn ta tiến đến bái kiến vị tiền bối này đương hai người đã tìm đến lâm diễn vị trí lúc lâm diễn ngay tại một mảnh trong b i ể n hoa đứng vững từ vô số kỳ dị đoá hoa tạo thành trong b i ể n hoa không ít thải điệp ngay tại nhẹ nhàng n à y múa có một phen đặc biệt ý cảnh hai người không dám đánh nhiễu cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn qua lâm d i ễ n bóng lưng không khỏi có chút gây dại tựa hồ xúc động đến cái gì một cô huyền ảo vô cùng quy tắc ba động bao phủ bách hoa thông chủ nàng vội vàng bình tĩnh lại tâm thần tr vùng đan điển một viên kim sắc linh đan tại quay tròn xoay tròn lấy giang giác đột nhiên một đạo vỡ vụn âm thanh truyền đến đúng là linh đan bên trên xuất hiện một tia vết rách lại còn tại không ngừng mở rộng sau đó linh đan bên trong đản sinh ra một sợi vô cùng tinh tuần chỉ có cọng tóc lớn nhỏ năng lượng nhưng chính là như thế một nhỏ sợi năng lượng ở trong lần chứa linh lực lại so nguyên bản toàn bộ linh đan còn muốn dồi dào nếu như nói lúc trước chỉ là một đầu dòng suối hiện tại có thể nói là một vũng nước hồ thần nguyên cảnh bánh hoa tông chủ thần sắc ngạc nhiên nàng phí hết tâm tư muốn thu hoạch ngọc đội sau đó bước vào cảnh giới vào lúc này cứ như vậy tùy tiện hoàn thành không đơn thuần là nàng điệp tú vân nửa bước linh đan cảnh tu vi đồng dạng vào lúc này thuận lợi ngưng k ế t thành một viên phát ra hảo quang màu vàng linh đan hai người song song phá cảnh ngốc t r ệ một lát sau liết nhau hướng về lâm diễn bái phục xuống dưới các nàng rõ ràng đây hết thể đều là người trước mắt tặng cho lâm diễn cũng tại lúc này xoay người lại tay phải nhấc lên một chút hai người chỉ cảm thấy một cố năng lượng nâng lên các nàng đồng thời một tia linh khí rót vào thể nội tu vi cũng là triệt để củng cố xuống tới đa tạ tiền bối hai người cung kính nói chỉ nghe lâm diễn thở dài nói Ta c ù người n g xác trời ô đã mượn g n bách hoa tông chủ vội vàng phân phó đệ tử chuẩn bị đồ ăn mang theo lâm diễn đám người đi tới tông môn trong một tòa lầu các trên mặt bàn đã trưng bày đủ loại mỹ thực lâm diễn ngược lại là không quan trọng nhưng lâm hậu nghiên dù sao vẫn là chưa từng tu luyện qua phạm nhân lúc này sớm đã bụng đói kêu vang sau phần dạ t i ệ c bách hoa tông chủ mang theo điệp tú vân bọn người lui đi chương hai mươi b ố t ừ đồ nam hôm sau bách hoa tông tông chủ ngay tại đại điện bên trong cùng điệp tú vân thương thảo cái gì một trưởng lão vội vàng từ đại điện bên ngoài chạy đến thần sắc lo lắng s ô n g lên thủ bách hoa tông chủ đạo tông chủ cực nhạc tông người đến hai người thần sắc biến đổi không nghĩ tới tới nhanh như vậy cũng may bách hoa tông chủ hôm qua vừa đột phá đến thần nguyễn cảnh bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi sở dĩ sốt ruột vỗ xuống ngọc bội cũng là bởi vì cực nhạc tông tồn tại ba tháng trước cùng chỗ biên giới cực nhạc tông trở về một thái thượng trưởng lão chính là một bên ngoài du lịch thần nguyên cảnh cường giả để vốn là đối bách hoa tông lòng mang ý đồ xấu bọn hắn lúc này hướng bách hoa tông hạ đạt thông lệnh để bách hoa tông trong vòng ba tháng thần phục với bọn hắn nếu không liền muốn diệt k ỳ sổ ngàn năm truyền thừa bách hoa tông chủ trên mặt lộ ra h à n mang tên kia thần nguyên cảnh cũng là vừa đột phá không lâu mới trở về cho nên bây giờ cũng không cần lại kiên kỵ đối phương hướng phía dưới người trưởng lão kia nói ra dẫn bọn hắn đến đại điện Rõ làm gái cắt cổ động tác đạo đối diện dù sao thực lực cùng chúng ta tương đương nếu là trực tiếp khai chiến cho dù cuối cùng chiến thắng vậy cũng tất nhiên nguyên khí đại thương nhưng nhất định phải làm cho đối phương đánh đổi một số thứ không phải còn tưởng rằng chúng ta bách hoa tông dễ khi dễ không bao lâu người trưởng lão kia lần nữa đi vào đại điện bên trong sau lưng còn đi theo một mọc r a một cặp mắt đào hoa một thân áo b à o màu trắng tuấn mỹ người trẻ tuổi khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng t à ý tiêu dung sau người còn có hai tên lão giả khí tức cần mà không phát cao thâm mặt chắc tư đồ nam gặp qua bách hoa tông chủ tên kia bạch bào người trẻ tuổi hành lễ nói tư đồ thiếu tông chủ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi lần này tới ta bách hoa tông là quyết định cùng ta tông triệt để khai chiến sao bách hoa tông chủ thanh âm lạnh lão đạo ngay vậy tư đồ nam khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cười nói tông chủ quá lo lắng ta chưa chuyến này tới là vì chuyện thông ra thông ra bách hoa tông chủ cùng điệp tú vân trong lúc nhất thời không mỏ ra đối phương ý tứ đúng vậy ta tư đồ nam muốn hướng điệp trưởng lão h ái đồ lam tuyết phỉ thông ra mong rằng hai vị tiền bối đáp ứng kể từ đó hai chúng ta tông cũng coi là thân gia chỉ gặp tư đồ nam chậm dãi nói bách hoa tông chủ sắc mặt hai người biến đổi nhất là điệp tú vân lúc này liền muốn nổi giận lại bị ngăn cản chỉ nghe bách hoa tông chủ hoa trúc vận trầm giọng nói tuyết phỉ chính là ta bách hoa tông cường điệu bồi dưỡng thiên tiêu mà lại còn là điệp trưởng lao đệ tử việc này còn phải hỏi qua tuyết phỉ ý kiến tư đồ nam ở chỗ này dưới một vùng thanh danh có thể nói là có tiếng xấu tuy là thiếu tông chủ nhưng không biết cướp đoạt nhiều ít có tư sắc có thiên phụ nữ t ử xem như lô đình không ít thế lực đệ tử thâm thụ độc hại làm sao cực nhạc tông thực lực cường đại bọn hắn căn bản không phản kháng được cho nên tự nhiên là không muốn đem làm tuyết phỉ đẩy và hỗ lửa tư đồ nam tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này hắn mục đích của chuyến này đơn giản là ô m thông ra mục đích đối về sau từng bước xâm chiếm đánh xuống cơ sở thôi lôi kéo kê sách nếu như thất bại vậy cũng chỉ có thể tới cứng hắn đánh cược chính là bách hoa tông không dám trực tiếp trở mặt sau đó tư đồ nam lại nói thông ra tự nhiên cần t u y ế t phỉ đồng ý nhưng ta cũng mang đến cực nhạc tông thành ý hai tay vũ nhẹ nhẹ mấy lần sau lưng một lão giả đi lên phía trước từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống như ngọn núi nhỏ tài nguyên tu luyện có nguyên thạch linh khí pháp khí cái gì cần có đ ề u có đơn thuần những tư nguyên này tới nói thành ý mời phần hoa trúc vận cùng điệp tú vân cũng không cảm thấy đối phương sẽ như thế hào ý bất quá bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm hoa trúc vận ngự khí nghe không ra h ỉ nộ thản nhiên nói thiếu tông chủ vẫn là trước nhận lấy đi quay đầu ta sẽ đích thân hỏi t h ă m t u y ế t phỉ ngoại trừ việc này nhưng còn có sự t ì n h khác nói chuyện đồng thời đôi mắt bên trong tinh mang l ó e lên t ư đồ nam mỉm cười h ắ n tự nhiên nghe ra bách hoa tông chủ trong lời nói có h à m ý nhưng bây giờ bước đầu t i ê n còn không có kết quả vẫn chưa tới thời điểm làm rõ chậm rãi nói trừ ngoài ra tạm thời chưa có nó sự tình nghe qua bách hoa tông cảnh sát nghi nhân có một phong cách riêng còn xin hai vị tiền bối cho phép ta ở lại hai ngày l ã n h hội một phen nói thật hoa trúc vẫn là muốn cự tuyệt bất đắc di tìm không thấy thích hợp lấy cớ chỉ có thể nói thiếu tông chủ đã mở miệng ta ha có không đồng ý đạo lý điệp trưởng lão làm phiền ngươi mang thiếu tông chủ bọn người đến đại khách chỗ ta còn có việc liền không tiếp khách dứt lời nàng hướng tư đồ nam nhẹ gật đầu liền rời đi đại điện điệp tú vân sắc mặt bình tĩnh đối tư đồ nam nói thiếu tông chủ xin mời đi theo ta tư đồ nam nết miệng lên một vòng tiểu dung khách khí nói vậy làm phiền điệp trưởng lão sau đó quay người hướng sau lưng lão giả nhỏ không thể thấy nháy mắt ra giấu hai tên lão giả kia m í mắt khẽ nhúc ních bất động thanh sắc đi theo sau người lâm diễn lúc này trong tiểu viện hắn chính chỉ đạo lâm mậu nghiên tu luyện làm hàn băng thánh thể nếu là tu luyện tới đại thành c h i cảnh một hơi ở giữa băng phong vạn giảm vậy cũng là dễ như chở bàn tay cùng người tác chiến hàn băng linh lực lại không ngừng thẩm thấu địch nhân thể nội đông kết linh lực b ả n nguyên suy yếu thực lực của đối thủ có thể nói là kinh khủng như vậy lâm diễn khác không có chính là tài nguyên vô tận từ trong tay hắn tùy ý ném ra một bản công pháp vậy cũng là có thể gây nên đại lục vô số cường giả vì đó tranh đoạt trí bảo nàng ban cho lâm mậu n i ê n công pháp là một bản tên là băng quyết vô thượng tu luyện pháp. Trực tiếp đem nó tụ hợp vào nàng ngay trong thức hải. Công pháp này chính là 30 vạn năm trước đế tự công chính hải, đế hợp pháp đem năm nó nàng ngay này vạn băng vào là sở á pháp áp kháng n môn, hoành áp thiên hạ địch, từng lấy sức một mình đối kháng ba tên cùng g giai tạo một hạ đại địch, đối đế. sức lấy s ba dĩ lựa chọn băng quyết nguyên nhân căn bản ở chỗ hai người bọn họ đều là hàn băng thánh thể giữa thiên địa luôn có ngày phú dị bằng người khí vận vô s o n g đạn sinh ra một chút đủ loại thể chất phân biệt là p h à n thể linh thể vương thể hoàng thể phía trên thì là thánh thể thần thể này một ít siêu phàm thể chất cấp bậc giống nhau xưng hô khác biệt về phần đệ tử phương thanh sơn bất diệt vương thể cũng không phải là thuộc về vương thể một loại chỉ là trong đó mang theo vương một chữ này thôi bực này thể chất dù là tại thánh thể thần thể bên trong đều là đứng đầu nhất một đêm liền từ không có chút nào tu vi người bình thường bước vào đoán thể cảnh nhất trọng lấy nàng tư chất đổi kịp những cái được gọi là thiền kiêu cũng không phải là việc khó lâm mộ nghiên chậm rãi mở mắt ra cung kính nói đa tạ công tử đại ân đại đức mộ nghiên không thể báo đáp lâm d i ệ n nói khẽ người ta hữu duyên không cần như thế hảo hảo tu luyện tương lai đại lục tất nhiên có người một chỗ cắm rủi lâm mộ n h i ê n ngốc trệ một lát miệ bên trong n ỉ non đại、lục. ta thật thể thân tử thấy thánh thể, nhưng từ tính tộc tử tự tin khát gia kia chứ. hoài nghi. chính hiếm hàn nhưng nhỏ kinh lịch cùng tính cách những có công cùng còn lâu mới có được những đại gia tộc kia từ tự tin cùng nói để Nàng bản nàng băng nàng rộng lớn khát vọng. là là lâu mới đại Dù đệ sau đó ánh mắt dần dần biến k i ê n định công tử nói có thể như vậy nhất định có thể nàng sẽ không cô phụ lâm diễn đối với hắn chờ mong cùng bồi dưỡng lâm diễn sau khi nói xong thần thức k h ẽ động tựa hồ đã nhận ra một sợi không dễ cảm thấy sắc cơ nhưng đầu nguồn cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến mà là bách hoa tông chính như hắn chỗ cảm thụ đến điệp tú vân đem tư đồ nam đưa đến chỗ ở rời đi về sau tư đ ổ nam đối hai tên láo giả kêu ngôn ngữ một phen hai người thân hình biến mất trong phòng không biết tung tích một loại quỷ dị không khí lập tức bao phủ cả tòa tông môn chương hai mươi lăm cực nhạc tông nội k ích điệp tú vân chỗ trong đ ì n h viện bách hoa tông chủ hoa chúc vận cùng điệp tú vân hai người đang theo dõi lam tuyết phỉ lam tuyết phỉ một thân màu lam váy áo da trắng mỹ mạo lộ ra ra thị chính như cùng nàng danh tự tuyết bạch thấu chỉ toàn một trải dưa linh động mắt to tiểu xảo cái mũi cùng môi anh đạo hợp thành một trường cực kỳ xuất chúng dung mạo khó trách sẽ dẫn tới tư đồ nam chú ý như thế gia nhân hắn cực nhạc tông thiếu tông chủ lại há có thể bông th đơn thuần tướng mạo tư thái biên giới một vùng không ai có thể so sánh cùng nhau húng chi thiên phú của nàng cũng là không yếu làm song tu lô đỉnh không có gì thích hợp bằng lúc này l a m tuyết phỉ sắc mặt khó coi nghe được tư đ ổ nam muốn c ư ớ i nàng một cỗ cảm giác chán ghét tự nhiên sinh ra nàng như thế nào không biết đối phương phẩm hạnh tăng thêm đối phương vị trí thế lực hiện nhiên nghĩ muốn gây bất lợi cho bách hoa tông nàng nếu có thể đáp ứng đó mới là lạ nhưng nếu là cự tuyệt cực nhạc tông tất nhiên sẽ coi đây là lý do nổi lên nàng cảm xúc có chút xa s u t nhìn về phía sư tôn điệp tú vân đã sớm nhị không được an ủi tuyết nhiên tâm vừa vặn chúng ta bách hoa tông hiện tại tài nguyên thiếu thốn có khoản này tài nguyên có thể khôi phục không ít nguyên khí nếu như đối phương thần nguyên cảnh thái thượng trưởng lão hiện thân đến lúc đó ta lại ra tay liệu đối phương cũng không dám đánh với chúng ta một trận dù sao song phương nguyên bản thực lực sai biệt không lớn đơn giản đối phương trở về một thần nguyên cảnh cường giả mới dám độc thủ hiện tại nàng cũng tấn cấp đến thần nguyên cảnh cấp cao về mặt chiến lược hoàn toàn ngang hàng không cần lại kiên kỵ ngay vậy l a m tuyết phì thần sắc vương lòng xuống bách hoa tông các ngao ngách có hai đạo bóng đen đang không ngừng lấp lóe nhưng kỳ quái là không có người nào phát hiện nghiễm nhiên là tư đồ nam sau lưng hai tên láo giả sở dĩ không có bị phát hiện cái này quy công cho cực nhạc t ô n tại một lần từ một chỗ di tích trong truyền thừa thu hoạch thần hơi thờ công pháp trước h i t đây một mực tại đông châu bên ngoài địa vực du lịch vừa trở về lúc biên giới thế lực đều cho là hắn là vừa đột phá thần nguyên cảnh lại không biết hắn tại mười năm trước vừa rời đi sau đó không lâu liền được một cái cơ duyên có thể đột phá đến thần nguyễn cảnh hiện tại càng là đạt đến n h ị trọng lần này trở về chính là chuẩn bị nhất thống biên giới một vùng tất cả thế lực trình hợp tại nguyên trợ hắn tiến thêm một bước nghe được tư đồ nam đã dùng hắn ban cho thủ đoạn thành công hoàn thành mục đích hắn kìm lòng không được s ờ lên cái cằm sợi dâu hắn suy tư một lát trầm giọng nói truyền âm tư đồ nam ngăn chặn đối phương mấy ngày sau ba ngày đợi ta xuất quan c h ấ n áp bách hoa tông rõ cực nhạc tông chủ hương phần ó i trong t r ớ c mắt hai ngày đã qua phụ mệnh nhìn chằm chằm tư đồ nam bách hoa tông đại trưởng l ã o tìm tới hoa trúc vận hỏi tham gia bản thân nghi hoặc tông chủ tư đồ nam mấy người mấy ngày nay một mực đợi trong sân không có động tinh chút nào ta cảm thấy việc này có chút không đúng hoa trúc vận cũng cảm thấy đối phương không giống như là loại k i a an phận thủ thường người nếu là ngày trước sợ là sớm kìm nén không được hỏi tham thông ra một chuyện đến tiếp sau bây giờ lại b ố n tại trong sân đóng cửa không ra hành vi thực sự có chút quỷ dị bất quá nàng tạm thời cũng không nghĩ ra đối phương tại dưới mí mắt có thể nhắc lên cái gì b ằ n nước thế là chỉ có thể tiếp tục để đại trưởng lao gấp chằm chằm mấy người nếu có tình huống kịp thời nhìn xem đại trưởng lao thối lui hoa trúc vận ánh mắt lộ ra vẻ suy tư lâm diễn hai ngày này đồng dạng ở tại trong sân chỉ đạo lâm mộ nghiên tu hành về phần trong tông môn tình huống hắn rõ ràng hai tên lão giả kia tại thần trí của hắn hạ không chỗ che thân hắn lường trước mấy ngày nay liền sẽ có sự t ì n h phát sinh nếu là bách hoa tông có hủy diệt nguy cơ xem ở đã từng thiếu nữ kia phân h ư ợ n g hắn sẽ ra tay quả nhiên tại ba ngày qua đi sáng quý mang theo cực nhạc tông chủ một nhóm người đi tới cách bách hoa tông vài dặm chỗ vị trí xa xa nhìn qua cực nhạc tông chủ vội vàng truyền âm cho tư đồ nam ra hiệu hắn có thể đậu thủ xếp bằng ở bên trong căn phòng tư đồ nam mở mắt ra đẩy cửa ra sau mang theo hai tên lão giả kia ra định viện chỗ tối đại trưởng lao mắt thấy mấy người đột nhiên ra định viện đôi mắt c h ầ m xuống con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương đồng thời phát ra một đạo truyền âm phủ tư đồ nam trực tiếp đi vào sơn m ô n chỗ hai tên trông coi đệ tử nhìn người tới liền đ ộ i vàng hành lễ sau đó cung kính nói tư đồ thiếu tông chủ không có tông chủ cho phép ngài tạm thời không cách nào ra tông tư đồ nam p h ả n phất thì không có nghe được lẳng nhìn chằm chằm bầu trời phương xa không bao lâu một chiếc chiến thuyền từ đằng xa xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ đến sơn môn không trung ha ha hồi lâu không thấy rất là tưởng niệm còn xin ra gặp một lần một đạo cởi mở thanh â m từ chiến thuyền phía trên chuyên gia cực nhạc tông chủ chạm tại chiến thuyền phía trước nhìn xuống phía dưới thần s ắ c lạnh lùng cực nhạc tông chủ không biết giá lâm ta bách hoa tông cần làm chuyện gì một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại sơn môn chỗ đại trưởng lão cũng tại bên cạnh người chính là hoa trúc vận nàng khuôn mặt nghiêm túc không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã có hành động chỉ sợ tư đồ nam là đối phương thụ ý mới đợi tại trong tông môn bất quá nàng vẫn là không nghĩ ra đối phương dụng ý thẳng như nói cực nhạc tông chủ các ngươi như vậy dòng c ố n g khuya chiến chẳng lẽ muốn cùng ta bách hoa tông khai chiến. nói chuyện đồng thời một loại túc sắt chi ý tràn ngập trong sân đôi mắt đảo qua trên chiến thuyền đám người tại một ông lao tóc xám trên thân rừng lại một lát đối phương hết thẻ hơn mười người đều là trưởng lao trong môn phái cao tầng nhưng chỉ có tên kia ông lao tóc xám cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác nàng khẽ nhữ mày phải biết nàng hiện tại thế nhưng là thần nguyên cảnh cờ giả g đối phương cho dù chính là vị t i a thái thượng trưởng lão cũng không trở thành như thế đi ha ha hoa t r ú c vận người nếu là đáp ứng mấy tháng trước chuyện kia liền không cần đại động cổ thông cực nhạc tông chủ khẽ cười nói không có ý tứ ta bách hoa tông không có ăn nhở ở đầu ý nghĩ hiện tại không có tương lai cũng không có hoa trúc v ẫ n chém đinh chặt sát đường nếu thật là thần phục đối phương bách hoa tông cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa nàng coi như trở thành tội nhân thiên cổ bách hoa tông truyền thừa xuống đã có vạn năm lâu mở đại tổ sư nghe nói càng là nhất đại thiên tiêu cũng không phải là đông châu người tuy nói chẳng biết tại sao đến chỗ này sáng lập bách hoa tông nhưng nếu là tại trong tay nàng lữ nàng luôn lần chết khó tử ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến hoa trúc vận thanh â m tràn đầy sát ý trong tông môn cường giả vào lúc này cũng đã tới sơn môn chỗ đại chiến hết sức căng thẳng chương hai mươi sáu đại chiến sắp n ộ cực nhạc tông chủ nghe vậy không khỏi âm chầm xuống hắn không nghĩ tới đối phương phản ứng mãnh liệt như thế không khỏi nhìn về phía bên cạnh thân ông lao tóc xám nhưng không thấy hắn có bất kỳ ra hiệu chỉ có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành hoa trúc vận các ngươi nếu là thần phục với cực nhạc tông ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng các ngươi bất kỳ phát triển chỉ cần các ngươi hàng năm bảy đồ cúng nhất định tài nguyên là được ngươi vẫn là bách hoa tông tông chủ ha ha hoa trúc vận cười nạo lên tiếng cho cười tài nguyên đều cho các ngươi chúng ta bách hoa tông phản xệ suy bại là tất nhiên ngươi thật là biết nói đùao nói n ả m cũng không nhiều lời chúng ta bách hoa tông dù sao cũng là chuyển t h ừ a vạn năm đại tông cũng liền xuống dốc mới có thể để cho các ngươi những này đạo trích cưới trên đầu lời này nàng cũng không có nói lung tung vài ngàn năm trước bách hoa tông cường thịnh nhất thời không nói biên giới một vùng liền xem như đến gần tây vực cùng bắc địa đều cực ít có có thể cùng kẻ sánh bằng về sau gặp đại kiếp dẫn đến r ấ t xuống ngàn trượng chỉ có thể c o đầu rút cổ tại trong tông môn dựa vào hộ tông đại trận mới có thể đứng ổn góc chân cực nhạc tông chủ trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng cười nói hoa chúc vận ta khuyên ngươi tốt nhất đ ư n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không phải cuối cùng bách hoa tông di câu nói này uy hiếp ý vị m ư ờ i phần ta biết ngươi sở dĩ có thể như thế có lực lượng còn không phải dựa vào các ngươi bách hoa tông truyền thừa xuống trận pháp nhưng qua nhiều năm như thế trận pháp sợ là sớm đã không chịu nổi gánh nặng đi lại có thể bảo hộ các ngươi bao lâu đâu vậy liền không làm phiền ngươi quan tâm hoa trúc vận mặt không thay đổi nói chỉ gặp cực nhạc tông tay phải bên trong xuất hiện một cái màu đen mâm tròn tản ra một cô huyễn hoặc khó hiểu bà động hoa trúc vẫn thấy thế đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia bất an nàng từ nơi này màu đen mâm tròn bên trên cảm nhận được một loại cảm giác xấu chính như cùng nàng lo lắng cực nhạc tông chủ thanh âm bình tĩnh nói ngươi có biết đây là vật gì? gặp hoa trúc vận không trả lời hắn nói tiếp đây là pha trận quệ bàn t ê n như ý nghĩa chính là đặc biệt nhằm vào trận pháp mà sinh ngươi nói các ngươi trận pháp có thể hay không chịu đựng được nó phá giải cực nhạc tông chủ nụ cười trên mặt mười phần âm hiểm hoa trúc vận lần này biết loại kia bất an đầu nguồn đến từ chỗ nào nhưng nàng đối bách hoa tông chuyển thừa trận pháp có lòng tin vội vàng toàn lực mở ra đại trận một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đại trận ẩm vang khởi động trong nháy mắt liền bao phủ lại cả tòa t ô n g môn hình thành một nửa hình trọn hình linh khí cháo tử nhìn thấy dâng lên trận pháp trong nội tâm nàng bất an hơi tiêu giảm con mắt chăm chú nhìn chầm chầm đối phương cực nhạc tông chủ nhìn xem dâng lên trận pháp thờ ơ phản phất tại trong dự liệu của hắn lạnh lùng nói phá trận quẻ bàn tác dụng ở chỗ chỉ cần có người mang theo quẻ bàn ngũ hành bắt quá i chi lực phủ kín đại trận tiết điểm đại trận từ tự sụp đổ hoa trúc v ậ n trong lúc nhất thời không hiểu câu nói này hằng nghĩa mấy hơi về sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía tư đồ nam mấy người trong mắt hàn mang đại phóng nàng cuối cùng là biết đối phương dụng ý rõ ràng thân ở trận pháp bên ngoài lại một bộ ăn chắc bộ dáng của các nàng liên tưởng đến tư đồ nam bọn người mấy ngày nay đợi tại trong tông môn quỷ dị cử động chỉ sợ Cực n hoa tông nhìn chủ xem trúc vận sắc mặt liền bên i ế t đ cạnh đối p h ư đại trưởng lão giờ phút này sát ý c h à n ngập trên người uy thế bao phủ lại tư đồ nam mấy người liền muốn xuất thủ trấn áp nhưng còn chưa chờ đến nàng xuất thủ tư đồ nam mấy người thân hình dần dần biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại chiến thuyền phía trên cái gì đại trưởng l ã o bao quát còn lại cao tầng trưởng l ã o sắc mặt đại biến các nàng thật sự là không rõ đối phương làm được bằng cách nào chỉ có hoa trúc v ẫ n sắc mặt bình tĩnh tựa hồ dự liệu được ha ha ha ta đã có thể làm cho nam nhi đặt mình vào nguy hiểm tự nhiên có chuẩn bị ở sau trong tay xuất hiện một đạo lá b ù a đây là phá giới phủ có thể không nhìn trận pháp xuất hiện tại trong vòng vương viên trăm dặm bất luận cái gì một nơi liền xem như chúng ta cực nhạc tông cũng không có bao nhiêu cái này lá b ù a là thái thượng trưởng lao ban cho lai lịch cụ thể hắn vậy mà không biết đương nhiên nơi này không nhìn trận pháp cũng là có đẳng cấp yêu cầu vượt qua phạm vi chính là một tờ giấy lộn lần này ngươi coi là dựa vào hộ tông đại trận cũng không thể nào cứu được các ngươi cực nhạc tông chủ thanh em hờ hưng nói hoa trúc vận cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị chỉ cần nàng có thể ngăn cản được đối diện thái thượng trưởng lão liền có hy vọng bảo vệ tông môn ông lao tóc xám trong miệng thốt ra động thủ hai chữ về sau cực nhạc tông chủ tâm linh thần hội linh lực rót vào trận bàn bên trong chỉ gặp chính diện quẻ tượng điên cùng chuyển động một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy kỳ dị ba động quét sạch hướng bách hoa tông đại trận tỏa ra ánh sáng lung linh bách hoa tông đại trận không ngừng rung động uy năng cũng là lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng thẳng đến một cái điểm tới hạn hóa thành đầy trời mảnh vỡ biến mất vô hình ông lao tóc xám thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng không hổ là siêu cấp tông môn ban cho đồ vật quả nhiên cường đại hoa trúc vận ánh mắt vô cùng lăng lệ rút ra bên hông t r ư ờ n g kiếm trực chỉ chiến thuyền sau lưng một đám trưởng lão đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc nào cũng có thể bục phát sáng quý mắt thấy thời cơ đã tới đi đến đoạn trước nhất một cỗ vô hình uy thế bao phủ bách hoa tông đám người còn chưa khai chiến đã chiếm được tiên cơ hoa trúc v ậ n thầm nghĩ trong lòng không ổn trước mắt lao giả này chỉ sợ so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn bách hoa tông sợ là có bại vong nguy cơ cực nhạc tông chủ nhìn thấy thái thượng trưởng lao chuẩn bị xuất thủ trong mắt vui mừng quá đỗi vội vàng tản mát ra linh đan cảnh cựu trọng định phong khí thế làm bộ liền muốn hướng hoa trúc v ậ n phát động công kích ngay tại hắn sắp động thủ thời điểm sáng quý phất tay ngăn cản hắn thản nhiên nói ngươi không phải là đối thủ của nàng cái gì cực nhạc tông chủ quá sợ hãi lúc này mới cẩn thận quan sát hoa trúc vận tu vi chỉ cảm thấy một loại nhìn không thấu khí tức vật quanh so với đoạn thời gian trước cường đại không biết bao、nhiêu. hắn mang theo vẻ kinh hài nói hoa trúc vận chẳng lẽ lại ngươi đã đột phá đến thần nguyên cảnh mặc dù hắn không dám tin nhưng sự thật liền bày ở trước mắt của hắn trong lòng tràn ngập sự không c a m lòng không nghĩ tới cuối cùng vẫn đối phương đ è ép hắn một đầu hoa trúc vận nếp miệng lên một đạo lạnh lẽo cũng không trả lời như là đã bị nhìn xuyên như vậy liền buông tay một trận chiến đi trên thân một cô cường đại đến cực điểm khí thế mãnh liệt mà ra quanh mình không khí phảng phất đều đọng lại xuống tới cực nhạc tông một đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng đặt lên một tảng đá lớn hô hấp đều biến khó khăn chỉ có s á m quý đôi mắt có chút n g ư n g tụ không nghĩ tới đối phương lại có thể đột phá đến thần n g u y ê n cảnh bực này thiên phú nhưng xa so với hắn mạnh hơn nhiều nếu là chưa trừ diệt sợ là một cái hậu hoạn thân hình chậm rãi đằng không mà lên cùng hoa trúc vẫn xa xa tương vọng một cỗ cảng cường đại hơn khí tức quét sạch toàn trường hai tay của hắn gánh vác ở phía sau đầy đầu tóc xám không gió mà bay hai chân đạp ở giữa không trung ngạo nghẽ nhìn qua bách hoa tông đám người bách hoa tông đứng trước vài ngàn năm trước lần kia đại kiếp đến nay lại một lần sống còn thời khắc một cái sơ sẩy hôi phi ê n diệt chương hai mươi bảy kịch chiến hoa trúc vẫn sắc m Đi đối chiến.、Dứt、lời, trời, lên lên trận thân hình phóng lên tận trời, tựa hồ không sợ đối phương một Dứt tựa cự hồ sợ t u y ệ t Dù s a o nhiên ế u là tại sơn môn c k h a chiến h i n tất sáng ẽ lan quý nghe vậy chỉ là bật cười một tiếng hướng về không chung bay đi cùng hoa trúc vận xa xa tương vọng hoa trúc vận dẫn đầu đ ộ n g thủ vận chuyển tông môn công pháp chuyển thừa bách hoa kiếm điện linh lực rót vào trường kiếm trong tay bên trong kiếm khí bốn phía t ư n g đạo kiếm khí năm màu từ hoa trúc vận trong tay thi triển mà ra lấy cực kỳ hung mạnh uy thế hướng phía s á n quý chém tới chỉ gặp s á m quý không chút hoang mang từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh huyết sắc liêm đ a o tùy ý hướng phía trước cơ lập tức huyết hồng quang nhận phá vỡ không khí hướng kiếm khí và chạm đi vay một tiếng năng lượng lẫn nhau giao h ò a b ộ c phát ra mãnh liệt d ư ba lần thứ nhất giao thủ dưới cân sức ngang tải bất quá hiển nhiên s á m quý càng thêm nhẹ nhõm hoa trúc vận cũng ý thức được điểm này không d á m thất lễ vô tận biển hoa trong nội tâm nàng k h á c quát một tiếng bầu trời đột nhiên rơi ra đủ loại bá hoa trong lúc nhất thời phương viên vài dặm phạm vi bên trong biến thành một mảnh biển hoa nhìn mươi phần lộng sáng quý nhìn thấy thời điểm không khỏi s ừ n g sốt một lát đột nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ sát ý c h ẳ n ngập làm hắn lông tơ đường đấy vội vàng thi triển thân pháp hướng về phía trước t r á n h n ẽ nguyên bản đứng thẳng vị trí một thanh trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện mang theo một vòng sáng như tuyết hàn mang nếu làm muộn khoảnh khắc như thế có lẽ liền sẽ bị trọng thương trong lòng của hắn dần dần thu hồi ý khinh thường hoa trúc vận mắt thấy một kích này cũng không có hiệu quả vội vàng truy kích vô tận b i ể n hoa cùng loại một loại lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong bầu trời đoá hoa trở thành một loại môi giới nặng có thể bằng này trống rông xuất hiện tại bất luận cái gì một đo có thể nói là khó lòng phong bị thắng ở suất kỳ bất ý sáng quý ở sau đó không ngừng né tránh xê dịch ở giữa cũng phát hiện vấn đề này hắn một cái dậm chân lần nữa né tránh hoa trúc vận công kích trong tay liêm đao phát ra huyết hồng sắc qua mang trong biển hoa đột nhiên xuất hiện cùng loại huyết hà cảnh tượng từng đ ó a từng đ ó a b ọ t nước không ngừng sôi trào mỗi một lần tấn công đều sẽ nuốt hết trên bầu trời đó hoa để mất đi tác dụng hoa trúc vận sắc mặt biến hóa lần này vô tận b i ể n hoa ưu thế không còn sót lại chút gì chỉ có thể vận chuyển linh lực chính diện va chạm sáng quý trên mặt lộ ra vẻ trào phúng cứng đôi cứng muốn vượt cấp mà chiến nào có dễ dàng như、vậy. hắn liên miên bất tuyệt thế công không ngừng hướng phía đối phương công tới trong lúc nhất thời hoa trúc vẫn chỉ có thể ra sức chống cự dưới chiến trường đám người quan sát một phen về sau cực nhạc tông chủ lấy lại tinh thần đem ánh mắt nhìn về phía bách hoa tông b ọ n người trên thân buộc phát ra một cỗ linh đan cảnh cựu trọng khí thế hắn muốn thừa dịp hoa trúc vẫn không t r ư ớ c đi giải quyết đối diện cao tầng bách hoa tông đại trưởng lão cũng phát hiện cử động của hắn ám đạo không tốt tu vi của các nàng hoàn toàn không phải cực nhạc tông chủ đối thủ cước ép đối kháng sẽ chỉ là lấy chứng trọi đá thân tử đạo tiêu c ự nhạc tông chủ cũng mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào Đang muốn u x ấ trong thủ, đột nhiên, một đạo lưu quang từ Tông t nhiên, Bách Hoa đạo quang bên lưu nổ bắn mà ra ra. mà tay ạ i mọi người mắt trong ánh h ó thành một lao hậu, khuôn mặt mua, phản phất bất tỏa Trong t hậu, khuôn phản hóa. giàn nào cũng lao lúc mua, a cứ sẽ tỏa hóa. Trong tay dẫn theo một cây quả trượng nhưng trên người tán phát ra khí thế không kém chút nào cực nhạc tông chủ Bách bọn Bách bình Thái Thái các sắc chính chính cho cũng Hoa thần hỷ, hoảng thượng Hoa thượng tình, không thường lão. lão, Tông trưởng tới Tông trưởng tông môn người nói, Người nàng nội đại sợ suy sụ, đây là là là là dù lúc này cũng là từ bỏ tính toán ra tay chỉ có thể chờ đợi không chung hai người quyết ra thắng bại dù sao coi như hắn cưỡng ép xuất thủ đối mặt ngang cấp cường giả hắn nhất thời bán hội cũng không chiếm được lợi ích điệp tú vân tại thu được tông chủ truyền âm về sau liền một mình chạy tới lâm diễn chỗ đình viện bên ngoài bực này nhân vật nếu là nguyện ý xuất thủ bách hoa tông mi cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng nhưng chính là không biết nên như thế nào mời được vị tiền bối này mặc dù lâm diễn nói cùng bách hoa tông có cũ nhưng không thân chẳng quen hạ thực sự khó mà mở miệng ngay tại nàng thời điểm do dự sân môn chỗ truyền đến kịch liệt ba động đánh thức nàng đều đến sinh tử tồn vong thời khắc nàng lại còn cân nhắc cái này và o đi lệ liền muốn gõ cửa thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên trong chuyển đến chính là lâm diễn thanh âm nàng mừng rỡ như điên đẩy ra cửa sân chỉ gặp toàn thân áo đen lâm diễn đang ngồi ở trên bàn đá uống trà bên cạnh còn có một đầu toàn thân h ỏ a diễm lưu truyền giống như sói lại như c h ó yêu thú cái đôi như là bọ cạp gai ngược、Làng、lặng lặng g h é vào một bên nàng nhận ra cái này không phải liền là hàn xương thành cái tia kinh khủng cự thú à uy thế hiện tại nhớ tới cũng nhịn không được dùng mình một cái nhẹ n h ó n liền giải quyết tên tia tự xưng ngự thú tâm thần nguyên cảnh cường giả vẹn vẹn là thực lực của nó cũng đủ để giải quyết trước mắt tình trạng chớ nói chi là còn có lâm diễn lúc này họa đấu chỉ có phổ thông nhà chó lớn nhỏ nhưng mang cho điệp tú vân cảm giác so lúc trước lúc càng thêm cường đại nàng ngược lại là không có đ o á n sai hiện tại họa đấu thực lực đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ năm thành cũng không phải lâm diễn không có năng lực giúp hắn trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng này dạng cuối cùng cả đời chỉ có thể ở cảnh giới kia dậm chân tại chỗ họa đấu nguyên bản đỉnh phong thực lực là tôn giả cành trung kỳ loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ đại lục vậy cũng là được xương tụng siêu cấp t ư n g i ả nhưng đây chính là họa đấu hạn mức cao nhất nếu như không có đặc biệt cơ duyên. muốn đột phá đến hậu kỳ vậy cũng là người s i n ó i ngộng lâm diễn ban cho nó chính là một loại chân chính trí bảo linh dịch tên là tiên linh dịch đại lục cuối cùng cảnh giới chính là đại đế cảnh không có ai biết phía trên phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn nhưng có truyền thuyết đế cảnh phía trên thì làm tiên tiên trong truyền thuyết phá vỡ thiên đạo bích trướng sau có thể nhìn thấy tồn tại nhưng thế giới này ghi chép đến nay chưa hề có người đánh vỡ hôn khác địa gông cùng xiềng xích cho nên truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng tiên linh dịch lại là giữa thiên địa chân chính cùng tiên có liên quan đồ vật truyền thuyết là bị tiên khí thai n g h n qua nước linh tuyển nếu là có thể trải qua tiên linh dịch tẩy lễ có thể làm cho sinh linh sinh ra hoàn toàn mới thuế biến để cao hạn mức cao nhất thường thường loại vật này chỉ nắm giữ tại đại lục cấp cao nhất chủng tộc thế lực hoặc là trong tay c ư ờ n giả g người bình thường căn bản không có tư cách đúng chàm những cái kia có một không hai cổ kim tuyệt đại thiên tiêu liền có đại bộ phận đều trải qua tiên linh dịch tẩy lễ bởi vậy có thể thấy được giá trị chi cao hoa đấu trải qua tẩy lễ về sau trên đó hạn đã phát triển tương lai đột phá thánh cảnh vậy cũng là nước chạy thành sông sự tình hoa đấu cũng là cảm nhận được tiên linh dịch chỗ tốt chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian nó liền có thể khôi phục lại đã từng định phong thực lực Hiện tại nó chương ũ n g có ợ c t h n hai hậu thực không kỳ lực, h mươi tám tô tử diên lâm diễn còn chưa nói chuyện một bên họa đấu trong mắt lấp loay hồng quang từ dưới đất đứng lên kích động thấy thế lâm diễn nhẹ nhàng cả phất tay ra hiệu nó không cần sốt ruột lúc này họa đấu lộ hung quang đôi mắt nhẹ rủ xuống lần nữa ghé vào lâm diễn bên cạnh thân vô cùng khéo léo dù sao nhìn thấy lâm diễn lấy ra tiên linh dịch cho hắn tẩy lễ lúc nó cũng là nhận ra tuy nói lấy tu vi của nó hoàn toàn tiếp xúc không đến cấp độ này nhưng đã từng chủ nhân lại may mắn được chứng kiến biết được đây là cỡ nào trí bảo nhìn thấy lâm diễn không chút nào keo kiệt cho nó sử dụng lúc nó trong lòng cảm động và phần bực này giữa thiên địa khiến vô số sinh linh mộng ngủ để cầu tiên linh dịch không nghĩ tới có một ngày cũng có thể đến phiên trên người nó nó âm thầm lập thệ cho lâm diễn đi theo làm t h y tùng đồng thời cũng chấn kinh tại đương nhiệm chủ nhân thủ đoạn thông thiên có thể có được tiên linh dịch không khỏi là thế gian đỉnh cấp thế lực chủng tộc cùng cường giả lâm diễn có thể có được đủ để hiện lộ rõ ràng tu vi tuyệt đối là trí cường giả một cấp bậc có thể đi theo dạng này chủ nhân đúng là nó cơ duyên to lớn lâm diễn cười n h ạ t nói không cần xuất ruột ta với các ngươi bách hoa tông coi cho nên tuyệt sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát h u ố n h ổ các ngươi cũng coi thường tông môn nội t ì n h việc này khả năng cuối cùng không cần ta xuất thủ liền có thể giải quyết điệp tú vân vẽ mặt vô cùng n h ĩ hoặc bách hoa tông chẳng lẽ lại thật là có cái gì nội tỉnh là nàng chỗ không hiểu rõ sao bất quá nàng tin tưởng lâm diễn sẽ không lừa nàng chăm chú nhẹ gật đầu lâm diễn ngón tay nhẹ nhàng trước người không trung điểm một cái lập tức một đạo hình tượng hiện hiện rõ ràng là sơn môn chỗ k h ô n g cảnh chiến đấu điệp tú vân tu vi chỉ có thể cảm giác được sơn môn chỗ ba động vội vàng đi đến lâm diễn sau lưng quan sát chỉ gặp chiến đấu đã gây cấn cho dù là cao hơn một cái tiểu cảnh giới sáng quý cũng không làm gì được hoa chúc vận sáng quý giờ phút này đã không có lúc trước lạnh nhạt tâm cảnh c h o mày thầm mắng đối phương khó chơi tại lại một lần sau khi va chạm mượn cơ hội lui ra phía sau mấy c h ụ c trượng khoảng cách thanh em âm, âm l a n nói có chút thủ đoạn bất quá dừng ở đây rồi sáng quý trong tay xuất hiện một tòa tỷ ấn toàn thân x a n h biết tản ra mãnh liệt linh lực ba động đây là huyền phẩm sơ cấp pháp khí phúc địa ấn là một kiện thiên phẩm pháp khí phục chế bản có được phong ấn chi lực có thể chân chính làm được phủ dậy đất c h â n áp hiệu quả đương nhiên phục chế phẩm có uy năng chỉ có chính phẩm một phần ngàn loại này phục chế phẩm có rất nhiều ẩn chứa khác biệt phục chế trình độ pháp khí uy năng cũng là khác nhau rất lớn tỷ như địa phẩm uy năng trừng chính phẩm một phần trăm cứ thế mà suy ra đây chính là hắn hao tốn không ít tâm huyết mới mượn tới pháp khí uy năng đủ chấn áp thần nguyên cảnh tam trọng t r ở xuống cừng giả bằng vào vật này đánh bại hoa trúc vẫn không đáng kể sang quý rót trong h tích chừng ể một t cũng cuối cùng đang lớn lên, ư nội nhỏ, tản ra n h tâm đại nàng n n quắt khẽ một đạo vô cùng kiếm khí khổng lồ phá vỡ phía trước không khí hướng phía sám quý mà đi sang quý cảm nhận được đạo kiếm khí này mang cho hắn một loại mãnh liệt ý uy hiếp vội vàng thôi động tỷ ấn nguyên bản chỉ có một trượng lớn nhỏ pháp khí trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ hư ảnh mang theo vô tận uy thế hung hăng hướng về kiếm khí hoành ép mà xuống cả hai chạm vào nhau kết quả ra ngoài ý định kiếm khí chỉ giữ vững được không đến m ộ ư ơ i hơi thời gian liền vỡ nát tỷ ấn lúc này hướng phía hoa trúc vỡ nát một khắc này trong miệng nhịn không được phun ra một mụm máu tươi trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ trong mắt tràn đầy không cam lỏng tông chủ sân môn chỗ bách hoa tông tất cả trường lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. lên tiếng kinh hô cực nhạc tông chủ vui mừng quá đỗi mắt không chấp nhìn chằm chằm chỉ chờ hoa trúc vận bị ép thành một bãi bùng não như thế một cái mỹ nhân còn có chút quái đáng tiếc đâu hắn kìm lòng không được lẩm bẩm nói vị tiêu bách hoa tông thái thượng, thượng trưởng lao đã hướng về chiến trường cực tốc tiến đến tựa hồ muốn vì hoa trúc vận ngăn cản một cách này bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh nàng tưởng nghiệm sợ là muốn thất bại về thời gian đã hoàn toàn không kịp thì ấn hư ảnh khoảng cách hoa trúc vận trên đầu chỉ có không đến mấy chựa vị trí có lẽ sau một khắc hoa trúc vận liền sẽ hương tiêu mà vẫn phương v i ê n hơn mười dặm đều hiện đầy thất thải chi sắc thì ấn hư ảnh phản g phất giống như bị địch trụ ngưng kết tại n g u y ê n chỗ mặc kệ sám quý như thế nào thôi động đều không làm nên chuyện gì biến cô phát sinh hoa trúc vẫn ngốc trệ vô thần nhìn xem một màn này toàn bộ đầu giống như bột não trong đình viện lâm diễn trên mặt kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười, cười thần s ắ c ôn h ò a nói nhỏ đến, đến rồi phản g phất l à đáp lại chiến trường thượng không vô tận thất thải quang mang nhao nhao hướng phía ở trung tâm tụ lại không bao lâu tạo thành một thân ảnh mờ ảo lờ mờ có thể nhìn ra là một vị nữ tử khi bầu trời bên trong thất thải quang mang biến mất thời điểm bóng người d thất thải lâm diễn à nhìn g cao màu i u t thấy nữ tử này thời điểm trong mắt lóe lên một tia nhu tình hắn năm tháng dài đằng đắng bên trong kinh lịch người và sự việc vật rất rất nhiều nhưng có thể để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng người lại không nhiều nàng chính là trong đó một cái tô tử diên chỉ gặp tên kia cô gái tóc bạc ánh mắt đảo qua bốn phía đôi mi thanh tú hơi n h u lên giống như tiếng trời tiếng nói vang lên bây giờ khoảng cách bách hoa khai tông lập phái s a u đã có đã bao nhiêu năm hoa trúc v ậ n xuất rốt cục lấy lại tinh thần ngựa khí kích động nói hồi tiền bối đã có v à n năm nàng cảm thấy trước mắt vị này tuyệt sắc nữ t ử c ù n g bách hoa tông tuyệt đối có nguồn gốc bầu trời dị tượng đầu nguồn chính là bách hoa tông cô gái tóc bạc nghe vậy không khỏi thở dài m ộ t hơi t u ế nguyệt như thoi đưa trong t r ớ c mắt đã vạn năm lâu sau sau đó ánh mắt biến lăng lệ nàng có thể xuất hiện mang ý nghĩa bách hoa tông đứng trước hủ hắn như nói kẻ xâm lấn chết sáng quý lúc này thần sắc trịnh trọng vô cùng hắn ở trước mắt nữ tử trên thân cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc tựa hồ đối phương nếu là xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không đợi hắn mở miệng cực nhạc tông chủ nhị không được quắt khẩu khí thật lớn ta cực nhạc tông muốn giết người vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản mắt thấy thắng lợi sắp đến phát sinh như thế biến cố hắn có thể nào không giận sau một khắc hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm một bộ gặp quỷ bộ dáng hắn túi đầu xem xét hoảng sợ phát hiện nửa người dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoa thành b hắn phát ra một tiếng gào thét thân thể như là hoa đá không cách nào động đậy trơ mắt nhìn mình hôi phi yên diệt đến lúc cuối cùng một sợi bụi tiêu tán về sau mọi người mới đem ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc bạc chỉ nhìn thấy nữ t ử tay phải hơi nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài chính hướng phía cực nhạc tông chủ tiêu tán phương hướng dừng lại ồn ào cô gái tóc bạc nói khẽ chương hai mươi chín và năm thuế nguyệt lại gặp lại thiên địa yên tĩnh bao quát sáng quý ở bên trong trong mọi người tâm ngoan hung á t chấn động trong lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện đánh giết một linh đan cảnh cựu trọng cự giả càng kinh khủng chính là lặng yên không một tiế bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng loại thực lực này chẳng lẽ lại là linh vương cảnh cấp bậc cường giả cô gái tóc bạc đưa mắt nhìn sang s á n g quý chỉ gặp sáng quý thần hồn đều rung động phản phất tử thần gián g lâm hoàn toàn thăng không dậy nổi đối kháng suy nghĩ hắn run run dày dày mở miệng nói tiền bối ta chính là sơn hải vược sơn hà tông ngoại môn đệ tử tông môn có thần hoàn g cảnh cường giả toa c h ấ n nhìn xem ở tông môn phân thượng bỏ qua cho ta một mạng câu nói này hàm nghĩa rất rõ ràng một là chủ động cầu xin tha thứ để tránh kích thích đối phương sắc cơ thứ hai là cho thấy thân phận để kiến k � dù sao thần hoàng cảnh cường g i ả phóng nhãn một tòa vực giới vậy cũng là cường g i ả đỉnh cao l i ê n thanh huyền vực đông châu tới nói bên ngoài còn không có thần hoàng cảnh cường g i ả có lẽ còn lại bà châu sẽ có hoặc là ở vào c h ỗ t ố i không muốn người biết thần hoàng cảnh cường g i ả kia là siêu cấp tông môn nội tinh c h ỗ chỉ cần không vấn lạ c tông môn liền có thể bảo trì cường thị n hắn h s á m quý tại một c h ỗ cơ duyên chi đ ị a may mắn thu hoạch được một khối sơn hà tông tí n vật bằng vào vật này đi hướng thanh huyền vực liền nhau sơn hải vực thành công bài nhập nó môn hạ pha trận quẹ bàn cùng phúc điệu đều là sơn hà tông trong môn bảo vật cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy trở về lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều chấn kinh không nghĩ tới lần này chiến đấu sẽ còn liên lụy đến cái khác vượt giới t h ầ n hoàng cảnh cường giả cỡ nào xa không thể chạm từ ngữ gia nhập loại này tông môn c h ắ c không được đối phương không có sợ hãi tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng nếu là bên ngoài bị thế lực khác đánh giết không bị phát hiện còn tốt nếu là bị biết được tất nhiên sẽ bị thảo phạt cái này liên quan đến lấy tông môn u y vọng ngay cả môn hạ đệ tử đều không thể bảo hộ lòng người tự nhiên là không đủ đây đối với một cái tông môn mà nói là trí mạng cực nhạc tông những người còn lại ánh mắt đều là lộ ra một tia trở mong phong hồi lộ chuyển lần này bọn hắn có lẽ có thể toàn thân trở lui Cho dù là bách hoa dù là trong ô n g tất t cả ư ở n g l h miệng ngươi sơn hà tông nếu là có can đảm đều có thể để cho bọn họ tới tìm ta mệnh của ngươi ta muốn lời này vừa ra tất cả mọi người bao quát sám quý ở bên trong trận mắt hốc mồm không nghĩ tới tên kia nữ tử thần bí bá đạo như vậy nhất là sang quý nguyên bản hắn còn muốn lấy dựa vào tông môn tên tuổi trấn nhiếp đối phương lại không nghĩ rằng là kết quả này tâm tính có chút băng liệt hắn lúc này cũng không cầu xin ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nói tốt một cái bách hoa tông ta ngả bài ngươi nếu là dám giết ta tất nhiên lọt vào sơn hà tông thanh toán ta lúc trở lại đã đem mục đích chuyến này của ta cáo chi cho một nội môn sư minh đến lúc đó ta nếu là không có trở về hắn sẽ lên báo cho tông môn báo thủ cho ta thanh â m bên trong tràn đầy ý uy hiếp ồn ào cô gái tóc bạc thanh em truyền đến bên hai lúc hắn vai cả linh hồn cái trước bị nói như vậy xương người s á m sợ là đều bay ra cách xa mấy dặm nhưng không đợi hắn kịp phản ứng cô gái tóc bạc tiêm tiêm ngọc thủ có chút một nắm dưới người hắn một con to lớn vô cùng bạch cốt âm u cự thủ hiện hiện từ k h í t r ă n n ậ p hắn hai mắt đỏ bừng điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực muốn đ à o thoát lại làm không được nội tâm của hắn tâm lý ba động trình hợp thành một câu đó chính là ta rất muốn trốn lại trốn không thoát lại một lần nữa tại tầm mắt mọi người ở trong bạo thành một đoàn huyết vụ trôi h ư ớ n một chỗ rõ ràng là cực nhạc tông cao tầng trường lao vị trí tung toé bọn hắn một mặt một năm cực nhạc tông trường lão toàn thân phát run cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. sợ sau một khắc liền đến phiên bọn hắn chính nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên mắt tôi sầm lại đã mất đi ý thức bách hoa tông bọn người nhìn rõ ràng vì sao không có đến tiếp sau vậy dĩ nhiên là bước s á m quy theo góp đồng dạng bạo thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ tất cả địch tới đánh đều diện hoa c h ú c vận trải qua thời gian lâu như vậy chỉnh lý suy nghĩ cũng rốt cục có thể khẳng định đối phương là bách hoa tông nào đó một nhiệm kỳ lão tổ tông môn xuất hiện tồn vong nguy cơ lúc mới hiện thân nàng cung kính vô cùng hướng phía cô gái tóc bạc hành lên ó i chúc vận tham kiến lão tổ thanh em to những người còn lại nghe vậy vội vàng đi theo bái phục nói tham kiến lão tổ các nàng nguyên bản nghi ngờ tâm cảnh cũng bị giải khai nguyên lai、like、trước mắt tên này phong thái chắc tuyệt b á khí vô cùng cô gái tóc bạc là các nàng bách hoa tông lao tổ nghĩ tới đây trong lòng các nàng kích động và phần thân hình đều là có chút run dậy không chung cô gái tóc bạc nhìn về phía các nàng khẽ thở dài một hơi nói đều đứng lên đi rõ trong t r à n g trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại cô gái tóc bạc không mở miệng các nàng cũng không dám động Thử diện, Một đạo tựa như từ vũ trụ như mênh riêng. đạo vũ Hướng phía phương hướng của thanh nhâm quay đầu chỉ gặp một người mặc áo đen tuổi trẻ nam t ử chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn quan à n g trong mắt đều là n u hòa chi sắc cô gái tóc bạc cũng chính là tô tử diên hai mắt bên trong chạy ra hai hàng nước mắt thuận chức cầm thon nhỏ xuống trong miệng n h ỉ non lên tiếng nói dừng lâm sư huynh trong giọng nói ẩn chứa nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm tà tại lâm diễn ôn nu ngữ khí đáp lại nói tô tử diên đạp trên hư không một bộ tiểu nữ nhi tư thái chạy về phía lâm diễn sau đó thật chặt bổ nhào vào đối phương trong ngực mười phần dùng sức ôm sợ hết thể trước mắt là ảo giác một cái chớp mắt liền sẽ biến mất. nàng lúc này lại không còn trước đó bộ kia trời sập tại trước m ặ t không đổi sắc bộ dáng lâm diễn như là đối đ á i nhà mình mội mội vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng kéo dài đến một khắc đồng hồ lâu cũng sẽ không cảm thấy phiền c h á n ngược lại là rất hưởng thụ thời khắc này hình tượng rốt cục hai mắt có chút đỏ bừng tô tử diên rời đi lâm diễn ôm ấp lệ trên mặt dính lên có chút t ó c bạc hơi có chút điểm đạm đáng yêu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm diễn mặt phản phất muốn đem hắn cùng trong đầu cái bóng t r ư n g hợp mới lộ b ụ n nói lâm sư minh vì vì sao ngươi còn sống lại tựa hồ cảm thấy câu nói này không thỏa đáng l ắ n vội vàng lắc、đầu. muốn một lần nữa tổ chức ngôn ngữ thấy được nàng c ũ n g đã từng như vậy đáng yêu hắn sờ lên tô tử d i ê n đầu cười nói ngươi quên ngươi hỏi qua ta một vấn đề sao câu trả lời của ta còn nhớ rõ sao tô tử d i ê n trong mắt hiện hiện vẻ suy tư một đạo hình tượng hiện hiện hình tượng bên trong nàng lanh lợi hướng lâm diễn hỏi lâm sư m i n h ngươi nói trên thế giới này thật có trường sinh người sao lâm diễn một mặt ý cười nói với nàng có người kia chẳng phải đứng tại trước mặt ngươi sao trước mặt chị trước mắt lâm diễn đồng dạng là trong trí nhớ bộ kia ý cười đầy mặt biểu lộ nàng chỉ cảm thấy giờ khắp này trong đầu cùng chức người hai thân ảnh triệt để trùng hợp ánh mắt của nàng trừng tròn vo mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh tựa hồ nhất thời bán hội tiêu hóa không được đáp án này nhưng trong lòng nói nhỏ dạng này a ân thật tốt chương ba mươi phục sinh tô tử diên hoa trúc vận cùng bách hoa tông c ắ t trưởng lão trong gió lộn xộn thật sự là hình tượng tương phản quá lớn khó m à tiêu hóa nguyên bản phiên ngược t i ê n tử bá khí vô song lão tổ hóa thân tiểu nội nhà bên cái này đổi ai cũng không dám tưởng tượng lúc này tô tử diên mới tính triệt để tiêu hóa song đạo này tin tức trong mắt tràn đầy sùng bái đầy mắt tiểu tinh tinh cười vui nói lâm sư huynh thật lợi hại sau đó nghĩ tới điều gì thần s á c cảm đạm thấp giọng nói đang t i ế c ta không cách nào lại đi theo lâm sư huynh cùng nhau lâm diễn tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì tô tử diên kỳ thật tại vạn năm trước liền đã v ứ t lạc bây giờ bất quá chỉ là linh hồn thể mà thôi chờ lực lượng linh hồn tiêu hao sạch sẽ về sau chính là chân chính muốn đi trước luân hồi c h u y ể n thế chi điệm lật khắp toàn bộ thiên địa đều cũng tìm không được nữa cùng nàng tương quan vết tích bách hoa tông đám người cũng nghĩ đến kết quả này thần xác không khỏi có chút bi thương cùng cô đơn đừng sợ có ta ở đây lâm diễn cười cười sau đó thoáng hiện trí cao không ngự khí không thể nghi ngờ nói thiên đạo cho ngươi mượn quy tắc dùng một lát như thế đại nịch bất đạo đưa tới thiên địa tức giận cuồn cuộn mây đen bao phủ phương viên mấy trăm dặm thiên lôi cuồn cuộn loại kia uy thế làm cho hai người bên ngoài bách hoa tông bọn người linh hồn đều run dày lên cho dù là trong tông môn hỏa đấu cũng giống như thế liền xem như đỉnh phong thời kỳ nó tại thiên đạo uy áp hạ cũng chỉ là chỉ sâu kiến từ xưa đến nay nhiều ít cường giả bao quát đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện khiêu khích thiên đạo chỉ có loại kia có hy vọng đột phá thiên địa công cùng xiềng xích nhân tài dám làm như thế lâm diễn một mặt không sợ tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong ngang nhiên xuất thủ một đạo vạn trượng lớn nhỏ bàn tay hướng lên trời k h u n g c h ô sâu tìm kiếm thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn lúc này vô số thiên lôi hướng phía bàn tay kia bổ tới hiện trường đám người chỉ cảm thấy giống như t ậ n thế lôi quang cái bóng tại các nàng trên mặt lấp lóe nhưng vô luận lôi điện như thế nào danh kích đều không thể dung chuyển mảy may bàn tay lấy không nhanh không chậm tốc độ tiếp tục đi tới â m ầm tiếng sấm nổ càng thêm kinh khủng trên bầu trời xuất hiện từ sắc lôi đỉnh có chừng tám mươi mốt đạo nhiều đang không ngừng nổi lên đ ộ nhiên một đạo to lớn vô cùng tự sắc l nơi tay trên lòng bàn tay kích lên to lớn mây hình ấm dư ba tàn đi con tia kình thiên cự thủ mặt ngoài ngay cả một điểm vết tích đều không có t ử s ắ c thiên lôi lại không có tạo thành một tia tổn thương còn lại tử s ắ c lôi đình phảng phất bị trọc giận tranh nhau chen lấn hướng phía cự thủ đánh xuống tiếng nổ lập tức quanh quẩn tại cả phiến thiên địa biên giới còn lại thế lực thân ở xa xôi vị trí đều đã nhận ra n h a u n h a u đem ánh mắt nhìn về phía đầu nguồn trong lòng kinh nghi không chừng xa xa nhìn lại b á c h hoa tông vị trí phương vị trên không vậy mà tràn ngập một cỗ mây đen lôi điện la lộn bọn hắn cũng là biết được cực nhạc tông tiến công bách hoa tông một chuyện tấn lý thuyết bách hoa tông lúc này đ ạ i khái xuất là hủy diệt hạ tràng mới đúng mặc dù trong lòng bọn họ không cam lòng bị cực nhạc tông thống trị nhưng làm sao thực lực không bằng người vì bản m ệ n h chỉ có thể thần phục đối với bách hoa tông vẫn còn có chút tiếp hận ai bất luận quá khứ như thế nào huy hoàng kết quả là luôn có suy bại một ngày không ít người cảm thán nói hiện tại loại tình huống này lại là chuyện gì xảy ra kia cỗ thiên huy lệnh bọn hắn lưng phát lệnh chẳng biết tại sao sẽ khiến lôi kiếp đương tám mươi mốt đạo từ sắc lôi điện đều đánh xuống về sau còn kia cự trưởng tốc độ rốt cục chậm lại hiện nhiên là lôi điện lưu lại thiên đạo uy nghiêm không thể n g ố c nghịch làm tức giận hậu quả không phải tất cả mọi người có thể g á n h nổi lâm diễn khỏe miệng treo lên mỉm cười thể nội linh lực lần nữa phun trào chỉ gặp cái t i a đạo cự trường tốc độ so với lúc trước lại vẫn phải nhanh không í t không bao lâu liền đã tới thiên khung chỗ sâu chỉ gặp bàn tay bốn phía một mảnh hỗn độn là một mảnh hư vô yên tĩnh không gian nơi này thiên đạo uy năng là cường liệt nhất cho dù là đế cảnh cường g i ả đặt chân sợ la cũng rất khó toàn thân trở ra trong không gian một đoàn hỗn độn khí tràn ngập quan đoàn tản ra vô cùng kinh khủng thiên đạo u y áp hướng về lâm diễn bàn tay k h ô nghe có ì n h t vậy quan đoàn phản phất rơi vào trầm tư cũng không có lập tức trả lời nó từ khi thế giới đạn sinh ngày đó lên liền trưởng quản toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu năm vậy mà lần nữa nhận lấy sinh linh khiêu khích vô số thuế nguyện bên trong cũng không ít tự phụ nhà vô địch mưu toan cùng thiên đạo đối kháng nhưng không có người nào thành công không phải tại chỗ vẫn là chính là bị thiên đạo chỗ phong ấn nhưng nam nhân ở trước mắt cho uy hiếp của nó là trước nay chưa từng có từ đối phương thể nội cảm nhận được đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa cho dù là nó cũng rất khó chấn áp cho nên thiên đạo hóa thân giờ phút này do dự cuối cùng càng là trực tiếp về tới trung ướng chỗ lâm diễn mặt không biểu tình tựa hồ kết quả này hắn đã sớm dự liệu được thiên đạo n h ư ợ n bộ cái này nếu là chuyền đi đưa tới chấn động sợ là không cách nào tưởng tượng lâm diễn bàn tay đi tới không gian một c h ố như trường hà dòng lũ trước mặt dòng sông mãnh liệt thỉnh thoảng khuấy động lên từng đoá từng đoá bọc nước ẩn chứa lực lượng phát tắc con sông này là từ vô số p h á p tắc tạo thành không ngừng tại không gian bên trong chảy xuôi từng đ ó a từng đ ó a bọn nước nội bộ đều có một đạo p h á p tắc khí tức tràn ngập một đ ó a bọn nước chính là một loại p h á p tắc p h á p tắc n g à n vạn có thế nhân quen thuộc ngũ hành p h á p tắc kim mục thủy hỏa thổ trở còn có một số các loại kỳ dị thuộc tính p h á p tắc thì như phong lôi ánh sáng ngầm một hệ liệt thần bí nhất cường đại thuộc về sinh mệnh tử vong hủy diệt không gian thời gian vận mệnh trở trí cao phát tắc lâm diễn cần có chính là một sợi sinh mệnh pháp tắc bản nguyên đại thủ thăm dò vào dòng sông bên trong tìm kiếm khóa chặt sinh mệnh pháp tắc khí tức không bao lâu một đạo tản r a lục sắc quang mang lực lượng pháp tắc bị lâm diễn cưỡng ép rút ra ra bàn tay mang theo lục sắc pháp tắc bản nguyên thối lui ra khỏi mảnh này thiên khung chỗ sâu trốn h ữ n n ộ n r ơ i khỏi một khắc này cảm nhận được thiên đạo hóa thân chùm sáng đưa mắt nhìn hắn một chút lâm diễn cười khẽ cũng không thèm để ý trên bầu trời lôi vân dần dần tắn đi ánh nắng lập tức giải đầy đại địa tại mọi người chấn kinh đến tột đỉnh trong ánh mắt hắn đi tới tô tử diên tô tử d i ê n ngốc manh nhẹ gật đầu vừa rồi lâm diễn cử động thật sự là phá vỡ nàng đối người tu luyện có khả năng đến độ cao huyết tưởng thế gian lại có như vậy người mặc dù nàng không không nhìn thấy trốn hôn độn tình cảnh nhưng có thể bước lui thiên đạo ý chí đây đã là vô hạn khủng bố trong tay luồng hào quang màu xanh l ụ c kia nàng cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh chi lực tựa như có thể làm cho người khởi tử hồi sinh lâm diễn suy nghĩ khẽ nhúc ních h bách hoa tông phía sau núi nghĩa trang tri điệu buộc phát ra một đạo trói mắt trùng sáng cao nhất một chỗ mộ bia phía dưới một cái quan tài phóng lên tận trời khiến bách hoa tông tất cả mọi người n a o n a o nhao g hoa trúc vận cùng một đám trưởng lao chết lặng nhìn về phía tông môn trọng địa chỉ gặp một cái quan tài thủy tinh quách hướng sơn môn c h ỗ bay t ớ i c u ố i c ù n g rơi vào Lâm d i ễ n c ù n g Tô t ử d i ê n bên cạnh đ â y c ũ n g là tô tử diên quan tài bên trong chôn lấy thân thể nàng lâm diễn phất tay quan tài thủy tinh đóng chậm rãi mở ra một đạo đôi mắt đẹp đóng chặt cùng tô tử diên giống nhau như lúc thân thể từ quan tài bên trong hiện hiện chương ba mươi mốt khởi tử hồi sinh tô tử diên trước mắt to hết sức ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình còn mang theo một tiêng h ĩ hoặc hướng lâm diễn dò hỏi lâm sư minh vì sao vạn năm quá khứ thân thể của ta còn chưa lâm diễn giải thích nói ngươi nhưng có biết thể chất của ngươi thể chất của ta tô tử diên mê hoặc nói không sai sở dĩ vạn năm còn chưa mục nát tự nhiên là bởi vì ngươi độc nhất vô nhị thể chất luân hồi thánh thể ngay vậy tô tử diên không khỏi há hốc miệng chính nàng cũng không biết nguyên lai nàng còn có như thế một cái ẩn tàng thể chất tồn tại an dưa còn chúng hoa chúc vận bọn người l ặ n g lặng nghe xử lý tình phát sinh đến bây giờ các nàng đã không biết chấn kinh bao nhiêu hồi đã sớm chết lặng mỗi một khắc đều đang cậy mới lấy các nàng nhận biết luân hồi thánh thể có thể xưng đại lục vạn cổ đến nay mạnh nhất thể chất một trong tu luyện đặc thù luân hồi chi lực tu luyện tới cao thâm cảnh giới sau có thể tại thể nội hình thành từng đạo luân hồi ân ký luân hồi thánh thể nhất rõ rệt đặc tính ở chỗ đối nục thân thương thế khôi phục cùng thần hồn cường độ gia trì thương thế năng lực khôi phục là tu sĩ tầm thường mấy lần không ngừng thần hồn cường độ mười phần cứng cỏi một cái đại cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ thành một đạo luân hồi ân ký có thể nói là mười phần gian nan nhưng chân chính kinh khủng là một khi thiêu đốt thể nội luân hồi ân ký chỉ cần sinh mệnh khí tức không bị triệt để xóa đi dù là chỉ còn một tế bào đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ nhưng tương ứng một đạo ân ký liền sẽ tiêu tán cái này tương đương với nhiều hơn một cái mạng nếu là tu luyện tới đại lục đ ỉ n h phong như vậy một cái đại cảnh giới chính là một cái mạng đây chính là được xưng là tối cường thể chất một trong nguyên nhân chỗ tu luyện giới có thể nói là từng bước nguy cơ nếu là một cái sơ sẩy như vậy chỉ có thân tử đạo tiêu một kết quả có được luân hồi thánh thể người tại leo lên dọc đường liền so những người khác nhiều hơn không ít tỷ lệ thành công tô tử diên trước khi vẫn lạc tu vi là thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong có chừng lục đạo luân hồi ấn ký thân thể vẫn lạc vào năm cho dù có huyền băng quan tài cái này chậm lại nhục thân mục nát bảo vật cũng nhiều nhất kiên trì ngàn năm t u y ế ệ t nhưng chính là luân hồi ấn ký bảo vệ giới để thân thể của nàng vạn năm không thay đổi như là vừa mới chết vong nguyên bản kết cục tốt nhất chính là tiếp qua mấy ngàn năm liền sẽ tiêu tán lâm diễn hướng thiên đạo tác thủ một đạo sinh mệnh bản nguyên có thể làm cho thần hồn của nàng cùng nhục thân t r ư n g hợp khôi phục sinh cơ nếu là nhục thân cùng thần hồn trong đó một cái sớm tiêu vong như vậy cho dù là lâm diễn cũng vô lực xoay chuyển trời đất lần này lâm diễn chưa từng xuất hiện thần hồn của nàng tại s a u khi xuất hiện trôi qua hầu như không còn liền không thỏa mãn được điều kiện này cử động lần này dù sao cũng là n ị c h thiên mà đi phục sinh về sau có tuổi thọ chỉ có không đến trăm năm không thể đột phá cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thọ nguyên hao hết điểm ấy lâm diễn cũng không phải rất lo lắng khi còn sống t u tử riêng khoảng cách tôn giả cảnh cũng chỉ có lâm môn một c ước chỉ cần một cơ hội liền có thể tấn cấp đến lúc đó tuổi thọ sẽ gia tăng hai ngàn năm tu sĩ cùng trời tranh mệnh p h à m nhân không hơn chăm trở đoán thể cảnh liền có thể kéo dài thọ nguyên gần có hai trăm n ă m tuổi thọ khí hại cảnh có được ba trăm n ă m thọ nguyên linh đan năm trăm tả hữu thần nguyên một ngàn năm linh vương hai ngàn năm thần hoàng ba ngàn năm tôn giả cảnh năm ngàn năm thanh cảnh tám ngàn năm đạt tới thần cảnh liền có thể đột phá vạn năm đại quan cao nhất có thể có một vạn ba ngàn năm tả hữu thọ nguyên chuẩn đế cảnh tính mạng chuyển tiếp cao nhất có thể sống hai vạn năm ngàn năm về phần đế cảnh có c h ừ ngay n vậy ạ n năm n thọ g n lâm diễn khẽ cười nói là thời điểm thần hồn quý vị vừa dứt l ợ i chỉ gặp tô tử diên thần hồn hóa thành một đạo điểm sáng bảy màu bay vào ngay trong thức hải bách hoa tông đám người dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm tô tử d i ê n thân thể cái này liên quan đến lấy bách hoa tông tương lai trôn xuống vạn năm lâu thân thể tại mọi người trong ánh mắt ngón tay hơi động một chút ngay sau đó mí mắt bắt đầu rung động chậm rãi mở mắt ra sau một khắc cả người từ quan tài bên trong ngồi dậy không biết được người còn tưởng rằng sát chết vùng dậy khí tức trong lúc lơ đã ngục b lộ quan tài lập tức không chịu nổi hóa thành hư không sau đó tô tử d i ê n thích đứng thân thể sau liền đứng lên trong mắt vẻ kinh dị còn chưa tiêu tán dù sao khởi tử hồi sinh chuyện này quá mức thần thoại toàn bộ đại lục ghi chép ở trong cũng không từng nghe tới gian giác đ Nàng tự lúc này khí tức còn tại không ngừng kéo lên thẳng đến một cái điểm tới hạn một cố làm cả thanh huyền vực vì đó run dày khí tức khủng bố bộc phát vô luận thân ở thanh huyền vực chỗ nào thế lực cùng tu sĩ đều là cảm giác được trong lòng tựa như một tòa thần sơn áp đỉnh mười phần kiềm chế đều là ngẩng đầu mở mịt nhìn lên bầu trời mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mỗi người đều cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực lại còn tìm không ra đầu mơn những cái kia đỉnh cấp tông môn bên trong lại là kinh hãi đây là cường gia huy áp cái này cần là b ự c nào cấp bậc tồn tại mới có thể có huy áp cảm giác không đến khoảng cách cùng phương vị tựa hồ là không khác biệt phong thích toàn bộ thanh huyền vực phản g phất địa chấn tao động hoa trúc vận cầm đầu b á c h hoa tông người kích động nhìn qua không trung đạo thân hành kia loại khí tức này giống như trên chín tầng trời cự long cao không thể chạm mặc dù không biết đã cường đại đến cái tình trạng gì nhưng liền xem như linh vương cảnh tại lao tổ trước mặt chỉ sợ phất tay có thể diệt đã tôi ừ n g tử diên một cái lắc mình xuất hiện tại lâm diễn trước mặt kinh hỷ nói lâm sư huynh ta đột phá dứt lời mới nghịch ngậm nháy máy mắt lâm diễn không khỏi cười nói nguyên nguyên bản cũng chỉ thiếu kém một tia thời cơ kinh lịch sinh từ đại tiếp về sau luân hồi ý cảnh càng thêm đ n m đậm phá cảnh tự nhiên là thuận lý thành trương dừng một chút lại nói ngươi có tính toán gì không chuẩn bị trở về cái chỗ kia sao nghe vậy tô tử diên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất một cỗ ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện hiện đối với nàng mà nói là tương đối đen ngầm một đoạn thời kỳ nếu không phải bởi vì lâm sư huynh xuất hiện sợ là nàng sớm đã t r ô n xương nó điện c h ầ m tư một lát sau ngữ khí bình tĩnh nói chờ bách hoa tông an ổn xuống về sau ta liền trở về mất đi hết thạy ta thế tất bật lại chương ba mươi hai mộ dung hiên lâm diễn không chút nào ngoài ý muốn câu trả lời của nàng đối tô tử diên mà nói không giải quyết việc này tâm ma khó phá lấy nàng bây giờ tu vi Tự thể thể quyết vệ vẫn là có thể làm được, hắn cũng không còn khuyên can. Hắn khả năng giúp đỡ nhưng lại không thể giúp, chỉ có chính nàng giải quyết mới được. Cái này liên quan đến lấy nàng là làm lại lấy có được, chỉ có được, cái khả phía mới đỡ giúp giúp, giải sau con đó ư ờ n hành. Tô Diên gặp Lâm Diễn không g gặp tu Tô Tử Lâm c khuyên không nhuẩn Hinh, những thứ này. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi muốn này này, can nàng, miệng nói vấn ngươi, chúng ta về Tông lại nói. lúc cười, có ta ta Sau Lâm lại Sư đó đề về quay người hướng hoa chúc vận bọn người phất phất tay ra hiệu các nàng đuổi theo đám người hiểu ý đem cực nhạc tông mang tới chiến thuyền thu hồi sau cũng quay trở về tông môn nội bộ một cái c h ư ớ c mắt hai tháng r ư i sau ở xa đông châu nam vực trường sinh tông tông chủ đại điện bên trong một con đại hoàng cầu vểnh lên chân bắt chéo mười phần nhân tính hóa ngồi tại nguyên bản thuộc về nam cung khiếu thiên vị trí bên trên một bên đang đứng nam cung khiếu thiên một mực cung kính hầu hạ phía dưới năm vị phong chủ l ặ n g lặng nhìn một màn này biểu lộ cổ quái nhưng cũng không có lên tiếng nam cung khiếu thiên nụ cười trên mặt phảng phất b ị chó vàng l â y bệnh mười phần bình luận bất quá nếu là nhìn kỹ trên người hắn tu vi ba động đã mười phần vững chắc hiển nhiên đã tại linh vương cảnh trung kỳ đứng góc chân hướng phía hậu kỳ bước đi nhưng năm vị phong chủ mới thật sự là để cho người ta kinh ngạc. trên thân đều là tản ra linh vương cảnh sơ kỳ khí tức hiện nhiên lâm diễn không có ở đây trong khoảng thời gian này mọi người đều là tại tiến bộ kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đại hoàng cầu chỉ đạo làm yêu tộc c ự phách dạy bảo một chút linh vương tiểu bối lại cực kỳ đơn giản cho nên mới có nam cung khiếu thiên lần này cử động nếm đến ngon ngọt về sau ôm chặt lấy đuổi không thả n a m vị phong chủ tâm tình cũng là vô cùng kích động không nghĩ tới một ngày kêu bọn hắn cũng có thể trở thành linh vương cảnh cực giả tương lai đều có thể đại hoàng cầu một bộ trong núi không lão hổ hầu tự xưng đại vương tư thái hài long nhìn xem nam cung khiếu thiên gật đầu nói tiểu nam tử ăn ngon uống sướng cung cấp. thật n là thơm i u c trường sinh tông thực lực tổng hợp có thể tính bên trên nhất lưu tông môn chỉ chờ nam cung khiếu thiên bước vào hậu kỳ tại đông châu chính là gần với ngũ đại định tiêm tông môn tồn tại nhưng vào lúc này một đệ tử đi vào tông môn đại điện bên trong bầm báo nội dung là nam vực mộ dung gia chủ tự mình đến nhà b á i phỏng khí thế hùng h ổ giống như kẻ đến không thiện trước mắt ngay tại sơn môn chỗ chờ đợi tùy ngoặc hành còn có ba người mọi người ở đây sau khi nghe thấy không rõ ràng cho lắm vũ cùng lúc này cả giận nói đây là người nào hắn sợ là an hùng tâm báo t ử đàm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì thanh vân phong lưu vân phong chủ trong đầu hiện lên một tia điện mang nói khẽ ta hẳn là biết được hắn là ai vũ cùng vội vàng truy vân sư minh đến lúc nào rồi còn thừa nước đục thả câu đây là người nào c à như g n thế dũng m n h là ai thuộc cấp dám chạy đến chúng ta trường sinh tông dương ai lưu vân cười nói sợ không phải ta kia đồ nhi tiện nghi phụ thân tìm tới cửa trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu tiện nghi phụ thân ý gì ngọc linh lung tại trong mấy người thông tuệ nhất trước tiên liền hiểu được lưu vân ý tứ thản nhiên nói mộ dung phong cùng hắn phụ thân không cùng lưu vân gật đầu nói không tệ ta kia đồ nhi chính là kia mộ dung ra chủ con riêng hẳn là phát hiện hắn tự mình rời đi đuổi k ị p cửa kết cục này bên trong mọi người mới biết được nguyên nhân chỗ từ trước đến nay trời mặc một tình thương lạnh lùng nói vô luận hắn là ai cũng không trường thể tại ta sự i Liêu Hải nói, ngại cái giáo n tông càn. Long rất là nhận đồng nhẹ gắt đầu. đồng dạng nói, nếu là hắn không có mắt, ta không ngại cho hắn đớn hấn. h cho thê thảm rất gắt mắt, ta một Tốt, làm là là có đầu, đau s tình còn không rõ ràng lắm sao có thể vọng kết luận nếu là lưu vân sư đệ đ ồ đệ như vậy việc này liền giao cho ngươi giải quyết nhưng phải nhớ kỹ một câu chúng ta trường sinh tông không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình nam cung khiếu thiên đánh nhịp nói rõ lưu vân lĩnh mệnh sau mang theo tên kia bẩm báo đệ tử đi đến sơn môn p ư ơ n g hướng sơn một chỗ một khuôn mặt t ư ớ lãng người mặc bạch bảo trung niên nhân chính tâu mày nhìn chằm chằm trường sinh tông bên trong sau lưng còn đi theo mấy tên lão giả toàn thân khí thế không giận tự uy hắn chính là mộ dung phong phụ thân mộ dung hiên thần nguyên cảnh cựu trọng cừng giả tại nam vực cũng coi là tiếng t â m lừng lẫy nam vực thanh phong thành mộ dung g i a tại đông đảo thế g i a ở trong cũng là cường đại nhất mấy cái một trong chỉ cần gia chủ mộ dung hiên đột phá linh vương cảnh nó địa vị càng là biết bơi trướng thuyền cao liền có thể đ ă n g đỉnh đệ nhất thế g i a sau lưng một lão giả đi đến mộ dung hiên bên thai nói khẽ gia chủ mộ dung phong không để ý gia tộc quy củ tự tiện rời khỏi gia tộc chạy đến cái này trường sinh tông nếu là không cho hắn một chút trừng phạt sợ la không thể phục chúng ngay vậy mộ dung hiên sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói đại trưởng lão ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta trong lòng của hắn như thế nào không biết bọn này trưởng lão hội lao ra hỏa đ à n g suy nghĩ gì đơn giản chính là hy vọng mộ dung hiên một tên khác nhi tử ngồi vững vàng thiếu chủ thân phận hắn cả đời có hai nữ nhân một là mộ dung phong m â u thân một tên khác chính là hiện tại thế tử lúc còn trẻ hắn cùng mộ dung phong m â u thân tình đầu ý hợp nhưng gia tộc ghét bỏ nàng xuất thân thấp hẻn muốn tìm nữ nhân nên tìm môn đăng hộ lối người sau đó liền lại nhiều lần ngăn cản hai người gặp mặt cuối cùng càng là uy hiếp mộ dung hiên cưới bây giờ thế tử. nguyên bản mộ dung hiên biểu thị kiếp này chỉ cưới mộ dung phong m n u thân sở thúy vân bởi vì một lần ngoài ý muốn hai người thất lạc sở thúy vân b ặ t vô âm tín vô luận mộ dung hiên như thế nào tìm kiếm đều không có tung tích c h ọ n vẹn tìm mấy năm lâu hắn nản lòng thoái trí hắn về tới mộ dung trong tộc bế quan không ra nhưng nhân sinh không như ý sự tỉnh tám chín phần mười mộ dung hiên xuất quan đột phá thần nguyên cảnh sau chúng tuyển mộ dung ra tân nhiệm gia chủ bị trưởng lão hội a m t o á n vậy mà cho hắn hạ độc thật không minh bạch cùng bây giờ thê tử phát sinh quan hệ tỉnh vậy sau hắn giận tí mặt liền muốn ra tay đánh nhau đối phói ph ra ngoài trách nhiệm hắn cuối cùng vẫn cùng nữ tử kia thành hôn ngoài ý muốn luôn luôn theo nhau mà tới đương vốn cho là đây hết thể đều đi qua thời điểm một tự xưng sở thúy vân tỷ nữ xuất hiện còn mang về một hài đồng chính là mộ dung phong trong lòng của hắn vô cùng cấp thiết muốn còn muốn hỏi tên kia tỷ nữ thời điểm trưởng lão hội lại một lần xuất hiện tên kia tỷ nữ bị bọn hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn đưa tiễn chỉ để lại mộ dung phong hắn lần này triệt để đứng ở trưởng lão hội mặt đối lập không có gì bất ngờ xảy ra tên kia tộc lao xuất hiện lần nữa hứa hẹn sẽ cho mộ dung phong một cái thân phận lưu tại mộ dung ra nhưng người của trưởng lão hội từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương chỉ là một cái con riêng thôi cho tới nay đều tại nhằm vào mộ dung phong tới làm đến để mộ dung hiên một tên k h á c nhi tử trở thành thiếu chủ đ ể mộ dung hiên cực kỳ khó chịu bởi vậy đối mộ dung phong cực kỳ khắc nghiệt rất ít quan tâm dẫn đến ở trong mắt mộ dung phong phụ thân của hắn cũng không chào đón hắn hiểu lầm cứ như vậy tạo thành mới có mộ dung phong vụ n g trộm chạy ra thanh phong thành đi vào trường sinh tông cử động tên lão giả kia còn muốn mở miệng nói chuyện lưu vân đã tới sơn một chỗ trên thân khí tức không hiện một thanh em chuyển đến ai là đồ nhi ta phụ thân chương ba mươi ba phụ tử gặp nhau m ở miệng người chính là lưu vân h ắ n tự nhiên là biết áo trắng trung n i ê n nhân là mộ dung hiên nhưng là mộ dung phong sư phó hắn muốn cho đối phương một hạ mã uy mộ dung hiên bọn người nghe vậy chính là nhìn thấy một tiên phong đạo cốt lão giả đi tới sơn m ô n chỗ khí tức nội liễm lại cho bọn hắn một cỗ mánh liệt ý uy hiếp mộ dung hiên ánh mắt có chút hưng tụ hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương đáp án sợ là chỉ có một cái đó chính là đối phương là linh vương cảnh cừng giả nhưng theo hắn biết trường sinh tông chỉ có tông chủ nam cung k i ế u thiên một người là linh vương cảnh tu vi hắn lập tức coi là đối phương chính là nam cung k i ế u thiên không g i m tất lễ liền vội vàng hành lễ nói. văn bối gặp qua trường sinh tông chủ luận thực lực đối phận hắn tự xưng văn bối một điểm không sai lần này đến phiên lưu vân n gây ngẩn cả người sau đó lấy lại tinh thần chính là minh bạch đối phương sợ là nghĩ lầm hắn là sư h u n h dù sao trường sinh tông lúc trước xác thực chỉ có một linh vướng cảnh lúc này không giống ngày xưa nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là gây chuyện ngược lại là sau lưng mấy tên láo giả kia không giống người tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười hắn cười nói các hạ hiểu lầm ta chính là trường sinh tông thanh vân phong chủ lưu vân cũng không phải là ta sư h u n h nam cung khiếu t i ê n lời này vừa nói ra vô luận là mộ dung hiên hay là trưởng lão hội mấy người đều là quá sợ、hãi. Cái gì? Nhất là mộ dung Hiên, trưởng lao hội mấy người gì? Dung trưởng Nhất mấy là lao Mộ không biết Vi của đối Tu của p h ư ơ nghĩ t ì cũng được chính Cảnh Cường hắn nhưng phương thành Linh Vương Không n Giả. g thôi biết tám h đi, đối là là tới lại không phải theo như l ồ n đại nam cung t h i ế u thiên chỉ là một phong chủ kia t r ư ở n g sinh tông nhưng so sánh ngoại giới hiểu biết khủng bố hơn rất nhiều ai biết t r ư ở n g sinh tông còn có hay không cái khác linh vương cảnh cường giả mộ dung gia đại trưởng lao mấy người ánh mắt lấp lóe mặc dù không rõ ràng người trước mắt này cụ thể tu vi nhưng cho bọn hắn cảm giác sợ là không kém hơn mộ dung hiên chuyến này mục đích của bọn hắn là mang đi mộ dung phòng nhìn như vậy đến kế hoạch sợ là sẽ phải có chỗ biến cố đối diện càng mạnh càng không dễ dàng tạo áp lực lưu vân xem bọn hắn biểu lộ khác nhau cũng là suy đoán đối phương không phải một lòng phủ đem sợi dâu sau dò hỏi xin hỏi mộ dung gia chủ hôm nay tới cửa cần làm chuyện gì ta chính là mộ dung phong sư tôn việc này ta nhưng quyết đoạn nghe nói trước mắt người cường giả này là mộ dung phong sư tôn mộ dung hiên trong lòng thoáng có chút mừng rỡ có thể bái nhập người này m u ô n hạ hắn cũng coi là bông u xuống một mực nỗi lòng lo lắng cung kính nói ra hồi tiền bối phong nhi tự mình rời khỏi gia tộc ta có chút t i ê n lòng không hạ thế là đến đây thăm hỏi một phen hắn câu nói này xem như trực tiếp đoạn tuyệt sau lưng mấy tên trưởng lão hội người suy nghĩ lưu vân nhẹ gật đầu ngươi là mộ dung phong phụ thân lẽ ra như thế mà theo ta tiến tông đi dứt lời mặc kệ mấy người nhanh chân hướng trong tông môn đi đến mộ dung hiên vội vàng đuổi theo nhị trưởng lão thần sắc câm trầm ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão có hỏi tham chi ý đại trưởng lão sắc mặt cũng khó nhìn vừa rồi mộ dung hiên câu nói k i a hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội mở miệng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh đi hắn trầm giọng nói mấy người cũng sau lưng mộ dung hiên trong triệu đi đến thanh vân phong bên trên một chỗ trong sân một đồng dạng thiếu niên mặc áo trắng chính ngồi xếp bằng tu luyện gia nhập trường sinh tông trải qua nửa năm tu luyện tu vi đã đột phá đến khí hải cảnh n h ị trọng có thể sưng ơ thần tốc tu luyện kết thúc về sau hắn đứng người lên nhẹ thở ra một n g ụ m trọc khí liền nghe được nơi xa chuyển đến động tĩnh hắn chăm chú nhìn lại sau đó sắc mặt mất tự nhiên chỉ gặp sư tôn mang theo một áo trắng trung niên nhân đi đến sau lưng còn đi theo mấy tên láo giả hắn nhận ra những người kia chính là tại trọng tộc luôn nhằm vào hắn trưởng lão hội người lưu vân nhìn thấy mộ dung phong về sau hài lòng cười nói tiểu phong tu luyện kết th sau đó quay người nhường ra vị trí cho mộ dung hiên nói tiếp phụ thân ngươi không xa ngàn dặm tới thăm ngươi có chuyện gì hảo hảo nói đừng lo lắng hết thảy có vi sư nghe vậy mộ dung phong có chút khẩn trương đáp lại nói vâng sư tôn hai cha con bốn mắt nhìn nhau nhìn thấy mộ dung phong có chút không biết làm sao mộ dung hiên trước tiên mở miệng nói phong nhi ngươi lần này trộm đi xuất gia tộc làm sao không cùng vi phụ nói dừng một chút lại nói nhưng ngươi có thể bái lưu vân tiền bối vi sư ta thật cao hứng ngươi không cần thiết không thể cô phụ tiền bối đối ngươi kỳ vọng mộ dung phong sững sờ nhìn xem đây là hắn trong ấn tượng cái t i ê nghiêm khắc phụ thân sao hắn hít sâu một hơi nói phụ thân là ta không đúng ta không nên trộm đi xuất gia tộc cũng không nên không cùng ngài nói trước một tiếng ngươi có biết tự mình vi phạm gia tộc cho ngươi hạ lệnh cấm rời đi phải bị tội gì nhưng vào lúc này một đạo thanh âm không hài hòa phá vỡ tràng cảnh này lưu vân có chút không thích mộ dung hiên cũng là những mày chỉ gặp nhị trưởng lão một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mộ dung phong đạo ta có gì tội ta tự nhận không có đắc tội nhị trưởng lão các n g ư ờ i làm gì đau khổ nắm lấy ta không thả mộ dung phong cảm xúc có chút kích động nói hắn đối gia tộc này duy nhất lo lắng chỉ có phụ thân hắn dù là đối với hắn không phải rất chào đón nhưng tốt xấu là trừ kia chưa từng gặp mặt mẫu thân bên ngoài thân nhân duy nhất ngay vậy nhị trưởng lao ánh mắt lộ ra một vòng không nhanh tiểu tạp t r ù n g này cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện lập tức càng không khách khí khiển trách ngươi vốn chỉ là một cái con riêng thôi tộc lao nhân tử cho ngươi một cái danh p h ậ n ngươi không cảm ơn thì cũng thôi đi nhiều lần cùng chúng ta làm trái lại ngươi ra sao giáp tâm mộ dung phong cũng là bị hắn câu nói này t r ọ c giận giọng tâm hẳn nói từ nhỏ đến lớn các ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta ta chưa từng cự tệ qua nhưng các ngươi làm tầm trọng thêm còn không cho phép ta phản kháng h ắ từ nhỏ đã bị bọn này đường hoàng lao đầu b ồ n nôn không, được, không biết nhận lấy bao nhiêu nếu không phải xem ở phụ thân hắn phân thượng hắn đã sớm rời nhà đi ra ngoài càng làm cho người ta chán g h é t là bọn này lao đầu luôn cảm thấy hắn sẽ mưu đồ cái kia cái gọi là thiếu chủ thân phận không ngừng giúp đỡ cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ khi dễ chính mình đi vào trường sinh tông về sau hắn mới cảm nhận được trước nay chưa từng có được người quan tâm bảo vệ cảm giác sư tôn đối với hắn mười phần tốt hắn cũng âm thầm thể phải thật tốt tu luyện không cô phụ sư tôn kỳ vọng trong chàng lập tức có chút dương cung bạc kiếm nhất là tên kia nhị trưởng lão liền muốn giận g ữ xuất thủ lưu vân thấy thế trong mắt lóe lên tàn khốc liền muốn xuất thủ lúc mộ dung hiên trên thân thần nguyên cảnh cựu trọng tu vi phun g trào khí thế hướng phía nhị trưởng lao ép đi nhị trưởng lao chỉ cảm thấy đối mặt chính là một đầu kinh khủng hung thú bị ép s ắ t mặt t h ư ờ n g hồng khí huyết không thuận nói đều nói không nên lời mộ dung hiên quát đủ rồi ngươi thật coi ta không tồn tại không thành nếu không phải xem ở cùng là mộ dung huyết mạch phân thượng ta đã sớm muốn giết ngươi sắc khí bao phủ nhị trưởng lão q u a n h người làm hắn lạnh không ở dùng mình một cái trưởng lão đoàn bên trong thành kiến nặng nhất chính là cái này nhị trưởng lão nhằm vào phong nhi nhiều nhất cũng là hắn đại trưởng lao mắt thấy mộ dung hiên thật thực sự tức giận vội vàng kéo về nhị trưởng lao nói lao nhị dừng ở đây hắn đã cảm nhận được k i a thanh vân phong chủ sắc cơ lại tiếp tục như thế sợ là không thể thiện có thể đi ra hay không t r ư ở n g sinh tông vẫn là hai chuyện nhị trưởng lao bất mãn hừ một tiếng về sau oán hận nhìn mộ dung phong một chút liên đối lấy mộ dung hiên cũng hận thế con chim lào b ă n g tử đại gia ta nhịn n g ư ờ i rất lâu một đạo thu kệ thanh â m từ bên ngoài viện chuyển đến chương ba mươi bốn a m cung kiếu thiên l o ạ sáng đang chẳng đắng người quay đầu chỉ gặp một dáng người khôi n ô mộ dung nhiên biến sắc người này mang cho hắn cảm giác cùng lưu vân không có sai biệt lại là một vị linh vương cảnh cường giả trường sinh tông quả nhiên như hắn tưởng tựa bên trong như vậy thân bất khả chắc nhị trưởng lao nghe được có người mang hắn cũng là tức giận không thôi nhưng nhìn thấy vũ cồn bộ này tư thế thời điểm lại mạnh sinh sinh đình chỉ hắn dù sao cũng là thần nguyên cảnh cường giả cho dù không bằng mộ dung nhiên cũng có thể cảm nhận được người trước mắt cường đại vũ cùng khí tức ngoại phóng một chút so với nội liễm lưu vân nhìn càng thêm nhiếp nhân tâm phách hắn chỉ cảm thấy nếu là động thủ sợ là không có quả ngon để ăn h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt trong lòng của hắn âm tầm h nói lưu vân nhìn người tới bất đắc dĩ nói sư đệ sao ngươi lại tới đây mộ dung phong cũng là liền vội vàng hành lễ gặp qua sư thúc ta nếu là không đến cái này lao bang tử sợ là muốn cưới đến trên đầu ngươi đi vũ cùng tính tình tại mấy người ở trong táo bạo nhất nhưng không có bọn hắn như vậy biết tẩn nhẫn nói thẳng bị cháy một câu phải một câu lão bang tử nhị trưởng lão nguyên bản cưỡng chế lựa dẫn rốt cuộc khắc c rêu cờ nói không nghĩ tới quý tông cũng có như thế thô bị người đại trưởng lao sắc mặt đại biến còn đến không kịp phản ứng chỉ nghe vũ cường kinh ngạc nói nha à lao bang tử ngươi còn có tính khí tới tới tới để bản đại gia dạy ngươi như thế nào làm người lột sắn tay áo một bộ muốn động thủ bộ độ dáng ngươi cái mắc phu cả ngày liền biết c h é m c h é m rết rết một đạo giọng nữ vang lên nơi cửa lại đi vào một đan lông mảy mắt phượng cùng trang nữ t ử đi đến vừa đi vừa nói nguyên bản liền muốn động thủ vũ cường lúc này rụt cổ một cái tại trong t ô n môn hắn không sợ trời không sợ đất duy chỉ có liền sợ n g ư ờ i sư tị này nhưng miệ vẫn là kiên cường nói tại trên địa bàn của chúng ta dương oai ta nếu là không có điểm biểu thị người khác còn tưởng rằng ta trường sinh tông không người đâu mộ dung hiên mắt thấy lại là một linh vương cảnh cường giả đi đến trong lòng của hắn vẫn là sợ có chút khiếp sợ ngay bọn hắn ở giữa đối thoại chân chính tông chủ còn chưa có xuất hiện đâu liền đã xuất hiện ba tên linh vương cảnh cường giả trường sinh tông kinh khủng như vậy sư minh nói rất đúng vô luận là ai cũng không thể tại chúng ta trường sinh tông địa giới bên trên làm cản một kinh thương cùng tóc cắt ngang c h á n rồng cùng nhau mà tới đồng loạt hướng trong nội viện đi tới t cho dù là lấy mộ dung hiên trầm ổn tâm cảnh giờ phút này cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng lại là hai tên linh vương cảnh cường giả cái này trường sinh tông đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng kinh khủng ngọc linh lung nghe vậy nhìn người tới không khỏi lường bọn họ một cái lưu vân thì là vớt cái c h ă n nói không phải đã nói để ta giải quyết ta các ngươi làm sao đều tới ha ha chúng ta đây không phải lo lắng ngươi sao vũ còn g cười văn g nói liền xem như cảnh giới hơi thấp mộ rung ra trưởng lão hội mấy người cũng cảm nhận được bầu không khí kiềm chế đối phương đám người này khí tức bọn hắn một cái đều nhìn không thấu để bọn hắn có chút kinh hồn táng đảm đại trưởng lao mắt thấy không ổn thở dài một hơi nói thôi thôi hắn biết bọn hắn trưởng lão hội muốn đem mộ dung phong mang rời khỏi trường sinh tông đã là chuyện không thể nào lưu vân thấy thế rốt cục lên tiếng nói tiểu phong hiện tại là đồ đệ của ta mặc kệ trước kia tại các ngươi mộ dung ra như thế nào nhưng ở trường sinh tông ai cũng không thể khi nhục với hắn hắn một câu hai ý nghĩa nói đúng là cho trưởng lão hội nghe mộ dung hiên lập tức biểu thị nói phong nhi có thể đi theo lưu vân tiền bối ta rất là yên tâm nếu có cần tại hạ địa phương văn bối t u y ệ t không chối tử nói xong thật sâu hướng lưu vân bái mộ dung phong nhìn xem sư tôn cùng phụ thân trong mắt lệ nóng d a n h hắn cũng không đốc minh bạch phụ thân đối với hắn vẫn là quan tâm chỉ là phương thức không giống mộ dung h i ê n có chút vui mừng cười cười lúc này mới chú ý tới mình nhi t ử tu vi khí hải cảnh n h ị trọng kinh hỷ nói phong nhi tu vi của ngươi lưu vân phải mãi cười nói tiểu phong tư chất tại chúng ta trường sinh tông cực kỳ xuất chúng có thể cùng sánh ngang chỉ có mấy người có thể nói là tiền đồ vô lượng trường lão hội mấy người lập tức đưa mắt nhìn sang mộ dung phong trên thân trong mắt tràn đầy khó có thể tin gia nhập trường sinh tông bất quá nửa năm vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế b ự c này thiên phú bọn hắn mộ dung ra đều chưa từng từng có đại trưởng lão nguyên b ả n đã dự định từ bỏ suy nghĩ triệt để hành quân lặng lẽ mộ dung phong quật khởi đã không thể ngăn cản lại tiếp tục nhằm vào hậu quả không thể đoán được chỉ có nhị trưởng lão trong mắt tràn ngập sự không tam l ò n g một cái tiểu t ạ p trùng hắn dựa vào cái gì một cái khác t a m gia trưởng lão một mực không có lên tiếng ý nghĩ của hắn cùng đại trưởng lão không như mà hợp nhị trưởng lão như thế nhằm vào mộ dung phong nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là bây giờ gia chủ phu nhân chính là hắn đề cử vì tự thân lợi ích cho nên hắn luôn sông lên đầu tiên tuyến nếu là mộ dung hiên một đứa con trai khác tương lai chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu hắn nhị t r ư ờ n g lao có chút bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc nhịn không được lên tiếng nói tiểu t á p trùng ngươi sao tốt như vậy mệnh ngươi tốt nhất là vĩnh viễn ở tại trường sinh tông không trở về thanh phong thành nếu không nếu không thế nào lưu vân tốt tính cũng đạt tới cực hạn toàn thân khí tức triệt để p h ó n g thích một cô thuộc về linh vương cảnh cường giả khí thế hoành ép hướng nhị t r ư ờ n g lao nhị t r ư ờ n g lao mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cả người bị cỗ khí tức này ép quỳ giảm xuống đất một ngụm máu tươi phun ra ngoài khí tức hỗn loạn trong miệm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy linh vương cảnh sao lại thế phản p h ấ t không tiếp thu được sự thật này đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là kinh hãi nhìn xem lưu vân lúc này lưu vân khí thế hùng hồn giống như một đầu thượng cổ hông thú lộ ra sắc bén manh vớt bọn hắn vốn cho là hắn nhiều nhất mạnh hơn mộ dung hiên lên không được nhiều ít không nghĩ tới đối phương lại là linh vương cảnh cường giả sau đó không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vũ quân bọn người những người này khí tức cùng ban đầu lưu vân không khác nhau chút nào chẳng phải là nói kết quả này bọn hắn không dám tưởng tượng năm vị linh vương cảnh cường giả đây là kinh khủng bực nào đội hình tùy tiện phái ra một người cũng có thể diệt hết bọn hắn mộ dung thế ra trong lúc nhất thời bọn hắn phía sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi một trận hoảng sợ ánh mắt có chút thương hại nhìn qua nhị trưởng lão cái này k h ở phê không có chút nào muốn vì hắn ra mặt ý tứ cũng không có năng lực này đơn thuần mình làm mộ dung hiên càng là một mặt k h ó i ý vừa rồi nếu như lưu vân không xuất thủ hắn cũng sẽ xuất thủ cái này nhị trưởng lão quả thực là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò vũ cùng bọn người đều là lắc đầu lưu vân sư minh tại ngay trong bọn họ là tốt nhất tính tình từ trước đến nay không dễ dàng tức giận cái này lao bang tử có thể đem hắn t r ọ giận cũng coi là một loại bản sự mộ dung phong ng ngác nhìn sư tôn nổi giận, trái tim có chút co vào. rõ ràng sư tôn là bởi vì hắn mới giáo hấn nhị trường lão gian giắc nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo màu xanh lôi điện hoặc rơi tiếng vang to lớn kinh động đến trong sân tất cả mọi người một bóng người xuất hiện tại trong đ ì n h viện chắp hai tay sau lưng không phải nam cung khiếu thiên còn có người nào bầu trời một tiếng vang thật lớn l ã o tử loẹ sáng đăng tràng hắn nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn thời điểm trong lòng đắc ý nói nhanh nhất kịp phản ứng chính là vũ cường trong lòng t h ầ mắng sư huynh đã không phải là đã từng người sư huynh kia bây giờ sư huynh giả bút bắn manh không gì làm không được một loại thực vật chương ba mươi lăm đ ô nam g cung, cung, Tông Tông cung khiếu thiên ra sân phương thức có thể xưng bức cách kéo căng mười phần dọa người chuyện này toàn bộ quá trình ta đều dài nam cung khiếu thiên quay đầu hướng mộ dung ra đại trưởng lao nói quá khứ liền để hắn quá khứ tốt đã từng hết thể ân oán như vậy buông xuống như thế nào về phần hắn ta cũng không làm khó hắn chỉ là nhị trưởng lão đại trưởng lão nhìn trước mắt cái này khí thế càng thêm hùng hồn t r u n g nhân nhân cung kính nói vậy liền theo tông chủ lời nói người ta thân là một tông c h i chủ đều b ô n g lời cho bọn hắn bậc thẳng dưới hắn cũng không phải nhị trưởng lão không có không đáp ứng đạo lý lại nói có t r ư ở n g sinh tông che chở tương lai mộ dung phong thành tựu i tất nhiên tại mộ dung ra phía trên hoan gia nên n giải không nên kết hắn vẫn hiểu sau đó nhìn về phía mộ dung phong nói tiểu phong đã từng là trưởng lão hội có lỗi với ngươi ta thay thế tất cả mọi người nói với ngươi tiếng xin lỗi về sau trưởng lão hội sẽ lấy phụ thân ngươi làm hạch tâm việc không hài lòng mộ dung phong nhẹ gật đầu Hắn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý dù sao hắn tương lai khẳng định rất ít về gia tộc nơi đó ngoại trừ phụ thân không có đáng giá hắn lưu luyến địa phương nhưng nếu có thể trợ giúp phụ thân triệt để có được quyền nói chuyện hết thể đều là đ ă n g giá nguyên bản trưởng lão hội cùng phụ thân cũng không hòa hợp dẫn đến rất nhiều phát triển quyết đoán bị phủ quyết nhìn thấy mộ dung phong gật đầu đại trưởng lão không khỏi thở dài một hơi nam cung k h i ế u thiên hài lòng gật đầu nói nhớ k ỹ lời của ngươi nói không phải ta trường sinh tông cũng sẽ không lại khách khí với các ngươi là là là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vội vàng đáp sau đó tiến lên nâng lên nhị trưởng lão Cùng mộ dung hiên nói một câu tại sơn môn chỗ chờ hắn sau liền vội vàng rời đi tại tràn đầy linh vương cảnh cường giả ở trong đợi cảm giác cũng không tốt thụ chuyện này liền hàm ản mộ dung hiên đi đến nhi từ trước mặt nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói phong nhi ngươi có thể gia nhập trường sinh tông ta thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo hy vọng ngươi hảo háo tu luyện không cần thiết cô phụ tông môn bồi dưỡng mộ dung phong trịnh trọng nhẹ gật đầu hai cha con bốn mắt nhìn nhau dùng sức ôm một hồi về sau mộ dung hiên quay người hướng đắm người cáo tử liền rời đi trong chàng liền chỉ còn lại có trường sinh tông người trong nhà vũ cùng nhịn không nổi vội vàng dò hỏi sư h u n h ngươi chiêu này kêu cái gì như là thanh lôi g á n g lâm nghe vậy nam cung khiếu thiên khỏe miệng ý cởi càng thêm nồng n ặ n g chê bửa muốn học à ta dạy cho ngươi à vũ cùng lúc này mừng rỡ như điên vội vàng chạy chậm đến nam cung khiếu thiên bên người án lấy bả vai nhất miệng c ư ờ i nói đây chính là ngươi nói ngươi làm sư huynh cũng không thể n u ố t lời nam cung khiếu thiên gần nhất một mực hầu hạ chó vàng hiện tại rốt cục có người cho hắn nắn vai xoa bóp tâm tình thư sướng mãn bất tại ý nói việc nhỏ q a y đầu ta liền chuyển cho ngươi đạo này bị pháp chính là lâm diễn ban cho công pháp bên trong một loại thân pháp cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu thanh lôi đ ộ n vận chuyển linh lực có thể hóa thân lôi đ ỉ n h di chuyển nhanh chóng vô cùng tốt dùng trọng yếu nhất chính là đẹp trai a mắt thấy sự tình giải quyết đám người liền ai đi đường đấy vũ cùng đạt được bí pháp về sau vội vàng trở lại mình chủ phong bên trên tu lợi đi nửa ngày sau trường sinh tông đệ tử phát hiện chiến thiên phong bên trên không ngừng có màu đỏ lôi đ ỉ n h lấp lóe làm cho người ghé mắt đông châu gần nhất có chút không yên ổn không ít hai tam lưu thế lực bị diệt tông tìm không ra hưng phạm làm lòng người bàng hoàng chỉ có đỉnh tiêm trong tông môn có chỗ suy đoán kim, kim tông ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một trong lúc này nghị sự đại điện bên trong ngồi đầy người phía trước nhất một dâu tóc bạc trắng lao giả áo xanh thân phụ ba thanh kiếm hộp ngạo nghễ mà ngồi thân hình giống như một thanh cự kiếm kiếm khí ngốc trời phía dưới một đám trưởng lão đang ngồi yên lặng không dám lên tiếng t r ư ờ n g môn sư minh ta kim kiếm tông phụ thuộc tông môn cự kiếm môn lọt vào diệt môn toàn tông trên dưới không một người còn sống hủy dị nhất chính là hiện trường không có để lại một tiêm manh mối một người trung niên trưởng lão lên tiếng nói ngay vậy lão giả chân mày hơi nhữu lại trầm tư sau trầm g i i nói xem ra động thủ người tương đương cẩn thận không đơn thuần là ta kim kiếm tông môn đều là như thế sư minh n g ư ơ i hoài nghi vậy không có bị liên lụy xích huyết tông có vấn đề lại một lao giả lập tức trả lời nói ừ xích huyết tông từ trước đến nay đối với chúng ta nhìn chằm chằm lòng mang ý đồ xấu hoài nghi hắn đều là tiểu nhân khó mà nói chính là hắn ra tay chỉ là chúng ta không có chứng cứ thôi nên nói đến xích huyết tông lập tức liền có một người âm thanh lạnh lùng nói lao giả áo xanh nghe được lời của mọi người sau trong mắt tinh mang loại lên lập tức liền phân p h ò nói ngũ trưởng lão ngươi thông minh nhanh trí giỏi v â ẩn tảng việc này liền giao cho ngươi đến xử lý nhìn chằm, chằm xích h u ế t tông động tĩnh nếu có di động chuyển âm đến báo một có chút người trung niên gầy gò vội vàng lĩnh mệnh đứng người lên liền muốn rời khỏi lao giả áo xanh dặn dò hết thể lấy tự thân an toàn làm trọng nếu là gặp phải phiến k h ứ c bóp nát vật này hắn đem một viên lệnh bài vứt cho tên kia gầy gò trung niên rõ tiếp nhận lệnh bài về sau người kia cấp tốc rời đi đại điện đại trưởng lao cũng vào lúc này lên tiếng nói sư huynh mặc dù lao ngu khởi hành điều tra nhưng chưa chắc sẽ có kết quả chúng ta an bài bộ phận trưởng lao tiến về thuộc hạ tông môn ôm cây bày tỏ có lẽ sẽ càng có hy vọng tìm tới hung thủ lao giả áo xanh gật đầu đồng ý nói tốt vậy cái này sự kiện liền từ ngươi đến an bài không được l loại tình huống này tại còn lại tam đại đỉnh tiêm trong tông môn đồng thời phát sinh chỉ chờ người sau lưng lộ ra c h â n ngựa làm cho người không có nghĩ tới là đối phương phảng p h á t sớm có đón trước trọn vẹn một tháng thời gian đông châu gió êm sóng l ặ n g cũng không có tình huống tương tự phát sinh sinh huyết tông bên trong sinh huyết tông chủ một tay nâng cầm lên một cái tay khác thì là ngón tay nhẹ nhàng điểm cái ghế lan can ngay bọn thủ hạ báo cáo tông chủ dựa theo phân phó của ngài trước mắt đã góp nhặt tám nhà nhị tam lưu tông môn tinh huyết nhưng gần nhất mấy đại tông môn có chút cảnh giác điều động trưởng lao đến thuộc hạ tông môn trấn thủ chúng ta tạm thời tìm không thấy cơ hội động thủ một thân hình bao phủ tại dưới hắc bào bóng người nói xích huyết tông chủ xích vô thiên gật đầu nói vậy thì tìm còn lại trung lập tông môn động thủ tốc độ phải nhanh không có bao nhiêu thời gian người kia có chút trần t r ờ nói tông chủ nếu là đối trung lập tông môn xuất thủ sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ đông châu c a m thủ nguyên bản bọn hắn chỉ là đối mấy cái khác đỉnh tiêm tông môn phụ thuộc thế lực xuất thủ bản thân liền là quan hệ thù địch còn nói quá khứ nếu là đối trung lập tông môn đ ộ n thủ sợ là muốn cùng toàn bộ đông châu là địch xích vô thiên khinh thường nói một bậy kiến hôi thôi nếu là kế hoạch thành công cho dù cùng đông châu là địch lại có sợ gì、Rõ. người kia không dám phản bác vội vàng lui ra bọn người ảnh biến mất về sau xích vô thiên trong mắt lóe lên một sợi q u ỷ dị hát mang thấp giọng l ầ m b ầ m nói ly đại nhân triệt để thoát khốn thời gian càng ngày càng gần đến lúc đó chớ nói toàn bộ đông châu chính là thanh huyền vực đều là bọn h ắ n vật trong bàn tay chương 36, đạo hoàng ngụy sinh kim a a a một tiếng to lớn thét lên từ trường sinh tông bên trong truyền đến dẫn tới không ít đệ tử ánh mắt nhìn phía tú, tức, phía tú linh phong bay đi chỉ gặp ngọc linh lung chỗ trong tiểu viện nàng thần sắc văng lãnh vô cùng khó coi tựa hộ gặp chuyện không thể tha thứ mấy đạo nhân ảnh đẩy cửa vào chính là nam cung khiếu thiên cùng mặt khác mấy vị phong chủ nhìn thấy ngọc linh lung thời khắc này thần thái bọn hắn không khỏi rụt cổ một cái ai không có mắt như thế đắc tội vị này cô nãi n ã i thân là thân truyền đệ tử cổ thanh tuyền ở một bên an ủi trên mặt lộ ra một vòng v ẻ lo lắng nam cung khiếu thiên ho nhẹ một tiếng chậm dãi nói sư muội xảy ra chuyện gì lại cùng sư huynh nói một chút vũ cùng mấy người cũng là hết sức tò mò ngó r á o r i á c nhìn xem nghe vậy ngọc in linh lung sắc mặt càng thêm lạnh lùng một phần không nói một lời bên cạnh thân cổ thanh tuyển nhìn sư tôn không tiện mở miệng thường đ á m người giải thích nói các vị sư bá sư t h u ố c ta cùng sư tôn quần áo đột nhiên không thấy tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích đồng thời không thấy còn có một số tài nguyên tu luyện nghe vậy đám người quá sợ hãi liếc nhau đều là nhìn ra lẫn nhau c h ấ n kinh vũ cùng nhịn không được nói ta đi không thể nào ta trưởng sinh tông ra tặc rồi vẫn là cái dâm tặc nam cung khiếu thiên cũng là khó có thể tin nói ta trưởng sinh tông bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão đều là phẩm hạnh quá con n g ư i cũng không về phần làm ra như thế hành vi một tình thương cũng phụ hòa nói sư h u n h nói không sai huống h ổ lấy sư tỷ tu vi ai có thể tại dưới mí mắt nàng thành công trục lấy lưu vân vuốt vuốt trong râu cười nhạt nói có lẽ người xuất thủ cũng không phải là ta trường sinh tông người đâu ngọc linh lung âm thanh lạnh lùng nói này sẽ là người nào đừng để ta bắt được nếu không nói xong nàng trung điệp hư một tiếng kia c ố sát y để đám người toàn thân run lên nam cung khiếu thiên ă n ủi sư m ộ i đ ừ n g nóng đội ta cái này triệu tập môn hạ trưởng lão đệ tử hỏi thăm một phen nhìn phải chăng có người phát hiện khả nghi địa phương không đợi ngọc linh lung đáp lại liền vội vàng rời đi lưu vân chững chắc nhất chấm tư chốc lắm nói đã người xuất thủ lối nữ tính quần áo cảm thấy hứng thú chắc hẳn sẽ còn xuất thủ sư mội không bằng ôm cây lợi thỏ ngồi đ ợ i đối phương tới cửa ngọc linh l u n g nghĩ đến có người đối nàng quần áo làm ra một chút không tốt tự động mặt đều đen sát khí lâm nhiên nói ta chờ vũ cùng bọn người tìm cái cơ sau vội vàng rời đi nữ nhân này sát khí quá nặng đợi tiếp nữa chưa chừng sẽ bắt bọn hắn chút giận trượt trượt nam cung khiếu thiên hỏi thăm không có kết quả chỉ có thể thần thức thời khắc chú ý tú linh phong tình huống trường sinh tông ngoài mấy chục r ằ n một tòa thành chân trong từ lâu một dáng người gầy yếu tập mi thử nhãn lao đầu chính đại khẩu ra gì một mặt thỏa mãn tri xác hai cái ố c mắt có chút s hắn tên là ngụy sinh kim không phải thanh huyền vực bản thổ người từ xa xôi giới vực chạy trốn tới nơi đây đi ngang qua trường sinh t ô n g lúc hiếu kỳ chui vào trong đó dò xét một phen kinh ngạc phát hiện cái này tông môn thực lực không kém a sáu tên linh vương cảnh cừng giả trong đó một tòa chủ phong bên trên lại còn có hai tên tư sắc có thể nói nhân tuyển tốt nhất n ữ tử hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay bệnh nghề nghiệp lại p h ạ m vào thế là nhịn không được trộm mấy món quần áo về sau thuận tay còn cầm một chút tài nguyên trốn mất trộn cũng có đạo hắn người này có cái kỳ quái đam mê chính là thích thu thập cô gái xinh đẹp quần áo bất q u á chỉ là thưởng thức là một cái thu thập cũng sẽ không làm những cái k i a hèn mọn sự tình nhưng người bị hại nơi nào sẽ tin tưởng bị phát hiện kết quả chỉ có thể là chật vật chạy trốn sở dĩ đi vào thanh huyền vực cũng chính bởi vì nguyên nhân này tật xấu này vẫn không đổi được trộm xong chạy đến nơi đây ăn uống thả cửa tại đã từng giới vực bị đuổi g i ế t còn chưa tính tại cái này tương đối nhỏ yếu giới vực hắn tự tin không ai làm gì được hắn ngụy sinh kim người này vốn chỉ là cái thiên phú thường thường h ạ n g người phụ mẫu cho hắn lấy tên sinh kim ý là muốn cho hắn tương lai có thể đại phú đại quý liền thỏa mãn sự thật lại là như thế tu luyện tới trung niên mới thôi tu vi chỉ là bình thường tiêu chuẩn n ả n lòng thoái trí hạ lại còn coi qua địa chủ lao t à i trải qua bình thường thời gian vận mệnh vô thường một lần vô tình tại nhà mình phía sau núi vậy mà phát hiện một tòa độc phủ đã từng chủ nhân xem xét chính là lai lịch không nhỏ đánh bậy đánh bạ i hạ thu được một môn công pháp và đông đảo tài nguyên dựa vào chuyển thừa cấp tốc c ủ a c khởi dương danh t ư phương chỉ là cái này thanh danh có chút tối thôi, thôi công pháp đi được là ẩn nấp cùng thân pháp lộ tuyến thế là hắn manh động làm một cái hiệp đạo ý nghĩ về sau có thể nói là chuột qua phố người người kêu đánh chính là không có một người bắt ở hắn cho dù là tu vi vượt qua hắn rất nhiều cừng giả tự xưng đạo hoàng k khu khu, hắn u khu, h c h c tự đủ bất quá có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn chuẩn bị đến cái hồi mát thương mai nở hai độ coi như bị phát hiện thì đã có sao niềm tin của hắn trần đấy việc này không nên chậm trễ liền chuẩn bị đêm nay xuất thủ tiểu nhị tính tiền hắn thu thập một lát lấy cực nhanh tốc độ liền đi tới trường sinh tông chân núi ẩn ấp trở lấy màn đêm bông xuống tú linh phong bên trên ngọc linh lung cùng cổ thanh tuyền hai người dựa theo kế hoạch sớm chìm vào giấc ngủ trở lấy địch nhân tới cửa tú linh phong b ộ t phía mấy đạo thần thức giấu tại giữa hư không nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động đêm khuya một thân ảnh vô thanh vô tức bức vào trường sinh tông bên trong đương nhiên đó là ngụy sinh kim mấy cái thời gian lập lệ liền đi tới tú linh phong trong tiểu viện khoe miệm lộ ra tà mị cười một tiếng tiểu tử thật coi ta không biết các người đang chờ ta à? sự xuất hiện của hắn trường sinh tông không một người phát hiện thẳng đến tại hai nữ giới mí mắt lại một lần nữa tùy tiện bắt đi mấy món quần áo về sau ngọc linh lung mới phản ứng được q u á c to d â m tặc chạy đâu nam cung khiếu thiên bọn người vội vàng hiện thần một đạo to lớn vô cùng linh lực túi lưới hướng phía cả tòa tú linh phong bao phủ xuống thế tất đuổi bắt đ ị c h nhân ngụy sinh kim đĩu môi một đám cặn bã cũng nghĩ bắt lấy ta nhìn ta như thế nào trêu đ ù a các ngươi một cái lắc mình liền tránh thoát linh lực lưới lớn đi vào bên trái vũ cùng sau lưng khúc trào hướng phía vũ cùng đến sau lưng đánh tới ta dựa vào vũ cùng mắng to lên tiếng h ắ n không sạch sẽ cái mông lại bị người sờ vớt một thanh tê con chim hắn bật hết hỏa lực một đôi mắt hổ hướng phía bốn phía cẩn thận tìm kiếm lấy tung tích của đối phương lách mình đến một bên khác ngụy sinh kim cười h ắ c h ắ c lập lại chiêu cũ liên tục tại ngoại trừ ngọc linh lung bên ngoài mấy người sau lưng đều sờ soạn một cái từng đạo tiếng hét lớn liên tiếp chập trùng gặp được biến thái đây là đừng để lão tử bắt được ngươi rất ít nói một k ì n h thương vào lúc này không nghĩ tới k h í tiết tuổi già khó giữ được hhhh một đạo hơi có vẻ hẹn bọn thanh em vang lên bên thai mọi người hừ phát hiện ngươi nam cung phiếu thiên toàn thân thanh quang lượt lờ đôi mắt xuyên tấu h qua linh lực màu xanh thấy được nút trong bóng tối ngụy sinh kim cầu tặc an ta một kiếm một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía đối phương chạy ra mà đi chương ba mươi bảy chó văn g hiện đạo thánh n g u ồ n gốc a thông suốt bị phát hiện ngụy sinh kim cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn không nghĩ tới nho nhỏ linh vương t r ù n g kỳ có thể phát hiện thân hình của hắn đây là thần hoàn g cảnh mới có thể làm đến thực lực hắn nhẹ nhàng một cái nhảy vọn tuy tiện liền tránh đi một chiêu này nam cung khiếu thiên một chiêu liên tiếp một chiêu chém ra hắn cũng sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt nhưng theo công kích đều thất bại hắn lông mày không khỏi nhân lại phải biết hiện tại hắn thực lực dù là đối mặt hậu kỳ cường giả cũng có thể chiến thắng nhưng đối phương lại như thế nhẹ nhàng linh hoạt né tránh tất cả thế công quả nhiên không đơn giản thế là hắn đem linh lực phóng thích ra trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực tràn ngập thanh quang ngụy sinh kim thân hình cũng dần dần hiện lộ trong không khí cái này chính là lão tổ bàn cho công pháp thượng cổ thanh tiên quyết có đặc tính hiệu quả hết thẻ yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân vũ cùng bọn người nhìn thấy ngụy sinh kim lộ ra bộ mặt thật đầu tiên là một trận á c hàn sau đó càng thêm phẫn nộ tết dại bọn hắn lại bị một cái hèn bọn đến cực điểm lão đầu bị ổi sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn lúc này phối hợp nam cung khiếu thiên không ngừng phát khởi thế công hắn nhìn xem mình lại bị b ứ c ra nguyên hình có chút kinh dị lại nhìn thấy mấy người sức chiến đấu h u n g mãnh từng đạo chiêu thức hướng phía hắn đánh tới không nghĩ nhiều nữa thi triển công pháp không ngừng xuyên qua thẳng đến đám người có chút mệt mỏi dừng lại động tác về sau nhìn thấy lao đầu kia điểm nhiên như không có việc gì đứng tại k h ô n g t r u n g đều là giận không chỗ phát tiết gõ lao nhân này hay vậy ngưu như vậy ra mấy người hợp lực đều bắt không được hắn ngụy sinh kim mặc dù kinh ngạc mấy người sức chiến đấu nhưng cũng không muốn dây dưa nữa đi xuống chuẩn bị trượt trước khi đi quay đầu hướng phía đám người cái mông vị trí hèn bọn c liền muốn biến mất không thấy gì nữa mấy người thình lình dùng mình một cái phản phất một cái đại thủ tại bọn hắn nơi nào đó vớt ve hoa cúc xếp chặt lao tặc chạy đâu lại đến đại chiến ba trăm hiệp vũ cùng đầu đầy hỏa hống sắc tóc bị linh khí thổi nổ lên giống như một con phẫn nộ hồng sư a a a hắn có chút vô năng cùng n ộ hô ngược lại là ngọc linh lung giờ phút này tương đối bình tĩnh chỉ là toàn thân giống như thấu xương loại băng hàn tản ra hàn khí âm u gặp lại lao đầu thanh âm quanh quẩn trong không khí thân hình cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống dần dần mơ hồ mấy hơi về sau đột nhiên lao đầu nguyên bản liền muốn tiêu tán thân thể đột nhiên lại ngưng thật. hắn phát ra giọng nghi ngờ có chút không rõ ràng cho lắm lần nữa thi triển công pháp vẫn là không cách nào rời đi không thể nào đây là tình huống như thế nào hắn có chút hốt hoảng tuy nói đối diện đám người này không làm gì được hắn nhưng cái này biến cố để hắn có loại vận mệnh không cách nào nắm giữ ở trong tay mình cảm giác cái này thật không tốt hhh á t á t á t một đạo so với lao đầu chỉ có hơn chứ không kém hẹn bọn thanh em v ă n g lên do ngụy sinh kim têu to một tiếng hắn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện thanh em đầu mườn lập tức càng thêm hốt hoảng không tốt chơi thoát trong lòng của hắn thầm nghĩ đạo thanh em này chủ nhân hắn cảm giác không đến nhưng hiển nhiên không gian bị đối phương phong tỏa dẫn đến hắn mới không cách nào rời đi không nghĩ tới là thuyền trong mương nho nhỏ một cái tông môn bên trong có đại khủng bố tồn tại nam cung khiếu thiên bọn người nghe được đạo thanh em này bước nhỏ là vô ý thức hạ thân mắt lạnh sau đó sắc mặt lộ ra vẻ mừng như liên đây là chó vàng tiền bối chó vàng vừa ra tay liền biết có hay không trước mắt cái này hèn m ọ n lão đầu rõ ràng là bị chó tiền bối c ả n lại một chỗ không gian t r ầ m rãi và mẹo một đạo thân ảnh màu vàng đứng chắc tay ngụy sinh kim thấy cảnh này sau nuốt một miếng nước bọt tê dạy a không gian chi lực cái này hắn tê dạy chính là tôn giả cảnh cường giả mới có năng lực, không thể nào. dạng này một cái sừng thú ưu cục địa phương sẽ xuất hiện bực này cờ giả chưa ăn qua thịt heo nhưng hắn cũng đã gặp heo chạy à hắn nguyên bản vị trí giới vực liền có tôn giả cảnh cường giả đây chính là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại lần này tốt đã trung thiết b ả n lên nguy đại hoàng c ầ u cái mũi chỉ lên trời mặt chó khinh thường nhìn phía dưới tên láo giả kia phi thật xấu trong miệng hắn đi ĩ u lẩm bẩm một câu t h a n h âm không lớn ngụy sinh kim lại nghe được rõ ràng gõ lại bị một con chó rất khinh bị nhưng giới mắt ngoại trừ nhận thua không có biện pháp tốt hơn hắn hít sâu một hơi nói tiền bối là van bối có mắt không t r ọ n g mạ phạm quý tông xin hãy tha lỗi nhưng vạn bối không có ác ý mong rằng tiền bối minh giám không cần khẩn trương ngươi lão tiểu tử này mặc dù xấu xí một chút bất quá rất là hợp khẩu vị của ta đương nhiên ngoại trừ ngươi kia biến thái ham mê con hàng này sở dĩ có thể tiến vào trường sinh tông cũng là bởi vì chó vàng cố ý mở ra trận pháp thả hắn t i ế n đến bằng không bằng một nửa bức thần hoàng tiểu ra hỏa còn muốn đột phá nó chủ nhân bày ra trận pháp bởi vì cái thằng này cùng nó có chút nguồn gốc không sai thế giới chính là nhỏ như vậy chính xác tới nói là cùng hắn tiếp nhận truyền thừa có nhân quả nghe vậy ngụy sinh kim khỏe miệng giật một cái có ngươi nói như vậy sao nhưng cùng lúc cũng thở dài một hơi đại đối phương nói như vậy an toàn không ngại tiền bối không biết ngài đối ta có ý nghĩ gì sau khi nói xong lại cảm thấy có chút không đúng phi phi phi vội vàng sửa lời nói tiền bối ngài có gì chỉ giáo đại hoàng cầu nghe được đối phương hỏi nó có ý nghĩ gì lúc trong dạ dày có chút la lột liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng nơi khác sợ nhịn không được phân l u n ra nó vận dụng linh lực huyễn hóa thành một cái mặt nạ màu đen trùm lên ngụy sinh kim trên mặt lập tức liền tốt hơn nhiều đại hoàng cầu hài lòng gật đầu nói ngươi cùng đạo thánh là quan hệ như thế nào nó thẳng vào chủ đề mà hỏi ngụy sinh kim s ư ớ n g sở đạo thánh sau đó kịp phản ứng đối phương nói hẳn là hắn tiếp nhận truyền thừa chủ nhân thân phận đúng là có ghi chép tự xưng đạo thánh hắn đạo hoàng x ư n g hào cũng là bởi vậy g i ậ n dắt hồi tiên bối đạo thánh chính là ta sư tôn có thể thu hoạch được truyền thừa cũng là muốn bị đạo thánh chỗ tán thành mới được tương đương với bãi sư chó vàng cũng không ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới đạo thánh tên kia truyền thừa sẽ bị một cái lao g i ả hỏm hẹm đặt được ta cùng đạo thánh chính là hào hữu ngươi nếu là đồ đệ của hắn như vậy thì là sư l ệ của ta về sau liền theo ta ăn ngon uống xương a ta sẽ không bạc ngụy sinh kim có chút không tình nguyện hắn từ trước đến nay tự do quen thuộc nhưng tôn giả đều lên tiếng nếu là không tử tránh không được ăn một bữa đau khổ về phần đối phương nói cùng mình tiện nghi sư tôn chính là h ả o hưu hắn cũng không có hoài nghi dù sao thân là tôn giả không cần thiết l ừ a gạt hắn một tên tiểu bối chủ yếu nhất là hắn cũng không biết đạo thánh vẫn lạc thời gian chỉ coi tiện nghi của mình sư tôn chết thời gian không lâu c h u y ề n thừa bị mình trùng hợp đụng phải vâng văn bối tuân mệnh hắn cung kính hành lễ nói đúng rồi ta còn không biết người tên là gì đại hoàng cầu tùy ý do hỏi hồi bẩm sư bá ta tên ngụy sinh kim tu hành đến nay đã có hơn năm trăm chợ、Phúc. đại hoàng cầu một cái lảo đ ả o kém chút bị nước miếng của mình sắp chết những người khác không biết đây là ý gì nó thế nhưng là theo đuổi lâm diễn rất dài một khoảng thời gian đọc qua qua một bản tên là làm tinh dị thế ghi chép thư tịch bên trong vừa vặn có quan hệ với cái này ghi chép biết đây là vật gì quyển sách kia tịch là lâm diễn nhàm chán lúc hồi ước xuyên qua trước chỗ bịa đặt ra một quyển sách hết thể tất cả ký ức hắn đều đem nó l à c ấn ở bên trong lưu cái tưởng niệm đại hoàng cầu vẫn là khi còn bé thời điểm trong lúc vô tình nhìn qua say sưa ngân lành ngụy sinh kim gãi đầu một cái không rõ sư bá vì sao nghe được tên của hắn kích động như thế Rõ hỏi sư bá tên của ta là có vấn đề gì không đại hoàng cầu bình phục hạ tâm tình một mặt quái dị nhìn nói với hắn không có không có đây là một cái tên rất hay tên rất hay nhà ha ha sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt không để ý cường giả hình tượng ôm bụng điên cuồng cười lớn nhìn ngụy sinh kim sửng sốt u một chút ngay lúc này ngọc linh lung mắt thấy sự t ì n h tựa hồ kết thúc đi lên trước lạnh giọng nói mau đem ta cùng đồ nhi quần áo trả lại cho ta chương ba mươi tám lâm diễn trở về Trong thấy nữ từ trước mắt trên người tán phát ra hàng khí, sinh kim một trận trọt tranh thủ ra áo cho nữ người hàng Nguyễn Sinh dạng, hắn liền tranh thủ chứa hai người quần áo không gian giới chỉ còn cho đối phương. Ngọc Linh lung hừ một tiếng cũng không để ý nàng, giới khí, chứa hai chỉ hừ phối hợp Kim một đối để ý vũ ề tiểu Việt đi. v cùng ánh mắt hỏi thăm bên người nam cung t h i ế u thiên ý là đối diện lão đầu này lắp mình biến hóa trở thành chó tiền bối sư điện chúng ta làm sao bây giờ nam cung t h i ế u thiên cũng có chút im lặng tức giận nói có thể làm sao chó vàng tiền bối đều mở miệng về sau chúng ta chính là mình người về sau không có gì chuyện trọng yếu đến rời cái này ra hỏa xa một chút ai biết lao nhân này có hay không một chút không muốn người biết đặc thù yêu thích trong lòng của hàn đoán thẩm đại hoàng cầu cũng nghĩ đến còn không có cho nam cung khiếu thiên bọn người giới thiệu ngụy sinh kim thản nhiên nói tiểu nam tử cho lão già này an bài một chỗ trụ sở về sau hắn chính là trường sinh tông một phần tử mặc dù con hàng này bị ổi điểm nhưng tốt xấu có nửa b ư ớ c thần hoàn g cảnh tu vi có năng lực cho dù là chân chính thần hoàn g cảnh cũng không thể so sánh cùng nhau đám người dân mình trách không được người này như thế chân trượt nguyên lai là nửa bức thần hoàn cảnh tu vi loại thực lực này phóng nhãn đông châu bên ngoài đều không có một cái nào tông muốn có có thể nói là tại đông châu đủ để xô n g pha rõ nam cung khiếu thiên lĩnh mệnh chó vàng quanh thân không gian ba động thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt ngụy sinh kim hâm mộ nhìn xem một màn này cũng không biết tương lai hắn có cơ hội hay không đặt chân như thế cảnh giới nam cung khiếu thiên bọn người nhìn đại hoàng cầu rời đi về sau ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương ngụy sinh kim xoa xoa đôi bàn tay xấu hổ cười nói cái kia cái gì chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không biết sau này mong rằng chỉ giáo nhiều hơn ai mẹ nó cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết nam cung khiếu thiên cho ngụy s i n h kim an bài chỗ ở những người còn lại đều là không còn ở lâu c ắ t về tất cả đỉnh núi lại nói lâm diễn bên này trong khoảng thời gian này tô tử diên dựa vào sự giúp đỡ của hắn triệt để vững chắc tu vi là thời điểm rời đi lâm sư minh ngươi không nhiều đợi một thời gian ngắn sao tô tử diên có chút không thôi mở miệng nói lâm diễn khẽ mỉm cười nói ta ngay tại đông châu nam vực trường sinh tông lấy tu vi của ngươi nghĩ đến tìm ta còn không đơn giản ạ ra cũng có mấy tháng hắn chuẩn bị về trước tông môn một chuyến đã thông báo về sau hắn mang theo lâm mộ nghiền cùng họa đấu xé mở không gian biến mất không thấy gì nữa hoa đấu trong khoảng thời gian này cũng là đợi tại ngoại giới không muốn về tòa yêu tháp thực lực tiến thêm một bước đã khôi phục lại thần hoàn g cảnh định phong cấp độ khoảng cách tôn giả cảnh chỉ có cách xa một bước trường sinh tông bên trong lâm diễn trôi chủ phong trên bầu trời một khe hở không gian chậm dài chống ra mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa không t r u n g chính là lâm diễn mấy người lâm mộ nghiên t ò m ò nhìn dưới thân tông môn đối với nàng mà nói hết thể tất cả đều là mới lạ y t ấ t cả đều là mới lạ h u n g hồ đây là công tử tông môn đại hoàng cầu nguyên bản hưởng thụ lấy nam cung khiếu thiên tri kỷ phục vụ đột nhiên cảm nhận được lâm diễn chủ nhân trở về sau đó hư không tiêu thất lâm diễn mang theo một người một thú về tới trong đ ì n h viện vừa ngồi xuống một đạo quen thuộc tiếng chó sủa chuyển đến ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đại hoàng cầu một mặt linh lợn n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đi đến quen thuộc cọ câu sát lâm diễn chân sau đó đem ánh mắt tò mò nhìn xa lạ một người một thú nhìn thấy lâm Ngộ nghiên lúc chó mắt sáng lên nàng này thiên phú rất mạnh à lại là hàn băng thánh thể không biết chủ nhân từ nơi nào mang về lắc lắc đầu đem ánh mắt nhìn qua kia toàn thân b ư ớ c lên hỏa diễm đồng loại hoa đấu từ đại hoàng cầu tiến đến một nháy mắt toàn thân căng cứng một cỗ huyết mạch cùng linh hồn song trọng uy áp quét sạch toàn thân chỉ cảm thấy trước mắt không phải một đầu phổ thông cho đất mà là một con thôn thiên c ự thú thời kỳ toàn thịnh nó ở trước mặt đối phương giống như đom đóm cùng hạ o nguyện khác biệt không chịu nổi một kích nó trong mắt hiện ra vẻ khẩn trương trước mắt đại hoàng c ầ u cho cảm giác g á p bách quá mạnh chỉ sợ là cái tia đẳng cấp tồn tại không hổ là chủ nhân nuôi linh sủng còn không đợi nó điều chỉnh tốt tấm cảnh một đạo hỏa hồng thân ảnh nhảy đến lâm diễn đầu vai thân mật cọ lấy cái đầu nhỏ đồng thời chiêm chiếp chiêm chiếp tê ờ a cái này tại họa đầu trong hai thế này sao lại là chiêm chiếp tiếng tê ờ rõ ràng là một đạo cao c ô này huyết mạch uy áp so với chó vàng càng sâu quả thực là đứng ở yêu tộc chi đỉnh tinh khủng tồn tại ánh mắt nó đều có chút n g ố c trệ chó vàng nhìn thấy nó biểu hiện này sau có chút khinh bỉ nói ngươi cái này cũng không được a còn tưởng rằng có bao nhiêu có thể đâu chủ nhân mang về cái này tiểu lão đệ có chút sai lầm a nó cảm khái một câu nó h o nhẹ một câu một con chó c h à o ôm lên họa đấu b ả vai ngạo nghề nói về sau ngươi liền theo ta la lộn nếu là gặp được không giải quyết được phiền p h ứ c cứ việc nói tại yêu tộc ta còn là có một chỗ cắm rủi họa đấu nghe vậy toàn thân lắp một cái ngươi muốn hỏi ta cảm động sao ta chỉ có thể nói không dám động không dám động lâm diễn cũng mặc kệ đại hoàng c ầ u sờ lên hồng điệu cái đầu nhỏ c ả m khái nói nhân sinh tịch mịch như tuyết ta nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến nam cung khiếu thiên ngạc nhiên thanh â m lao tổ ngài trở về hà nha hắn nghe được đại hoàng c ầ u nói lâm diễn đã trở về thời điểm vội vàng liền đến tỉnh an có thể nói là mười phần bên trên đạo không phải ngươi nói hắn vì cái gì có thể lên làm một tông chi chủ đâu vào đi lâm diễn nhẹ giọng đáp lại một mặt định nọ chi sắc nam cung khiếu thiên không người tiến vào tiểu viện nhìn lâm diễn có chút hoảng hốt hắn làm sao trên người nam cung k i ế u thiên thấy được chó vàng cày bóng quay đầu nhìn thoáng qua không biết nói với họa đấu lấy cái gì chó vàng、lúc. cũng、hiểu. Có nhiều hiểu. thứ là lâm à sẽ truyền nhiễm. l diễn đầu tiên là nhìn thoáng qua nam cung khiếu thiên tu vi gật đầu nói không tệ không được bao lâu ngươi liền có thể sau khi đ ộ t phá kỳ lại hỏi một câu làm sao không thấy được thanh sơn nam cung khiếu thiên nghe được lão tổ khích lệ hưng phấn không thôi vội và nói g n sư thúc hắn cùng m ộ dung phong bọn người ở tại tu luyện nói lên vương thanh sơn hắn đều có chút bội phục đối phương nghị lực ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài đều tại tu luyện cảnh giới tốc độ tăng lên cũng là mười phần tấn mánh bây giờ đã có khí hải cảnh tứ trọng tu vi làm hắn đều có chút cảm thấy biến thái lâm diễn đối với phương thanh sơn cái này đệ tử vẫn là hết sức hài lòng khỏi cần phải nói vẹn vẹn lòng này cảnh liền viễn siêu phần lớn tu sĩ ngoài cửa một đạo lén lén lút lút thân ảnh tại bồi hồi chính là ngụy sinh kim hắn nguyên bản cũng là cùng nam cung khiếu thiên mấy người tại một khối nhìn thấy bọn hắn hấp tấp đi vào tòa chủ phong này bên trên trong lòng lòng hiếu kỳ điều khiển hắn lén lút lẻn tới muốn nhìn một chút tình huống đương ngụy sinh kim xuất hiện tại sơn phong thời điểm lâm diễn liền đã cảm nhận được hơi kinh ngạc lúc nào trong tông môn nhiều hơn một nửa bức thần hoàn cảnh cừng giả chính yếu nhất công pháp khí tức truyền thừa to lớn l cỗ này hèn m ọ n khí chất là chuyện gì xảy ra lâm diễn còn chưa lên tiếng đại hoàng cầu liền mở miệng nói tiểu kim đừng ẩn giấu tại chủ nhân nhà ta trước mặt thần g ấ p lại có gì ý nghĩa ngay vậy ngụy sinh kim giòn r é n đi đến mười phần công n ệ là thật là chó vàng câu k i a chủ nhân nhà ta bốn chữ kinh đến hắn ít nhất là tôn giả cảnh cường giả tồn tại còn có chủ nhân thế kinh khủng như vậy nhìn không được ngẩng đầu nhìn một chút lâm diễn cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu không bình tĩnh nổi chương ba mươi chín quần quần sóng ngầm chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa mên ngông vô ngần vũ trụ vô số ngôi sao lấp lóe vũ trụ phía dưới chính là một mảnh rộng lớn đại lục vô số sinh linh phồn diễn sinh sống lâm diễn toàn thân phát ra vô lượng thần mang đạo vận lưu chuyển ngồi cao cựu thiên tri thượng trong mắt đều là tuế nguyệt t r ô i qua tang thương c h i ý nhìn qua phía dưới chúng sinh giống như thiên địa tri chủ quan sát dòng sông thời gian siêu thoát bên ngoài chỉ là cái nhìn này ngụy sinh kim hai đầu gối lắc lư một lát sau nhịn không được m ộ t quỳ linh hồn cùng thể s ắ c đồng thời nằm dạp trên mặt đất cùng bái người trước mắt chán nhỏ thần nha đây là tiên nhân đi thế gian lại có như vậy người trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm lời tương tự thằng đến đại hoàng cầu mở miệng lần nữa mới như ở trong ngộng mới tỉnh u i u i u i làm gì vậy làm sao còn quỳ xuống có hay không chút tiền đồ đạo thánh làm sao lại tuyển ngươi làm truyền nhân đâu đại hoàng cầu có chút im lặng nhà danh nói lâm diễn nghe vậy đạo thánh thì ra là thế trách không được cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc ngụy sinh kim thận trọng liếc một cái lâm diễn sau đó vô cùng trịnh trọng thi l ễ một cái cung kính nói văn bối ngụy sinh kim bái kiến tiền bối chúc tiền bối võ vận hương tịnh chế bá h o à n vũ hắn vô ý thức đập một câu mưng ngựa lâm diễn ngây người một lát đại hoàng cầu nhìn thấy lao nhân này chứng trả đàng hoàng nhắc tới mình dành tự thời điểm vẫn là không nhịn được cười ra tiếng ốm bụng không ngừng u ố t mặt đất cười rất vất vả lâm diễn ánh mắt m ư ờ i phần cổ quái nếu không phải tâm hắn cảnh siêu nhiên chỉ sợ lúc này biểu hiện so chó vàng không mạnh hơn bao nhiêu thú nhi là ngươi sao hắn không nghĩ tới ở cái thế giới này còn có thể nghe được từ ngữ này cũng khó trách cầu tự cười nằm khoe miệng của hắn cũng trong lúc lơ đáng lộ trình ra một vòng ý cười nhìn về phía ngụy sình kim thản nhiên nói đứng lên đi từ đối phương mông ngựa đến xem h t ngồi đè giếng có thể thấy được lồn đốn nghĩ đến cũng là cái tên n g ư ơ i rất tốt hào hào cố gắng hy vọng có một ngày có thể nặng dương đạo thánh uy danh rõ ngụy sinh kim kích động đáp lại nói có thể có được trước mắt tên này trí cường giả t h á n g dương tâm hắn hoa nội phóng cũng có thể nghe ra mình cái tiêu tiện nghi sư phó bất phàm đạo thánh thánh cẩn thận cân nhắc lại không khó suy đoán chỉ sợ là một thánh cảnh cường giả siêu phàm n h ậ p thánh đạt tới cảnh giới này đủ để xưng là đại lục cường giả đỉnh cao đủ để chấn áp một chủng tộc hoặc là thế lực khí vận đại lục bao la vô biên cũng không phải là chỉ có nhân tộc yêu tộc các loại chủng tộc còn có rất nhiều ngày sinh địa nuôi thiên phú tộc đàn Hòa t ộ cho lôi tộc các dù là so sánh n h â n tộc yêu linh tiên ưu mấy đại chủng tộc bên trong cũng là trụ cột vững vàng tồn tại cho nên được xưng là đại lục cường giả đỉnh cao không chút nào quá đáng nam g cung m khiếu may thiên hướng lâm diễn báo cáo gần nhất tông môn phát triển cùng đông châu thế cục trước mắt đông châu mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thực bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng lâm diễn gật đầu đông châu thậm chí thanh huyền vực đã quần quần sóng ngầm nhưng nam cung khiếu thiên bọn hắn tu vi hiện tại đã có sức tự vệ muốn trở thành cơn giả tất nhiên cần đi qua chiến đấu t ẩ y lễ tương lai mới có cơ hội trưởng thành hắn phân phó nói chờ đông châu thế cục triệt để hỗn loạn thời điểm các ngươi cũng có thể tham dự trong đó dạng này mới có thể cấp tốc cuộc khởi nếu là có lấy giá vọng vậy liền to gan đi làm đi nam cung khiếu thiên nghe vậy thần sắc có chút kích động hắn là một tông c h i chủ kỳ thật cũng là có mình rộng lớn khát vọng muốn đem tông môn phát dương q u a n đ ạ i dưới mắt đạt được lao tổ đáp án hắn cũng chuẩn bị thi triển một phen quyền cước đã từng điều kiện không cho phép hắn làm như thế hiện tại cơ hội tới hắn con người lui ra vội vàng triệu tập chúng các lớn phong chủ thương thảo lâm diễn nhìn thấy hắn tối lui nằm tại trên ghế xích đu ngắm nhìn bầu trời từng có lúc hắn vừa xuyên qua tới lúc cũng là một bước một cái dấu chân trưởng thành có thể đến tình trạng này mặc dù cùng trường sinh thể thoát không ra quan hệ nhưng cũng là tại vô số kỳ nộ g cùng giết chóc bên trong không ngừng s ờ soạn lần mò đi tới trường sinh tông mặc dù có hắn cùng chó vàng chờ làm chỗ dựa nhưng cuối cùng không thể sinh ra ỉ lại rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn mới lạ hắn tạm thời không có ý định rời đi làm một cái phía sau màn nấu phân người cũng không tệ chờ trường sinh tông có thể một mình gánh vác một phương không muộn lại là nửa tháng trôi qua một thì kinh thiên tin tức quét sạch đông châu đông châu hai thành trung lập tông môn tao nộ diệt môn thủ đoạn cùng lúc trước những cái kia phụ thuộc vào đỉnh tiêm tông môn phụ thuộc thế lực không khác nhau chút nào trong lúc nhất thời vô số trung lập phái người tâm hoảng sợ sợ lần tiếp theo liền đến phiên chính mình người người cảm thấy bất an hạ cũng không ít thế lực tự hành liên hợp lại báo đoàn sửa ấm kia cố treo đầu lợi kiếm trị ý mới chậm lại không ít nguyên bản phái người nhìn chằm chằm nhà mình phụ thuộc thế lực tứ đại đỉnh tiêm tông môn trận t r o mắt không nghĩ tới hung thủ như thế phát rộ vậy mà đối trung lập phái ra tay cái này trực tiếp đem toàn bộ đông châu đẩy hướng m hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được xích huyết tông chẳng lẽ lại thực có can đảm bước lên như thế lớn phong hiểm sao vẫn là một người khác hoàn toàn kim t i ế m tông bên trong trong đại điện một trận một ngạc lão giả áo xanh thần s ắ c nghiêm trọng một hồi lâu mới mở miệng nói l a o ngũ để ngươi nhìn chằm chằm xích huyết tông động thái có cái gì phát hiện không có tên tia dáng người gầy gò ngũ trưởng lão vội vàng đáp lại nói hồi bẩm sư m i n h trong khoảng thời gian này ta thời khắc chú ý những tên kia cũng không phát hiện bọn hắn có hành động đại trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút vậy trừ xích huyết tông đông châu còn có ai có thể làm được chuyện này lại có ai dám làm chuyện này hãn dù sao bên trong không có một cái nào người tốt đều làm ộ t chút lệch r a ma tà đạo làm nhiều việc các người đây cũng chính là ta không hiểu địa phương hai thành trung lập tông môn cùng một thời gian bị diệt môn tuyệt đối là sớm có dự mưu lại đối phương quy mô còn không nhỏ lão giả áo xanh có chút đau đầu lại tiếp tục như thế đông châu ngoại trừ bọn hắn tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn đều phải chết sạch hắn có loại dự cảm bất tưởng bọn này trốn ở trong tối chuột tuyệt đối là đang nhu đổ lấy cái gì một khi thành công bọn hắn chưa hẳn sẽ không bị để mắt tới hắn nghiêm túc nhìn phía dưới mỗi người chỉnh trọng nói từ giờ trở đi tăng thêm nhân thủ chú ý những cái tia còn thừa trung lập phái tình hu tình huống khẩn cấp không thể chậm c h ễ rõ đám người tiếng đáp lại liên tiếp còn lại tam đại đ ỉ n h tiêm tông môn động tác cùng kim kiếm tông không như mà hợp dù sao chuyện này nếu là lại tiếp tục phát triển tiếp sẽ tạo thành dạng gì hậu quả còn không biết không biết mới là đáng sợ nhất chương bốn mươi liên minh trung lập đông châu bốn vực đụng vào nhau một chỗ vị trí một tòa bên trong tông môn nối liền không dứt có dòng người tiến vào bên trong phiến đá xây thành một mảnh trên đất trống lúc này đã có không ít người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nghị luận khắp khuôn mặt l ạ ưu sâu đang khi nói chuyện còn có lục tục người tới sân bại ở giữa minh chủ đến một thanh âm chuyển đến đám người vội vàng quay đầu ước chừng mười mấy người vây quanh một dáng người t r ắ n g kiện vai hùng bất phàm t r u n g nhân nhân mỗi một cái dậm chân ở giữa khí tức có chút tiêu tán khiến mọi người ở đây sinh ra lòng kính sợ đông châu ngoại trừ ngũ đại đ ỉ n h tiêm tông môn bên ngoài cũng không phải là không có ẩn tàng cờ giả cũng tỷ như hướng đông lai mười năm trước đó liền đã đột phá linh vương cảnh hậu kỳ đạt tới đỉnh phong chi cảnh núp trong bóng tối không người biết được chỉ vì chờ đợi một cái cơ hội bây giờ đông châu thế cục náo động chính là một cái vì chính mình tạo thế cơ hội đám người vội vàng hướng phía hướng đông lai hành lễ đông châu liên minh trung lập vẫn luôn tồn tại tụ tập cùng một chỗ cũng là một cái không thể coi thường lực lượng cường đại hướng đông lai chính là nhìn chúng điểm này nguyên bản là một cái nhất lưu tông môn tông chủ đông châu phát sinh như thế dung chuyển về sau hiện ra thực lực thuận lợi leo lên liên minh minh chủ vị trí hiện nay liên minh trung lập nhu cầu cấp bách một chủ tâm cốt một phần năm tông môn thế lực đã thần không biết quỷ không hay ở giữa bị xóa đi để còn lại trung lập tông môn làm sao không k i n h hoàng hướng đông lai thực lực đủ để dẫn đầu liên minh trung lập trở thành đông châu thứ sáu đại định tiêm tông môn tư cách bọn hắn tự nhiên ủng hộ cũng là cho tự thân một viên thuốc can thần đợi đến tất cả thế lực đại biểu đến đ chúng thấy tất cả mọi người không có dị nghị hướng đông lai đánh nhịp nói vậy thì tốt việc này không nên chậm trễ mỗi nhà tông môn riêng phần mình cung cấp tương ứng tài nguyên dựng trận pháp tiết điểm dùng cái này đến xác định vị trí truyền t ố n g nói xong hắn đưa mắt nhìn sang sau lưng một người mặc kim sắt trường bảo lão giả ôm quyền nói vậy liền phiền phức lý lão tên kia gọi lý lão l ã o giả chính là đông châu tiếng tăm lừng lây trận pháp đại sư cũng là trận pháp công hội hội trưởng từ hắn dẫn đầu công hội còn lại trận pháp sư có thể trong vòng ba ngày dựng lên truyền t ố n g đại trận hắn khách khí hướng hướng đông lai đáp lên nói minh chủ khách khí việc này liên lụy đông châu vận mệnh l a phu sẽ làm đem hết khả năng hắn cũng là một cái hành động phái dứt lời dẫn đầu còn lại công hội trận pháp sư dựa theo từng cái tông môn phương vị bắt đầu dựng trận pháp trận pháp sư bao quát luyện k h í sư chờ cũng là dựa theo hệ thống tu luyện phương hướng tiến lên lý lao tạo nghệ cũng là đạt đến linh vương cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn t ỷ như thi c h i ế n sát trận không trận các loại cho dù là ngang cấp cường giả cũng mười phần đau đầu cho nên cho dù là đi trận pháp nhất đạo thiên phú tu luyện không tốt cũng là có cơ hội trở thành siêu cấp cường giả cũng sẽ không so bình thường tu luyện đường tắt phải kém chỉ có thể nói đều có ưu khuyết có thể đem một con đường đi đến cảnh giới cao thâm n g i đều không phải là cái gì hời hợt hạng người l u y tại hải í lượng tài nguyên gia chỉ dưới trận pháp đã đang không ngừng kiến tạo chỉ cần ba ngày thời gian mỗi tòa tông môn liền có thể dựa vào trận pháp tiết điểm nhanh chóng truyền tống đến chỉ định khu vực bởi vậy tới làm đến cùng nhau trông coi thoáng chấp mắt thời gian ba ngày đã qua đại trận cơ bản đã kiến tạo hoàn thành lý lao xoa xoa mồ hôi chán ngựa không dừng v õ dựng trận pháp đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn nhìn xem kiệt tác của mình hắn hài lòng nhẹ gật đầu nếu là thôi động trận pháp có thể một khắc đồng hồ thời gian đến chỉ định khu vực có thể nói là cực kỳ khủng bố đông châu địa vực mặc dù chỉ là thanh huyền vực một phần tư mặt khối nhưng địa vực bao la chỉ bằng mượn tự thân tu vi cho dù là linh vương cảnh cường giả tốc độ cao nhất hạ cũng cần tốn hao mấy ngày mới có thể vượt qua có thể thấy được trận pháp cương đại nhưng liên minh trung lập trả ra đại giới cũng là mười phần to lớn mỗi tòa tông môn tối thiểu móc ra của cải một phần ba mới hoàn thành. tích lũy thế nhưng là một món khổng lồ hướng đông lai biết được sau cũng là đối lý lao một trận tán g dương có trận pháp này núp trong bóng tối địch nhân một khi xuất thủ chỉ cần dựa vào hộ tông đại trận tử thủ nghiêm phòng đợi viện quân vừa đến liền có thể vây quét đối phương đến lúc đó hắn người minh chủ này danh vọng liền có thể đạt đến đ ỉ n h phong đây chính là hắn m u ố n minh chủ thân phận cũng liền triệt để ngồi vững vàng đến lúc đó liên minh trung lập còn không phải hắn định đoạt nghĩ tới đây khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng ý cười lại qua hai tháng đông châu tựa như lại khôi phục bình tĩnh phán phất hết thể chưa hề phát sinh qua trường sinh tông bên trong tông chủ trên đình một đạo phong khoáng tiếng cười vang lên thanh â m như hồng l ô i có thể nghe ra được trong đó không che giấu được ý mừng nam cung khiếu thiên trong tiểu viện hàn toàn thân khí tức s ô i trào máy liệt cho dù là cưỡng ép thu liễm lại vẫn là có một tia t à n mạn ra h i ệ n nhiên là vừa đột phá dẫn đến linh lực trường không mất đi cân bằng trên người uy nghiêm càng sâu di vãng tu vi đã đột phá đến linh vương cảnh hậu kỳ chỉ cần hơi làm vững chắc cảnh giới dù là đối mặt linh vương cường giả tối đỉnh đều có thể đứng ở thế bất bại trường sinh tông lúc này mới xem như chân chính bước vào siêu nhất lưu tiêu chuẩn cách đỉnh tiêm tông môn chỉ kém linh vương cảnh trung hậu kỳ cường giả nội tỉnh liền nhìn l nam cung khiếu thiên tiếng cười cùng khí tức tự nhiên đưa tới vũ cùng đám người chú ý không bao lâu đám người liền đều tụ tập tại trong tiểu viện từng cái trong mắt toát ra vẻ hâm mộ lúc này mới qua bao lâu sư minh liền đã sau khi đột phá kỳ bọn hắn muốn đột phá đến trung kỳ còn muốn không ít thời gian dù sao luận chân chính thiên phú mà nói làm tông chủ nam cung khiếu thiên không thể nghi ngờ mạnh nhất dù là có được giống nhau tài nguyên tia tu hành tốc độ cũng không phải một cái t h ủ y bình tuyến t ư ợ n g sư minh chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp đã vượt qua tất cả nhất lưu tô môn có thể xưng siêu nhất lưu tiêu chuẩn có phải hay không hẳn là thừa dịp đông châu dung chuyển k u y ế t trương mấy người còn lại cũng là ôm ý tưởng giống nhau trường sinh tông yên lặng quá lâu là thời điểm triển lộ phong mang nam cung phiếu thiên trầm ngâm một lát sau trầm g ã i nói chúng ta bây giờ khiếm khuyết chính là hậu kỳ cường giả nội t ì n h mấy người các ngươi miễn cưỡng có thể làm thành trung kỳ đến xem nếu là có lấy hậu kỳ cường giả cho dù là đối mặt đỉnh tiêm tông môn chúng ta cũng không sợ cho nên ta dự định khuyết trương thế lực đồng thời tuyển nhận một chút khách khanh trường l a o gia tăng tông môn nội t ì n h đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thích hợp thà thiếu không đ u đám người nghe vậy đều là gật đầu nam cung khiếu thiên lời này không phải không có lý vẹn vẹn chỉ dựa vào mấy người bọn họ là không cách nào chống lên một cái tông môn nguyên bản những trưởng lão kia mặc dù bây giờ không thiếu tài nguyên nhưng thiên phú có hạn tiến bộ nhanh nhất cũng mới vừa đột phá thần nguyên cảnh nam cung khiếu thiên nhìn mọi người không có dị nghị đang muốn mở miệng một giọng dàn mua vang lên tông chủ lão già ta miễn cưỡng tính một người a chương bốn mươi mốt d i ễ tông đám người quay đầu nhìn lại một cái bộ dáng hèn m ọ n lao đầu đứng tại cách đó không xa yêu ớt mở miệng nói ngụy sinh kim một mặt vô tội không phải nói ta hiện tại là tông môn một phần tự sao mà lại còn là ngoại trừ mấy cái kia đại lao bên ngoài người mạnh nhất tông môn chuẩn bị chiến sự lại vì sao không đem ta tính đi vào đâu lao giả ta mặc dù bộ dáng xấu xí một chút tốt xấu còn có chút tác dụng đi cho hắn đều có chút cả sẽ không nam cung khiếu thiên bọn người nhìn thấy hắn sau đều là n h ữ n g mày là lao giả này mặc dù có chút dở hơi nhưng tối thiểu là một tôn nửa bức thần hoàn g cảnh a có hắn áp trận hậu cố vô ưu nam cung khiếu thiên điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ cười nói ngụy trưởng lao nói đùa sư huynh đệ chúng ta mấy người quen thuộc kém chút đem ngươi quên đi nhìn ta trí nhớ này ngụy sinh kim như là đã gia nhập trường sinh tông. cũng trực tiếp cho hắn một trưởng lao chức vị vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngụy sinh kim l ú n g túng gãi đầu một cái tiếp lấy nói ra, tông chủ dùng đến lao phu địa phương cứ mở miệng đừng nói là đông châu cho dù là thanh huyền vực cũng không có người làm gì được ta hắn một mặt vẻ ngạo nhiên bất quá cũng chưa nói k h o á c dù là có chân chính thần hoàn g cảnh cũng không làm gì được hắn ha ha kia đến lúc đó làm phiền ngụy trưởng lão nam cung khiếu thiên cười ha hả nói đã như vậy cái kia sư đ ệ nhóm riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng mấy ngày sau mỗi người đến chỗ của ta nhận lấy một cái nhiệm vụ hắn phảng phất một cái nở cờ mở miệng rõ đám người đáp lại sau đó rời đi đông châu tây vực một chỗ trong sa mạc đ ầ y trời cắt vàng bay múa tại chỗ sâu lại đứng vững vàng một mảnh màu vàng khu kiến trúc thủ hoàng sắc làm chủ sắc điệu cung điện san sát chính là liên minh trung lập bên trong hoàng sa tông hoàng sa tông thân là nhất lưu tông môn tại liên minh trung lập bên trong cũng là có một chỗ cắm rủi nhưng lồng năng lượng bên trên đã xuất hiện một vết nứt không khó phỏng đoán chỉ sợ là vừa rồi cái kia đạo tiếng nổ lớn tạo thành một thân ảnh chậm rãi bay lên không hoàng sa tông tông chủ là một người trung niên bộ dáng mặt chữ quốc người mặc trường b à o màu và nóng một mặt kinh nghi bất định tông môn cao tầng đều là bay đến phía sau hắn còn không đợi hắn mở miệng một đạo to lớn vô cùng màu đen cổ sáng hung hăng đánh vào trên đại trận vết rách càng phát ra mở rộng đồng thời mấy thân hình bao phủ tại dưới hắc bảo bóng người lơ lửng tại đại trận bên ngoài hoàng sa tông chủ sắc mặt đại biến một đạo lệnh bài bị h ắ n lạng yên b ó n nát lập tức quát to tất cả mọi người, sau lưng cao t ầ n g cao giọng nói bọn hắn rõ ràng sợ là đám kia làm cả liên minh trung lập sợ hãi người giật dây xuất thủ hiện tại chỉ cần bảo vệ đại trận chờ đợi cứu viện từng đạo khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ phóng thích mà ra, linh lực dâng trào toàn bộ rót vào trong đại trận áo bào đen người cầm đầu khỏe miệng treo lên một k i a khinh miệt từng đạo kinh khủng công kích hướng phía đại trận không ngừng manh ra đại trận lung lay sắp đổ phản p h ấ t sau một khắc liền sẽ sụp đổ liên minh trung lập hướng đông lai nghe được dưới tay người báo cáo sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh linh vương cảnh trở lên cường giả phân ra mười người theo ta truyền tống đến hoàng sa Tông. Thời gian dành giật từng dây, ai cũng không biết đối diện thực lực cụ thể nếu là trễ một bước kết quả thiết t ư ở n g không chịu nổi truyền thống trận mở ra phát ra trướng mắt mạch quang một cái hô hấp ở giữa vừa tối n h ạ t đi chỉ cần một khắp đồng hồ thời gian liền có thể đến người á o đen ánh mắt dần dần âm châm xuống không ngừng tăng lớn t h i công lại cho hắn một hồi liền có thể đánh phá cái này sát r u ộ n đen hoàng sa tông cao tầng từng cái trên mặt dính đầy mồ hôi thân thể như là run rẩy run run rẩy linh lực trong cơ thể đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa hoàng sa tông chủ tu vì dù là tại linh vương cảnh hậu kỳ hắn g cố h âm lanh thanh nhâm vang vọng tại hoàng sa tông đám người bên hai một đạo so với lúc trước còn kinh khủng hơn công kích đánh vào trong đại trận lập tức trận pháp sụp đổ vỡ vụn thành khối không được hoàng sa tông chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nổi giận gầm lên một tiếng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đối phương kiếm mấy tên người áo đen cũng không nói nhảm kinh khủng linh lực toàn lực phong thế giới từ tiếng h s kiên định tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía người áo đen đánh tới mấy tên người áo đen nhìn như không thấy linh lực màu đen vờn quanh quanh thân ngoại trừ người cầm đầu bên ngoài mấy người khác cùng hoàng sa tông đụng vào nhau vẹn vẹn vừa đối mặt hoàng sa tông cao tầng liền có mấy người bị xóa bỏ cái gì hoàng sa tông chủ muốn rách cả mí mắt đối diện bọn này người áo đen vậy mà đều là linh vương cảnh trung kỳ cường giả ngoại trừ chính hắn căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực ánh mắt hắn huyết hồng to lớn cắt vàng trưởng ấn hướng phía mấy người đánh tới chỉ gặp kia mấy tên người áo đen thân hình giao thoa kết thành một đạo chiến trận quả thực là gánh v ắ t một cách này hiển nhiên mấy người, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp khít, mấy người hợp lực phía dưới đối hậu kỳ cường giả đều có thể một trận chiến hoàng sa tông chủ không dám dừng lại bỗng nhiên muốn dựa vào liên miên bất tuyệt thế công đánh tan đối phương liên hợp không như mong muốn dù là hắn thân là hậu kỳ cường giả cũng vô pháp thời gian ngắn phá cục trọng yếu nhất đối phương còn có một người cũng không xuất thủ nhìn đối diện tư thế xem xét chính là người dẫn đầu thực lực so với mấy người kia chỉ mạnh không yếu hắn một khi gia nhập chiến cuộc tình huống liền đối với hắn mười phần không ổn tên kia dẫn đầu người áo đen trong lòng tính toán một phen khoe miệng quỷ dị cười một tiếng t h ấ p giọng chỉ dùng mình nghe gặp thanh â m nói kết thúc hắn một cái lắp mình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ không cho hoàng sa tông chủ thời gian phản ứng một con dính đầy vết máu bàn tay từ nơi ngực của hắn trôi ra hoàng sa tông chủ trong miệm phun ra một ngục máu tươi chậm dãi quay đầu nhìn xem trên mặt nổi cân xanh chật vật phun ra một chữ ngươi sau đó không cam lòng đã mất đi sinh cơ tên tiêu người áo đen thu về bàn tay nhẹ nhàng tại hoàng sa tông chủ trên quần áo lao lao rồi một chút quay đầu mặt không thay đổi nhìn về phía còn lại kinh hoàng luôn cuốn hoàng sa tông đệ tử cùng t r ư ở n g l a o mấy tên khác người áo đen đem đồ đao đưa về phía bọn hắn không cần một lát hoàng sa tông nổn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể m á u chạy thành sông trên người tinh huyết đã được thu thập người đầu linh cuối cùng nhìn bọn hắn một chút trao hỏi mấy người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa ngay tại người áo đen rời đi mười cái hô hấp về sau trong tông môn một đạo chương bốn mươi hai tuyết ảnh tông mười một đạo thân ảnh nhìn xem thây ngang khắp đồng hoàng sa tông tâm tình trong lòng thật lâu không cách nào bình phục hít một hơi thật sâu một lao giả nhìn qua hướng đông lai nói minh chủ hoàng sa tông chính là nhất lưu tông môn ngay cả bọn hắn vậy mà không cách nào kiên trì một khắp đồng hồ thời gian xem ra hung thủ thế lực xa so với chúng ta tưởng tượng càng khủng bố hơn n g h e vậy hướng đông lai trịnh trọng nhẹ gật đầu muốn cấp tốc đánh tan một tòa có hộ tông đại trận nhất lưu tông môn hắn thực lực không cần nói cũng biết cái này đại biểu cho dù là có trận pháp tồn tại trong bọn họ lập liên minh cũng vô pháp kịp thời trợ giúp nếu là đằng sau đối phương xuất thủ lần nữa chỉ sợ kết cục vẫn là đồng dạng vậy bọn hắn tân tân khổ khổ bố chi ra truyền tống trận pháp chẳng phải là tốn công vô ích rồi hướng đông lai trong lúc nhất thời cũng rơi vào t r ầ m mặc cho dù có được đ ỉ n h phong thực lực lại làm sao đối phương không được cái này khiến hắn rất là khó chịu phản phất một quyền hung hăng đánh vào trên đông sau một hồi chậm rãi mở miệm nói đối diện ý tại gi hoàng sa tông hết thẻ tài nguyên cũng không có mang đi đem hoàng sa tông chủ cùng môn hạ đệ tử an táng sau đem tài nguyên mang về liên minh thu này ta hướng đông lai thế tất yêu báo rõ đám người lĩnh mệnh sau đó hao tốn không ít thời gian đem hết thẻ xử lý thỏa đáng lần nữa thông qua truyền tống trận về tới trong liên minh hoàng sa tông diệt môn tin tức bị cùng là tây v ự c t ô n g môn truyền bá đến toàn bộ đông châu khiến cho mọi người lần nữa khủng hoảng âm thầm người giống như một thanh treo đầu cự kiếm bao p h ủ lại toàn bộ đông châu đại địa trường sinh tông cũng đã nhận được tin tức nếu là đổi lại đã tửng bọn hắn chỉ sợ cũng là một thành viên trong đó lúc này không giống ngày xưa loạn thế chính là thừa cơ quật khởi thời điểm nam cung khiếu thiên lại một lần nữa đem mọi người triệu tập ở cùng nhau hắn suy tư thật lâu quyết định không xa rời nhau hành động bởi vì hung thủ thực lực đến nay vẫn là một điều bí ẩn hắn không muốn mọi người mạo hiểm chuẩn bị cùng một chỗ hành động về phân đại bản doanh hắn đã sớm thỉnh cầu hoàng cậu căn bản không cần lo lắng hắn trầm giọng nói các vị sư đệ bây giờ đông châu thế cục ngoại trừ ngũ đại đỉnh tiêm tông môn bên ngoài còn có một trong đó lập liên minh thực lực tổng hợp cũng không kém bao nhiêu nhưng cũng không phải là tất cả tông môn đều gia nhập liên minh trung lập chớ nói chi là liên minh lực ngưng tụ cũng không cao chúng ta có thể b âm thầm cỗ thế lực kia nhân số tuyệt đối không ít nhằm vào chính là toàn bộ đông châu cái này mang ý nghĩa bọn hắn lại không ngừng hướng những tông môn kia độc thủ chúng ta cần phải làm là tại những tông môn kia gặp được nguy cơ thời điểm xuất thủ cứu vớt bọn họ đem nó đặt vào dưới trướng khuyết trương thế lực của chúng ta những cái kia đỉnh tiêm tông môn liền có không ít phụ thuộc thế lực chúng ta trường sinh tông như n g h ĩ phát triển tất nhiên cần thu phục một chút thích hợp tông môn mọi người đều là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu cái này không phải liền là bọn hắn làm cao tầm cho tới nay mộng tầm sao vậy chúng ta như thế nào xác định những tông môn kia lúc nào sẽ gặp gỡ đám người kia mà lại về thời gian có thể tới kịp sao nghe nói những tông môn kia thường thường không ngăn cản được bao nhiêu thời gian nam cung khiếu thiên tự tin cười nói ta đã hướng lao tổ muốn một kiện bà bối đưa tay năm ngón tay mở ra một viên linh châu xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là một viên toàn thân màu đen hạt châu loé ra rượu rượu hát mang đây là đám người nghĩ hoặc phẩm cấp tạm thời không biết nhưng nếu là lao tổ cho nghĩ đến tuyệt đối là trí bảo chỉ cần r ố t vào linh lực liền có thể dò xét toàn bộ đông châu tông môn ba động nếu như phát sinh kịch liệt năng lượng ba động như vậy cái này linh châu liền có thể chỉ dẫn chúng ta tiến về kinh khủng nhất là còn tự mang truyền t ố n g hiệu quả phát hiện kịch liệt năng lượng ba động đồng thời hạt châu mặt ngoài sẽ sáng lên điểm sáng màu trắng suy nghĩ khóa chặt điểm sáng về sau hạt châu sẽ bao trùm chúng ta sau cấp tốc phá vỡ không gian tới mục đích t khi một hơi lanh khí thanh âm không ngừng văng lên vũ c u n g nhịn không được sợ hay nói cái này chẳng phải là đại biểu cho chúng ta có thể trước tiên liền đổi tới chiến trường nếu như tốc độ đầy đủ nhanh đương nhiên nam cung khiếu thiên cười nói lao tổ ban cho đồ vật ta dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được tốc độ kia tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta ha <cười> việc này không nên chậm trễ ta cái này rót vào linh lực thôi động bao trùm đông châu địa vực ông một đạo h ắ t mang lấp lóe hạt châu chậm rãi ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy ba động từ nguyên địa khuyết tán ra tới vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông đợi c h ứ n g ba ngày hạt châu bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một c ô mánh liệt trói mắt qua mang đánh thức đám người sau đó tại châu thể bên trên hóa thành một hạt điểm sáng màu trắng giống như màu đ è n tinh không xuất hiện một viên sáng tỏ sao trời nam cung khiếu thiên quét mắt đám người một chút suy nghĩ nếm thử khóa chặt ngôi sao này hạt châu không ngừng xoay tròn mở rộng hình thành một cái lô đen. đ e một mọi người h cô n gái n biến ấ trung không thấy h đông nữa gì c niên thở dài một hơi nói sư tôn ngài nói gì vậy ngài đối liệu ra ta có ân lại tông môn đối với ta rất tốt ta đã rất thỏa mãn được xưng là nguyệt nhi tuổi trẻ nữ tử nghiêm nghị đáp lại tên t i a trung niên nữ tử có chút vui mừng còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm một đạo uy nghiêm giọng nữ vang vọng tông môn ai dám c a n đảm phạm ta tuyết ảnh tông một thân ảnh từ trong tông môn x u ố n g ra đập vào hư không phía trên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên tông môn không chỉ gặp mấy đạo người áo đen ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại trận bên ngoài toàn thân tản mát ra khí tức cấm lãnh kẻ đến không thiện tuyết ảnh tông chủ tâm đầu có chút nặng nề liên tưởng đến gần nhất đông châu phát sinh sự tình trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng các nàng tuyết ảnh tông cũng không gia nhập liên minh trung Lập, lại vị trí vắng vẻ. chỉ là nhị lưu tông môn hàng ngũ không nghĩ tới vẫn là bị để mắt tới phàm là bị đối phương để mắt tới tông môn đều không có kết cục tốt chỉ có diệt vong một đường theo thanh âm của nàng vang lên mấy đạo thân ảnh cũng từ tông môn các nơi xông ra trước kia tên kia đối thoại trung niên nữ tử thỉnh lính xuất hiện tông môn người mạnh nhất giờ phút này tụ tập cùng một chỗ cùng nhau nhìn qua kia mấy tên người áo đen mấy cái này người áo đen cũng không phải là lúc trước xuất hiện tại hoàng sa tông cái đám kia người có thể thấy được nó thế lực không thể coi thường nghĩ đến là căn cứ con mồi thực lực xứng đôi đem lối ứng cường giả tập sát nhóm người này ở trong người mạnh nhất chỉ có linh vương cành trung kỳ còn lần ạ i t này sơ đại nạn lâm đầu còn lại trưởng lão cùng tên kia trung niên nữ tử cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhất là trung niên nữ tử ánh mắt có chút tiếp hận nhìn về phía nguyệt nhi phương hướng tiêm mấy tên người áo đen cũng không dài dòng chỉ tốn một nén hương thời gian liền phá vỡ tông môn đại trận tựa hồ không bao lâu nữa tuyết ảnh tông trên dưới tất nhiên thây nang khắp đồng ngay tại song phương rằng co người áo đen đang m u ố n thống hạ sát thủ thời điểm trên bầu trời một đạo vòng xoáy màu đen chậm rãi hiện hiện chương bốn mươi ba vẫn mệnh một ít vòng xoáy bên trong mấy thân ảnh từ đó có chút chật vật đi ra chính là trường sinh tông một đ o à n người một người trong đó lung lay hỏa hồng s á t tóc khó chịu nói có chút say xa mấy người khác cũng có đồng dạng cảm thụ thật sự là cái này bảo vật tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn có chút phản ứng không kịp người ở phía trước bay hồn ở phía sau truy phía dưới nguyên bản rằng có hai nhóm người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem một màn này sau đó thần sắc khác nhau tuyết ảnh tông chủ cảm nhận được trước mắt đám người này trên thân cường hoành khí tức sáu người bên trong năm người khí tức đều không thể so với nàng yếu nhược còn có một người càng là nhìn không thấu chỉ sợ là trong sáu người mạnh nhất tồn tại xem tình hình cũng không phải là người áo đen cùng một bọn nếu là có thể lôi kéo đối phương mặt trận thống nhất còn có một chút hy vọng sống kiếm ấy tên người áo đen thì là cảm thấy đột nhiên xuất hiện đám người này khí thế hùng hồn xử lý bất đương có lẽ là một cái biến số vũ cùng nhìn thấy này quỷ dị không khí sau nhịn không được gãi đầu một cái ánh mắt liếc nhìn một vòng chuyển hướng mấy tên người háo đen rêu rêu nói nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt giống như cũng chả có gì đặc biệt trong đó một tên người háo đen lạnh g i ọ n g đáp lại các hạng ư ờ i nào chúng ta làm việc mong rằng chớ có nhúng tay n h a ta liền nhúng tay làm sao nhỏ người căn ta a vũ cùng móc móc lỗ thai vẻ mặt khinh thường người một tên khác người háo đen ngữ khí sâm nhiên mang theo nộ khí gàn tương chữ các h ạ n ế u như chấp mê bất ngộ chưa chắc có thể gánh chịu lên hậu quả uy hiếp ý tứ rất rõ ràng ô có hậu quả gì không đại gia ta cũng rất là hiếu kỳ không bằng nói nghe một chút vũ còn g vẫn là một bộ vô s ỉ bộ dáng không để ý nói ha ha người áo đen khép cười một tiếng minh bạch đối diện là hướng về phía bọn hắn tới cũng không cần phải nhiều lời nữa mấy người toàn thân khí tức buộc phát ra một cô cường đại uy áp tràn ngập trong sân tuyết ảnh tông bọn người kêu lên một tiếng đau đớn cỗ khí tức này đối với các nàng tạo thành áp bách vẫn là mười phần to lớn nhưng trong mắt nhao nhao lộ ra ý mừng mới xuất hiện sáu người này cùng bọn hắn là một cái chiến tuyến tông môn cố gắng được cứu rồi vũ còn thấy thế run run người một cô càng thêm quần bá khí tức phóng thích mà ra xua tán đi những người kia khí thế vẫn không quên kêu gào nói liền cái này ta còn tưởng rằng đang yêu đâu câu nói này vẫn là lần trước nghe hoàng cầu nói cảm thấy mười phần b a khí còn mang theo trào p h ú n g ý vị thế là muốn tự mình thể nghiệm một phen quả nhiên loại tư vị này thật rất thoải mái học phế đi kiếm ấ y tên người áo đen lướt nhau đều là nhìn ra riêng phần mình ánh mắt bên trong vẻ kia rẻ sau đó lặng yên không một tiếng động nhẹ gật đầu mấy người ở giữa tựa hồ i nhiều hơn một cô liên hệ tựa như một thể mấy người hoàn toàn không để ý tới những người còn lại ở đây hóa thành mấy đạo hát mang liền xông về vô cùng. cùng xứng sở như thế dũng sao lập tức liếm liếm q u o e miệng móc ra một thanh cùng hắn thân hình cao to lớn trường đao mang theo vô tận uy thế hướng mấy người lực bổ xuống trường đao toàn thân huyết hồng sắc phối hợp linh lực màu đỏ như là thiêu đốt h ỏ a diễm vừa y cầu lực trùng kích mười phần Đúng. đạo đao đen đồng đỉnh đầu đạo rộng mười trượng, dài trường mười trượng, trường trượng hư trường ảnh hướng mấy người chém tới. Mấy tên người áo đen vào lúc này thấy chết không sờn, trên thân bọn bên trên ngưng tụ thành Một mười mười mấy chém mấy một một tới, thấy chết thời toát Tại tụ áo vào ra hư dài hắc khí. họ lúc cô toàn thân bao phủ hắc khí trong không khí phát ra suy suy tiếng vang lại không ngừng hụ thực giữa thiên địa linh lực nam cung khiếu thiên bọn người thấy cảnh này thần s ắ c lập tức trịnh trọng xuống dưới cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị hư ảnh cho bọn hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác đao khí trong chớp mắt liền đi tới hư ảnh trước mặt chỉ gặp vô ý thức có chút nâng lên trường mâu nằm ngang ở trước mặt liền tùy tiện chống đỡ sung kích giang có mấy hơi về sau đám người tựa hồ nhìn thấy hư ảnh hốc mắt chỗ hai đoàn hú hỏ hơi n ú c nhích một chút hắc khí chấn động đao khí bông tiêu tán vũ cùng khẽ di một tiếng không ngh hắn không tin tả vận chuyển toàn thân linh lực dùng sức vung ra mấy đạo so với lúc trước uy thế càng sâu đào khí làm cho người khiếp sợ là cái bóng mở kia không còn bị động phòng thủ mà là chủ động xuất kích trong tay trường mâu mang theo sắc bén vô cùng x é rách chi ý liên tục chọc lấy mấy lần đào khí giống như giấy mỏng bị tùy tiện x é rách trường mâu dư vi thẳng tiến không lùi tiếp tục đâm hướng vũ cổng vũ cồn g vội và ngăn cản vẫn là bị đánh l u i mấy c h ụ c trượng nam cung khiếu thiên mấy người kinh ngạc nhìn về phía kia mấy tên người áo đen phải biết vũ cổng mặc dù vẫn là sơ kỳ tu vi nhưng đối đầu với trung kỳ chí ít có thể giữ cho không bị bại b tay t kia cầm r ư ờ nhưng g mâu ả h thừa c vào lúc này một đầu thanh long đột ngột ngăn tại trước người hắn không ngừng cùng bóng mâu chiến đấu nhìn lại một tình thương, cầm trong tay trường thương chính xa xa chỉ vào vị trí của chỗ hắn không cần nhiều lời một tình thương xuất thủ tương xứng người háo đen không nói một lời nhưng trên người hắc khí càng thêm nồng nặc khí tức cũng đang không ngừng kéo lên vũ cùng cũng không đoái hoài tới mặt mũi hướng về phía nam cung khiếu thiên bọn người hô to một tiếng còn không xuất thủ liêu hải long bước ra một bước hai tay nhẹ nhàng đánh ra một trường mười mấy đạo bóng mâu liền hóa thành hư vô ba người khó khăn lắm chiến bình cái k i a q u ỷ dị hư ảnh chiến đ ấ u kéo dài đến một khắp đồng hồ mấy tên người áo đen đồng thời phun ra một ngụm máu tươi khi t h ế trong nháy mắt h ề v ạ i xuống tới xem ra triệu hoán cái này hư ảnh đối bọn hắn gánh vác cực lớn vũ cùng mấy người lướt nhau ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng mặt ngơi máu lại dày cuối cùng vẫn là bị bọn hắn mải chết Cho loại dù là t ì ngay h h u ố n này cũng không người đen thấy háo lộ r một nam thiên thể t kia hãi, khiếu người sợ nhìn h nếu cung bọn là có ấ bọn bao hắn phụ tại dưới Liền sẽ phát hiện, tại hắc ánh phát không hề khí. mắt. mắt lúc bào bận này tràn trong ngập khí. Ngay tâm tử sẽ vũ cùng bọn người coi là liền muốn chiến thắng thời điểm cái tiêu đạo lung lay sắp đổ hư ảnh tại mắt trần có thể thấy n g ư n g thực hắc khí ngốc trời thực lực đại trướng hoàn toàn đem bọn hắn khí thế ép xuống trong tay trường mâu mũi thương bên trên tán phát ra kiên quyết khiến cho ra trên người đều có chút nói nói không g i m tưởng tượng nếu là hướng bọn họ đâm tới rất có thể sẽ bị xuyên thủng muốn làm được loại trình độ này không có linh vương cảnh hậu kỳ thực lực căn bản là không có cách làm được nói thì chậm khi đó thì nhanh hư ảnh thình lình huy động trường mâu khóa chặt vũ cùng mấy người không có tránh né không gian không được mấy người sắc mặt đại biến cái này một mâu nếu là chứng thực mấy người bọn họ liền thành mức quả chỉ tới kịp hô một tiếng sư minh cứu mạng chờ đợi tử vong phụ xuống kiếm ấ y tên người áo đen tại hư ảnh vung ra một kích kia về sau đồng thời rơi ngã xuống đất hóa thành một mịn lại là lấy mạng đổi mạng đấu pháp đối phương liền không có nghĩ tới còn sống rời đi ngươi dám đặt vào dưới trướng nam cung khiếu thiên muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí tức không giữ lại chút nào quét sạch thiên địa cường đại uy áp khiến trường m â u thế công cũng hơi dừng lại một lát nam cung khiếu thiên rút ra bên hông trường kiếm điên cồn g rót vào linh lực trói mắt thanh mang lấp lánh quanh mình không gian một đạo chỉ có nửa trượng lớn nhỏ kiếm khí vạch phá không khí hướng m u i thương chém tới â m ầm ngay tại khoảng cách vũ cồn g bọn người cách đó không xa lúc đụng nhau lực tàn phá kinh khủng hình thành vô tận khí lãng đem đẩy trời tuyết bay đều thổi tản tạo thành một cái ngắn ngủi khu vực trên không một tình hô mấy người lưng nhau trong mắt còn có chút kinh hồn không chừng còn kém một chút như vậy liền muốn ở ra dám đương đ ô n g tuyết một lần nữa rơi vào trên người thời điểm hết thể mới bình tĩnh trở lại nam cung khiếu thiên lo lắng nhìn bọn hắn một chút l ò n g vẫn còn sợ hay nói sư đ ệ không có sao chứ vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra áp trận hắn đều có chút phản ứng không kịp trước khi chết phản công quả nhiên đáng sợ vũ cùng tức giận kém chút l i ề n cát ngươi cứ nói đi một k i n h thương cũng không nhịn được mở miệng sư h u n h lần sau động thủ nhanh lên liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói hắn đều mở miệng nói chuyện có thể thấy được vừa rồi tình hình đến cỡ nào nguy cấp liễu hải long cũng là lặng yên chạm nhẹ một thanh phía sau xúc tu ướt át hiện nhiên bị bị hủ không nhẹ mồ hôi lạnh chảy r ò n g ha ha nam cung khiếu thiên một mặt cười làm lành ă n ủi lần sau nhất định phía dưới tuyết ảnh tông chủ bọn người ngơ ngác nhìn chăm chú lên vừa rồi liền muốn xóa bỏ các nàng người áo đen cứ thế mà chết đi tuy nói quá trình có chút kích thích nhưng tối thiểu tông môn bảo vệ không phải đa tạ các hạ cứu ta tuyết ảnh tông tuyết ảnh tông chủ trịnh trọng vô cùng nói đạo thanh em này cũng đánh gãy nam cung k i ế u thiên ở giữa đối thoại quay đầu nhìn về phía phía dưới người lấy lại tinh thần chỉ gặp hắn ho nhẹ một tiếng chấm r ta chính là trường sinh tông tông chủ nam cung thiếu thiên những này là sư đệ sư mội của ta tuần tra đến các ngươi gặp nạn c ố ý đến đây cứu viện các ngươi nghe vậy phía dưới đám người thần sắc xứ sở trường sinh tông chưa nghe nói qua chẳng lẽ lại là liên minh trung lập phải tới chỉ có phía dưới tên kia gọi nguyệt nhi tuổi trẻ nữ tử thần sắc chấn động trường sinh tông không phải là công tử trong miệng cái kia trường sinh tông vị này cô gái trẻ tuổi chính là lâm diễn lúc trước tại hàn sương thành ngoại tình gặp k i a đối liêu ra trong tỷ bội thị l i u thanh nguyệt mang về tuyết liên hoa sau ngựa không dừng vó chạy về tuyết n g u y ệ t thành cho nàng phụ thân chữa bệnh về sau tại một lần dưới cơ duyên x ả o hợp bị bây giờ sư tôn cứu sư tôn của nàng gặp thiên tư bất phàm thế là mang nàng trở về tuyết ảnh tông chưa từng nghĩ liền gặp cái này việc sự t ì n h tuyết ảnh tông thận trọng do hỏi xin hỏi các hạ là liên minh trung lập người sao đa tạ chư vị còn xin thay ta hướng liên minh gửi tới lời cảm ơn sau đó cung kính thi lễ một cái nam cung khiếu thiên bọn người xức sở cái gì chúng ta làm sao lại thành liên minh trung lập người uy các ngươi chớ có nhận lầm chúng ta là trường sinh tông không phải liên minh trung lập vũ còn g vàng giải thích. Ta hiểu, tuyết ảnh tông vội hiểu, nói, liên thành ảnh chân thích. Ta tuyết chủ muốn i n h t r n trường sinh tông nha, cùng g lập ta hiểu. u Phúc. Vũ m thổ huyết này nương môn đầu không dễ dùng làm a còn muốn tiếp tục giải thích lưu vân thói quen lau một cái sợi dâu khẽ cười nói tông chủ hiểu lầm chúng ta là trường sinh tông độc lập tồn tại cũng không thuộc về liên minh trung lập tuyết ảnh tông chủ sắc mặt xấu hổ trong lòng thầm mắng mình đầu ó c h e o giới cười nói thật có lôi là ta hồ đồ rồi mặc kệ như thế nào quý tông â n tình ta tuyết ảnh tông khắt trong tâm khảm nếu có phân phó không dám không theo nam cung k i ế u thiên mắt thấy thời cơ chín muồi t r ê n lời nói không dối gạt các vị ta trường sinh tông một mực ở vào nửa ẩn thế trạng thái lần này đi ra ngoài là muốn thi triển một phen quyền cước tráng đại tông môn lần này cứu các ngươi cũng là kế hoạch một bộ phận người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta trường sinh tông tráng trí l a n g vân thể phải đăng đỉnh cái này đồng châu thậm chí thanh huyền b ự c chi đ ỉ n h nói chuyện đồng thời trên thân khí chất biến vô cùng sắc bén như muốn đâm rách vân tiêu dừng một chút lại nói nếu là quý tông nguyện ý gia nhập ta trường sinh tông dưới trướng ta có thể cam đoàn tương lai chỉ cần chúng ta trường sinh tông vẫn còn vô luận xảy ra chuyện gì định hộ các ngươi chu toàn phía dưới tuyết ảnh tông chủ bao quát cái khác cao tầng thần sắc biến đổi trong mắt mang theo suy nghĩ c h i sắc thần n i ệ m không ngừng câu thông chỉ gặp một người truyền âm nói tông chủ việc này quá lớn không thể tùy tiện quyết đoán việc quan hệ ta tông môn vận mệnh thậm chí có một người trực tiếp đương đạo tông chủ bọn này tự xưng trường sinh tông người trong lòng khó lường nói thật dễ nghe nhưng người nào biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì khó mà nói làm mưu đồ ta tông tài nguyên nội t ì n h liêu thanh nguyệt sư tôn trầm tư thật lâu chăm chú truyền âm cho tuyết ảnh tông chủ đạo tông chủ ta nhìn đối phương cũng không hạ ý thực lực cường đại nhất là cái tia trường sinh tông chủ thâm bất khả、chắc. nếu thật là lòng mang ý đồ xấu chúng ta tự hỏi cũng ngăn cản không nổi đối phương không cần thiết cùng chúng ta dùng loại thủ đoạn này ngay tại tuyết ảnh tông chủ tại làm đấu tranh tư tưởng không có kết quả lúc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên tông chủ đệ tử cả gan một lời gia nhập trường sinh tông t r ă m lợi mà không có một hại mong rằng tông chủ châm trước m ở miệng chính là l i ê u thanh n g u y ệ t ánh mắt mọi người bị nàng hấp dẫn tới một cao tầng trưởng lão nổi giận nói ngươi ra sao thân phận bực này trường hợp không tới phiên ngươi đến xem bảo nguyện nhi đừng muốn nói vậy liễu thanh nguyện sư tôn cũng là có chút ngoài ý muốn nhà mình đệ tử vì sao lúc này xuất hiện bình thường biểu hiện cũng không phải dạng này nàng cũng không phải là trách cứ đệ tử mà là dùng loại phương thức này khía cạnh giữ gìn liêu thanh nguyệt sợ nhận trách phạt tuyết ảnh tông chủ cũng là có chút ngoại ý muốn nhìn đối phương một chút cái này đệ tử trong môn thiên phú có thể xưng số một liền ngay cả nàng đều là ký thác kỳ vọng nghi ngờ nói ngươi lại nói nói là gì liêu thanh n g u y ệ t nghĩ nghĩ hướng nam cung khiếu thiên khẽ hé môi x u n nói xin hỏi lâm diễn công tử cùng quý tông ra sao quan hệ nam cung khiếu thiên cả đ á m quá sợ hãi cái gì đối phương nhận biết lão tổ còn gọi thẳng tên lúc này thăm dò tính hỏi chính là ta trường sinh tông lão tổ tiểu cô đương ngươi cùng nhà ta lão tổ là quan hệ như thế nào liêu thanh nguyệt kinh ngạc mặc dù đoán được lâm diễn thân phận bất phảm nhưng cũng không nghĩ tới là một tông lão tổ trách không được c h ẳ n g lại nói ta cùng lâm tiền bối một lần tình cờ quen biết vội vàng từ biệt không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải hắn chỗ tông môn vốn là muốn xưng hô công tử nhưng thân phận chính là một tông lão tổ nói như thế có chút không hợp thích lắm thế là đổi giọng tiền bối trường sinh tông một đoàn người giật mình nghĩ đến là trước kia lão tổ ra ngoài du lịch thời điểm kết bạn văn bối nguyện nhi nàng sư tôn có chút hoang mang đồ đệ của nàng lúc nào nhận biết bực này đại nhân vật trước mắt tông chủ thực lực liền kinh khủng như vậy vậy bọn hắn lao tổ lại phải là bực nào tu vi chương bốn mươi năm thất khiếu linh lương tâm nam cung khiếu thiên một đoàn người trên mặt đều là hiện hiện một vòng ý cười sự tỉnh thuận lợi ngoài ý liệu tuyết ảnh tông chủ sở dĩ đồng ý thứ nhất nếu không phải đối phương hiện tại các nàng đã chết thứ hai trường sinh tông chỗ cho thấy thực lực thâm bất khả chắc không nói vũ c ù n g bọn người liền không thua gì thực lực của nàng nam cung khiếu thiên một kiếm kia phong tình rõ mồn một trước mắt ít nhất là hậu kỳ thậm chí càng mạnh chớ nói chi là còn có một vị lão tổ cấp tồn tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tăng thêm đối phương nói lần này xuất thế muốn đăng đỉnh đồng châu thậm chí thanh huyền vực chi đ ỉ n h Dạ tâm chi lớn nếu không có tướng xứng đôi thực lực nàng là không tin tu luyện tới người ở cảnh giới này lại có mấy cái là kẻ ngu ha ha nam cung khiếu thiên phải mãi cười to cất cao giọng nói như vậy từ giờ trở đi chúng ta chính là mình người có cái gì chuyện không giải quyết được cứ việc thông chi chúng ta dứt lời vứt cho đối phương một cái truyền âm phụ có thể vượt qua xa xôi khoảng cách tiến hành câu thông là lao tổ lúc trước cho bọn hắn một đống tài nguyên bên trong tìm tới tuyết ảnh tông chủ cũng lộ ra vẻ t ư ơ i cười đã bảo vệ tông môn vừa tìm được một cái chỗ dựa có thể nói s o n g hỉ lâm môn chúng ta liền không làm ở lâu chuẩn bị trở về tông lần sau chuyên môn tạo dựng một cái truyền tống trận pháp thuận tiện lui tới nam cung hiếu thiên nhìn sự tình thuận lợi giải quyết thế là chuẩn bị đi đầu trở về tông môn tông chủ đại nhân có thể hay không cho phép ta cùng một chỗ đi theo các người trở về bãi kiến lâm tiền bối liêu thanh nguyện tỉnh cầu nói nam cung hiếu vung tay lên không để ý tự nhiên có thể nghĩ đến lao tổ nhìn thấy ngươi cũng sẽ rất kinh ngạc đi ha ha liêu thanh n g u y ệ t hướng tuyết ảnh tông chủ h ò a sư tôn bái biệt về sau đi vào trường sinh tông bọn người bên cạnh thân hạt châu màu đen lần nữa hóa thành một đạo l ô đen liền chuẩn bị bắt đầu truyền t ố n g hạt châu đã có thể khóa chặt vị trí tiến hành truyền t ố n g còn có thể thiết lập ban đầu điểm truyền t ố n g thuận tiện đường về suy nghĩ k h ẽ động liền có thể hoàn thành tương đương với một khóa trở về thành đ ặ t ở tu luyện giới thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bà bối ngay tại lỗ đen co vào một máy mắt một đạo hạt ảnh hiệm lại càng hiểm kịp thời nhảy vào trong đó đám người xem x nam cung khiếu thiên bọn người hầu nghi nhìn chằm chằm hắn con hàng này truyền tống tới sau liền không thấy t ă m hơi rất khó làm cho người không sinh ra hoài nghi tăng thêm lúc trước hắn á n cũ có lý do suy đoán đối phương bệnh nghề nghiệp phà b ả o nhất là như thế một nữ tính làm chủ t ô n g môn bị đ á m thực n g ư ờ i như vậy nhìn chằm chằm cho dù là ra mặt dậy như tưởng thành ngụy sinh kim cũng là mặt mò đỏ ửng điểm nhiên như không có việc gì trái chú ý phải nhìn hát mang loại lên lô đen t r ầ m rãi con bế tại tuyết ảnh tông ánh mắt kinh hai bên trong biến mất không thấy gì nữa đây là bảo vật gì lại có thể không tá trợ truyền t ố n g trận pháp tiến hành xuyên thẳng qua chưa từng nghe thấy không xong tông chủ trong môn không thiếu nữ đệ tử quần áo không thấy một thanh âm tiếng vọng tại cả tòa trong tông môn trường sinh tông bên trong khi mọi người từ trong lỗ đen lúc đi ra ngụy sinh kim đã không thấy tung tích hiển nhiên trốn mất vũ cùng thấp giọng mắng ta dám dùng nhân cách của ta cam đoan lao già này tuyệt đối không có làm chuyện tốt mới chạy nhanh như vậy khẳng định là có tật giật mình lao già họng h ẻ m rất xấu một mực chưa từng mở miệng ngọc linh lung khinh miệt liếc mắt nhìn hắn không mặn không nhặt nói ta làm sao không biết ngươi chừng nào thì có nhân cách a cái này bị đội á khẩu không trả lời được vũ cùng giận ma không dám nói gì tùy tiện tìm cái cớ sám xịt chạy nhìn thấy v ũ cùng kinh ngạc nam cung khiếu thiên tâm tình thật tốt hướng phía liêu thanh nguyệt nói liêu cô nương xin mời đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp lao tổ t ố t làm phiền tông chủ đại nhân lâm diễn hoàn toàn như trước đây tại trong tiểu viện bày nát nhắm mắt dưỡng thần nghe được động tĩnh ngoài cửa sau đá đá bên chân lớn hoàng c ầ u lớn hoàng c ầ u nện bước lục thân không nhận bộ pháp dẫn đầu mở t ố t cửa lao tổ ta có việc cầu kiến cách thật xa nam cung khiếu thiên liền cung kính hô vào đi cửa không khóa lâm diễn thanh âm quen thuộc từ trong sân chuyền g a được rồi nam cung khiếu thiên mang theo liễu thanh nguyệt đi vào trong bệnh việ đầu tiên là vô vô lớn hoàng cầu mưng ngựa sau đó đi đến lâm diễn trước mặt đứng thẳng t ắ p liêu thanh nguyệt nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu lâm diễn sau nhãn tình sáng lên vui vẻ nói công tử hồi lâu không thấy tiểu mội thường xuyên lẩm bẩm ngươi đây lâm diễn mở mắt ra khẽ cười nói liêu cô nương hết thể vừa v ẫ n rất tốt lệnh tồn tổn thương khá tốt nắm công tử phúc hết thể không việc gì không nghĩ tới công tử lại là trường sinh tông lao tổ tiểu nữ mạo phạm liêu thanh n g u y ệ t cảm kích nói không sao hết thể đều là duyên vận hữu duyên tự sẽ gặp lại người thiên tư bất phàm tương lai thành tựu không thể đón trước lâm diễn quét mắt l i u thanh nguyện ta còn xin công tử cáo chi tiểu nữ tuy nói tư chất thượng dai nhưng cũng không tính là bất p h ả m nhưng vì sao có thể có như thế đánh giá liêu thanh nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút lâm diễn không có mở miệng còn lại liền giao cho đã sớm ở một bên kích động lớn hoàng cầu tới nói lớn hoàng cầu sờ lên cái mũi một bộ thần côn bộ giang nói ta xem ngươi x ư ơ n g quốc thanh kỳ là nhất đại tu luyện kỳ tài tương lai tất có một phen hành động nếu là có ta chỉ đạo tương lai đều có thể nói chuyện đồng thời không khỏi giơ lên đầu một mặt cao thầm mặt chắc liêu thanh nguyện thần sắc không khỏi xưng sờ cái này lớn hoàng cầu nói muốn dạy dỗ ta dù sao nàng tu vi yếu đuối không cảm giác được đối phương cường đại chỉ coi là lâm công tử nuôi linh sủng đang nói mê sảng không thể coi là thật thế là phối hợp nói t ố t vậy làm phiền chó tiền bối lớn hoàng cầu nhìn đối phương hứng hở tựa hồ không có đưa nó để ở trong lòng trung điệp ho một tiếng sau đó ánh mắt liếc về phía nam cung khiếu thiên nam cung khiếu thiên h i ể u ý vội vàng nói liệu cô nương chớ có khinh thị hoàng cầu tiền bối có thể bị nó chỗ tán thành tư chất của ngươi tất nhiên không giống bình thường gặp trường sinh tông chủ nói đến hoàng cầu tiền bối thời điểm mặt mũi tràn đầy kinh ý liễu thanh nguyện trong lòng run lên có thể để cho một tông chi chủ như thế đối đãi xem ra là mình khinh thường thiên hạ chó chó không nhìn tướng mạo nước biển không thể đo bằng đấu lập tức thi lễ một cái lần nữa nói ra cậu chó tiền bối chỉ điểm chỉ gặp lớn hoàng cầu thần côn bản sắc tái diễn lời nói bên trong coi chuyện nói ngươi có một viên linh lung tâm nha liêu thanh nguyệt không hiểu nghi ngờ nói còn xin tiền bối chỉ ra lớn hoàng cầu gật gù đắc ý chậm lo l n g nói ngươi chính là thất khiếu linh lung tâm trên bản chất chính là trên trái tim có bảy cái động nhưng vừa vặn chính là những này động g a o phó ngươi người khác chỗ không có đặc tính mỗi một cái động đều có nó đặc hữu công năng thì như ngươi là có hay không phát giác ngươi tu luyện đối với những cái kia đối với thường nhân tối nghĩa khó hiểu công pháp một điểm l i ề n thông còn có phải chăng gặp được nguy cơ lúc có thể chính xác đánh giá ra hóa giải phương pháp lại có chính là của n g ư ơ i giác quan thứ sáu có thể sớm dò xét đến nguy cơ tiến đến đây đều là ngươi thể chất đặc thù giao phó năng lực của ngươi tu hành giới nguy cơ từ phía một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu năng lực của ngươi vận dụng thỏa đáng tương lai tiền đồ vô lượng nó liên tiếp trả lời nghe được liễu thanh n g u y ệ t sửng sốt một chút nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như thật sự là chuyện như vậy tia chiếu hoàng cầu lời nói mình có được cường đại như thế thể chất quật khởi con đường xa so với thường nhân muốn dễ dàng rất nhiều kêu mang ý nghĩa nàng thật sự là thiên mệnh người chương bốn mươi sáu thần nguyện hoàng triều đại hoàng nói không sai lâm diễn rốt c ụ c mở miệng lần nữa đã từng có một danh s ư n g thiên tâm nữ đế cường g i ả chính là loại thể chất này sự cường đại của nó không thể nghi ngờ sở dĩ để đại hoàng nói rõ với ngươi đó là bởi vì thiên tâm nữ đế truyền thừa tại nó trong tay liêu thanh nguyệt há to miệng hắn đoán được loại thể chất này có lẽ rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này đường đương nhất đại nữ đế vậy mà cùng với nàng là giống nhau thể chất tiểu cô nương không phải ngươi bái ta làm thấy tốt dạng này ta đem truyền thừa ban cho ngươi cũng liền danh chính ngôn thuận lớn hoàng cầu hướng dẫn từng bước nói cái này liêu thanh nguyện không nghĩ tới lớn hoàng cầu vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao cường đại như thế truyền thựa phóng tới ngoại giới đừng nói bãi sư chính là nhận chó làm cha đều sẽ không chút do dự tiếp nhận đa tạ tiền bối ý đẹp ta đã có sư tôn sợ là không có cái này phúc phận câu nói này mười phần chân thành tuy có chút t i ế c đối nhưng không có quá nhiều không bỏ bản này liền không thứ thuộc về nàng lớn hoàng cầu dùng sức v ô vỗ tay chó tán thường nói không hổ là có được linh lung tâm kỳ nữ quả nhiên không phải tầm thường một đạo lưu quan g tại liễu thanh nguyệt ngây người trong nháy mắt bay vào nàng t ứ c hải một bản vô cùng tối nghĩa huyền ảo công pháp c h ầ m rãi bồng bềnh tại trên t ứ c hải khe đung đưa liễu thanh nguyệt chỉ cảm thấy môn công pháp này cùng nàng ở giữa có một loại không h i ể u liên hệ tựa hồ là vì đó chế tạo riêng cho dù nàng tâm tính vượt qua thường nhân nhưng vẫn là không che giấu được kia tia ý mừng thật sâu hướng lớn hoàng c ầ u thi lễ một cái đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân ha ha dễ nói dễ nói chỉ hy vọng tương lai ngươi chớ có cô phụ thiên tâm nữ đế suốt đời đoạt được tâm huyết n a m cung khiếu thiên hợp thời mở miệng nói lão tổ hoàng cầu thiên bối liêu cô nương chỗ tuyết ảnh tông bây giờ thuộc về ta tông phụ thuộc thế lực cũng coi là người mình như thế rất tốt lớn hoàng cầu hài lòng nhẹ gật đầu bây giờ trường sinh tông liền có ba tên thiên tư phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là đứng đầu nhất đ ệ tử còn có ba vị kém hơn một chút mộ dung phong bọn người nếu như chờ đợi bọn hắn trưởng thành t r i n h chiến đại lục thời điểm kia là cỡ nào cảnh tượng chập chập chập lớn hoàng cầu không hiểu đều có chút mong đợi xích huyết tông tông chủ đại điện bên trong xích vô thiên thoáng có chút âm ngồi ở vị trí đầu phía dưới một người áo đen có chút khẩn ngươi nói là p h ả i biến đi ra người có một tiểu đội nghi là nhiệm vụ thất bại chết rồi s í c h vô thiên thanh nhâm bằng lãnh vâng tông chủ căn cứ phân phó của ngài gần nhất chúng ta chu diệt không ít trung lập tông môn p h ả i đi bắc địa một đội nhân mã thiêu đốt linh lực thi triển bí thuật chết bất đắc kỳ từ mà chết thiên tiêu người áo đen thận trọng nói ồ s í c h vô thiên ngữ khí hơi kinh ngạc cái tiêu tiểu đội mặc dù thực lực không mạnh nhưng xóa bỏ nhị lưu tông môn không đáng kể chớ nói chi là thi triển đại nhân ban cho bí pháp coi như đụng tới linh vương cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc sẽ bại không nghĩ tới tại chỉ là bắc địa thất thủ ngươi cũng đã biết là cái nào tông môn s í c h vô thiên truy vấn người áo đen nghe vậy có chút nơm nớp lo sợ giọng nói có chút r u n r ú dày thuộc hạ không biết hết thể hành động đều là tiểu đội căn cứ riêng phần mình d o xét lại hành động chuyện đột nhiên xảy ra cái k i a tiểu đội tin tức cũng không truyền đạt đi lên s í c h vô thiên chầm tư một lát băng lanh phun ra một câu cha tốc độ nhanh lên nữa chầm thêm một chút có lẽ những lao ra hỏa kia muốn liên thủ trong miệng hắn lao ra hỏa chính là mặt khác mấy đại đỉnh tiêm tông môn chân chính nội t ì n h chỗ nếu là đồng loạt ra tay nhiều ít sẽ có chút khó giải quyết tình thế phát triển cho tới bây giờ kim kiếm tông bên trong lúc này phân biệt tọa Lao giả áo xanh áo giả ngồi dưới chủ phía ở vị, theo u ộ một c cạnh cái còn có mặc phục cường về vị vị kim kiếm không giờ lại tại trái mười người giả ngồi phải đám mấy tông trưởng phút tụ tay trí. Trừ tông trong tay. t này bên đồng bên đó ra lao h thứ tự là thương lôi tông hỏa thân môn thiên cương tông tam đại đ ỉ n h tiêm tông môn người đồng châu tình thế nghiêm trọng không thể không liên hợp thương thảo còn lại mấy đại tông môn đều phái đại biểu đến đây lão giả áo xanh ho nhẹ một tiếng t r i n h trọng nói chư vị cũng đều rõ ràng hiện tại đông châu đối mặt nguy cơ yêu cô giấu ở chỗ tối thế lực không ngừng ăn mòn trung lập tông môn theo ta được biết liên minh trung lập cũng có thủ đoạn đ n g đối nhưng vẫn là không thể ngăn cản đối phương có thể thấy được c ỗ thế lực kia xa so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ nếu chúng ta lại không khai thác biện pháp cuối cùng liền ngay cả chúng ta cũng sẽ bị để mắt tới đối phương giã tâm tuyệt đối không chỉ là nhằm vào trung lập phe phái lời vừa nói ra trong sân có chút tiến tĩnh nhưng cũng biết đây là tình hình thực tế thương lôi tông người mặc lôi đình đồ án tông phục một lao giả cũng là lên tiếng nói kim kiếm tông chủ nói cực phải chúng ta làm đồng châu ngũ đại đ ỉ n h tiêm tông môn một trong nếu là bỏ mặt không quan tâm hậu hoạn vô tận mặt khác hai cái hòa thần thiên cương cũng là liên tiếp mở miệng ý kiến thống nhất ta hoài nghi kia xích huyết tông có lẽ cùng chuyện này có quan hệ lao giả áo xanh suy đoán nói h ỏ a thân môn tu hành h ỏ a thuộc tính công pháp tính tình tương liệt tính khí nóng n ả y một người trung niên lúc này phụ hòa nói m ụ nội nó lao tử xem sớm đám tia con rệm khó chịu làm không tốt chính là bọn hắn làm thiên cương tông đại biểu cũng là nhẹ gật đầu phân tích nói xích huyết tông đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị phản p h ấ t hết thệ là bọn hắn đang thao túng đ ồ n g dạng không thể không phòng huống hồ xích huyết tông vốn là chúng ta ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một cái duy nhất xú danh c i ê u lấy bảng môn tà đạo ngấp nghẽ đông châu cũng không phải không có khả năng vì kế hoạch hôm nay chúng ta nhất định phải liên hợp lại phái ra cường giả chặn đánh c ố thế lực kia có lẽ có thể được đến một chút tin tức hữu dụng đang có ý này lão giả áo xanh mắt thấy mọi người không có cái khác ý kiến dẫn đầu đánh nhịp nói tứ lại đỉnh tiêm tông môn liên hợp từ bốn tên linh vương cảnh hậu kỳ cường giả dẫn đầu một đám sơ trung kỳ ngồi chờ tại một chút có thể sẽ bị tập kích giết tông môn phụ cận trong lúc nhất thời đông châu thế cục triệt để hỗn loạn lại là hai tháng r ư i quá khứ trường sinh tông một đoàn người lợi dụng hạt châu màu đen thu phục không ít nhị lưu tông môn ẩn ẩn có thay thế liên minh trung l những cái kêu tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn cường giả tại trong lúc này cũng rốt cuộc gặp xích huyết tông người áo đen ngay tại nam vực khoảng cách trường sinh tông không xa một tòa cổ hoàng hướng ra ngoài mười mấy đạo người áo đen đón gió mà đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng triều bên trong đông châu đại địa ngoại trừ tông môn san sát cũng không ít hoàng triều thế lực trong đó cường hoành cũng không so một chút tông môn yếu nhược tòa này tên là thần nguyện hoàng triều đúng là như thế thực lực tổng hợp có thể so với nhất lưu tông môn tiêu chuẩn sưng hùng xung quanh mấy chục tòa quốc gia một tòa cung điện bên trong một khí chất uy nghiêm người mặc hoàng bảo nam tử trung ni Cần hắn bận rộn sự tỉnh quá nhiều đột nhiên hắn may n h ă n lại tựa hồ đã nhận ra cái gì hướng về hoàng t r i ề u bên ngoài nhìn lại hắn chỉ cảm thấy một cố khí cơ khóa chặn hoàn thành phản p h ấ t có cái gì đại khủng bố sắp gián g lâm làm hắn trong lòng có chút bất an hoàng thành chia làm hai bộ phận một là nội thành hoàng triều chủ yếu nhất nội tỉnh đều ở trong đó ngoại thành thì là bách tính chỗ ở phồn hoa huyên não hắn buông xuống t ấ u t r ư ơ n g đứng dậy hướng phía chỗ cung điện đi ra ngoài ngầm đầu ngắm nhìn không chung trên bầu trời không biết khi nào mây đen bao phủ lại cả tòa h o à n thành một bộ c ồ n phong mưa rào muốn tiến đến chi thế Giang một đạo huyết sắc lôi đình đột ngột xuất hiện chiếu sáng khuôn mặt của hắn lôi đình biến mất về sau mười mấy đạo nhân ảnh lạng yên mà đứng đạp không mà đi xuất hiện tại nội thành phía trên một cỗ túc s á t chi ý tràn ngập m ộ n phía chương bốn mươi bảy t h ầ n nguyện nguy cơ cổ thanh t u y ể n cầu viện c ổ nguyên hồng sắc mặt đại biến ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên không bóng người từ những người này trên thân hắn cảm nhận được thai h o a n g ậ p đầu cùng lúc trước kia cỗ khí cơ giống nhau ý h ệ các ngươi là người phương nào thanh em hắn uy nghiêm hùng hồn trầm gió quát người chết không cần biết nhiều như vậy một người áo đen ngữ khí không mang theo tình cảm đáp lại c ổ nguyên hồng con mắt nhắm lại xem ra đối phương là hướng về phía hoàng triệu mà đến không có chỗ giảng hòa đối mặt loại tình hình này hắn mặc dù trong lòng mười phần kiềm chế nhưng cũng không có ném đi phân tức trên thân tiếng long ngâm vang lên q u a n quẩn tại cả t ò a n ộ i thành về phần ngoại thành chỉ có thể phát giác nội thành trên không mây đen bao phủ trừ cái đó ra cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt bao quát đạo này tiếng long ngâm cũng không có chuyển h i n ra bị ngăn cách nội thành bốn phía mấy chục đạo bóng người phóng lên tận trời hướng phía c ổ nguyên hồng vị trí lẫn đến trong đó không thiếu linh vương cảnh sơ kỳ cơn giả càng có một đạo gần với c ầ nguyên hồng khí tức đạt đến trung kỳ cấp độ lưu quang tán đi mấy chục đạo bóng người đều là lộ r a thân hình đại đa số đều là người mặc áo kim sắc áo giáp cầm đầu hai người thân hình cao lớn nhất t h ẳ n g tắp xuyên t h ỉ là sáng kim sắc áo giáp tu vi ba động là cường l i ệ t nhất hai người đều là linh vương cảnh sơ kỳ tu vi cầm quân thống lĩnh những binh sĩ kia đại bộ phận là linh đăng cảnh số ít thần nguyên cảnh về phần tên kia linh vương cảnh trung kỳ cường giả thì là một người mặc áo mãng bảo trung nhân nhân cùng c ầ nguyên hồng diện mạo giống nhau đến mấy phần chính là bảo đệ tất cả mọi người là đi tới c u nguyên hồng bên người ánh mắt không có khiết đảm có chỉ là sắc cơ ha, ha. ngươi cho rằng có những này sâu k i ế n giúp ngươi liền có thể ngăn trở ta c h ở sao dẫn đầu một tu vi cùng c ậ u nguyên hồng tương xứng người áo đen cười lạnh nói h ừ có thể hay không chống lại k i a đến đấu qua mới biết được c ậ u nguyên hồng uy nghiêm trong con ngươi hàn quang loại lên trầm giọng nói vậy liền để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi dứt lời tên tiêu người áo đen nhẹ nhàng vô vô tay bên người người áo đen cùng nhau tiến về phía trước một bước bước ra một loại kinh khủng uy áp như là hồng thúy c h ú t xuống không được những cầu nguyên hồng cùng bảo đệ bọn người vội vàng bảo vệ sau l ư n g cầm quân nhưng vẫn là bức bách bọn hắn liên tiếp lui về phía sau khẽ miệng trong lòng của hắn suy nghĩ nạn g vạn trong tay bóp lên một đạo pháp quyết một đạo nhỏ không thể thấy bạch mang thoát ra ngoài hoàng thành hóa thành một con chim bay hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi làm song sau chuyện này ánh mắt ngưng trọng nhìn một cái mình bảo đệ cùng hai tên cấm quân thống lĩnh hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu dù là ngọc thạch câu phần cũng ở đây không tiếc khi sâu một hơi về sau cậu nguyên hồng cùng bảo đệ trên thân khí thế đều mà phát bạo khởi hướng lên bầu trời bên trong người áo đen đánh tới hai tên cấm quân thống lĩnh dẫn đầu sau lương binh sĩ kết thành một đạo chiến trận hợp lực phía dưới đối mặt trung kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận trên bầu trời người áo đen đều là cười lạnh hai phe trận doanh triệt để sử dụng bạo lực trong lúc nhất thời kinh khủng linh lực tứ ngược đem phía dưới công trình kiến trúc đều phá hủy không ít mới giao thủ một lát thần nguyện hoàng triều lập tức liền đã rơi vào hạ phòng đối phương hơn mười người trong đó hai người linh vương cảnh hậu kỳ trong ba người kỳ bảy người sơ、kỳ. còn có một người nhìn không ra sâu cạn bậc này đội hình có thể nói là kinh khủng như vậy muốn diệt s á t một cái nhất lưu tông môn thế lực dễ như t r ở bàn tay cậu nguyên hồng một người đối đầu hai cái hậu kỳ cường giả trên thân long khí hạo đ ẳ n g miễn cưỡng cùng đối phương rằng có không xong mà bào đệ cùng hai tên cấm quân thống l ĩ n h kết thành chiến trận lại muốn đối phó ba tên trung kỳ cường giả cùng bảy tên sơ kỳ cường giả thực lực không thành có quan hệ trực tiếp vừa đối mặt liền bị đánh bay người mặc áo mãng bảo trung niên nhân sắc mặt bỏ bừng điên cùng tiêu đốt linh lực cầm trong tay trường thường không ngừng quét n a n đông liên tục bại lùi kia hai tên cấm quân thống lĩnh kích thành chiến trận không ngừng rung động theo đối diện mỗi một lần thành kích đều sẽ lắc lư một phần h i ệ n nhiên không kiên trì được quá lâu dẫn đầu người áo đen hở hứng nhìn chăm chú lên chỉ cần diện thần n g u y ệ n hoàng triều lại đem trong hoàng thành tu sĩ tàn sát không còn cách tông chủ phân phó mục tiêu liền rất gần h ã n chính là tên kia bị xích vô thiên triệu kiến người áo đen thống ngự một đám người áo đen thời gian cấp bách không thể không tự mình áp t r ợ n khoảng cách hoàng triều ngàn dắm bên ngoài một tòa phi thuyền tại phá không phi hành trên đó chính là tứ đại đỉnh tiêm tông m ô n người hoàng thành phủ cận thám tử cáo chi thần nguyễn hoàng triều lọ sau lưng còn có bảy tám cái từng cái tông môn cường giả thực lực phổ biến tại trung kỳ tạ hữu đó có thể thấy được tứ đại đình tiêm tông môn quyết tâm chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liên có thể đổi tới thần nguyễn hoàng triều trường sinh tông bên trong tú linh phong bên trên một bóng người xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra trái tim không ngừng nhảy lên làm sao cũng bình phục không xuống tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh cổ thanh tuyền đôi mi thanh tú trao lên tự hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng không có kết quả nhưng vào lúc này bên hông có chút phát nhiệt nàng t h ầ n sắc s ữ n g sở ngọc thủ tìm tòi về sau một cái màu xanh ngọc bội đang phát tán ra quang mang cùng nhiệt lượng đây là nàng nhớ lại hồi lâu trong đầu hiện hiện một đạo hình tượng một vị không giận tự uy trung niên nhân chính mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn lấy mình đem một khối ngọc bội chậm rãi giao cho nàng có chút không thôi nhìn qua nàng trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt nhưng không có mở miệng phụ hoàng đây là phụ hoàng tại nàng trước khi đi đưa cho nàng ngọc bội hiện tại ngọc bội xuất hiện loại tình huống này h ẳ n là đại biểu cho cái、gì? trong nội tâm nàng bất an cảm giác càng thêm nồng đậm, đậm ngay tại nàng trong mối vẫn không có cách giải thời điểm tông môn bên ngoài một đạo màu trắng lưu quan g bắn về phía tú linh phong đại trận cũng không ngăn cản lưu quan g thông suốt đi vào cổ thanh tuyển trước mặt hóa thành một con toàn thân tuyết trắng linh đ i ể u sau đó tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong tụ hợp vào trong ngọc đội biến mất không thấy gì nữa nắm thật chặt ngọc đội trong óc nàng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc tuyệt nhi làm ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm vi phụ cố gắng đã không có ở đây phụ hoàng tại ngươi lúc nhỏ không có thời gian làm bạn ngươi hy vọng ngươi không muốn trách cứ ta cuộc sống về sau chiếu cố thật tốt tốt chính mình Theo một đạo ẩn chứa trên ngọc đội xuất hiện một vết n ư ớ c sau đó tại cổ thanh tuyền nước mắt đầy mặt ánh mắt hạ chia năm xẻ bảy rớt xuống đất p h ù hoàng trong miệng nàng nhẹ nhàng n ỉ non sau đó nổi điên hướng sư tôn của nàng sở tại địa chạy đi ngọc linh l u n g vừa mới kết thúc tu luyện đẩy cửa ra chỉ gặp một bóng người vội vàng chạy nhanh đến sắc mặt nàng hơi nghi hoặc một chút nàng vị này đệ tử từ, từ trước đến nay hiểu chuyện hôm nay đây là thế nào ngay tại nàng phòng đoán thời điểm cổ thanh tuyền trùng điệp quỳ gối trước mặt của nàng lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói sư tôn khẩn cầu ngài mau cứu phụ hoàng ta Chương 48, ngọc linh lung sắc mặt đại kinh ai khi dễ bảo bối của nàng đệ tử nghe nói cổ thanh tuyền trong miệng nói về sau vội vàng hỏi ngoan đồ nhi xảy ra chuyện gì ngươi phụ hoàng thế nào cổ thanh tuyền đôi mắt đỏ bừng vừa rơi lệ vừa nói phụ thân ta cho ta truyền âm hắn khẳng định gặp được nguy cơ sinh tử cầu sư tôn mau c ứ u hắn ngọc linh lung nghe vậy cũng không nói nhiều linh lực bao phủ lại cổ thanh tuyền sau hướng phía tông chủ phong cực tốc phi độn cũng không để ý cái gì lễ tiết một cước đá văng cửa sân quát lớn sư minh ở đâu trong nội viện yên tình y mắng tựa hồ không có người tại bực này động tĩnh đưa tới vũ cùng chú ý h ắ ngọc hóa thành đỉnh một đạo màu n đạo đỏ lôi d á lâm trong sân. Một mặt trong thăm, thấy sân. nhìn n g vẻ hỏi thăm, nhìn thấy ngọc linh lung trong ngực khóc thành nước mắt người cổ thành tuyển ngực nước người cũng khóc cổ sau liền à cả k n Liên nói ngay, sư tỉ, xảy ra chuyện、gì? Ngọc Linh lung h l i gì? ra xảy sư tỉ, vội hỏi sư huynh đi nơi nào ta có việc gấp tìm hắn vũ cùng suy tư một chút trả lời sư huynh hắn mang theo lưu vân sư huynh mấy người đi ra trong tông tạm thời cũng chỉ có người ta vẫn còn ở đó cái gì ngọc linh lung thần sắc đ ạ i biến vậy phải làm sao bây giờ không có sư huynh trong tay hạt châu kia trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trợ giúp thần nguyện hoàng triều giam ba câu sau vũ còn g minh bạch sự tình nguyên do t h ầ n s ắ c trinh trọng đ ỗ n g nhiên đầu góc linh quan loại lên vội va nói sư tỷ gần cùng ta đi lão tổ nơi đó tìm lão tổ cùng hoàng cầu tiền bối bọn hắn hỗ trợ bọn hắn khẳng định có biện pháp mấy người cấp tốc đổi u tới lâm diễn chỗ bên ngoài đ ì n h viện cung kính cầu kiến nói lão tổ hoàng cầu tiền bối ta có chuyện quan trọng cầu kiến vào đi lâm diễn thanh âm chuyển đến vũ còn g mấy người lập tức đẩy cửa vào chỉ gặp lâm diễn như cũ nằm trên ghế hoàng cầu lại vây quanh một con chưa từng thấy qua yêu thú nguyên điệu đạo quanh con yêu thú kia bị hoàng cầu nhìn chằm chằm có chút công nghệ th c lúc này mặc dù hình thể nhỏ bé nhưng cũng lộ ra mười phần thần tuấn uy nghiêm đôi mắt ti hí của hắn thần chăm chú nhìn lớn hoàng cậu sợ nó làm ra bất lợi cho cử động của mình chỉ nghe lâm diễn lời bình nói tiểu gia hỏa này có chút ý tứ chủng loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy vô cùng lớn hoàng cậu dùng chân đá đá kia hình dòng sinh vật nói ra n g ư ơ i là thứ đ ộ gì một bên họa đấu lên tiếng đáp lại đại nhân nó chính là thượng cổ dị t r ù n g thiên khí hắc d a o trời sinh nhận thiên đạo người đền r ù a muốn sống sót muốn so d a o loại khó hơn gấp trăm lần a quả nhiên có chút ý tứ a lớn hoàng cầu n é t n é t miệng cười nói cái này hắc d a o chính là tòa yêu tháp bên trong tầng thứ hai yêu thú tại vũ cùng bọn người đến trước vừa thả ra lúc này bản nguyên bị hao tổn cũng chỉ có linh vương cảnh đỉnh phong thực lực lâm diễn cũng là dự định chậm rãi khôi phục cái này trong tháp yêu thú lao tổ thanh tuyền phụ thân nguy cấp ta nghị s i n ngài giúp bận đ i u ngọc linh lung thanh âm lo lắng chuyển đến mọi người ánh mắt đều là nhìn phía nàng ngọc linh lung lúc này đơn giản giới thiệu tình hình bên dưới h ư ớ n g đám người giật mình lâm diễn k h ẽ gật đầu nói đã như vậy kia lúc này liền để h ắ c g i a o cùng các ngươi cùng đi chứ hòa đấu n h a n t ỉ n h sáng lên vội vàng đi đến h ắ c g i a o bên cạnh ngôn ngữ một phen nghe được nó liên tục gật đầu trong mắt cũng là loẽ ra vẻ hưng phấn hòa đấu nói với hắn biểu hiện tốt một chút chủ nhân sẽ cho ngươi một đạo thiên đại tạo hóa cũng tỷ như nó bây giờ khoảng cách khôi phục lại tôn giả cảnh cũng chỉ có cách xa một bước hát dao có người lên đi vào lâm diễn trước mặt ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ chờ đợi giống như chờ đợi mệnh lệnh tuân sĩ lâm diễn bàn tay nhẹ nhàng ở bên cạnh không gian chậm rãi sẽ mở một đường vết rách ra hiệu đám người trực tiếp đi vào ngọc linh lung vũ c u ầ n cổ thanh tuyền tăng thêm một đầu hắt dao vội vàng đi vào trong đó sau đó khe hở khép kín biến mất tại nguyên chỗ thần n g u y ê n hoàng triều chiến đấu vẫn còn tiếp tục lúc này người mặc áo mãng bảo cầu nguyên hồng bảo đệ đã khí tức dần dần hể vải xuống tới một bên hai tên cấm quân thống lĩnh cũng giống như thế chiến trận đã c o vỡ nát chi ý cổ nguyên hồng trong lòng gấm thét nhưng cũng không cải biến được cục diện sợ là một hồi sẽ qua bọn hắn tất cả mọi người muốn chết như vậy thần nguyễn hoàng triều đem không còn tồ người áo đen lẳng lặng nhìn xem một màn này ánh mắt không có chút nào ba động đột nhiên một cô cường hành khí tức từ phương xa cấp tốc phi đột mà tới tất cả mọi người là cảm nhận được một bên chiến đấu đồng thời phân ra một tia thần thức chú ý mười mấy hơi thở về sau ngay tại c ổ nguyên hồng bọn người sắp lạc bại thời điểm một tòa phi thuyền như là thuấn di xuất hiện ở trên không có thể thấy được phi thuyền tốc độ kinh khủng c ổ nguyên hồng bọn người thừa cơ lui lại kéo ra một khoảng cách khí tức hỗn loạn linh lực cơ hồ hao hết phi thuyền trên tên kia thương lôi tông đại trưởng lao dẫn đầu phong ra bệ nghệ toàn trường ánh mắt điện mang lấp lóe thẳng tắp nhìn ch dẫn đầu người áo đen đôi mắt buông xuống tựa hồ rất là không kiên nhẫn lại có sâu kiến đến đây chặt đường hạng người giấu đầu l ò i đôi có d á m cáo chi danh hảo thương lôi tông đại trưởng lão hét lớn đám người này chính là gây nên đông châu t hai họa đầu n g u ồ n sao ha ha thương lôi tông đại trưởng lão uy phong thật to thiên t i ê n người áo đen ngữ khí bình thản nói ồ ngươi vậy mà nhận biết ta thương lôi tông đại trưởng lão có chút ngoài ý m u ố n xem ra đám người này sớm có dự mưu chỉ sợ giã tâm không nhỏ sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía c ầ nguyên hồng bọn người người h h ì n t ấ áo đen dối ra tiểu thủy hai tay một đạo tử khí tràn ngập cự trưởng liền hoành không chụp về phía thương lôi tông đại trưởng lão cự trưởng tiến vào lôi đình lĩnh vực đi sau ra xì xì tiếng vang đạo tựa hồ cũng không thể ngăn cản đạo này công kích thế công thương lôi tông đại trưởng lao ánh mắt có chút ngưng trọng xuống tới c h ắ c không được đối phương không có sợ hãi thực lực thế này muốn đem cầm x u ố n g cũng không phải là chuyện dễ trong tay chống rồng xuất hiện một thanh lôi đ ỉ n h pháp trượng dùng sức hướng phía cự t r ư ờ n g trung tâm n â m tới hai đạo công kích đụng vào nhau phát ra phách l y bá rồi tiến g vang pháp trượng bá đạo lôi đ ỉ n h chi lực xuyên thủng bàn tay nhưng tương tự cũng đẩy l ù i pháp trượng l i ê n một cái giao thủ ở giữa hai người không phân s ả n sàn nhau cùng nhìn nhau thương lôi tông đại trưởng lão mang tới người cũng không cam chịu lạc hậu bảy tám cái linh vương cảnh trung kỳ cường giả đem còn lại người áo đen vây lại đối diện có được linh vương cảnh hậu kỳ hai người nhưng trải qua một phen đại chiến cũng là có chỗ tiêu hao trung kỳ ba người sơ kỳ t r ư ờ n g bảy người loại này đội hình dù là tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn một phương đều là toàn thịnh thời kỳ đối đầu cũng là mười phần hung hiểm cầu nguyên hồng bọn người thấy thế cắn răng từ trong ngực móc ra hai cái kim sắc đ a n dược cùng bao đệ cùng nhau ăn bảo linh lực tại tốc độ cực nhanh hạ khôi phục chương á i này c í n h h là、Hoàng、Triều bốn mươi chín linh vương cảnh đình phong đại chiến hết sức căng thẳng so với lúc trước càng khủng bố hơn chiến đấu ba động lần nữa quét sạch nội thành phía dưới công trình kiến trúc đều sụp đổ một phần ba lúc này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy thương lôi tông đại trưởng lão lần nữa cùng tên kia người áo đen kịch chiến cùng một chỗ khó phân thắng bại mười phần cháy bỏng một bên khác chiến trường đồng dạng kịch liệt trang diện càng thêm hỗn loạn c ổ nguyên hồng cùng bốn tên trung kỳ cường giả liên thủ đối chiến đối phương hai tên hậu kỳ b à o đệ cùng hai tên trung kỳ cường giả đối đầu mặt khác ba tên trung kỳ còn lại hai tên trung kỳ cường giả thì đối phó kia bảy tên sơ kỳ đối phương nghiêm trình huấn luyện phối hợp khắc khít dù là có tranh lệ n h cảnh giới trong lúc nhất thời cũng rất khó làm gì được chủ yếu nhất chiến trường vẫn là thương lôi tông đại trưởng lão cùng tên kia dẫn đầu người áo đen ở giữa chiến đấu thương lôi tông đại trưởng lão thể nội lôi điện linh lực không ngừng huyên hóa từng cái to lớn yêu thú có lôi điện c từng cái gào thét phóng tới người áo đen chỉ gặp người áo đen trong tay nhiều hơn một đạo xiềng xích đoạn trước nhất còn có ba đạo tỏa hồn câu đầu tiên là đem cự lang phần eo đánh nát sau đó như là một đầu cự mãn cuốn chặt lấy còn lại ba con lôi điện yêu thú t r ầ m rãi dùng sức mấy cái lôi điện h u y ệ n hóa mà thành cự thú buộc chặt cùng một chỗ khiến cho phát ra thống khổ gào thét sau đó tiêu tán vô hình người áo đen thừa cơ mà lên xiềng xích giống như quỷ mị từ thương lôi tông đại trưởng lão sau lưng trộm tới đem nó phần lưng cầm ra từng đạo vết máu thương lôi tông đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn trong mắt lôi đình chi ý càng sâu, hét lớn một tiếng. toàn thân linh lực sôi trào mãnh liệt tại mọi người ánh mắt kinh hai bên trong không chúng xuất hiện một đầu lôi điện cự long không ngừng lượn vòng lấy sinh động như thật phát ra chấn thiên giống to ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé bóng đen đi theo đại trưởng lão m ộ t câu đầu kia lôi điện cự long đột nhiên ngẩng đầu một cái hung hăng hướng phía người á o đen mở ra huyết bùn đại khẩu đánh tới người á o đen áo bảo bị thổi bay phất phới thân hình sừng sững bất động lôi điện cự long một ngụm đen nó nuốt vào trong bụng hướng phía trên bầu trời bay đi còn lại người á o đen thấy thế thần sắc đại biến thế công đều có chút bất ổn bị đám người nắm lấy cơ hội, đánh lui mấy chục trượng khoảng cách. thương lôi tông đại trưởng lao thần sắc vui mừng định cất tiếng cười to nhưng còn không đợi hắn lên tiếng lôi điện cự lòng toàn bộ thân hình kịch liệt lay động tựa hồ hết sức thống khổ trên bầu trời không ngừng lan lộn cuối cùng hóa thành đầy trời lôi quang biến thành hư vô một đạo người áo đen trống rỗng m à đ ứng tiếng cười âm lanh vang vọng trong sân nói n h a o kịch nên kết thúc trước người hắc vụ lan lộn một đạo xiềng xích một giây sau liền xuyên thủng thương lôi tông đại trưởng lao đầu vai đem nó nhấc lên thể nội linh lực đều bị phóng lớp không cách nào sử dụng a thương lôi tông đại trưởng lao thống khổ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến để tứ đại đại định tiêm người vì vì sao đại trưởng lao không hiểu lẩm bẩm thần sát hôi bại lại để ngươi chết được rõ ràng n g h e vậy người áo đen lạnh lùng đáp lại sau đó khí tức trên thân không ngừng kéo lên đi tới linh vương cảnh đ ỉ n h phong cấp độ thì ra là thế ta tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn mi rồi âm thầm ẩn tàng cỗ thế lực này vậy mà đáng sợ như thế chỉ sợ cái này còn không phải toàn cảnh của nó liền đã xuất hiện đ ỉ n h phong cấp độ cường giả tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn ở ngoài sáng nó ở trong tối chủ yếu nhất là hắn bây giờ linh lực bị phong tỏa không cách nào chuyển ra tin tức đây mới là xấu nhất những người còn lại thấy thế mặt lộ vẻ cho tàn nhất là cầu nguyên hồng vốn cho là được cứu rồi không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sao ai thôi thôi mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người người áo đen không có ý định trì hoãn được nữa miễn cho đêm dài lắm n ộ n g nhưng sự tình bất thoại người nguyện biến cố tái sinh liền ngay cả thương lôi tông đại trưởng l á o giờ phút này cũng đều là một bộ nhận mệnh bộ dáng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian mấy đạo nhân ảnh đi ra một nam hai nữ còn có một con đen thùi rắn cái này biến cố khiến cho mọi người ngốc trệ tại chỗ người áo đen áo bảo đen bao phủ xuống lông mày hung hăng nhữ lại nhân sinh không như ý sự tình tám chín phần m ư ơ i không giữ còn cổ nguyên hồng sững sờ nhìn qua trong đó một vị cô gái trẻ tuổi t h ầ n s ắ c c h ấ n kinh còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác vì vậy cho mình hai cái thi đ ấ u túi bị đau lấy lại tinh thần nhẹ giọng kêu gọi nói tuyền nhi bọn này tự nhiên chính là vũ cùng một đ o à n người tiến vào không gian sau trong nháy mắt liền đã tới thần nguyễn hoàng triều vũ cùng trong lòng hô to lão tổ n h ư ba nhất lão tổ quả thực là hình người truyền thống trận a hắn không khỏi cảm khái cổ thanh tuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh quen thuộc kia không lo được trong tràng thế cục trực tiếp từ không trung n h ạ xuống c ổ nguyên hồng giật mình n h à đầu ngốc này không muốn sống nữa mặc dù không biết vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng hắn trong lòng tràn ngập dòng nước ấ m minh bạch nhà mình nữ nhi là lo lắng chính mình mới dùng hắn không biết thủ đoạn đổi u tới chiến trường hắn vội vàng tiếp được cổ thanh tuyển uy nghiêm gương mặt bên trên lộ ra vẻ cương triều có chút trách cứ t u y ế n nhi ngươi vì sao còn muốn đến nàng biết nhà mình nữ nhi đi r a nhập trường sinh tông nhưng bây giờ trường sinh tông không thể so với trước kia đã xuống dốc sở d ĩ ủng hộ đó là bởi vì hắn biết trường sinh tông đã từng huy hoàng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo không nói cái khác chính là những cái kia truyền thừa liền xa so với đợi tại thần nguyệt mạnh hơn nhiều không chung một nam một nữ kia chỉ sợ sẽ là trường sinh tông người nhưng cũng chỉ là sơ kỳ thôi mặc dù so trong truyền thuyết mạnh hơn nhưng cũng giới hạn nơi này cái này mang theo nữ nhi đến đây trợ giúp không phải dê vào miệng c ủ a sao việc đã đến nước này trong lòng của hắn ngoại trừ cảm động chính là tuyệt vọng hắn chỉ muốn muốn nữ nhi hảo hảo còn sống như vậy đủ rồi hiện tại chỉ sợ đều là một cái hy vọng xa vời nữ nhi xem ra chúng ta cha con muốn chết cùng một chỗ hắn bất đắc dĩ sợ lên cổ thanh tuyến đầu phu hoàng ngươi nói cái gì đó ta không phải tới cứu ngươi sao Cổ t h a người áo đen nghe vậy sát cơ bột phía được xưng là ngốc lão mũ hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ không nói cho hắn cơ hội vũ còn cười to nói vị đạo hữu này lời ấy rất hay lao tử không ngớ nhất loại này mỗi ngày trốn ở trong bóng tối có non rệ bị treo ở không trung thương lôi tông đại trưởng lão cũng là nhịn không được cười ra tiếng nhưng mà khiên động tương thế không ngừng ho khan vũ cùng cũng rốt cục chú ý tới không trung thương lôi tông đại trưởng lão đại điều nói vị đạo hữu này thật có nhã hứng lúc này còn tại nhảy dây ta gõ thương lôi tông đại trưởng lão phun ra một ngụm lao huyết ngươi người này có biết nói chuyện hay không không thấy được lao phu bị khóa lại sao chỉ là hai cái sâu kiến an dám làm càn chỉ bằng các ngươi cũng dám làm chúa cứu thế người áo đen rốt cục nhịn không nổi ngữ khí lạnh lẽo vũ cùng đến bây giờ mới phát hiện tu vi của đối phương cho hắn một loại ngạt thở cảm giác loại cảm giác này trên người nam cung khiếu thiên cảm thụ qua trượt trượt h ắ n không khỏi rụt cổ một cái có chút nhẹ nhàng gần nhất lập tức nghĩ đến cái gì lực lượng m ư ờ i phần nói như thế nào không phục canta a bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng liền ngay cả thương lôi tông đại trưởng lão loại này tầm cảnh đều có chút bị không ở người áo đen càng không khả năng nung chiều đối phương âm chầm nói rất tốt hy vọng ngươi một hồi còn có loại dũng khí này trên thân khí thế bảo dũng liền muốn xuất thủ chỉ gặp vũ cùng cũng như chạy trốn chạy đến đầu kia đen nhánh yêu thú về sau coi đây là tấm m ộ c ha ha ngươi cho rằng trốn đến một con cá chạch đằng sau liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao sao chừng năm mươi mà ảnh lại xuất hiện ai u ngươi làm gì giao đại gia trêu chọc ngươi rồi Giao trong ê trên n không trung ngồi, nồi từ trên trời đến. Người lễ phép từ trời lễ s a Hác Giao ũ không phải m ộ tay cái nhân vật. lúc dễ treo vật, t nhân này mắng, ăn tranh, ngươi tại chó sủa cái gì? Người háo đen giận tại sủa chó gì? cái háo đ dữ, â đều là người nào người có t hắn ể điểm tới trình vật? Tiệt kiệt, nghiêm ngươi hay không nhân m các cứ g chửi đi, một lại á các t Trong nữa nhìn ngươi còn mắng không mắng ra. Trong tay hắn ra. tay l móc ra một đầu thật dài xiềng xích t ả n ra u u h à n mang nhẹ nhàng tung tung đột nhiên hất lên quỷ dị từ hát i a o dưới thân xuất hiện lập tức liền trói lại thân thể của nó vũ cùng thấy thế có chút lo lắng ngươi được hay không à đối diện dù sao cũng là một cái linh vương cảnh cường giả tối đỉnh ngươi mặc dù cũng là cùng cảnh giới cũng không thể như thế đại ý a người áo đen nhìn thấy dễ dàng như vậy liền đắc thủ có chút khinh thường còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu ngân thương sáp đầu thôi trong tay xiềng xích dùng sức nắm chặt một đạo kim thiết đan sen thanh nhầm vang lên xiềng xích phảng phất trói lại một cái thái cổ thiên kim cứng rắn hát dao ngáp một cái một mặt bối rối rêu cận nói ngươi cái này cũng không được à cho dao ra da gãi ngương nữa đâu nó dùng thân thể cọ sát xiềng x lúc này toát ra từng đoàn từng đoàn h o à hoa, hoa vây đôi một cái người áo đen thu hồi khinh thị trước mắt cái này cá chạch không tầm thường hắn mọi việc đều thuận lợi tỏa hồn liên vậy mà không làm gì được nó giờ đến phía ta hát dao đứng thẳng đứng thẳng người trên không trung không ngừng xoay quanh một cô ưu ám lại mang theo t ử mang x ư ơ n g mù theo nó thân thể bên trong không ngừng tàn mạn ra còn tại không ngừng mở rộng đem nó toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong giống một đạo đinh thái n h ứ c góc tiếng thú gào lại như long ngâm vang vọng đất trời kia đã k h u y ế t tán ra chừng mấy trăm triệu phạm vi trong sương mù n ô ra một cái cự đại long đầu sau đó toàn bộ thân thể triệt để hiện hiện trước mắt mọi người một đầu vẩy đen bao trùm giống như thần long trăm trượng cự thú trên không trung na o du thật dài sợi dâu tung bay kim s á c dựng thẳng đồng rất có l ự c uy hiếp duy nhất cùng d ò n g có chỗ khác biệt là trên đầu chỉ có một cái sừng giống như lợi kiếm trùng tiên mọi người thấy cái này rung động một màn không khỏi nuốt nước miếng một cái không thể không nói cái này ngoại hình mượn phần ba khí tăng thêm linh vương cảnh định phong khí tước cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi người áo đen cũng là có chút kinh hãi lúc trước bùn đen thu lại là một con dao lòng cảnh giới cùng hắn tương đương có thể hay không chiến thắng hiện tại chỉ sợ là một tần số một lớn một nhỏ hai thân ảnh bốn mắt nhìn nhau một cái trong mắt mười phần ngưng trọng một cái khác trong mắt hiện lộ vẻ khinh miệt hắn dội ra một con t i ể u tụy bàn tay nếp nhăn dày đặc mười phần dàn u a trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh màu đen đoàn kiếm hắn một cái tay khác nhẹ nhàng v ố t ve một chút thân kiếm khỏe miệng treo lên một tia máu tanh h đường cong huyết m a kiếm xuất kiếm tất thấy máu hắn linh lực rót vào trong đó đoàn kiếm phát ra một tiếng vù vù âm thanh run nhẹ nhẹ hiện lên một đạo huyết quang ánh mắt của hắn nhìn thẳng giao long khe quát một tiếng đoàn kiếm trong tay phát ra một đạo màu đỏ thâm kiếm khí thẳng đến lòng hát dao thấy thế hơi kinh ngạc đối diện con hàng này cũng không phải quá kém hắn phần bôi dùng sức hất lên tùy tiện đem kiếm khí đánh rớt kiếm khí rơi vào phía dưới một cái kiến trúc lúc cầm vang nổ tung nhấc lên đầy trời đá vụn trên mặt đất đều bị hoanh ra một đạo hố sâu to lớn có thể thấy được uy lực của nó người á o đen cũng không ngoài ý muốn ở sau đó trong giao chiến ở và o chủ động công kích hình thức hát dao thì không chút hoang mang ngăn cản thư giãn thích gì dưới thân khu kiến trúc coi như t h ẳ m rồi bảy phần mười cung điện lầu các đều bị đánh nát mặt đất mất mô rách nát không chịu nổi c ậ nguyên hồng nhìn gọi là một cái đau lòng à nhưng hắn lại không cách nào làm những gì chỉ có thể ánh mắt thú hoán nhìn chằ cho ổ t a hắn t u mười t buồn c cái đầu góc cũng căn bản nghĩ không ra đối diện hát dao toàn thịnh thời kỳ là tôn giả cảnh thực lực bây giờ chỉ là cảnh giới rút lui mà thôi đối với hát dao mà nói đây không phải cơ bản thao tác sao đ á chính m là sau đó cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài thân thể thâm hụt suy yếu dừng ở đây rồi hắn phát ra một tiếng lệ cười sau âm chầm nói đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ một tôn đen nhánh mã ảnh đầu có hai sừng hốc mắt thú hỏa lơ lửng vô cùng quỷ dị sương mù ránh nhìn thấy một màn này v ũ cùng kinh hô một tiếng đây không phải lần trước cái k i a kinh khủng hư ảnh sao suýt chút nữa thì hắn m ạ n già nhìn không được lên tiếng nhắc nhở g i a o ra cẩn thận cái đồ chơi này q u ỷ dị vô cùng h á g i a o nghe vậy lơ đ ễ n nó đường đường tôn giả đại yêu thủ đoạn gì không có được chứng kiến chỉ là ma ảnh mà thôi lần này cùng lần trước gặp phải có chỗ khác biệt phản xệ triệu hồi ra ma ảnh người áo đen cũng không mất đi hành động lực còn có thể điều khiển hành động giống như giật dây con rối hư ảnh trong tay đồng dạng vẫn là cầm một thanh màu đen trường mâu người áo đen cảm thụ một cỗ chưa hề có được qua lực lượng trên mặt hiện hiện một tiêu m nếu là có thể chính thức có được c ố lực lượng này thật là tốt bao nhiêu a có chút lắc lư đạo tâm lần nữa vững chắc xuống khống chế hư ảnh nắm chặt trường m â u hung hăng hướng phía hát dao đâm tới theo thế công tới gần nguyên bản không để ý hát dao cảm nhận được một c ố uy hiếp không dám thất lễ ưu á m mang theo t ử mang sương mù bao phủ quanh thân một chiều thần lòng bãi vi thi triển mà ra trường m â u cùng đôi d i n g va chạm b ộ c phát ra một c ố to lớn sóng sung kích khiến cho hơn người không ngừng rút lui phòng ngự nhưng thương lôi tông đại trưởng lão không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn dư ba của tới nếu là bị dư ba đánh trúng sợ là thỏa đáng trận vất lạc trong lòng của mặt nguyên o láo à i vững như c ẩ nhưng ánh mắt bên trong sợ hãi vẫn hãi là bản còn có chút cảm kích thương lôi tông đại trưởng lão lập tức đem cái tia đạo tình cảm sô tan trong lòng thầm mắng đối phương một điểm không biết kính giả yêu trẻ không hổ là cần nỗ lực to lớn đại giới lấy được lực lượng người h áo đen chỉ là lui về phía sau mấy trăm bước liền ổn định thân hình hát dao thì là càng thêm nhẹ nhõm chỉ là lui về phía sau tầm m ấ y bước trên lân phiến cũng chỉ là nhiều hơn một điểm bạch vấn hát dao trong lòng ngoài ý muốn không nghĩ tới đạo này ma ảnh vậy mà có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp thân là đã từng siêu cấp c ư ờ n g giả liền xem như cảnh giới rút lui cũng là cùng cảnh vô địch tồn tại người h áo đen trong lòng thì là khiếp sợ đến cực điểm tông chủ đã nói với hắn một khi thi triển này bị pháp cùng cảnh sưng hùng vượn cảnh cũng có thể một trận chiến hiện tại đây cũng là tình huống như thế nào chương năm mươi mốt nguyền rủa thổ tức hắn cũng là lần thứ nhất thi triển bí pháp này dù sao nếu là không có cái kia đặc thù đ a n dược h ắ n phải chết không nghi ngờ ngược lại là không có hoài nghi tông chủ lừa gạt với hắn dù sao lực lượng kinh khủng này hắn cũng là tự mình trải nghiệm qua cái kia chỉ có một lời giải thích đối phương quá mạnh hát i a o đã không có nhiều ít kiên nhẫn sẽ cùng đối diện dây dưa kim s á c dựng thẳng đồng có chút c ó rút lại một phần thân thể bắt đầu và ặ mẹo trong miệng gầm nhẹ một tiếng trên thân xuất hiện một sợi nguyền rụa lực lượng phát tắc trong miệng ngưng tụ một đoàn màu tím đen qua mang không ngừng tụ lực người áo đen thần hồn đều rung động minh mạch hát dao muốn liều mạng từ đạo này lập tức thiêu đốt toàn thân bậy thành linh lực cái t i a đạo ma ảnh dần dần ngưng thực giống như thực chất hóa trên người hoa văn đều có thể nhìn nhất thanh n h ị sở trong tay trường mâu hóa thành mấy trượng c h i trường mũi thương tản mát ra một cỗ phá diệt ý cảnh như là có thể sẽ rách hết thẻ trước mắt cỗ lực lượng này quá mức cường đại dẫn đến người áo đen nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đỏ lên trong m i ệ n g tinh gào thét một tiếng dùng hết toàn thân còn lại linh lực hướng về hát dao ném đi trường mâu như là một đạo vẫn thạch lưu mang theo vô song uy thế phá không hà đi lúc này h á g i a o cũng đã tụ lực h o à n tất trong miệng năng lượng quan g cầu tản mát r a quỷ dị không rõ nguyền r ù a chi lực tại nó ngẩng đầu lên sọ thời điểm nôn ra ngoài quan g cầu hóa thành một đạo năng lượng trùng sáng liên tục không ngừng từ h á g i a o trong miệng phun ra trường ngô gặp phải trùng sáng trong nháy mắt hai cô năng lượng không ngừng ăn mòn trường ngô tự mang hú minh chi khí cùng trùng sáng nguyền r ù a chi lực rằng co không sóng đủ để chứng minh hai loại năng lượng phẩm cấp chi cao người áo đen thân hình run không ngừng làn da cũng là đã nứt ra từng đạo lỗ hổ máu tươi dâng trào hiển nhiên nhanh đến thực hạng hát dao mặc dù trong lòng kêu khổ nhưng còn kiên chỉ ở ánh mắt lăng lệ trong miệng trùm sáng lần nữa tăng cường một kia cái đôi kìm lòng không được vung v ậ y cũng là có chút phí sức đột nhiên trường mâu dẫn đầu không k i ê n trì nổi u minh chi khí bại lui thân mâu đứt g â y thành mảnh vụn tiêu tán vô hình t r ù n g sáng lấy không thể ngăn cản tư thế hung hăng xung kích tại người áo đen trên thân a theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn người áo đen huyết nhục bị nguyền rủa chi lực ăn mòn chỉ còn một bộ không xương từ không trung rơi xuống phịch một tiếng chia năm xẻ bảy vũ cồn g nuốt nước miếng một cái cái này bùn đen thu cũng quá mạnh đi xem ra sau này lại thêm một cái đại gia những người còn lại ngây ra như p h ó n kinh hãi vô cùng nhìn qua không trung màu đ c ổ nguyên hồng đại hỷ tên kia dẫn đầu người áo đen chết rồi vậy đại biểu hết thệ cũng liền kết thúc hát dao phun ra chùm sáng hậu thân bên trên khí tức cũng là có chút tiêu hao nhưng nó thần sắc mười phần thỏa mãn đem ánh mắt đặt ở còn lại người áo đen bên trên nhất cổ tác khí toàn bộ chém r ấ t tốt nó như vậy thầm nghĩ còn lại người áo đen mắt thấy người đầu lĩnh b ỏ mình giống như đã mất đi chủ tâm cốt từng cái không còn lúc trước lạnh nhạt thần thái nhao n h a u thi triển thân pháp phi đội c ổ nguyên hồng cùng tứ đại đình tiêm tông môn người vội vàng ngăn cản một bộ phận còn lại còn chưa chạy xa bị từng đoàn từng đoàn nguyền rủa chi hòa ăn m chỉ lưu một cái chỉ còn một hơi người áo đen đây cũng là tại thương lôi tông đại trưởng lao h ế t to hạ cố ý lưu lại mục đích đúng là vì dò xét người sau lưng tất cả mọi người là vây quanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên tên kia còn xuất lại người áo đen chỉ gặp hắn hô hấp dồn r ậ p khí tức đê mê phản phất sau một khắc liền sẽ tử vong tứ đại đỉnh tiêm tông môn một người trong đó liền tranh thủ một viên đan dược nhét vào đối phương trong miệng phòng ngừa hắn ở ra rắm mọi người ở đây dự định hỏi thăm thứ gì thời điểm một đạo thanh â m yếu ớt từ phía sau chuyển đến uy có thể hay không trước tiên đem ta bơm xuống đi chỉ gặp thương lôi tông đại trưởng lao hết sức yếu đất, há tuổi đã cao hắn bị khóa lại tu vi về sau thời gian dài treo ở giữa không t r u n g tiêu hao vẫn là rất lớn a a t ố t mấy người liền tranh thủ cái kia đạo xiềng xích từ thương lôi tông đại trưởng lão đầu vai lấy ra lúc trước dẫn đầu người á o đen khi còn sống xiềng xích còn bị khống chế không cách nào làm được điểm này bây giờ đối phương chết rồi đạo này xiềng xích đã mất đi liên hệ tự nhiên không tốn sức chút nào liền đem nó giải khai bị đỡ lấy đại trưởng lão từ trong ngực lấy ra một viên phát ra mùi thuốc nồng nặc đan dược nuốt sau nguyên bản có chút sắc mặt trắng bệnh dần dần hưởng lợn linh lực trong cơ thể cũng là chậm dãi tràn đầy mấy hơi thở liền khôi phục một hai phục một hai Hán phi thân đối với loại này đem sinh tử không để ý người mà nói biện pháp tốt nhất chính là siêu hồn không phải căn bản là không có cách từ đối phương trong miệng moi ra tin tức thương lôi tông đại trưởng lão từ đối phương trong đầu đọc đến đến một bức tranh kia là một tòa âm trầm đại điện phía trên tựa hồ ngồi một người thấy không rõ khuôn mặt mười phần mơ hồ phía dưới không ít người áo đen quỳ gối mặt đất tựa hồ chờ đợi phía trên người mệnh lệnh không ngừng gật đầu nhưng chính là nghe không rõ phía trên người nói lời đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh như băng phong tới hình tượng tùy theo vỡ vụn đại trưởng lão về sau đang đang lùi hai bước tên k i ê u bị siêu hồn người háo đen nghiêng một cái đầu không có khí tức đám người kinh hãi sau đó mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn qua đại trưởng lão chỉ gặp hắn k h ẽ thở dài m ộ t hơi c h ầ m thấp bất đắc d ì nói đối phương thức hải bị hạ cơm chế từ đó chỉ thu hoạch đến một cái tin tức đó chính là âm thầm cỗ thế lực kia khổng l ồ còn có một cái chân chính thủ lĩnh tồn tại chuyện này nhất định phải nhành cáo chi bốn đại tông môn sớm chuẩn bị sẵn sàng tứ đại đỉnh tiêm tông môn người đều là g đại trưởng lao mắt thấy sự t ì n h kết thúc cũng không có ý định lưu lại hướng phía vũ cồng cùng, cùng khẩu nguyên hồng nói chúng ta còn có chuyện quan trọng trước hết đi rời đi các vị bảo trọng cuối cùng còn thật sâu nhìn một cái hát dao cùng vũ cồng hát dao mang đến cho hắn một cảm giác đó chính là một chữ mạnh cho dù là bọn hắn tứ đại đỉnh tiêm tông môn cặp tông chủ cũng chưa hẳn là đối thủ về phần vũ cồng con hàng này thuần túy là tính cách của hắn khiến đại trưởng lao n h ớ kỹ miệng lưỡi d ẻ o quẹo nói chuyện không đâu kinh khủng nhất là đám người này đều là đến từ một cái tên là trường sinh tông lạ lâm thế lực một cái không có danh tiếng gì trong tông môn lại có bực này cường đại yêu thú ai cũng không biết tòa này chưa bao giờ nghe trong tông môn còn có hay không những cường giả khác tồn tại hết ngồi lẻ giếng có thể thấy được l ố n đốn trở về được hào hào thẩm tra một phen mới là nếu là phù hợp chưa hẳn không phải một cái cường đại minh h i ế u dứt lời không đợi đám người đáp lời mang theo một đoàn người lướt lên phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mắt vũ cùng nhìn thấy lao nhân này cuối cùng còn nhìn mình một chút có chút tác h ẳ n cái này tiểu lao đầu sẽ không theo kia họ ngụy đồng dạng có kỳ quái đam mê à. cầu nguyên hồng hướng về ngọc linh lung cùng vũ cùng bọn người trung điệp thi lễ một cái cảm kích nói đa tạ các vị đạo hữu ân cứu mạng ngọc linh l u n g khéo léo trang nhà nói không cần đa lễ ngươi chính là ta ái đồ phụ t h ầ n gặp nạn chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lì đến nếu như không chê nhưng nguyện gia nhập ta trường sinh tông phụ thuộc thế lực cộng đồng tiến thối nàng cũng không quanh coi lòng vòng nói ra mục đích chỗ cậu nguyên hồng s ư n g sở sau đó minh bạch đối phương ý tứ cũng không cân nhắc trực tiếp đương đạo ta thần nguyện h o à n g triều nguyện ý cúi đầu thần phục với quý tông đối mặt cường đại như thế tông môn có thể ôm lấy to lớn chân đơn giản cậu còn không được còn có gì lý do cự tuyệt chương năm mươi hai xích vô thiên tốt tốt tốt vũ cùng đại hỷ đây chính là một cái ngoài ý muốn niềm vui t t h ầ n n g u y ê n hoàng triệu thực lực cũng không t í n h yếu cũng là một cái nhất lưu tông môn tiêu chuẩn thế lực cái này xong không lỗ cổ thanh tuyền lưu l u y ế n không rời cùng với nàng phụ thân tạm biệt cổ nguyên hồng lúc này cũng không có gì không bỏ có thể tại loại này tông môn tu luyện đây chính là một cái lớn như vậy cơ duyên nhất định phải để nữ nhi hào hào nắm chắc như vậy cổ đạo hưu chúng ta trước hết đi rời đi ngọc linh l u nói g n khẽ tuất như vậy ta liền cung tiễn các vị đạo hưu vũ cùng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người giống như là gặp cái gì chuyện lúng túng gai đầu một cái ngọc linh lung không hiểu nhìn về phía hắn ngươi lại làm gì rồi vì sao bất động sư sư tỷ cái kia chúng ta làm sao trở về a lao tổ giống như cũng không có nói cho chúng ta biết làm sao trở về a chẳng lẽ lại bay trở về sao vũ của người choáng váng tới thời điểm hảo hảo trở về không được ngọc linh lung nghe vậy cũng làm mộng đúng vậy a lao tổ là không nói chúng ta làm sao trở về vậy làm sao bây giờ hát i a o đã hóa thành lúc trước lúc đến lớn nhỏ tại hai người quanh thân lượn vòng lấy một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng đối với nó mà nói không quan trọng bay liền bay chứ sao cậu nguyên hồng có chút kỳ quái nhìn xem mấy người không biết xảy ra tình huống gì vì sao không có động tích rồi ngay tại vũ cùng mấy người không biết làm sao thời điểm bọn hắn bên cạnh thân không gian từ từ mở ra một vết nứt không gian chi lực c h à n ngập thấy thế mấy người vội vàng phi thân tiến vào tại cổ nguyên hồng mắt mồm kinh ngạc ánh mắt bên trong rời đi hắn nhìn thấy cái gì không gian bị xé mở một lỗ lớn cái này cần là bực nào trình độ cường giả mới có thể làm đến sự t ì n h cho dù là thần hoàng cảnh đại lão cũng làm không được đi trong lúc nhất thời hắn có chút choáng mộng trường sinh tông lâm diễn chỗ trong sân vũ cùng bọn người thuận lợi trở về hát dao nhanh người một bước một bộ tranh công bộ dáng nhìn xem lâm diễn cùng hoàng cầu t h â n trọng nói may mắn không làm được bệnh thành công hoàn thành nhiệm vụ cái kia chủ nhân ta có thể hay không cùng viêm chó đồng dạng thu hoạch được vật kia trong miệng nó viêm chó chính là hòa đấu về phần vật kia chính là hòa đấu cùng nói qua tiên linh dịch giữa thiên địa đúng nghĩa vô lượng tạo hóa lâm diễn khẽ cười nói tự nhiên đã ngươi gọi là ta một tiếng chủ nhân ta định sẽ không bạc đ á n ngươi trong tay xuất hiện một cái t ử kim bình ngọc tàn ra trận trận mùi thương át đám người hít vào một hơi như là bạch nhật phi thăng thư sướng vô cùng hát dao vội vàng tiếp nhận bình ngọc cẩn thận ôm vào trong ngực xem như chân bảo hấp tấp chạy đến viện từ nơi hẻo lánh đi vũ c ù n g thấy thế xoa xoa đôi bàn tay ánh mắt có chút lửa nóng có thể để cho hát dao như thế đối đai chỉ sợ là thiên đại bà bối hắn mặt dày nói lao tổ cái kia cái gì ta cũng muốn lâm diễn có chút buồn cười nhìn qua hắn thản nhiên nói chờ các ngươi đột phá thần hoàn g cảnh thời điểm ta tự nhiên sẽ cho các ngươi mấy người mỗi người một phần bây giờ các ngươi thể chất còn có chút yếu đuối không chịu nổi a thần hoàn g cảnh vũ c ù n g có chút đắng buồn bực sờ lên c á i mũi hắn đến bây giờ còn chỉ là linh vương cảnh sơ kỳ t hoàng ầ n h cảnh xa xa khó với a bất quá đã lao tổ hứa hẹn sẽ cho bọn hắn lưu một phần vậy liền an tâm đập một cái mông ngựa s o n g cùng ngọc linh lung mang theo cổ thanh tuyền lui đi lâm diễn trong lòng tính toán chờ trường sinh tông trưởng thành đến trình độ nhất định về sau đến lúc đó để bọn hắn tiến vào rộng lớn hơn thiên địa lịch luyện tương lai tại đại lục trung ương cũng sẽ có một chỗ cắm rủi đại lục trung ương vạn tộc san sát vô số thế lực cường đại đóng quân tài nguyên phong phú khiên động cả tòa đại lục mạnh m ạ linh vương nhiều như chó thần hoàng khắp nơi trên đất đi tôn giả cảnh mới tính bên trên cường giả chân chính hiện tại trường sinh tông còn kém xa lắm bất quá hắn ngược lại không gấp hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian dựa vào sự giúp đỡ của hắn ngày đó tin tưởng sẽ tới rất nhanh kim kiếm tông bên trong thương lôi tông đại trưởng lão cùng còn lại phái đi ra người đều tụ tập ở cùng nhau thần sát chinh trọng lão giả áo xanh đôi mắt bên trong tràn đầy kinh dị dựa theo thương lôi tông đại trưởng lão l ờ i nói cái kia trường sinh tông sợ là không thể so với bọn hắn tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn phải kém đồng thời mượi phần phù hợp làm minh hữu cộng đồng đối mặt âm thầm cái kia thế lực hắn suy tư một lát chậm rãi nói như vậy chúng ta là chủ động cùng đối phương liên minh vẫn là b thương lôi tông đại trưởng lão làm kinh l ị c h người dẫn đầu đáp lại theo ta thấy đối phương cùng ta tứ đại đỉnh tiêm tông môn cũng vô lợi í c h xung đột không bằng hình thành một loại vô hình ăn ý không liên quan tới nhau lão giả áo xanh gật đầu đồng ý những người còn lại cũng không có ý kiến đến gì dù sao đây là tại kim kiếm tông kỳ tông chủ đều đồng ý bọn hắn tự nhiên không lời nói bất quá tiếp xuống thương thảo nội dung bầu không khí cũng có chút khẩn trương đó chính là âm thầm cỗ thế lực kia người sau lưng đến tột cùng là ai xích huyết tông xích vô thiên biết tin tức sau dận tí mặt nhiều lần hành động đều bị người ngăn cản thời gian đã không nhiều lắm thủ hạ đắc lực nhất cũng đã chết hắn mắt l đi đến một chỗ trong mật thất lấy ra một bộ áo bào đen một cái đen nhánh mặt nạ áo bào đen cùng cái khác người áo đen so sánh chỉ là nhiều hơn từng đạo kim sắc đường vân mặt nạ thì là một cái mặt quỷ dữ tợn kinh khủng hắn đã không có kiên nhẫn để còn lại thủ hạ làm việc chuẩn bị tự mình xuất thủ hoàn thành bước cuối cùng hai tay của hắn vung lên áo bào bao phủ lại thân thể tăng thêm bộ kia mặt nạ cả người khí chất càng thêm âm trầm giống như trong địa ngục ma đầu lóe lên một cái biến mất tại xích huyết tông bên trong thương lôi tông đại trưởng lão bọn người thương thảo hoàn tất sau cũng không có lời biếng riêng phần mình tiến về khu vực khác nhau chờ đợi phòng ngừa âm th khác biệt chính là trong đội ngũ đội hình càng thêm c ư ờ n g đại từ một nửa bức đỉnh phong cùng ba tên hậu kỳ tám tên trung kỳ tạo thành trọn vẹn nhiều ba tên cấp cao chiến lược trừ hắn ra còn lại tông môn đại trưởng lão đồng dạng phân phối giống nhau đội hình chia làm bốn cái tiểu đội nam cung khiếu thiên trở về sau biết được vũ cùng mấy người tại bọn hắn rời đi trong lúc đó vậy mà thu một tòa nhất lưu thế lực thần triều hết sức kinh ngạc phải biết bọn hắn lần này ra ngoài cũng liền thu hai cái nhị lưu t ô n g m sáu m ư hắn không khỏi dùng tới từ hoàng cầu kia học được từ ngữ Đông đông châu đông bực m phía dưới, phía dưới phía phía ộ trong lúc nhất thời tông môn vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết tu vi yếu đệ tử tại cự chỉ còn chưa tiếp cận liền dẫn đầu không chịu nổi bạo thành từng đám từng đám huyết vụ tông môn cao tầng muốn rách cả mỹ mắt nhao nhao thiêu đốt linh lực thi triển tất cả vốn liếng ý đồ ngăn cản nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên vờ n h một lát sau theo một tiếng vang thật lớn sơn phong vỡ vụn đại điệu lay động nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa tu luyện bảo điệu bị san thành bình điệm vẹn vẹn một chỉ chính là diệt một tòa nhất l i u tông môn xích vô thiên mặc không biểu tình một tay khúc trào tàn phá trong tông môn bay lên một cái biến mất không thấy gì nữa chương năm mươi ba hướng đông lai bại trốn s í c h vô thiên cũng không ngừng nghỉ liên tục oanh diệt vài tòa t ô n g môn về sau liên minh trung lập rốt c ụ c nhận được tin tức hướng đông lai sắc mặt khó coi lần trước vừa hủ sau hắn cấp thiết muốn phải bắt được t hưng phạm lần này đối phương lần trương nữa tại mình dưới m í mắt xuất thủ hắn chờ đợi đã lâu triệu tập dưới t r ư ớ n g nhân mã cấp tốc tiến về kế tiếp khả năng xuất hiện địa điểm ôm cây lợi thỏ s í c h vô thiên vẫn như c ũ không nhanh không chậm đ ổ diệt một tòa t ô n g môn ngay phía dưới tiếng kêu thảm thiết thế lương trong mắt của hắn không hề bận tâm không có nổi lên một tia gọn sóng trong miệm tự lẩm bẩm nhanh cũng nhanh thu lấy tinh huyết về sau. tiếp tục ngẫu nhiên lục soát một tòa tô n g môn thân hình lần nữa biến mất không thấy đây là một tòa lưng tựa hồ nước tu hành tô n g môn sương mù phiêu miểu bình tĩnh mặt nước phản chiếu bầu trời xanh thẳm một bức tường hòa cảnh tượng một đạo áo bào đen thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên mặt hồ ánh mắt liếc nhìn một phía nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười nhìn qua mục tiêu lần này trong tay cầm b ư ớ c lên một đạo pháp quyết không chung một đạo kéo lấy đôi lửa to lớn thiên thạch phá vỡ tầng mây hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía tôn vị trí hung hăng rất xuống mang theo không thể ngăn cản ư thế cấp tốc tới gần tôn giận dữ xuất thủ muốn đánh nát thiên thạch nhưng xích vô thiên thực lực há lại bọn hắn có thể người già bị đụng tại một phen vô vị dây d a hạ mắt lộ ra tuyệt vọng đứng ngần người ngay tại thiên thạch sắp rơi vào trên đại trận thời điểm một đạo tia chớp màu bạc phá toái hư không bước đầu tiên đánh nát thiên thạch không ít đá vụn rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ phun lên từng đạo của nước một bộ áo trắng hướng đông lai cầm trong tay trường thương màu bạc ngạo nghễ mà đứng đứng phía sau đứng thẳng hơn hai mươi đạo thân ảnh đều là tản g a dọa người khí tức ánh mắt nhìn chòng chọc vào xích cơ nghiêm nghị cái tia tông môn sống sót sau tai nạn đ sau đó một cái giật mình thần sắc cung kính nói tham kiến minh chủ đại nhân hướng đông lai uy nghiêm trên khuôn mặt lông mày có chút n h u lên hắn vậy mà nhìn không thấu tu v i của đối phương cái này khiến hắn có chút kinh hãi phải biết hắn đã là đạt đến linh vương cảnh định phong tiêu chuẩn không để ý đến cái kia người lên tiếng trầm giọng nói ngươi đến tột cùng là người phương nào ý muốn như thế nào không hổ là liên minh trung lập tân nhiệm minh chủ quả nhiên thực lực siêu quẩn bội phục bội phục chỉ gặp xích vô thiên nhẹ nhàng vỗ tay ngữ khí có chút tán thưởng về phần mục đích các ngươi cũng không nhìn tới rồi sao ta chỉ là thanh lý một chút sâu kiến thôi có gì ngạc nhiên sau đó bổ sung một câu mọi người dùng mình sâu kiến đây quả thực xem nhân mạng như cỏ rác không làm người nhìn a hướng đông lai nghe vậy giận dữ quắt tốt một cái sâu kiến đã như vậy vậy cũng không có gì đáng nói so tài xem hư thực đi hắn nắm chặt trường thương trong tay linh vương cảnh định phong khí thế không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, uy áp toàn trường một đạo tia chấp một bạc vạch phá không khí giống như giống như du long nhào về phía đứng chắp tay xích vô thiên một chiêu này cũng không lưu thủ có thể tu luyện tới hắn cấp độ này không có vụng về người đối với loại này thần bí khó lường cường giả k i n h thị đối phương tiện là tự tìm đường chết thú vị xích vô thiên bấm tay hơi gậy một đạo linh lực h u y ệ n hóa mà thành lưới dao đón tia chấp màu bạc đâm tới hai tướng va chạm một cố khí lãng đem trên bầu trời tầng mây đều thổi thành bên trong phân phía dưới hồ nước cũng là từ giữa đó tách ra hai đầu móc treo hình dạng lần này đội bính hướng đông lai cảm nhận được gáp lực từ lớn ẩn ẩn có chút rơi vào hạ phong Thử! Thướng đông lai hừ lạnh một tiếng, sích vô thiên quanh mình trong lúc nhất thời lẻ lên đầy trời thiềm thế t hừ lạnh xích quanh mình đông lên điện, đầy vô vô lai lúc lẻ uy phát ra nổ rung trời những cái kia vây xem cường giả có chút triệt thoái phía sau nhường ra một mảnh sân bãi phòng ngừa tác động đến tự thân mười hơi về sau hướng đông lai đình chỉ công phạt thoáng có chút thở dốc có thể thấy được toàn lực của hắn ứng phó cái kêu đạo linh lực vòng phòng hộ cũng ẩm vang vỡ vụn lộ ra trong đó áo bào đen thân ảnh xích vô thiên khí tức cũng không biến hóa tựa hồ vừa rồi thi triển cái kêu đạo linh khí cái lồng không có chút nào tiêu hao nhiều ít linh lực cái này tư thái để hướng đông lai trong lòng hơi trầm xuống tại mình mưa to gió lớn thế công dưới lông tóc không tổn hao gì hắn thực lực có thể nghĩ một phương phong khinh vân đạm một phương toàn lực ứng phó lập tức phân cao thấp Hướng đông lai hít một hơi thật sâu điều chỉnh trong hạ thể linh lực trong mắt n g ư n g trọng mở miệng nói các hạ thực lực đủ để hoành ép đông châu cớ gì hạ độc thủ như vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ có được loại thực lực này người rõ ràng có tranh bá đông châu thực lực lại không biết vì sao muốn tạo bực này sắc nhiệt ngươi nói nhảm khó tránh khỏi có chút hơi quá nhiều mặc dù có chút thực lực nhưng không nhiều xích vô thiên như có chút không kiên nhẫn được nữa n ữ khí điểm như nói tốt tốt tốt như vậy hướng mỗi hôm nay liền muốn cùng các hạ phân ra cái cao thấp không thể toàn lực thôi động tự thân linh lực trong miệng khẽ n h ả gió táp truy ảnh phá giáp thân hình dừng lại giống như quỷ mị không ngừng xuất hiện tại xích vô thiên quanh thân tốc độ nhanh như thiểm điện những cái kia liên minh trung lập cường giả vậy mà phát hiện ánh mắt đều không thể bắt được cuối cùng nhảy lên không trung hung hăng thôi động trường thương dùng sức ép xuống trí đạo ngân long vờn quanh thân x u ố n g ra chỉ lấy vi năng cựu long thư pháp đây là một đạo từ trên trời giáng xuống thư pháp nếu là đánh vào mặt đất có thể đủ a n h ra một đạo to lớn khe nức đem đại địa xé mở không thú vị s í c h vô thiên thái độ từ vừa mới bắt đầu thú vị biến thành không thú vị nói rõ tâm tình của hắn cũng tại chuyển biến trường thương m hồ bạc qua trong d â y lát liền đến s í c h vô thiên trước người cuối cùng khoảng cách châu m i tâm chỉ có mấy tấc khoảng cách sau chỉ trệ không tiến đám người khiếp sợ nhìn qua một màn này chỉ gặp s í c h vô thiên chỉ dùng hai ngón tay liền tùy tiện đem đạo này kinh khủng công kích khống chế lại liền ngay cả dư ba đều chưa từng hình thành hướng đông lai mặt đỏ tới mang thai l i ề u mạng vận chuyển linh lực cũng không thể tiến thêm đây chính là hắn đòn sát thủ tự tin dù là đối mặt cùng giai cường giả cũng có nhất kích tất sát chi lực nhưng bây giờ phát sinh hết thảy để trong lòng của hắn vô song tín nhiệm cũng bắt đầu chậm rãi dao động khí tức bất ổn phía dưới trong miệng thốt ra một n g ụ m máu tươi lung lay s ắ p đổ người đạo trưởng kia thương nguyên bản rung động thân súng mất đi hướng đông lai ra chỉ dần dần bình tĩnh trở lại minh chủ đám người kinh hô cương đại như minh chủ vậy mà bại hướng đông lai cưỡng ép nhấc lên một hơi khó có thể tin nói ngươi đột phá ngưỡng cửa kia coi như có chút nhãn lực bất quá hôm nay các ngươi ai cũng đi không được liền cùng tòa này tông môn vĩnh viễn mai táng cùng một chỗ đi x í vô thiên nhẹ nhàng hất ra trường t ư ờ n g mặc kệ loảng xoảng rơi xuống đất, ngựa khí hướng đông lai nghe vậy mặt sám như cho hôm nay sợ là đến viết di c h ú c ở đây rồi nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn sau lưng đám người một chút những cái kia theo hướng đông lai mà đến cường giả t r ừ n g hơn hai mươi người đều là trong liên minh trụ cột v ữ n vàng trong đó hậu kỳ cường giả đều có không ít nếu là đều bàn giao ở nơi này liên minh trung lập cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa hướng đông lai đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến đã từng lấy được một kiện mật b ả o dùng còn sót lại một k i a linh lực thôi động dưới thân ảnh hư không tiêu thất chỉ để lại một mặt đờ đẫn đám người hướng đông lai vứt bỏ đám người một mình đào mệnh đi chương năm mươi b ố liên hợp nhìn xem hướng đông lai thân hình biến mất liên minh trung lập người một mặt khó có thể tin minh chủ cứ như vậy bỏ x u ố n g bọn hắn một mình trốn xích vô thiên thần sắc có chút kinh ngạc quả nhiên có thể tu luyện tới đỉnh phong tu vi người không có một cái nào là hạng đơn giản bất quá hắn cũng không thèm để ý một cái thủ hạ bại tướng tôi lần này để hắn chạy trốn lần sau nếu là gặp lại cũng không có dễ dàng như vậy sau đó hắn đưa mắt nhìn sang còn lại người một nén nhang về sau nguyên bản yên tinh tưởng hòa tông môn biến tàn phá không chịu nổi thây ngang k h t đồng liền ngay cả kêu hồ nước đều bị xấy khô lộ ra khô cạn lòng sông cùng đông đào chết đi loại cá s í c h vô t i ê n hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình sau đó thấp giọng lẩm bẩm còn sót lại một kia đại nhân rất nhanh ngài liền có thể lại thấy ánh mặt trời chờ chuyến b á đến đông châu các nơi thời điểm đã là sau ba ngày nhấc lên kinh đảo hải lãng vô số thế lực lớn nhỏ người người cảm thấy bất an một loại tên là khủng hoảng cảm xúc bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ chuyện đột nhiên xảy ra liền ngay cả trường sinh tông mấy người cũng là không kịp phản ứng chấn kinh người xuất thủ thủ đoạn bây giờ liên minh trung lập thế lực thùng trăm ngàn lỗ gần như sụp đổ nghĩ đến người sau l ư n g chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mắt nam cung khiếu thiên đem hết thể tất cả vớt vớt có chút đáng buồn bực cũng có chút hưng phấn khổ não là âm thầm người thực lực cụ thể còn chưa nổi lên mặt nước hưng phấn là liên minh trung lập hiện tại chính là hợp nhất tốt đẹp thời khắc hảo hảo thao tác một phen bọn h ắ n trường sinh tông liền có thể trở thành mới liên minh trung lập c h i chủ nhưng tình hình dưới mắt cũng không tốt trực tiếp xuất thủ trừ phi âm thầm người tiếp tục hướng còn lại liên minh trung lập thế lực xuất thủ như thế chỉ cần có thể thiên thần hạ phàm cứu vớt bọn họ tại nguy nan thời khắc như vậy hết thể liền thuận lý thành trương hắn đem mọi người triệu tập cùng một chỗ còn có ngụy sinh kim về phân hắc giao hiện tại đang đứng ở thuế biến thời kỷ, không có cách nào xuất thủ. nhưng có ngụy sinh kim tên này nửa bước thần hoàng cảnh cường g i ả áp trận là đủ ngụy sinh kim trên mặt có chút hưng phấn gia nhập trường sinh tông đến bây giờ còn không có cơ hội lập xuống công lao công trạng lần này dù sao cũng nên đến phiên hắn ra tay à. nam cung khiếu thiên cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn lúc này cười nói ngụy trưởng lão lần này sợ là chỉ có thể làm phiền ngươi xuất thủ ngụy sinh kim một bộ thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng t h ầ n sắc giờ phút này càng nhìn không ra ngày xưa h è n m ọ n khí chất khó được rất có một phen cường già phong phạm tông chủ yên tâm lao đầu tự làm việc một chữ thỏa đáng đám người xứng sở sau đó nam cung khiếu thiên thôi động hạt châu màu đen tùy thời chú ý động thái liên minh trung lập tổng bộ cũng chính là cái kia bốn vực chỗ giao hội tòa kia tô n g môn còn lại cao tầm tụ tập cùng một chỗ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng đều là đang thảo luận chuyện này về phần hướng đông lai từ sử dụng bí bảo đào thoát về sau cũng không trở về trong đó một tên linh vương cảnh hậu kỳ cường giả ngự a khí ngột ngạt nói bây giờ trong chúng ta lập liên minh tổn thất nặng nề chỉ dựa vào chúng ta nếu là âm thầm người xuống tay với chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta tìm kiếm tứ đại đ ỉ n h t i ê m tông môn trợ giúp đối phương nếu làm u ố n cầu chúng ta sau đó quy thuận tại bọn hắn vậy cũng so mất mạng m u ố n tốt những người khác cũng là c h o mày hiện nay chỉ có biện pháp này dù sao ai cũng không muốn tông môn của mình cứ như vậy bị đổ diện kia do ai tiến về cầu việt đâu lại một người hỏi trong chàng chỉ có ba tên hậu kỳ cường giả bên trong một người đứng dậy liếc nhìn trong chàng đám người sung phong nhận việc nói lao phu cùng thương lôi tông đại trưởng lão có cũ liền để ta tự mình đi một chuyến đi tốt không có người có dị nghị dù sao đây là lựa chọn tốt nhất một ngày sau kim t i ế m tông bên trong nguyên bản bên ngoài bốn đội từ các tông đại trưởng lao dẫn đội đội ngũ cũng quay về rồi kim t i ế m tông tông chủ láo giả áo xanh từ trước đến nay trầm ồn tâm cảnh vào lúc này cũng là khó mà ức chế n g ư ỡ khí trinh trọng thế cục bây giờ đã vượt qua khống chế của chúng ta đối phương hành tung quá mức quỷ dị khó lường các ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa ta chuẩn bị liên hệ mấy vị đạo hữu cộng đồng xuất thủ đem đối phương trực tiếp chấn áp miễn cho đông châu lòng người bàng hoàng cái khác ba tông đại trưởng lão nghe vậy biến sắc bọn hắn biết có thể bị láo giả áo xanh xưng là đạo hữu cũng chỉ có mỗi người bọn họ tông môn tông chủ sau đó tại mọi người trong ánh mắt thôi động một kiện pháp khí trên không chậm rãi hiện hiện ba đạo hư ảnh đều là lao giả bộ dáng tiên phong đạo cốt khí chất bất p h à m tiêm ấy đạo hư ảnh sau khi xuất hiện hướng lẫn nhau đều là khẽ vớt c ằ m đem ánh mắt nhìn về phía lao giả áo xanh phía dưới còn lại tam đại đ ỉ n h tiêm tông môn cường giả nhìn thấy hư ảnh sau khi xuất hiện thần sắc cung kính t r o n g m i ệ n g một lời gặp qua tông chủ trong đó một tên tử bào lao giả mặt mũi tràn đầy quần bá tri sắc không giận tự uy ngự khí ba đạo thanh sam đạo hữu đã cần ta chờ xuất thủ thời khắc sao tên này tử bào lao giả chính là thương lôi tông tông chủ linh vương cảnh cường giả tối đỉnh. đ á m chìm nhiều năm không ai biết thực lực của hắn d a n h giới cuối cùng ở đâu lão giả áo xanh ngay vậy ngưng trọng nhẹ gật đầu chậm rãi nói không tệ liên minh trung lập mình chủ hướng đông lai ta có chút hiểu rõ sợ là đã đột phá đến đỉnh phong cấp độ cho dù đối phương không phải chúng ta đối thủ cũng trên l ệ c h không xa nhưng dù vậy vẫn là bị âm thầm người đánh bại không rõ sống chết chỉ có liên minh trung lập cường giả mới hiểu hồn đang phải trang dập tắt cái k h á c tùy hành người đã xác nhận tử vong bởi vậy đó có thể thấy được phía sau màn hát thủ thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm trong chúng ta vô luận là ai đều không thể đoán trước có thể hay không một đối một thủ thắng dù l à thắng cũng rất khó lưu lại đối phương cho nên ta mới thông chi các vị đạo hưu đồng loạt xuất thủ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào không động thì thôi động thì một k í c h mất mạng không lưu t h a i h o ạ n ba đạo hư u ảnh theo nhau gật đầu đồng ý nhưng vào lúc này một vị trưởng lão từ nghị sự đại điện bên ngoài chạy chậm mà tới đối lão giả áo xanh nói bẩm báo tông chủ liên minh trung lập thanh hư đạo nhân cầu kiến ồ mấy người lính nhau nhắc tào tháo tào tháo đến dẫn hắn tiến đến sau đó người trưởng lão kia vội vàng lui ra không cần một lát đem một người trung niên dẫn vào trung niên nhân kia chính là liên minh trung lập chủ động xin đi cầu viện linh vương hậu kỳ cường giả thời gian cấp bách thi triển tất cả vốn liếng thời gian ngắn chạy tới kim kiếm tông xem ra hắn cũng là biết thương lôi tông đại trưởng lão vị trí thương lôi tông đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhìn trung niên nhân một cái nói thanh hư sao ngươi lại tới đây thanh hư đạo nhân có chút mệt mỏi toàn lực đi đường hắn tiêu hao vẫn là rất lớn cười nói đạo hình mấy năm không thấy đã hoàn hảo sau đó thần sắc nghiêm túc chuyển hướng lão giả áo xanh nói gặp qua kim kiếm tông chủ ván bối chuyến này ý đổ đến nghị đến ngài đã biết được ta liên i m chương t đ năm mươi năm đã tìm đến thanh hư đạo nhân thấy thế liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn nói tứ đại tông đại nghĩa tại hạ bội phục đạo hữu không cần đa lễ đã như vậy như vậy ta cùng chư vị tông chủ cùng người cùng nhau đi tới liên minh trung lập lao giả áo xanh cười nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tam đại tông chủ hư ảnh trầm g ã i nói như vậy các vị đạo hữu liền tới ta kim kiếm tông tụ hợp đi mấy lớn hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu sau đó tiêu tán xích huyết tông bên trong xích vô thiên trước mắt xuất hiện một t ò a tản r a yếu ớt xương mù hư không phong ấn phía trên phủ văn dày đặc mấy chục đạo xiếng xích quấn quanh vô cùng kỳ dị trong phong ấn một đạo thanh em trầm thấp vang lên sự tình làm như thế nào thanh em có chút suy yếu nhưng lại ẩn chứa một cỗ cao, cao tại thượng khí thế luôn luôn uy nghiêm bá đạo xích vô thiên tại đạo thanh n i ê m này mặt chủ nhân trước lại biểu hiện vô cùng hèn mọn cẩn thận từng ly từng tí cái này nếu để cho xích huyết tông những người khác nhìn thấy không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể đại nhân cũng chỉ thiếu kém một điểm liền có thể triệt để giải trừ phong ấn đến lúc đó ngài chắc chắn quân lâm thiên hạ tốt chờ ta ra thời điểm chính là ngươi tấn thăng này âm thanh k i a vang lên lần nữa sau đó không nói nữa rõ xích vô thiên cẩn thận đem phong ấn thu nhập một cái hồ lô màu đỏ bên trong sau đó ánh mắt băng lãnh xuống tới khôi phục ngày xưa diện mạo ánh mắt nóng nhìn liên minh trung lập tổng bộ vị trí k h ỏ miệm treo lên một tia lạnh quay người biến mất không thấy gì nữa lại qua một ngày tứ đại đỉnh tiêm tông môn còn lại ba vị tông chủ t ề tụ kim kiếm tông tại thanh hư đạo nhân dẫn đầu hạ chạy tới liên minh trung lập trên không trung một con to lớn kim điêu dương cánh bay lượn lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ tầng m â y kim điêu trên lưng ước chừng hai mươi đạo thân ảnh ngồi xếp bằng cầm đầu bốn người khí tức hùng hồn khí chất bất p h à m đây cũng là đi đường tứ đại đỉnh tiêm tông môn một b ằ n người tọa hạ kim điêu mặc dù chỉ có linh vương cảnh hậu kỳ tu vi nhưng chủng tộc thiên phú mười phần chất tuyệt tốc độ phi hành so với bình thường đỉnh cao cường dài nhanh hơn dùng để đi đường thích hợp nhất kim t h a nghe h hư đạo nhân chậm đạo đ n dãi ứ người lên, trong lòng có c ú t bất phát tông trung tốc thể lấy an, sao, canh luôn chuyện sinh. lắng liên minh liền đến. n là lo lập lại hữu điêu cảm giác có chủ có có Kim kiếm kim gì giờ g hỏi, h sắp do đạo độ vậy thanh hư đạo nhân bất an trong lòng mới chậm rãi yếu bớt đúng vậy à cường đại như thế đội hình chỉ cần đến liên minh hết thể nguy cơ đều có thể giải trừ hắn cũng bình tĩnh trở lại khoanh chân ngồi xuống tập trung ý chí tại chỉ có nửa khắc đồng hồ liền có thể đến liên minh thời điểm thanh hư đạo nhân mạnh mẽ đứng dậy ngựa khí run rẩy lớn tiếng nói âm thầm người xuất thủ liên minh trung lập nguy hiểm mấy đại đỉnh tiêm tông môn tông chủ lập tức đứng lên thần sắc có chút n g n g tụ lão giả áo xanh vô vô tọa hạ kim điêu ra hiệu nó tăng thêm tốc độ kim điêu thân hình run lên b ộ c phát ra trước nay chưa từng có tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần di chứng thì là kết thúc sau toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn không cách nào chiến đấu nhưng phía sau chiến đấu không cần nó tham dự cho nên có thể đủ không giữ lại chút nào thương lôi tông tông chủ trên thân điện mang lớp lóe trầm giọng nói hy vọng bọn họ có thể chống đến chúng ta đến nếu không hắn còn chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ nếu là nhịn không được vậy liền chết liên minh trung lập bên trong tất cả liên minh cường giả đều là tụ tập ở cùng nhau thần s ắ c khủng hoảng nhìn qua tập hợp đủ liên minh chi lực chế tạo đại trận bên ngoài người l áo đen ảnh còn sót lại hai đại hậu kỳ cường giả đứng tại phía trước nhất hết sức duy trì bình tĩnh bọn hắn nếu là cũng biểu hiện ra không chịu nổi cảm xúc liên minh tự sụp đổ xích vô thiên hoàn toàn như trước đây lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người một chút liếm liếm k h o miệng lẩm bẩm đây là sau cùng một t r ạ n g sau đó âm lanh nói đừng làm vô vị chống cự có lẽ ta còn có thể để các ngươi đi được thống khoái một chút phía dưới đám người nghe vậy không để ý đến nhưng hiển nhiên thần sắc càng thêm bối rối xuất ra liên minh thủ đoạn cuối cùng chuẩn bị ngăn cản thế công chỉ cần có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ viện quân liền có thể đến đầu tiên là thôi động liên minh đại trận đại trận là trận pháp công hội lý đại sư lợi dụng vô số tài nguyên đắp lên thôi động hạ cho dù là cường giả tối đỉnh cũng vô pháp nhất thời bán hội công phá nhưng như thế vẫn chưa đủ bọn hắn tất cả mọi người đem lá bài tẩy của mình dùng ra chỉ vì có thể kiên trì một đoạn thời gian xích vô thiên một bộ đối phương không biết tốt xấu bộ dáng cũng không có lập tức xuất thủ nhìn xem đám người cùng thi triển thần thống mặt lộ vẻ k i n h thường sau đó ngang nhiên xuất thủ lúc trước gái kia đạo cựu chỉ thi triển mà ra h u n g hăng n g h i ề n ép hướng đại trận đại trận kịch liệt lay động lung lay s ắ p đổ phía dưới đám người thấy thế trái tim nhảy tới cổ họng khẩn trương nhìn chăm chú lên sợ bên dưới đại trận một khắc vỡ tan cũng may đại trận mặc dù tới gần vỡ nát cũng miễn cưỡng tiếp nhận đạo này công kích xích vô thiên có chút ngoài ý mớn hắn c á i tay này chỉ cứ việc chỉ dùng ba thành lực lượng cũng không là bình thường cường giả tối đỉnh có thể ngăn cản liên minh trung lập nội tình quả nhiên không phải trong tưởng tượng như thế không chịu nổi vẫn còn có chút thủ đoạn khẽ hư một tiếng một đạo năm thành lực lượng bàn tay chuộc về phía trong đại trận lần này đại trận không chịu nổi gánh nặng hóa thành đ ầ y trời mảnh vỡ liên minh trung lập đám người thân hình đều là du lên mồ hôi lạnh ứa ra cầm đầu hai người cắn răng liếc nhau tiến về phía trước một bước bước ra một người trong đó trong tay tế ra một kiện pháp khí phát ra ba đ ộ n khủng bố là trong liên minh áp đáy hòm bảo vật chính là địa phẩm đỉnh cấp pháp khí uy năng đủ để so sánh linh vương cảnh đỉnh phong cường giả đây là một kiện đại đỉnh bộ dáng pháp khí tổng cộng có ba chân toàn thân xích kim trên không trung không ngừng xoay trò lấy hai người hợp lực thôi đọc dưới đại đ ỉ n h thể tích trọn vẹn làm lớn ra gấp mấy trăm lần ước chừng to khoảng mười t r ư ợ n g uy thế k h i ế p người cũng không chủ động công phạt lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu đại đ ỉ n h rủ xuống kim hoàng c h i khí che lại dưới thân xích vô thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này liên minh trung lập lại còn có lấy bực này pháp khí liền ngay cả chính hắn cũng chỉ có một kiện địa phẩm đỉnh cấp pháp khí hắn cải biến chú ý muốn đem kiện pháp khí này chiếm làm của riêng biến thành của mình một con linh lực đại thủ h u ệ n hóa mà ra biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ hướng phía đại đình trộm tới đại đỉnh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp trong đỉnh dâng trào ra v vọt tới linh lực bàn tay hai tướng va i chạm dưới kim hoàng chi khí ý đồ xé rách đại thủ không ngừng cắt bàn tay phát ra tiếng cọ sát trói thai giống như kim thiết đan sen linh lực đại thủ không nhúc nhích tí nào chậm rãi dùng sức trực tiếp bóp nát kim hoàng chi khí hóa thành đầy trời kim phấn chậm rãi bay xuống đại thủ tiếp tục hướng phía trước bắt lấy đại đ ỉ n h hướng xích vô thiên vị trí kéo đi kia hai tên hậu kỳ cường giả liệu mạng thôi động linh lực rót vào trong đó đại đ ỉ n h tả hữu lay động muốn tránh thoát nhưng đại thủ mượi phần kiên cố không thể làm gì s í c h vô thiên dù sao muốn cướp đoạt cái này đỉnh cấp pháp khí, cũng không có sự suất toàn lực sợ đem nó hư hao trong lúc nhất thời rằng có không xong phía dưới một hậu kỳ cường giả có chút chống đỡ không nổi vội vàng kêu gọi sau l ư n g đám người hỗ trợ còn lại sơ t r u n g kỳ cường giả liền tranh thủ thể nội linh lực dùng bàn tay rót vào hai người thể nội trong nháy mắt áp lực lần giảm bọn hắn minh bạch loại phương thức này không kiên trì được quá lâu nhưng chỉ cần lại kiên trì một hồi viện quân liền đến lại qua một hồi xích vô thiên có chút không kiên nhẫn dần dần tăng lớn l ư ợ đạo liên minh trung lập bọn người đồng thời phun ra một ngụ máu tươi ngã nhào trên đất đất đại đỉnh mất đi linh lực gia trì. bị xích vô thiên nắm trong tay thu vào hắn hài lòng cười cười định chấm dứt đám người li nơi xa chuyển đến một thanh â m vang lên triệt đám mây gãy tiếng tê ơ một vệ kim quan g cấp tốc từ không trung cuối cùng xuất hiện tùy theo mà đến còn có một đạo kinh khủng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đ ỉ n h